nàng rốt cuộc đang đợi cái gì? Mạch Thiên Ca ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện nội, nhắm mắt trầm tư. nàng không hiểu biết Phượng Thanh Tiên Tử tính tình, nhưng nàng biết Nguyên Anh Tu sĩ ý tưởng. bọn họ tuy có ngàn năm thọ nguyên, nhưng hướng tới trường sinh đại đạo, không muốn lãng phí một chút ít thời gian. Phượng Thanh Tiên Tử lúc trước đã mang theo bọn họ vòng một vòng lớn, hẳn là tới nói đã thử đủ rồi, nàng lưu tại nơi này, nhất định có cái gì mục đích. chẳng lẽ là đang đợi người? Hẳn là sẽ không, nơi này đã là Đông Hải chỗ sâu trong, trước mắt lại là nhân yêu đại chiến tri chi kỷ, ai sẽ chạy đến Đông Hải chỗ sâu trong tới gặp nhau. Hoặc là, là yêu tu. Vẫn là, chờ đợi cơ duyên xuất hiện. Phong tu luyện ngoại, chuyển đến tiểu phượng thanh âm. Tiểu hỏa cùng tiểu phàm ở chơi đùa, này hai tên gia hỏa, chơi lên không biết nặng nhẹ, khi có hủy hoại rừng trúc hoặc là dược điền hành động, hiện tại có tiểu phượng, mỗi khi lúc này. tiểu phượng liền sẽ quát bảo ngưng lại. Nàng ba con linh thú, tiểu hòa bướng bình, tiểu phàm thiên chân, phi phi ngạ mạn, không một cái có thể thế nàng xử lý hư thiên cảnh, tiểu phượng xuất hiện, vừa lúc bổ khuyết cái này chỗ trống. Tiểu phượng ổn trọng, hành sự có lễ có độ, hơn nữa tính cách cường thế, vô luận là tiểu hòa vẫn là tiểu phàm, đều bị nàng thu thập đến dễ bảo, thật sự là quản gia như một người được chọn. Chỉ là, không biết phi phi trở về, Chúng nó sẽ là ai thu phục ai đâu. Hồ suy nghĩ một hồi, nàng lắc đầu, đứng dậy gọi quá Tiểu Phượng, nơi này giao cho ngươi. Tiểu Phượng hai mắt trọng đồng hồng quang chấp động, hỏi, phu nhân là muốn đi ra ngoài sao? Không tồi. Tiểu Phượng hành lễ, nói, phu nhân, ta cùng ngài cùng nhau đi ra ngoài đi. Nơi này là Đông Hải, yêu tu hình hành, nếu là gặp được yêu tu, ta dễ nói chuyện. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, Tiểu Phượng nói không phải không có lý. Liền nói, hảo. Gia hư thiên cảnh, Thần Hy đang ở vạn dặm độc hành thuyền nhắm mắt điều tức, cảm giác được bọn họ hơi thở. Hắn mở mắt ra. Thế nào? Mạch thiên ca một bên hỏi, một bên thi triển thuật pháp, dình coi phượng thành tiên tử. Thần Hy nói, vẫn là không động tĩnh. Phong nhỏ bố trí có liễm tức trận pháp. Bọn họ chỉ có thể đại khái cảm giác được phượng thành tiên tử hơi thở, bình tĩnh ổn định, hẳn là ở đả tọa điều tức. Ta cảm thấy, Nàng hẳn là không phải ở nghiên cứu manh mối. Nếu là nghiên cứu manh mối, hẳn là tránh ở bích hiên các phụ cận mới là. Trốn ở chỗ này, vạn nhất đưa tới yêu tu liền phiền thoái. Huống hồ, nàng rời đi bích hiên các đến nay, cũng có một đoạn nhật tử, mới tìm được nơi đây, muốn nghiên cứu cũng nên nghiên cứu xong rồi. Ngươi nói có lý. Thần Hy gật đầu. Mạch Thiên Ca tiếp tục nói, nàng qua đoạn nhật tử, mới tìm được nơi này. Lại tại đây dừng lại gần 10 ngày, vẫn cứ không có rời đi ý tứ, tất nhiên là đang đợi cái gì. Không tồi. Tân Hi một bên trầm tư, một bên nói, phải đợi đơn giản tâm dạng, hoặc người, hoặc vật, hoặc sự. Mạch Thiên Ca tiếp nhận lời nói, đúng là. Nàng phải đợi, cũng chính là này tâm dạng. Người hoặc là yêu tu, mỗi một vật xuất hiện, hoặc mỗi một chuyện phát sinh. Tân Hi gật gật đầu, lại lác đầu nói. Đáng tiếc chúng ta đối nơi đây không thân, bằng không còn có thể phân tích ra một ít tin tức. Đúng vậy. Mạch Thiên Ca một buông tay, chúng ta vẫn là trừ bỏ chờ. Không còn biện pháp. Hai người trầm mặc một lát, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm, "Chủ nhân, phu nhân, không bằng làm Tiểu Phượng đi thăm dò một chút đi." Hai người quay đầu, thấy Tiểu Phượng mặt mang mỉm cười, rất là tự tin, Tần Hi liền hỏi, "Như thế nào thử?" Tiểu Phượng nói, Ta ngụy trang thành đông hải yêu tu, cùng nàng đáp lời. Mạch thiên ca ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Lại may nhăn lại, hỏi, người độ kiếp là lúc bị nàng thấy được, có thể hay không bị nhận ra tới. Tiểu phượng tràn ngập tự tin, sẽ không, độ kiếp lúc sau, hơi thở khác nhau rất lớn, ta không hiện ra bản thể, nàng nhận không ra. Tân hy tán đồng, như thế cái biện pháp. kia tiểu phượng đi. Tân hy gật gật đầu. cần phải cẩn thận vị kia phượng thanh tiên tử tấn giai nguyên anh cũng có mấy trăm năm ngươi không phải nàng đối thủ là tiểu phượng minh bạch tiểu phượng lặng yên không một tiếng động ngầm vạn dặm độc hành thuyền xa đột ngang hàng dặm mới hiện ra thân hình hướng nơi này phi độn mà đến bắt gia yêu tu cường đại hơi thở xuất hiện nhà cỏ trung phượng thanh tiên tử rốt cuộc ngồi không yên phòng mảnh nhấc lên nàng nhìn phía phía đông mặt mang sầu lo không bao lâu tiểu phượng giá một đoàn mây đỏ Lâng lâng đi vào nơi này tiểu đảo, ánh mắt sắc bén mà nhìn phượng thanh tiên tử, ngươi là người phương nào? Vì sao đi vào Đông Hải? Một cái bắt dai, một cái nguyên anh sơ kỳ, thực lực tương đương, nhưng mà nơi này là Đông Hải, tiểu phượng thân là yêu tu, đại có thể cường thế một chút. Thấy tiểu phượng dễ dàng phát hiện nàng tồn tại, phượng thanh tiên tử ở trong lòng thầm than một tiếng. Nàng liễm tức chi thuật thật sự chẳng ra gì, đối phó cấp thấp yêu thú liền thôi, bắt dai trở lên yêu tu. rất khó giấu đến qua đi nay trong nháy mắt phượng thanh tiên tử trong đầu chuyển qua vô số ý niệm cuối cùng khách khí mà ấp lễ vị đạo hữu này thỉnh nô nãi côn ngô tu sĩ đạo hào diệu một đi vào đông hải vì tìm cơ duyên tiểu phượng nao nao theo sau mặt hiện sắc mặt giận dữ tới đây tìm kiếm cơ duyên chẳng lẽ là tàn sát ta đông hải yêu tu phượng thanh tiên tử nhàn nhạt nói nhân yêu hai tộc từ trước đến nay thể không lưỡng lập Hiện giờ lại đúng là giao binh là lúc, tại hạ hà tất mạo nguy hiểm tới đây sát yêu. Này nhưng khó mà nói. Tiểu Phượng mặt mang cười lạnh, có lẽ ngươi không có nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể gặp phải yêu tu, rốt cuộc nơi này còn không tính Đông Hải chỗ sâu trong. Phượng Thanh Tiên tử ánh mắt chật lóe, nói, các hạ là cố ý tìm phiền phải đi. Ta có hay không sát yêu, ngươi vừa hỏi phụ cận hải tộc liền biết, ngươi lại vọng tự suy đoán ý nghĩ của ta, dục thêm tội với ta. Là lại như thế nào? Tiểu Phượng trên mặt hiện lên địch ý, lòng bàn tay xuất hiện một cây lửa đỏ hoa mỹ lông chim, nó ngón tay bắn ra, lông chim đột nhiên biến đại, nội tại giữa không trùng, nhân yêu hai tộc từ trước đến nay thế bất lưỡng lở, ngươi thâm nhập Đông Hải, liền tính không phải vì sát yêu, cũng là vì tầm bảo. Đông Hải là ta yêu tu địa bàn, há có thể tùy ý ngươi nhẹ nhàng quay lại. Yêu tu hóa hình lúc sau, liền sẽ đem thân thể mỗ một bộ phận luyện hóa vì pháp bảo. cung cấp với tu sĩ bản mạng pháp bảo, tiểu phượng bản mạng pháp bảo, đó là nó lông chim. Này căn lông chim, tụ tập nó trên người sở hữu chu tức chi tức, lại kinh thiên lôi tôi luyện, huy lực không phải là nhỏ. Phượng thanh tiên tử sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới vị này yêu tu sẽ nói đánh liền đánh. Nàng không sợ cùng đối phương đạo thủ, nhưng đối phương pháp bảo không yếu bộ dáng, đánh lên tới nói không chừng sẽ dẫn ra càng cường đại yêu tu. Lược hơi trầm âm, nàng chắp tay nói. Đạo hữu cũng quá nóng nội, người ta lại không phải tu sĩ cấp thấp, đánh lên tới có chỗ tốt gì. Tiểu phượng bất động thanh sắc, các hạ muốn nói cái gì? Phượng thanh tiên tử nói, nhân yêu có phần, cơ duyên lại là vô phân. Tiểu phượng hoài nghi mà nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi còn nguyện ý đem cơ duyên nhường nhịn? Phượng thanh tiên tử nói, nhường nhịn tự nhiên là không có khả năng. Nhân loại tu sĩ cơ duyên, đối yêu tu mà nói chưa chắc hữu dụng. Bất quá! Có thể nói cho các hạ một tin tức. Đối yêu tu tới nói, đồng dạng là một hồi cơ duyên. Tiểu phượng lại là cười lạnh, nhân loại tu si nói, ta cũng không dám tin tưởng. Dứt lời. giương tay vung lên, nổi tại giữa không trung lông đuôi chán ra vạn trượng quan mang. Bao vây ở một đoàn trong ngọn lửa, hướng phượng thanh tiên tử đâm tới. Phượng thanh tiên tử kinh hãi. Lấy nàng nguyên anh mấy trăm năm tu vi, đương nhiên không phải sợ hãi tiểu phượng. Sở kinh chính là tiểu phượng bản mạng pháp bảo tản mát ra hơi thở. Nay căn phượng vũ, ngưng tụ thuần túy chu tức chi tức. Thiên kiếp lúc sau, tiểu phượng từng nói cho bọn họ, nó hóa hình thiên kiếp sở dĩ sẽ có đệ thập kiếp. Là bởi vì nó huyết thống sinh ra biến hóa. Trọng Minh điểu vốn là phượng hoàng hậu duệ, cùng chu tức cùng tộc, chỉ là sinh sản đến nay, phượng hoàng huyết thống đã thực phai nhạt, mà ở nó hóa hình là lúc, chu tước chi tức tinh luyện nó huyết thống. xử nó trở thành chân chính thần thú. Thần thú vốn không nên tồn tại với thế giới này, mà làm ngũ linh chi nhất thần thú chu tước, hơi thở chi to lớn thần thánh có thể so với phi tiên, ở thái cổ công pháp sôi nổi thất truyền hiện nay. Thần thú xuất hiện, đánh vỡ hiện giờ tu tiên giới cân bằng, xúc động thiên địa phát tắc, cho nên ráng xuống đệ thập kiếp. Giờ phút này, Phượng Thanh Tiên Tử cảm nhận được Phượng Vũ hơi thở, càng là kinh ngạc. Nay yêu tu tu vi so nàng còn thấp một ít, Hơi thở lại như thế cường đại, trong đó chi thần thánh quả thực muốn cho người quỳ bái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Đông Hải chỗ sâu trong, còn cất giấu thần thú di tộc? Như vậy hơi thở, cũng không phải là những cái đó có được thần thú huyết mạch cực kỳ bé nhỏ cái gọi là hậu duệ có thể có được. Như vậy nghĩ, trong ngay mắt, Phượng Vũ đã đến trước mắt, lập lòe lộng lây vô cùng quan mang. Bên ngoài tiểu Phượng cùng Phượng Thanh Tiên tử vung tay đánh nhau, vạn dằm độc hành thuyền nội. mạch thiên ca hỏi tần hy nàng là có ý tứ gì vì sao phải không báo tên họ thật tần hy nói hơn phân nửa sở tìm cơ duyên pha đại cho nên không nghĩ làm người biết nàng tên họ thật nếu không một khi truyền ra đi nàng tình cảnh khâm lự nhưng nàng lại báo rượu một sư tỷ danh hảo mạch thiên ca căm giận nói thật là không vui tần hy bất đắc dĩ lắc đầu vị này phượng thanh thiên tử cùng rượu một sư tỷ tuổi tương đương Nhưng mà rượu một sư tỷ tư chất xuất chúng, nhân duyên lại hảo, tu luyện tấn giai càng là so nàng mau thượng rất nhiều, năm đó thanh danh xa xa không kịp rượu một sư tỷ Ngày xưa xem phượng thanh tiên tử, tựa hồ không chút nào để ý, hiện giờ xem ra, chỉ sợ trong lòng tổ đoán. Nếu là không nghĩ lưu danh, đại có thể giống mạch thiên ca giống nhau, sử dụng dùng tên giả, phượng thanh tiên tử lại bằng không, nàng cố ý báo ra rượu một đạo con tên, muốn nói là vô tình. Bọn họ đều không tin. Vạn dằm độc hành thuyền ngoại, Tiểu Phượng cùng Phượng Thanh Tiên Tử ngươi tới ta đi, linh khí rung chuyển, dẫn phát sóng to gió lớn, gió nổi mây phun. Phượng Thanh Tiên Tử tu chính là hỏa liên thuật, Tiểu Phượng còn lại là hỏa thuộc thần thú. Hai người ở trên biển đấu pháp, thực lực đều có điều suy yếu. Phượng Thanh Tiên Tử tuy rằng thủ đoạn cao minh, Tiểu Phượng chu tức chi diễm cấp bậc lại cao, trong khoảng thời gian ngắn, nề hà nó không được. Nhưng mà... Nơi này động tính đã dẫn phát rồi hải thú sôi nổi tránh nẽ, lại kéo một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ có càng cao gia yêu tu tiến đến. Phượng thanh tiên tử như vậy tưởng tượng, hồng liên ngăn trở phượng vũ, quắc, đạo Hữu yêu tộc tu hành không dễ, các hạ thật sự tưởng lưỡng bại câu thương. Tiểu phượng thân hình một đốn, ngừng lại. Phượng thanh tiên tử nhân cơ hội nói, đạo hưu nói vậy thăng cấp bát dài không lâu đi. Người ta tuy rằng cảnh giới tương đồng, thực lực lại có cao thấp. Nếu ta hạ quyết tâm, bị thương nặng ngươi lại là không khó. Nghe được lời này, Tiểu Phượng mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc. người ta tuy không phải cùng tộc, nhưng cũng không có thâm cửu đại hận, hà tất sinh tử tương bác. Sau một lúc lâu, Tiểu Phượng rốt cuộc vẫy tay một cái, thu hồi Phượng Vũ. Phượng Thanh Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, cũng gọi trở về hồng liên. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Phượng Thanh Tiên Tử hỏi. Tiểu Phượng nói, ta mãi Phượng Hoàng Hậu Duệ. Ngươi kêu ta Phượng Chủ chính là Phượng Chủ Đạo Hữu Phượng Thanh tiên tử cảm giác cổ quái Nàng danh Phượng Thanh Này yêu tu lại được xưng Phượng Chủ Như thế nào nghe tới giống như chiếm nàng tiện nghi Tiểu Phượng nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái Đạo Hữu Cùng ngươi đánh nhau đi xuống Ta tuy thực lực không kịp Chạy trốn lại là không khó Mà ngươi nếu là lâm vào yêu tu vây công Chẳng những sở đồ thành không Chỉ sợ một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng Nó ngoài cười nhưng trong không cười vừa rồi ngươi nói rất đúng chỗ, còn có tính không số. Phượng Thanh bất đắc dĩ, nói, tự nhiên tính toán. Phượng Thanh tiên tử vung tay lên, bày ra cách âm kết giới, nghiêm mặt nói, Phượng chủ đạo Hữu ta nói cho tin tức của ngươi, đối với các ngươi yêu tu tới nói, có thể là thiên đại cơ duyên, ngươi cần thiết cùng ta ký kết khế ước, không được lật lọng. Tâm ma thể, đối yêu tu tới nói không dùng được, người cùng yêu chi gian. chỉ có thể lấy khế ước phương thức thành lập kiểm chế quan hệ tỷ như nhận chủ khế ước phụ thuộc khế ước tiểu phượng không chút do dự có thể nhưng ngươi cần thiết phát hạ lời thể không thể lừa gạt với ta phượng thanh tiên tử một đốn thực mau nói đây là tự nhiên một người một yêu tiểu tâm đề phòng mà phát hạ lời thể ký kết khế ước phượng thanh tiên tử ở vào bị động đầu tiên phát hạ tâm ma thể ta huyền thanh môn tu sĩ diệu một lấy tâm ma thể Chỉ cần vị này phượng chủ đạo hữu tuân thủ lời hứa, ta sẽ cáo chi nhất cái có quan hệ cơ duyên bảo vật tin tức, tuyệt không lừa gạt. Có vi này thề, tu vi lại vô tiến thêm, tâm ma cuốn thân, thân tử đạo tiêu. Dứt lời, phượng thanh tiên tử nhìn phía tiểu phượng, đạo hữu, ta đã phát hạ tâm ma thể ngươi đâu? Tiểu phượng âm thầm phiết hạ khỏe miệng, trên mặt nửa phần không lộ, nhàn nhạt nói, chúng ta này liền ký kết khế ước. Dứt lời. Nó trên người sáng lên màu đỏ quang mang, quang mang, tựa hồ có cái gì huyền ảo phù văn nhất nhất hiện lên, cuối cùng quy về bình tĩnh, phù văn biến thành một cái nho nhỏ quang cầu, nổi tại giữa không trung. Tiểu Phượng nhìn Phượng Thanh, bình tĩnh nói, Diệu một đạo hữu, đem ngươi thần thức ấn ký lưu tại mặt trên, liền tính thành công. Phượng Thanh tiên tử tiểu tâm mà dò ra thần thức, chạm được quang cầu, xác định nội dung không có lầm, mới vừa rồi lưu lại ấn ký, thu trở về. Quang cầu sáng một chút, đại biểu cho khế ước đã có hiệu lực, tiểu phượng vung lên ống tay áo, quang cầu hướng nó bay trở về, như cũ hóa thành thanh quang, thu hồi nó trong cơ thể. Đạo hữu, mời nói đi. Phượng thanh tiên tử ánh mắt chấp động một chút, thấp giọng nói, phượng chủ đạo hữu nếu là Đông Hải yêu tu, có biết nơi này có cái gì dị thường. Tiểu phượng bất động thanh sắc. Lắc đầu, ta nguyên phi Đông Hải yêu tu, nơi đây cũng không phải ta động phủ sở tại. cho nên không biết. Phượng thanh tiên tử không có hoài nghi. Dừng một chút, bắt đầu hoan thanh nói lên nguyên do. Sự tình muốn tử nguyện trước nói lên. Yêu tu xâm lấn. Đông Hải báo nguy, Binh Yên các tổn thất không ít đệ tử, cuối cùng lấy hộ sơn đại trận chi lực miễn cưỡng ngăn trở Yêu tu, đi trước thiên đạo tông cầu viện. Lúc ấy thiên đạo tông chỉ có hai vị nguyên anh tu sĩ, Lô Bách Khoa Toàn Thư nắm giữ thiên đạo tông hộ sơn đại trận trung tâm. bởi vậy liền từ phượng thanh tiên tử đi trước đông hải chấn thủ bích hiên các lấp kín bị yêu tu thọc khai phòng ngự chỗ hổng phượng thanh tiên tử đến bích hiên các sau thực mo ổn định cục diện lấy nàng nguyên anh tu sĩ tôn sư tối cao tu vi chỉ tới kết đan kỳ bích hiên các không dám có chút chậm trễ trừ bỏ đắc đạo tháp tầng thứ bảy bích hiên các bất luận cái gì trọng địa đều đối phượng thanh tiên tử mở ra đường thận càng là dâng lên một đám quý trọng lễ vượt cảm tạ nàng viện thủ tri tình Tại đây phê lễ vật, Phượng Thanh Tiên Tử phát hiện một kiện đồ vật, một khối màu xám trong suốt cục đá. Nay tảng đá không có bất luận cái gì linh khí, nhưng có một loại kỳ diệu yên ổn lực lượng, có thể ổn định tâm thần. Thu tiên giới có rất nhiều bình tâm tĩnh khí phương pháp. Tỷ như trận pháp, linh phủ, đan dược, đều có làm này sử dụng thành phẩm. Càng có người luyện chế ra chấn áp tâm thần pháp bảo, pháp khí chờ, mấy thứ này tầm quan trọng đương nhiên so ra kém đấu pháp chi vật. Nhưng cũng là không thể thiếu, đại bộ phận người hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một hai kiện. Mà trời sinh mang theo bình tâm tĩnh khí công năng bảo vật, hơn phân nửa là tài chất đặc thù, cho nên có chứa thiên nhiên trận pháp, loại này trận pháp, có thể là đã phát hiện, cũng có thể là chưa phát hiện, nếu là chưa phát hiện, giá trị chân quý vô cùng. Trên thị trường lưu thông các loại thiên nhiên thanh tâm bảo vật, hơn phân nửa là trong đó trận pháp đã bị nghiên cứu thấu triệt, cho nên giá trị giống nhau. Bích hiên các dâng lên này tảng đá chính là sau một loại. Phượng thanh tiên tử phát hiện vật ấy tài chất đặc biệt, lấy nàng nguyên anh tu sĩ kiến thức cũng không nhận ra được. Trong đó đựng huyền diệu thiên nhiên trận pháp phức tạp mà tinh diệu, tựa hồ bao hàm nào đó kỳ diệu thần thánh hơi thở. Nàng biết chính mình gặp được chân chính bảo vật, vật ấy nếu là trả lại tông môn, từ tông môn trận pháp sư rút ra ra trong đó trận pháp đối tông môn có lớn lao chỗ tốt. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ bích yên cát. Ở côn ngô tông môn trùng, liền trung đẳng môn phái đều không tính, thế nhưng sẽ có như vậy bảo vật, xem ra Đông Hải không giống côn ngô tu sĩ suy nghĩ như vậy cắn cối. Phượng Thanh Tiên tử hỏi vật ấy lai lịch, bích hiên các trùng không người biết hiểu, vẫn là ứng cẩm ý thế nàng tìm được một phần ký lục. Vật ấy chính là bích hiên các đời thứ 10 thủ tọa trưởng lao chi vật, trưởng Lão tọa hóa lúc sau, đem toàn bộ thân gia hiến cho tông môn, vật ấy liền thành môn phái nhà kho đổ cất giữ. Phượng Thanh Tiên tử từ ứng cầm ý gì trong tay bắt được đời thứ 10 thủ tọa trưởng lão bức ký, từ giữa phát hiện liêu liêu ghi lại. Mười đại thủ tọa trưởng lão tuổi trẻ khi vì tìm kiếm kết đan cơ duyên, từng thâm nhập Đông Hải tìm kiếm có trợ kết đan yêu đan. Nàng ở Đông Hải thượng tìm kiếm nửa năm có thừa gặp được vô số nguy hiểm, trên đường từng ở một chỗ hải vực phát hiện dị trạng, nhặt được này khối hôi thạch, lúc sau, chỉ là tu luyện là lúc làm tĩnh tâm chi dùng, cũng không có quá để ý. Nhưng là, phượng thanh tiên tử lại ở nàng liêu liêu số câu về dị trạng ký lục chung, tìm được rồi làm chính mình tâm động đồ vật. đảo sơn mặt biển, quang mang lưu động, ẩn có dáng màu Nô theo quang thâm nhập đáy biển, thấy một hôi thạch nấp trong thạch khích, quang mang ẩn hiện. Vị này thủ tọa trưởng lão đem vật ấy thu hồi, lại cẩn thận xem xét, phát hiện chung quanh có chút kỳ quái, tựa hồ có mơ hồ linh khí dao động, nàng tìm thật lâu, tìm được rồi vài món tổn hại phát bảo. Phượng Thanh Tiên Tử như vậy nói, người này tu vi thấp kém, kiến thức thiển bạc, ta vừa thấy những cái đó tổn hại phát bảo, liền biết là hóa thần tu sĩ sở lưu, nàng lại tưởng môn phái tiền nhân sở lưu. Tiểu Phượng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, này cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhân loại tu sĩ đồ vật, đối chúng ta yêu tu có ích lợi gì? Phượng Thanh Tiên Tử vương tay, chỉ gian kẹp một quả trường điều hình màu xám lược hiện trong suốt cục đá, nói, ta nói vật ấy chính là kỳ lân cốt. Các hạ tin hay không? Tiểu Phượng khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Phượng thanh tiên tử thưởng thức trong tay cục đá, nghiêng ngó nó, chúng ta côn nô có cái linh thú tông, dốc lòng ngự thú phương pháp, bọn họ sáng phái tổ sư tòa kỵ, nghe nói là một con kỳ lân. Tiểu Phượng không chút do dự nói, không có khả năng, thần thú đã sớm biến mất, kia nhiều lắm là một con có kỳ lân huyết mạch linh thú, tựa như ta giống nhau. đại khái đúng không phượng thanh tiên tử không có cùng nàng cãi lại ý tứ tiếp tục nói khi cách mấy vạn năm chẳng sợ yêu tộc thọ nguyên dài lâu kia chỉ kỳ lân cũng đã sớm tọa hóa nó tọa hóa lúc sau linh thú tông đem chi thi cốt luyện chế thành một kiện pháp bảo tên là kỳ lân đỉnh ta từng có hạnh gặp qua phía trước ta tổng cảm thấy vật ấy hơi thở quen thuộc sau lại mới nhớ tới cùng kỳ lân đỉnh hơi thở thập phần tương tự hơn nữa càng thuần túy một ít tiểu phượng nghe vậy Trong mắt tia sáng kỳ dị chớp động, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đem này khối kỳ lân cốt tương tạo? Phượng Thanh Tiên Tử lắc đầu, đương nhiên không phải, nói qua là một tin tức. Nàng tiếp tục nói, những ngày ấy, ta cha biến bích hiên các điển tịch, lại hỏi thăm Đông Hải một ít truyền thuyết, trên cơ bản xác định, trong biển đã từng xuất hiện một con kỳ lân. Tiểu Phượng Mày nhắc lại, ngươi xác định là thật sự kỳ lân, mà không phải đồ cụ kỳ lân chi hình, chỉ có loang huyết mạch linh thú. phượng thanh tiên tử nói chỉ là phỏng đoán tiểu phượng trầm mặc suy nghĩ lại ở phi dương nơi này là không thật sự xuất hiện quá một con kỳ lân nay chỉ kỳ lân có từng để lại huyết mạch nếu trên đời còn tồn tại thần thú hồi lâu lúc sau nó nói đạo hữu tin tức này tuy rằng kinh người lại không có gì giá trị đông hải như thế to lớn đến nơi nào tìm kiếm phượng thanh tiên tử nói như thế nào không có ngươi là yêu tu có thể hướng nơi này hải thú hỏi thăm tin tức. Hơn nữa, vì sao này khối kỳ lân cốt sẽ xuất hiện tại nơi đây, phụ cận còn có yêu tu pháp bảo. Hơn phân nửa là có tu sĩ cùng kỳ lân ở chỗ này đấu quá pháp, hơn nữa, kia chỉ kỳ lân còn bị thương. Nghe đến đó, tiểu phượng không cấm tâm động. Nếu có hóa thần tu sĩ cùng kỳ lân tại đây đấu quá pháp, kia chỉ kỳ lân rất có thể ngã xuống tại nơi đây. Phượng chủ đạo hữu, tin tức này có giá trị sao? Phượng thanh tiên tử thấy nó động dung, khẽ cười nói. Tiểu phượng thu hồi tâm tư, nghiêm nét mặt nói, nếu thật là như vậy, còn tính có giá trị. Chẳng qua nó nhướng mày nói, này đối đạo hưu tới nói, lại có cái gì giá trị. Nếu cũng muốn kỳ lân, chúng ta chính là đối thủ. Phượng thanh chẳng hề để ý mà nói, ta tự nhiên là đối hóa thần tu sĩ càng cảm thấy hứng thú. Kỳ lân có khả năng ngã xuống ở chỗ này, hóa thần tu sĩ đương nhiên cũng có thể. nếu là có thể được đến hóa thần tu sĩ di vật đối chúng ta nguyên anh tu sĩ mà nói là thiên đại cơ duyên đã là như thế ngươi vì sao không đi tìm mà ở nơi này dừng lại phượng thanh tiên tử giải thích vị kia tu sĩ bút ký thượng nói muốn ở đặc thù thời gian mới có thể tới nàng theo như lời địa phương hào đi tiểu phượng trầm ngâm một lát ta tạm thời tin ngươi phượng thanh tiên tử lộ ra mỉm cười tiểu phượng chịu tin nàng sẽ không sợ nó để lộ ra đi Kia chính là kỳ lân, ai sẽ tưởng khác yêu tu tới máy nội bộ duyên. huống hồ bọn họ chi gian lại ký kết khế ước. Một người một yêu lộ ra tươi cười, các hoài tâm tư mà cáo biệt. Sau nửa canh giờ, tiểu phượng vòng một vòng đã trở lại. Chủ nhân, phu nhân tiểu phượng cung kính hồi bẩm, tiểu phượng may mắn không làm nhục mệnh. Nó đem chính mình tìm hiểu đến tin tức vừa nói, cuối cùng hướng tần hy thỉnh cầu. Chủ nhân, ngài đem kia khế ước hủy diệt đi. linh thú có chủ cùng vô chủ yêu thú không giống nhau có phụ thuộc khế ước ở phía trước mặt khác khế ước hiệu lực đều phải so với thấp đến nhiều tần hy là nó chủ nhân có thể lau sạch bất luận cái gì cùng chi xung đột khế ước lau sạch khế ước lúc sau tần hy nói tiểu phượng khế ước có thể lau sạch vị kia phượng thành tiên tử lại là dùng rượu một sư tỷ tên lập thể các nàng lập cái gì khế ước tâm ma thể đều là hưởng phí mạch thiên ca cười nói Tiểu Phượng chưa nói lời nói thật, Phượng Thanh nói lại có vài phần thật. Tân Hy nói, khó nhất phân biệt lời nói dối, là thật giả trộn lẫn nửa, theo ta thấy, Phượng Thanh theo như lời việc, bối cảnh hơn phân nửa là thật sự, chi tiết còn lại là giả. Mạch Thiên ca nghi hoặc nói, ngươi là nói, khả năng thật sự có kỳ lân, nhưng cũng không phải giống Phượng Thanh theo như lời như vậy. Đại khái đi, nhìn xem Phượng Thanh tiên tử lại về tới phòng trong, Tân Hy nói. Ít nhất chúng ta biết nàng lưu tại nơi đây nguyên nhân. Đông Hải phía trên, từng có một con kỳ lân xuất hiện, hơn nữa, cùng hóa thần tu sĩ từng có một trận chiến, xác minh trận chiến đấu này, là đáy biển mấy cái tổn hại pháp bảo, cùng với một khối kỳ lân cốt. Thả bất luận phượng thanh tiên tử nói chính là thật là giả, trong đó nhất định có thể có lợi, nàng mới có thể mạo bị yêu tu phát hiện nguy hiểm thâm nhập Đông Hải. Nếu thật là kỳ lân kia thật đúng là bọn họ vô pháp kháng cự dụ hoặc, Mấy năm nay, bất chi bất giác chung, bọn họ gặp Thành Long, Chu Tước, Bạch Hổ Ba Tòa Tề Miếu, này Tam Linh Chi Lực, phân biệt vì Mạch Thiên Ca, Tần Hy, Phi Phi đoạt được, mà huyền vũ tề miếu, cũng đã biết địa điểm, sở khiếm khuyết chỉ là kỳ lân. Mạch Thiên Ca có dự cảm, thập tề ngũ linh chi lực, tất nhiên có đại thu hoạch. Bọn họ nguyên bản dự bị đi huyền vũ tề miếu, lại đi tìm kỳ lân manh mối hiện giờ nghe thấy cái này tin tức, tự nhiên không thể buông tha. cùng tần hy thương nghị lúc sau hai người nghị định bọn họ tại đây tiếp tục giám thị phượng thành tiên tử tiểu phượng đi hỏi thăm tin tức này phụ cận nhưng đều là yêu thú bọn họ vô pháp cùng chi câu thông tiểu phượng lại có thể tiểu phượng vui vẻ toàn mệnh mang lên tần hy ban cho pháp bảo giấu đi bộ dạng nó lặng lẽ rời đi vạn giảm độc hành thuyền phi độn mấy ngàn dặm đã rời xa phượng thành tiên tử thần thức phạm vi tiểu phượng ở giữa không trung dừng lại thần thức đảo qua Xác định chung quanh hải thú số lượng không ở số ít, sáu bảy giai cũng hiểu rõ chỉ. Nó lay động thân, hiện ra bản thể. Trải qua thiên lôi tôi thể, hoàn toàn hấp thu chu tức chi tức, tiểu phượng ngoại hình có biến hóa, chùi lùi trên người trường ra hoa mỹ lông chim, lửa đỏ con mang, là thuần túy nhất ngọn lửa nhan xác lông chim thượng, có vô số thật nhỏ ngọn lửa ở thiếu đốt, phảng phất một con ngọn lửa tạo thành phượng hoàng. Tiểu phượng ngửa đầu, một tiếng phượng lệ vang lên. mang theo vô tận uy thế, hướng bốn phía truyền đi. Dầm dầm. Theo tiểu phượng tiêu to, bình tĩnh biển rộng nổi lên gọn sóng, đông đảo hải thú đầu tiên là hoảng loạn, sau là tụ tập, Cuối cùng, lục tục hướng lên trên bơi tới, từ trong biển toát ra đầu. Nhìn đến tiểu phượng. Chúng nó đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó hoảng sợ, cuối cùng cung bái. Đối yêu thú tới nói, huyết thống chính là bọn họ nhất bản chất đặc thù. tu vi cao thấp giai yêu thú có khác nhau huyết thống đắt rẻ sang hèn yêu thú càng có khác nhau bởi vì huyết thống cao quý liền ý nghĩa khởi điểm cao tiến bộ mau tư chất ưu việt linh trí sống khai huyết thống thấp nhất tiểu ngư trở thành yêu thú đều thiên nan vạn nan cao quý nhất ngũ linh lại là vừa sinh ra liền có năm sáu giai tu vi đối huyết thống sùng bái thật sâu khắc vào yêu thú trong huyết mạch chẳng sợ tu vi cao thượng một ít Chúng nó đều sẽ đối có được cao quý huyết thống cấp thấp yêu thú thoái nhượng ba phần. Mà hiện tại, một con phượng hoàng xuất hiện ở này đó huyết thống nói thấp không thấp nói cao cũng không cao hải thú trước mặt. Nó duyên dáng dáng người, tinh thuần hơi thở, uy thế cường đại, không một không mang theo cho chúng nó thật sâu chấn động. Trong miệng mang cắn đồ ăn lục dai ra hổ kình không tự giác mà tùng miệng, bị cắn đến máu chảy đầm địa sứa rơi xuống, xoạch ngã vào trong biển. Ta không nhìn lầm đi. Ra hổ kình thật sâu mà hoài nghi. Hổ huynh một con cự trai hướng nó bay tới, đây là cái gì? Thần thú, đây là thần thú A. Một con hải báo ngựa đầu giống da thú ngữ, hấp dẫn đến mấy vị sáu bảy giai hải thú hướng nó bơi đi. Thần thú, thật là thần thú sao? Như vậy cường đại hơi thở, không phải thần thú là cái gì? Hải báo tin tưởng không nghi ngờ, nó lắc lư mà du tiến lên, hướng tiểu phượng thấp hèn cực đại đầu, tôn quý thần quân đại nhân. Hải báo tộc báo tinh bài kiến. Tiểu phượng rũ xuống tầm mắt, cao ngạo mà gật đầu, lại liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Gần dưới, hải báo cảm nhận được uy áp lớn hơn nữa. Nó còn chưa bắt dai hóa hình, linh trí không cao, lại thêm yêu thú dựa vào bản năng hành sự. Nó đã không hề nghi ngờ mà tin tưởng, tiểu phượng là thiên chân vạn sắc thần thú. Đại nhân uy áp giới, hải báo căng ra đầu ra tiếng, tự thay trời đổi đất, thần quân nhóm đều phi thăng linh giới. Đại nhân chính là từ linh giới hạ phảng. Tiểu Phượng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta nãi thần quân hậu duệ, di lưu nhân gian. A Hải bao nhiêu tới, không lâu trước đây thiên địa dị biến, Đông Hải cùng Nam Hải liền ở một chỗ, kia Nam Hải quân chủ, nhưng còn không phải là kỳ lân nhất tộc sao. Tuy nói thần thú sớm đã ly thế, nhưng những cái đó huyết thống không thuần hậu duệ, lại không có phi thăng linh giới tư cách, chỉ có thể ngưng lại nhân gian, trừ phi có một ngày. Chúng nó đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích, thoát thai thay máu, mới có phi thăng linh giới khả năng. Chỉ là, trăm vạn năm qua đi, nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, thần thú huyết mạch càng ngày càng loãng. Này đó thần thú hậu duệ liền bảo trì thần thú nhất tộc ngoại hình đều rất khó, càng không cần phải nói tinh luyện huyết mạch, trở thành chân chính thần thú. Nghĩ đến đây, hải báo càng thêm mà kính để vị này thần quân đại nhân, dưới tình huống như vậy. Tư nhiên có thể tu luyện ra thuần túy thần thú hơi thở, sự huyết thống tiến hóa vì chân chính thần thú, vị này thần quân đại nhân thật là ghê gớm. Hải báo nghiêm nghị khởi kính, cung thanh nói, đại nhân thật là ta yêu tộc mẫu mực, báo tinh bội phụ. Không biết đại nhân tại sao tới đây? Nếu có phân phó, báo tinh muôn lần chết không chối tử. Tiểu phượng ánh mắt lộ ra một tia ý cười, nói, ngươi nhưng thật ra cái thông minh. Hải báo ngắn ngủn chi trước đáp ở bên nhau. Làm ra hành lễ tư thái, thần quân đại nhân mai Phượng Hoàng Nhất Tộc, cùng ta thủy tộc khác nhau rất lớn, tới ta Đông Hải, tất có chuyện quan trọng, báo tinh minh bạch. Tiểu Phượng thực vừa lòng, nó nói, nếu như thế, ngươi giúp ta làm một chuyện, nếu là làm xong, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Là, hải báo một ngụm đồng ý, thỉnh đại nhân phân phó. Tiểu Phượng nói, ly này đông đi ước chừng ba ngàn dặm, có một tòa tiểu đảo. Các ngươi có biết tiểu đảo phụ cận có cái gì không tầm thường sự? Tiểu đảo. Hải báo suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, đại nhân chỉ chính là nào một loại không tầm thường? Tiểu phượng nói, ở riêng nhật tử, sẽ xuất hiện không tầm thường hiện tượng, lại hoặc là, sẽ xuất hiện kỳ lạ đồ vật. Nó dừng một chút, tiếp theo nói, thuận tiện, ngươi hỏi thăm một chút, phụ cận nhưng có cái gì truyền thuyết, càng cổ xưa càng tốt, càng thần kỳ càng tốt? Là... Hải báo lấy hết can đảm nói, lại nhân, này yêu cầu phí chút thời gian, không bằng, ngài đến ta trong động phủ nghỉ tạm mấy ngày, như thế nào. Tiểu Phượng nhàn nhạt nói, ta mãi hỏa tộc Phượng Hoàng, cùng các ngươi thủy tộc vô pháp từng dùng, liền không vào hải, ngươi song xuôi sự, trực tiếp tới đây đó là. Báo tinh tuân mệnh. Hải báo lĩnh mệnh mà đi, chung quanh những cái đó nhân trần trờ mà bạch bạch buông tha cơ hội hải thú bóp cổ tay không thôi. Mặc kệ vị này rốt cuộc có phải hay không thật sự thần quân, này bắt dai tu vi, thần thú hơi thở đều không phải giả. Liền tính xung khắc như nước với lửa, nhân ra kẻ ngón tay gian lậu điểm chỗ tốt, đối chúng nó no tới nói đều là lớn lao cơ duyên. Ai, làm báo tinh bạch nhặt một hồi tiện nghi. Này đó hải thú nhóm một bên không tha, một bên lại không dám mạo phạm. Ở chung quanh chậm chạp không đi. Tiểu phượng ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, ngươi chờ tiểu bối. không cần tại đây bồi hồi mới vừa rồi lời nói việc các ngươi nếu có tin tức cũng nhưng tới đây hải thú nhóm nghe vậy đại hỉ có chỉ gan lớn đi phía trước du gần một ít sợ hai nói thần quân đại nhân tiểu thú có chuyện muốn nói thần thú uy áp dưới, bất quá hai ngày tiểu phượng liền nghe được rất nhiều tin tức xóa vô dụng đem khả năng có liên hệ ký lục xuống dưới liền tính toán trở về không ngờ rời đi là lúc đông nhiên cảm giác được vài cổ cường đại hơi thở bay nhanh hướng nó đột tới. bát dai trở lên yêu tu. Tiểu Phượng trong lòng nghẻ dựng cảm giác được này đó trong hơi thở mặt có thập dai yêu tu, tâm tư thay đổi thật nhanh. Nó không phải bình thường yêu tu, mà là tu sĩ linh thú, ở nhân yêu bất lưỡng lập dưới tình huống. Xuất hiện ở mặt khác yêu tu trước mặt đúng là không khôn ngoan. Nhưng hiện tại trốn đã không còn kịp rồi, hướng bên này bay tới yêu tu, tối cao chính là thập dai tu vi. nó vừa mới bắt dai khẳng định trốn không thoát giấu đi hơi thở kia cũng không thành nó đã bị này đó hải thú thấy được tu vi áp chế hạ căn bản không thể gạt được thập gia yêu tu những cái đó hơi thở càng ngày càng gần hướng nó bên này bay tới tiểu phượng trong lòng nhất định có quyết định dù sao trốn bất quá đi dứt khoát trực tiếp đối mặt hảo miễn cho đem phiền thoái mang cho chủ nhân như vậy tường bãi tiểu phượng lay động thần, thu hồi cả người ngọn lửa Hóa thành hình người, chân giống một quả thiêu đốt ngọn lửa phượng vũ, chờ đợi những cái đó yêu tu đã đến. Không lâu, phía chân trời xuất hiện đột quang, nhiều vì lam bạch nhị sắc, cùng với cường đại hơi thở, nháy mắt liền đột đến nó trước mắt. Tiểu phượng dương mắt nhìn lên, đột quang tan đi, lộ ra số yêu chân dung. Cầm đầu yêu tu bắt giai tu vi, một thân lam bảo, bộ dạng 27-28, khuôn mặt tuấn lãng, biểu tình tiêu căng. Lam bảo yêu tu phía sau. Đứng tướng mạo khác nhau 6 gã yêu tu, hai gã thập giai, ba gã cửu giai, một người bắt giai. Tiểu Phượng nhanh nhạy mà cảm giác được Lam Bảo yêu tu trên người, có tinh thần thâm hậu khí hậu hơi thở, phẩm giai cực cao, tuy không kịp nó chu tức chi tức, lại đồng dạng to lớn mênh ngông. Nó trong lòng kinh dị, chẳng lẽ vị này cũng là thượng cổ thần thú hậu duệ? Lam Bảo yêu tu ánh mắt dừng ở Tiểu Phượng trên người, trong mắt hiện lên kinh diễm. Tiểu phượng hình người bộ dạng cố nhiên mỹ mạo, càng độc đáo chính là thần bí trọng đồng, cùng với cả người giống như ngọn lửa thiêu đốt hơi thở, thần thú lúc sau. Cả kinh lúc sau, Lam bảo yêu tu giơ tay, thật là khách khí mà nói, vị đạo hữu này, có lễ. Chờ tiểu phượng đáp lễ lại, hắn hỏi, đạo hữu hẳn là hỏa hệ yêu tu, như thế nào sẽ đến ta Nam Hải? Tiểu phượng đôi mắt ngấy mắt, nói, Nam Hải, nơi này không phải Đông Hải sao? Lam bảo yêu tu dừng một chút, lộ ra tươi cười, đạo hưu nói như vậy, cũng là không sai. Không lâu trước đây thiên địa dị biến, Đông Hải cùng Nam Hải liên tiếp một chỗ, cho nên nơi đây là Nam Hải, cũng là Đông Hải. Thì ra là thế. Tiểu phượng bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khó trách, lần này tới Đông Hải, tổng cảm thấy quái quái. Dừng một chút, lại mặt lộ vẻ lo lắng, không xong, nên sẽ không. Lam bảo yêu tu vội hỏi. Đạo hưu tới đây là vì chuyện gì? Nói không chừng tại hạ có thể giúp được với vội Thấy tiểu phượng trần trờ mà nhìn hắn, giơ tay cười nói, tại hạ huyền ngày, kỳ lân tộc, gia phụ Nam Hải quân chủ. Tiểu phượng nghe được trong lòng một đột. Vây công bích hiên các huyền nguyệt yêu quân là Nam Hải nhị vương tử, vị này tên là huyền ngày, cũng là Nam Hải quân chủ chi tử, chẳng lẽ đó là Đại Vương tử? Trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, trên mặt bất động thanh sắc, Nguyên lai là huyền ngày yêu quân, ta nãi phượng hoàng tộc, danh hào phượng chủ, chư vị đạo hưu gọi ta tiểu phượng đó là. Các vị yêu tu nghe vậy kinh dị, huyền ngày yêu quân càng là sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trên mặt tươi cười nhiệt tình vô cùng. Nguyên lai là phượng đạo Hữu khó trách trên người thần thú chi tức như thế tinh túy, mới vừa rồi vừa thấy dưới, tại hạ còn tưởng rằng là thần thú thân đến. Hán so này đó cấp thấp hải thú nhảy bén đến nhiều. Tiểu phượng tuy rằng trên người chu tức chi tức tinh thuần, uy thế lại là không đủ, nếu là thật sự thần thú, chẳng sợ chỉ là vừa mới bắt dài, bằng vào này cao cao tại thượng thần thú chi tức, liền đủ để cho chúng yêu bái phủ. Tiểu phượng trên người hơi thở thực thuần túy, nhưng uy thế cùng phụ quân không sai biệt mấy, hẳn là tu luyện đến tới, mà phi trời sinh thần thú. Nghĩ đến đây, huyền ngày yêu quân trong lòng vừa động, hay là vị này phượng hoàng tộc đạo Hữu có cái gì tinh luyện huyết thống bí thuật? Tiểu Phượng rời đi sau, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người đợi năm sáu ngày, vẫn luôn không thấy nàng trở về. Hai người thật là lo lắng, Tiểu Phượng tuy rằng cơ linh ổn trọng, thế sự trải qua lại không nhiều lắm, lại thêm lại là hóa hình không lâu, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, thật khó mà nói. Duy nhất có thể xác định chính là, linh thú khế ước vẫn cứ tồn tại, Tiểu Phượng không có tính mạng chi nguy. Rốt cuộc đi đâu? Tần Hy cho mày, chung quanh không có bát dài trở lên yêu tu. Tiểu Phượng chỉ là đi hỏi thăm tin tức, ít ngày nữa liền hồi, hẳn là sẽ không có nguy hiểm mới là. Nhưng Tiểu Phượng lại mất đi tin tức, chung quanh tìm không thấy một chút dấu vết. Đừng lo lắng. Mạch Thiên ca an ủi, Tiểu Phượng thực thông minh, đại khái là gặp được cái gì nan đề. Lúc này Tiểu Phượng, sắp thật gặp được nan đề. Không cẩn thận gặp huyền ngày yêu quân liên can người chờ, vì tránh cho liên lụy chủ nhân, nàng chỉ có thể theo chân bọn họ đi. Này đó yêu tu. Vì nào đó nguyên nhân đi vào nơi này, ngắn hạn nội sẽ không rời đi, nàng phải nghĩ biện pháp thông chi chủ nhân mới được. Phượng cô nương, phượng cô nương. Mới mấy ngày thời gian, xưng hô liền từ phượng đạo hưu biến thành phượng cô nương. Tiểu phượng lấy lại tinh thần, hướng huyền ngày yêu quân ấy nay cười, xin lỗi, thất thần. Không sao huyền ngày yêu quân ánh mắt cất giấu một tia nóng bỏng, cô nương chính là có cái gì không yên lòng. Tiểu phượng lắc đầu, không có gì. Huyền Ngày yêu quân lại thập phần nhiệt tình, phượng cô nương không cần lo lắng, nếu là Côn ngô không có cư trú nơi, ta tu di hải nhất định có phượng cô nương vị trí. Khu khu. Tiểu phượng còn không có trả lời, cách đó không xa một người trung niên yêu tu thanh cụ hai tiếng, nhàn nhạt, nhạt một ánh mắt đảo qua đi. Huyền Ngày yêu quân lập tức thu câu chuyện. Tiểu phượng trong lòng vi diệu. Vị này huyền Ngày yêu quân tựa hồ đối nàng có khuynh mộ ý tứ, nói lý lẽ. Nàng đối Đông Hải yêu tu hoàn toàn xa lạ. Thân là hỏa hệ yêu tu, lại xuất hiện ở Đông Hải, thực sự chọc người hoài nghi, nhưng huyền ngày yêu quân lại không chút nào để ý, thậm chí thân thiết dị thường. Còn làm ra như vậy bảo đảm. Từ từ, huyền ngày yêu quân bị ngăn cản là bởi vì dễ dàng hướng nàng hứa hẹn, vẫn là bởi vì hắn lộ ra không nên lộ ra đồ vật. Vừa rồi xác thật nghe được một cái tương đối đột một từ. Thu Di Hải. Thu Di Hải là địa phương nào? Hắn không phải Nam Hải Đại Vương từ sao. Tiểu Phượng trong đầu ý niệm vừa chuyển mà qua. Ngay sau đó, quyết định tiếp tục thám thính đi xuống. Tuy bị trưởng lão ngăn cản, huyền ngày yêu quân vẫn cứ liếc mắt đưa tỉnh, Phượng cô Nương Buồn quân lời này. Tuyệt phi vui đùa, Tiểu Phượng làm bộ không nghe hiểu, vẫn cứ khách khí mỉm cười, yêu quân coi trọng, Tiểu Phượng vô cùng cảm kích. Huyền ngày yêu quân tâm tư, nàng có thể đoán ra một ít. Hắn mãi kỳ lân tộc vương tử. Ở yêu tu trung huyết thống cao quý vô cùng, trên đời này có thể cùng hắn xứng đôi yêu tộc rất ít, liền tính là thần thú hậu duệ Huyết thống loãng một ít, đều là không xứng với hắn, tỉ như nàng nguyên thân trọng minh điểu. Nhưng hiện tại, nàng được đến chu tức chi tức, đã trải qua hóa hình kiếp, liền hoàn toàn không giống nhau. Một con huyết thống cùng phượng hoàng so sánh với, đã kém không quá nhiều yêu tu, thậm chí so với hắn còn cường một ít, hắn còn có cái gì hảo do dự. Tiểu Phượng nhấp khởi khoe miệng, lộ ra một cái như có như không cười. Đáng tiếc ca, nàng là hòa tộc, nhưng không nghĩ ở tại trong nước. Có động tĩnh. Bên hai truyền đến tần hy quát khẽ một tiếng, mạch thiên ca tinh thần rung lên, ra bên ngoài nhìn lại. Một ngày này, đúng là 15 tháng 8, mỗi một năm ánh trăng nhất viên một đêm. Ánh trăng từ hải bình tuyến nhảy ra kia một khắc, nước biển kích động, một lãng cao hơn một lãng, trăng lên giữa trời là lúc, đã là sóng biển ngập trời. Dưới ánh trăng, sóng biển trung, một cái tinh tế bạch tuyến ở tiểu đảo chung quanh xuất hiện, làm thành một vòng tròn. Cái này vòng bạch đến lóa mắt, cùng bầu trời trăng tròn vừa lúc tôn nhau lên. Phượng thanh tiên tử từ nhà cỏ trung ra tới, nhìn đến cái này bạch vòng, lộ ra một tia mỉm cười. Nàng kháp mấy cái thủ quyết, nhà cỏ kịch liệt thu nhỏ lại, bị thu vào trong tay áo. Rồi sau đó, hông ảnh chân lóe, phượng thanh tiên tử nhảy vào trong biển, biến mất không thấy. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy lướt nhau, Mạch Thiên Ca nói, nàng phải đợi chính là cái này. Hơn phân nửa đúng rồi. Tần Hy nhìn chằm chầm, chầm kia vòng bạch tuyến, nhữ mày suy tư, này rốt cuộc là thứ gì? Mạch Thiên Ca nói, ta cảm thấy, rất có khả năng là cấm chế. Cấm chế. Mạch Thiên Ca chỉ chỉ bầu trời trăng tròn, nguyệt thăng chiều khởi, hiện tại đúng là một năm bên trong triều tịch chi lực mạnh nhất một khắc, này bạch tuyến chỉ tại đây một khắc xuất hiện. thuyết minh cùng triều tịch chi tri lực có quan hệ. Mà Phượng Thanh Tiên Tử đã từng nói qua, đấy biển ẩn có linh khí dao động, lấy ta chứng kiến, này linh khí dao động đại khái chính là nào đó ẩn mật cấm chế khiến cho. 15 tháng 8, triều tịch chi tri lực mạnh nhất, cùng này cấm chế xung đột, bởi vậy xuất hiện này một cái bạch tuyến. Nay giải thích hợp tình hợp lý, thần hy gật đầu nói, có đạo lý. Ở hắn ánh mắt dưới, mạch thiên ca không cấm cười, tiếp tục nói, quả thực như thế như vậy giờ khắc này chính là kia ẩn mật cấm chế uy lực yếu nhất thời khác, cũng là dễ dàng nhất tìm kiếm dễ dàng nhất đánh vỡ một khắc thần hy ánh mắt vừa động chúng ta đây theo sau ân mạch thiên ca không chút do dự một kết dấu tay đánh vào vạn dằm độc hành trên thuyền trên thuyền cấm chế vù vù một tiếng xuống phía dưới tìm đi mặt biển thượng sóng biển mãnh liệt hải hạ mạch nước ngầm chảy xiết vạn dằm độc hành thuyền phá vỡ mạch nước ngầm càng tiềm càng sâu tìm kiếm vượng thanh tiên tử hướng đi. Tân Hi xoay đầu, nhìn cách đó không xa bạch tuyến, này bạch tuyến ở mặt biển hạ là một đạo bạch tường, từ mặt biển vẫn luôn thâm nhập đáy biển. Nhìn kỹ đi, sở dĩ là màu trắng, là bởi vì nó từ bọ sóng tạo thành. Nước biển ở hẹp hòi không gian nội đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, chỉ có thể lấy bọ sóng hình thức tồn tại. Vô số bọ sóng tạo thành này một đạo bạch tường, xa xa mà truyền lại lại đây một cổ lực lượng cường đại. Tân hy tán đồng mạch thiên ca phỏng đoán, này hiển nhiên là hai cổ lực lượng cho nhau đánh sâu vào kết quả. Có. Càng đi hạ, nước biển càng là đen nhánh, chẳng sợ tu sĩ thị lực kinh người, cũng vô pháp phân biệt quanh mình sự vật. Nhưng vào lúc này, mạch thiên ca nhận thấy được một cổ mỏng manh linh khí dao động. Vạn dằm độc hành thuyền đuổi theo này cổ linh khí dao động mà đi, huyền thiết tâm một luyện chế mà thành thân thuyền bóng loáng vô cùng, lặng yên xẹt qua nước biển. Nay cổ linh khí dao động càng ngày càng kịch liệt, chung quanh nước biển cũng càng ngày càng chảy xiết, mạch nước ngầm mãnh liệt, lực lượng giống như xe rách. Phía trước Phượng Thanh Tiên Tử, vì ứng phó dòng nước xiết, véo khởi phát quyết, thả ra hồng liên. Giờ này khắc này, thâm nhập đáy biển, nàng cho rằng sẽ không có người phát hiện nàng, cũng liền không hề thu liệm hơi thở, lại không biết chính mình phía sau, đi theo hai chỉ cái đuôi. Phượng Thanh Tiên Tử vẫn luôn không ngừng lặn xuống, trong giây lát hai chân dâm đến đáy biển nàng lộ ra khó hiểu biểu tình nghĩ nghĩ nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một chiếc đèn như đậu ánh đèn ở đáy biển lấp lánh lắc lắc lại trước sau bất diệt lại xem chung quanh hắc đến không thấy một tia ánh sáng nước biển hết sức quỷ dị có đáy biển tiểu ngư bơi tới ở đèn lồng chung quanh tới lui tuần tra trường kỳ sinh hoạt ở đáy biển chúng nó đã sớm không có đôi mắt lại cảm giác được ánh đèn mỏng manh nhiệt lượng phượng thanh tiên tử nhiễu mày La mang vung lên, một cổ lực lượng cường đại quét về phía tiểu ngư. Nguyên tưởng rằng nàng này đảo qua dưới, tiểu ngư chết ngay lập tức, không ngờ này đó tiểu ngư chỉ là xa lui mấy trượng, lại lác lư mà du tẩu. Phượng Thanh Tiên Tử kinh ngạc vô cùng, tuy rằng vừa rồi chỉ là tùy tay vung lên, nhưng nàng là nguyên anh tu sĩ, này đó tiểu ngư nhiều nhất chỉ có nhất dài, sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng duỗi tay tìm tòi, nhiếp tới một con tiểu ngư. Ngó trái ngó phải, cũng không thấy ra cái gì đặc biệt địa phương, đành phải hoang mang mà đem tiểu ngư bỏ qua, tiếp tục tìm được linh khí dao động ngọn nguồn. Linh khí dao động cường liệt nhất, chính là đáy biển, phượng thanh tiên tử vây quanh tiểu đảo vòng mấy vòng, trước sau tìm không thấy ngọn nguồn, mắt thấy triều tịch chi lực ở chậm rãi thối lui, nàng một xuất ruột, dứt khoát tiếp tục đi xuống tìm đi. Nếu đã là đáy biển, xuống chút nữa tìm đi, chỉ có thể là đào động, đào động loại chuyện này. Một chút cũng không tiên tử, bất quá, Phượng Thanh tiên tử đã đành phải vậy. Bỏ qua cơ hội này, liền còn phải đợi một năm, nếu là trước đây, nàng chờ nổi, nhưng hiện tại, nàng chờ không nổi. Thiên đạo tông từ từ suy thoái, vì giữ được thiên đạo tông lời nói quyền, bốn gã nguyên anh tu sĩ ngoại phái, chỉ để lại nàng cùng lỗ bách khoa toàn thư hai cái nguyên anh sơ kỳ trấn thủ tông môn, nàng không có khả năng trưởng kỳ bên ngoài. Nghĩ đến việc này, nàng âm thầm cắn chặt răng. Nếu không phải huyền thanh môn trăm năm tới cường thế quật khởi nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên đạo tông sao lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Không nói đến thiên cực đệ nhất tông môn danh hảo thuộc sở hữu đơn nói huyền thanh môn phương pháp, thật là làm người chán ghét. Bọn họ rõ ràng đã là đệ nhất tông môn, lại còn làm ra không muốn tranh quyền bộ dáng, tham chiến nguyên anh tu sĩ trước sau chỉ có một nửa, này một nửa cùng bọn họ cơ hồ dốc túi mà ra nguyên anh số lượng chính tương đương, đều là bốn gã. Càng quan trọng là, Liễu sư huynh ngàn dặn dò vạn dặn dò, bọn họ hiện tại một cái nguyên anh tu sĩ cũng tổn thất không dậy nổi, cho nên, vạn sự muốn lấy tự thân an nguy vì trước, huyền thanh môn tám gã nguyên anh trùng trừ bỏ trấn dương, tinh củng, hoa viêm ba người, dài nhất rượu một cũng mới 700 tới tuổi, mà bọn họ thiên đạo tông, tuổi trẻ nhất nàng cũng có 700 tới tuổi. Tư cập này, phượng thanh tiên tử nhịn không được chuyển nổi lên ý niệm. Trấn dương. Tinh cùng hai người liền thôi, còn thừa sáu người, trừ bỏ tần thủ tĩnh là nguyên anh trung kỳ, mặt khác đều là nguyên anh sơ kỳ. Hoa viêm đạo quân là nhiều năm nguyên anh tu sĩ, tuy rằng chỉ có lúc đầu, cũng khó đối phó, rượu một kết anh so nàng còn sớm, huyền nhân cũng mau 200 năm, này hai người ngày xưa đều là thiền tư tung hoành hạng người, thực lực so giống nhau tu sĩ cường chút, dư lại hai vị, lý thông minh sắc xảo cùng mạch thanh hơi, nhưng đều là kết anh chưa lâu. Nói không chừng liền cảnh giới còn không có củng cố, đặc biệt là Mạch Thanh Hơi, tuổi quá nhỏ, nói vậy căn cơ không lớn củng cố, nếu là ở đối chiến. Là lúc, sơ sẩy một vài, khoe miệng nàng lộ ra một tia cười lạnh, Mạch Thanh Hơi không lâu trước đây còn ở Đông Hải, nếu là có cơ hội gặp gỡ nói, nàng liền. Thiên cực từ trước tới nay tuổi trẻ nhất Nguyên Anh tu sĩ, cái này danh hiệu cấp huyền thành môn tăng thêm không ít sáng giỏi, nếu là như vậy ngã xuống. Vẫn có thể xem là một cái đả kích huyền thanh môn sĩ khí hảo biện pháp, nói không chừng, còn có thể nhất cử đoạt lại thiên cực đệ nhất tông môn danh hảo. Phượng Thanh Tiên Tử đối chính mình cái này chủ ý rất là vừa lòng, nàng đống nhiên phát hiện, trên đời này nếu không tồn tại mạch thanh hơi người này, thật đúng là tốt đẹp. Nàng cho rằng chính mình là vì tông môn suy nghĩ, lại xem nhẹ trong lòng rõ ràng ghen ghét. Nàng suy nghĩ cái gì? Mạch Thiên Ca nhìn Phượng Thanh Tiên Tử, nói thầm. Mỏng manh ánh đèn hạ, phượng thanh tiên tử một chút cũng không tiên tử mà đào đất, một bên bảo một bên thường thường mà âm hiểm cười, thật sự là có thất tiên tử khí độ. Cấm chế thiết lập tại đáy biển, thật sự là khó có thể tưởng tượng sự, phượng thanh tiên tử bận việc một hồi, càng la đi xuống, linh khí dao động càng mỏng manh, chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc ở đâu phượng thanh tiên tử hoang mang không thôi. Quanh thân mạch nước ngầm càng ngày càng bình tĩnh, triều tịch chi lực đang ở hạ thấp, lại tìm không thấy. Nàng chỉ có thể về trước thiên đạo tông, về sau lại đến. Chỉ là, trước mắt thế cục khẩn trương, không biết về sau còn có thể hay không có cơ hội. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đâu. Phượng thanh tiên tử lẩm bẩm tự nói, theo thời gian trôi đi, mạch nước ngầm dần dần bình ổn, nàng càng ngày càng nôn nóng. Đông nhiên, nàng cao giọng hô, tiền bối, chẳng lẽ ngài tình nguyện bảo vật phủ đuổi trần, cũng không muốn tặng cho hậu nhân sao. Nghe được phượng thanh tiên tử thanh âm, mạch thiên ca quay đầu cười nói, nàng thật là có ý tứ, chẳng lẽ tiêu một chút, cấm chế liền sẽ tự động xuất hiện sao? Thần hy vừa định cười, ngay sau đó, tươi cười đọng lại ở trên mặt. ầm ầm ầm thanh âm theo nước biển truyền đến, nặng nề mà rõ ràng, phảng phất một phiến đóng cửa thật lâu môn mở ra, thuộc về một thế giới khác hơi thở tràn ngập mà ra. Hai người theo thanh âm quay đầu, lại thấy vừa rồi còn an tĩnh không tiếng động tiểu đảo. Đột nhiên bắt đầu đong đưa, một đạo rõ ràng vô cùng linh khí dao động truyền ra tới. Không thể nào. Hai người hai mặt nhìn nhau. Phượng thanh tiên tử mừng rỡ như điên, vội vàng theo linh khí dao động tìm kiếm, lại phát hiện dao động căn nguyên ở trên đảo nhỏ, mà phi đáy biển. Thật là vô cùng thần kỳ. Phượng thanh tiên tử tán thưởng một tiếng, nhanh chóng hướng lên trên bơi đi. Mạch thiên ca vội vàng thao túng vạn dặm độc hành thuyền nội trận pháp, che giấu hành tung. Phượng Thanh Tiên Tử hoàn toàn không biết chính mình bị người theo dõi, mắt thấy cơ duyên có hy vọng, nàng lúc này hưng phấn không thôi, nơi nào còn lo lắng đề phòng. Nay hơn một tháng tới bình tĩnh, rơi chậm lại nàng cảnh giác tâm. Trở lại tiểu đảo, Phượng Thanh Tiên Tử thần thức chậm rãi đảo qua trên đảo mỗi một tấc thổ địa. Nàng tuyển định này đảo vì tạm cư chỗ khi, đã đem này đảo kiểm tra qua vài lần, xác định không có vấn đề, bất quá phạm vi nhị ba dặm tiểu đảo. Liên nguyên anh tu sĩ cũng chưa phát hiện gì thường, vị tiền bối này thủ đoạn, thật sự kinh thế hai tục. Phượng Thanh Tiên tử thượng đảo sau. Mạch Thiên ca như cũ đem vạn dặm độc hành thuyền ẩn với chỗ tối, giám thị nàng hành động. Linh khí giao động nơi phát ra liền ở trên đảo nhỏ, này đồng dạng lệnh Mạch Thiên ca kinh ngạc cảm thán, xem ra kia trong lời đồn tu sĩ. Quả nhiên có hóa thần trở lên tu vi. Bằng không dùng cái gì giấu đến nửa điểm dấu vết không lộ. Chứ bỏ phượng thanh tiên tử, còn có nàng cùng thần hy, thần hy tu vi càng cao, mà nàng tình với chân pháp, lại một chút không phát hiện vị tiền bối này lưu lại cấm chế, này bất quá chính là cái phạm vi nhị ba giảm tiểu đảo, cấm chế liền ở ba vị nguyên anh tu sĩ si mí mắt phía dưới. Nghĩ vậy, Mạch Thiên ca bỗng nhiên định trụ ánh mắt. lẩm bẩm nói, tiểu đảo, nàng thân sắc có gì, thần hy thấy hỏi, như thế nào? Có cái gì vấn đề? Mạch Thiên ca suy nghĩ trong chốc lát. Nhướng mày nói, ta biết cái này cấm chế rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thần hy thấy nàng thần thái phi dương. Cười nói, ngươi có thể nhìn ra tới. Chỉ có thể xem như suy đoán, không có trăm phần trăm nắm chắc. Mạch Thiên ca giải thích. Tiểu Phượng tìm hiểu trở về tin tức. Phượng Thanh Tiên tử nói, nàng là từ Bích Hiên các trước đây trưởng lao bút ký chung được đến tin tức. Này thuyết minh, phát hiện kỳ lân cốt đại khái là ngàn năm trước sự. Mà kỳ lân truyền thuyết. cũng sẽ không quá chế, hai người thêm lên thời gian, chừng mấy ngàn thượng và năm. Nàng dừng một chút, nhìn Tần Hi nói, mấy ngàn năm thời gian, đã thấy Thương Hải tăng điển, ta ngày xưa đi tìm cao tổ tọa hóa di phủ khi, chính mắt nhìn thấy rất nhiều đảo nhỏ biến mất hoặc lệch vị trí, đặc biệt giống như vậy phạm vi chỉ có vài dặm tiểu đảo, hơi chút lớn hơn một chút bao tác, đều có thể xử chi chìm nghiệm. Nhưng ngươi xem cái này tiểu đảo, vì sao mấy ngàn năm tới? chẳng những bảo tồn hoàn hảo liền vị trí đều không có lệch lạc nhiều ít tân hy nói vị kia tiền bối nếu tại đây thiết hạ cấm chế này tiểu đảo không sai chút nào cũng không kỳ quái ta nói chính là cái này đại hình cấm chế không có khả năng bố thật sự tiểu đặc biệt cái này cấm chế quả thực cùng tiểu đảo hợp thành nhất thể cho nên ta phỏng đoán này tòa đảo chính là cấm chế bản thân này lại như thế nào Tần hy khó hiểu Mạch thiên ca cười nói, nếu cả tòa đảo chính là cấm chế, như vậy, liền có thể đương nó là một cái độc đáo pháp bảo. Tần hy linh quang chật lóe, minh bạch nàng ý tứ, ngươi là nói, cả tòa đảo có thể mang đi. Mạch thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, lý luận thượng là như thế này. Đối nguyên anh tu sĩ mà nói, như vậy một tòa tiểu đảo, muốn mang đi cũng không khó, tần hy nói, kia chẳng phải đơn giản. Nếu là tạm thời phá giải không được, liền trước mang đi. Mới vừa nói xong, liền nghe trên đảo nhỏ truyền đến ù ù thanh âm, theo sau xôn xao tiếng nước không dứt. Hai người quay đầu vừa thấy, không biết Vượng Thanh Tiên tử như thế nào làm cho tiểu đảo ở giữa chậm rãi dâng lên một ông hồ nước. Hồ nước không lớn, bơi lội đều ngại không đủ, đại khái chỉ có thể tẩy tắm rửa, cổ quái chính là toàn bộ hồ nước thanh triệt vô cùng, này tiểu đảo quá tiểu, không đủ để hình thành độc lập nguồn nước, theo lý thuyết, có hồ nước cũng là thông hải. không có khả năng như thế thanh triệt. Phượng Thanh Tiên tử đứng ở bên cạnh cái ao do dự trong chốc lát, bỗng nhiên hạ quyết tâm, tế khởi Hồng liên, nhảy vào hồ nước bên trong. Mạch Thiên ca di một tiếng, nói, xem ra này đó là nhập khẩu. Nàng có thể cảm giác được, hồ nước cũng không tồn tại cấm chế, là cả tòa tiểu đảo cấm chế chung duy nhất chỗ hồng. Chúng ta muốn hay không cùng qua đi. Trước từ từ, Tân Hi nói, cùng đến thân cận quá sẽ bị nàng phát hiện. hiện tại còn không phải chúng ta lên sân khấu thời điểm. Mạch Thiên ca ân một tiếng, nếu là hiện tại bị Phượng Thanh Tiên Tử phát hiện, đại khái có hai cái hậu quả, một là vung tay đánh nhau, nhị là Phượng Thanh Tiên Tử kiêng kỵ thực lực của bọn họ, lá mặt lá trái, tìm cơ hội đem bọn họ hướng tử lộ thượng mang. Vô luận nào một loại, đối bọn họ tới nói đều không có chỗ tốt, chi bằng chờ một chút. Phượng Thanh Tiên Tử đi xuống lúc sau, liền biến mất ở bọn họ thần thức bên trong. vô luận như thế nào thao túng thần thức đều truy tra không đến nàng hành tung nay cấm chế quả nhiên cường đại khó trách tồn tại như thế lâu cũng chưa bị phát hiện hai người nhẫn mại tính tình đợi trong chốc lát vẫn luôn không thấy có động tĩnh nhưng thật ra tần hy thần thức bỗng nhiên bị xúc động có người tới thần hy mày nhăn lại bổ sung hẳn là yêu tu bắt dai trở lên không ngừng một người mạch thiên ca kinh ngạc Nơi này còn không đến bát ra yêu tu địa bàn, vì cái gì sẽ xuất hiện yêu tu? Nghĩ nghĩ, lại nói, chẳng lẽ là Nam Hải yêu tu? Bích Hiên các đã bị yêu tu chiếm cứ. Vì đối kháng thiên cực tu sĩ, Nam Hải vô cùng có khả năng lại lần nữa phái ra yêu tu, đóng giữ Bích Hiên các. Mặc kệ vì cái gì, chúng ta trước trốn một trốn. Dứt lời, thần hy thần sắc càng ngưng trọng. Có thập gia yêu tu. Thập gia yêu tu. Mạch thiên ca chấn động, nếu là thập gia yêu tu, tránh ở bên ngoài thật sự không bảo hiểm, không bằng chúng ta cũng vào hồ nước. Từ từ, thần hy cảm giác chính mình nội tâm có điều cảm ứng. Lại là tiểu phượng lấy ý niệm truyền âm, chủ nhân, Nam Hải Đại Vương Tử huyền ngày huề sáu gã bộ hạ tới đây, trong đó có hai gã thập gia yêu tu. Các ngươi mau tránh đi, nếu có thể lấy ý niệm truyền âm. Tiểu phượng liền ở cách đó không xa, Tần hy tâm niệm vừa động, hỏi. Ngươi nhưng an toàn. Tiểu phượng nói, chủ nhân yên tâm, ta tự xưng côn ngô yêu tu, bọn họ không có khả nghi. Không còn kịp rồi, bọn họ bên trong có thiên phú am hiểu cảm giác yêu tu, các ngươi liền tính thu liễm hơi thở, cũng không thể gạt được hắn. Mau, Hảo, ngươi phải cẩn thận, có cơ hội nghi cách thoát thân. ngắn gọn mà công đạo một câu. Thần hy đối mạch thiên ca nói, vào đi thôi. Mạch thiên ca gật gật đầu. Kết khởi mấy cái dấu tay. Đánh vào vạn giảm độc hành thuyền cấm chế thượng, cấm chế thượng sáng lên một tầng quang mang, lạng yên không tiếng động về phía tiểu đảo chạy tới, đầu nhập hồ nước, liền một tia bọt sóng cũng không có bắn khởi. Chim vào hồ nước kia một khắc, cảnh vật chung quanh nháy mắt bị cắt đứt, bọn họ thần thức, nghe nhìn, không hề có thể cảm nhận được hồ nước ở ngoài tiểu đảo cùng biển rộng, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Mạch thiên ca nhắm mắt cảm thụ trong chốc lát, ngạc nhiên nói, hảo kỳ diệu cấm chế. thế nhưng đem cấm chế nội ngăn cách thành một cái khác thế giới, cùng sẽ rách không gian chi thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. không, này không chỉ là cái cấm chế, mà là cái trận pháp. cấm chế cùng trận pháp vốn là cùng nguyên, khác biệt chỉ ở chỗ trận pháp hữu hình mà toàn diện, cấm chế vô hình mà độc trọng một mặt. cái này cấm chế thế nhưng có thể sáng tạo ra độc lập không gian, đã xem như trận pháp. đúng vậy. tân hy gật đầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần trận này. Này chủ nhân nhất định bất phàm. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói từ từ là vì cái gì? Tân Hy đáp, là Tiểu Phượng, Tiểu Phượng trước mắt cùng những cái đó yêu tu ở bên nhau, đưa tin làm chúng ta trốn một trốn. Mạch Thiên ca ngạc nhiên nói, Tiểu Phượng như thế nào sẽ theo chân bọn họ ở bên nhau? Nàng chưa nói. Bất quá, chúng ta đại khái có thể đoán được ra tới, tất là ngày ấy nàng đi hỏi thăm tin tức là lúc, ngẫu nhiên gặp được yêu tu. bất đắc dĩ đành phải giả xương chính mình là côn ngô yêu tu bị bọn họ mời vì đồng bạn nói xong hắn cười nói ngươi nhất định không thể tưởng được nàng ngẫu nhiên gặp được chính là ai là ai mạch thiên ca tò mò hắn nói như vậy kia yêu tu tất nhiên cùng bọn họ có chút sâu xa hay là lại là huyền nguyệt yêu quân thần hy nói tiểu phượng nói đó là nam hải đại vương tử huyền ngày nam hải đại vương tử huyền ngày mạch thiên ca ngẩn ra chẳng lẽ là huyền nguyệt yêu quân huynh trưởng đại khái đúng không thần hy cười nói cái này nhưng có ý tứ phía trước xem những cái đó yêu tu biểu hiện đại vương tử cùng nhị vương tử rất có không hợp nhị vương tử lĩnh quân xuất chiến kết quả cao gia yêu tu ngã xuống 10 chi bảy tám mà lúc này đại vương tử đột nhiên xuất hiện chỉ sợ trận này tranh vị đại chiến đã đốt tới đông hải tới nay chẳng phải là chúng ta cơ hội mạch thiên ca ánh mắt sáng lên Bọn họ nếu là đấu lên, chúng ta liền có thể đục nước béo cỏ, hồi côn lô đi. Không tồi. Thân hy mỉm cười, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Giờ này khắc này, bên hiên các nội, huyền nguyệt yêu quân chính nôn nóng mà đi tới đi lui. Nhị vương tử. Cửa, điệp y đi thân ảnh xuất hiện, bước nhanh hướng hắn đi tới. Huyền nguyệt yêu quân thấy là nàng, vội vàng hỏi, thế nào? Điệp y dưới sắc mặt lạnh lùng, nói, thám tử tới báo. Đại vương tử tự hồ được đến cái gì tin tức, ngày trước rời đi tu di hải, hướng Đông Hải mà đến. Cái gì? Huyền Nguyệt yêu quân sắc mặt biến huyễn không chừng, chúng ta còn không có cha ra manh mối, bọn họ liền lên đường. Nếu là làm cho bọn họ nhanh chân đến trước, nhưng làm sao bây giờ? Nhị vương tử chớ hoảng sợ. Kinh hồ trầm giọng nói, thứ nhất, đại vương tử này cử, có thể là mê hoặc chúng ta, thứ hai, cho dù hắn quả thực tìm được kia chỗ. không nhất định là có thể thành công. Chúng ta không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nghe được lời này, huyền nguyệt yêu quân đứng yên, chấn định gật gật đầu, kinh trưởng lão lời nói có lý, chúng ta chuyến này tổn thất quá lớn, hành sự muốn càng thêm tiểu tâm mới là. Hắn hơi suy tư, quay đầu nhìn phía điệp y đi điệp. điệp trưởng lão, đại vương tử hiện giờ thân ở nơi nào. Điệp y thì hờ hương nói, thuộc hạ này liền phái người đi siêu tầm đông hải. Lam bạch hắc kim số sắc độn quang bay nhanh lượt tới, ngừng ở tiểu đảo giữa không trung. Huyền ngay yêu quân thần thức đảo qua, kinh ngạc, như thế nào không hề động tĩnh. Huyền ngay bên cạnh trung niên yêu tu trầm ngâm nói, vừa rồi xác thật có mỏng manh hơi thở, hiện tại lại biến mất. Nhân loại. Huyền ngay yêu quân lại lần nữa cảnh giác mà đảo qua tiểu đảo, trong lòng lại có chút hưng phấn. Hán tử nhỏ sinh trưởng ở biển sâu bên trong, chưa từng đi qua lục địa, cũng chưa thấy qua nhân loại. Kia trung niên yêu tu thấy thế cởi nói, đại vương tử, nơi này là đông hải chỗ sâu trong nhân loại sao lại dễ dàng tới đây? huống hồ, không lâu trước đây nhị vương tử lĩnh quân tấn công vùng duyên hải nhân loại môn phái, nói vậy vùng này nhân loại tu sĩ đã bị rửa sạch sạch sẽ. Phải không? Huyền này yêu quân có chút thất vọng, nghĩ đến huyền nguyệt, hắn lại hận đến ngứa răng, hừ. Cái kia tiểu tử, cho rằng như vậy là có thể thảo đến phụ quân niềm vui sao. cũng không xem hắn mang theo nhiều ít bát dài trở lên yêu tu. Trung niên yêu tu như có như không mà liếc tiểu phượng liếc mắt một cái, nói, đại vương tử hà tất lo lắng. Cái này sai sự, đối đại vương tử không hề bổ ích, tháng, là đương nhiên, thua, lại phá hủy quân chủ trong lòng hình tượng. Đại vương tử là Nam Hải đương nhiên người thừa kế, không cần chiến công dạy hoa chiến ấm, nhị vương tử là bị bất đắc dĩ, nếu không bằng này, hắn tranh bất quá đại vương tử. Kinh trưởng lão lời nói có lý. Đại vương tử tựa hồ đối này trung niên yêu tu thập phần tin phục, chỉ một câu, liền thu liễm vẻ mặt phẫn nộ. Trung niên yêu tu lại cười nói, nói nữa, chúng ta chuyến này, nếu có thể nhanh chân đến trước, nhị vương tử mới là hưởng phí tâm cơ, hắn sung phong nhận việc tới đây, còn không phải là vì. Nói tới đây, hắn dừng lại, tựa hồ đột nhiên phát hiện người ngoài tại đây. Tiểu phượng trong lòng âm thầm cân nhắc, Nam Hải yêu tu sầm lấn. là có khác mục đích. Nghĩ đến cũng là, trừ phi toàn bộ con lô nếu không như thế nhiều yêu tu, đoạt tới vật tư và máy móc nơi nào đủ phân. Huống hồ, theo chủ nhân theo như lời. Nam Hải cố nhiên hiểm ác, thiên tài địa bảo lại là không ít. Trung niên yêu tu lại phảng phất vô tình mà đem tầm mắt chuyển hướng tiểu phượng, thấy tiểu phượng không chút để ý bộ dáng. Nhìn dưới chân tiểu đảo, trong lòng thoáng thả lỏng một ít. Nhắc tới chuyến này mục đích, Huyền ngày yêu quân khí phách hăng hái, không tồi. Chúng ta lần này nhất định có thể thuận lợi đạt thành mục đích. Đến lúc đó, ta xem huyền nguyệt hắn còn cười không cười đến ra tới. Đại vương tử lời nói thật là. Trung niên yêu tu khen tặng một câu. Huyền ngày yêu quân càng thêm thỏa thuê đắc ý, nói, chúng ta đây mau mau phá câu đấu đi, bảo vật liền ở trước mắt. Đại vương tử chấm đã. Mắt thấy khen một câu, vị này đại vương tử liền vô hạn lạc quan lên. Trung niên yêu tu vội vàng ngăn cản, đại vương tử, dù sao cũng là thần quân tiền bối. thần lực phi phạm, chúng ta muốn tất cả cẩn thận. Nghe được lời này, huyền ngay yêu quân có chút mất hứng. Nhưng mà hắn đối kinh trưởng lão luôn luôn kính phục, liền nói, trưởng lão lời nói có lý. Ý thì trưởng lão chứng kiến, chúng ta hẳn là như thế nào? Kinh trưởng lão nhìn chăm chú vào dưới chân tiểu đảo, nói, từ dị tượng tới xem, này đảo đó là chúng ta mục đích địa. Chỉ là, thánh địa truyền lưu như thế lâu, lại trước nay không người tìm được, chỉ sợ cũng không giống mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Bên cạnh tên kia bắt ra yêu tu trần trờ trong chốc lát, mở miệng, đại vương tử, kinh trưởng lão, ta không có phát hiện bất luận cái gì cầm chế. Huyền ngày yêu quân nghe vậy, vội văng nói, trưởng lão, ngươi xem, không thể thiếu cảnh giác. Kinh trưởng lão lại một lần cương điệu, nội tâm đối với đại vương tử nóng nảy tính cách cảm thấy sầu lo. Chúng ta yêu tu đối với trận pháp cấm chế chi đạo, xa không bằng người loại tinh thông, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đã biết, huyền ngày yêu quân ngữ khí bắt đầu có một chút không kiên nhẫn. hắn nghĩ thầm, khó trách phụ quân không phải thực thích kinh trưởng lão thật sự là quá dài dòng. Kinh trưởng lao ánh mắt đảo qua, phân phó ba gã kiểu dai yêu tu, các ngươi ba người trước đi xuống dò đường. Ba gã yêu tu đồng thời theo tiếng, chia làm ba phương hướng, hướng tiểu đảo rơi xuống. Kinh trưởng lao ánh mắt chuyển hướng duy nhất tên kia bát ra yêu tu, kim tinh, hiện tại bắt đầu, ngươi muốn tất cả cẩn thận, chỉ cần có một chút ngoài ý muốn, ngươi đều phải nói ra. Tên này thiên phú dị bẩm, cảm giác năng lực cực kỳ nhạy bén bát ra yêu tu, thoạt nhìn chỉ là cái 14 năm tuổi, thập phần nhỏ gầy thiếu nữ. Nàng dung mạo tầm thường, mặt hàm nhút nhát, cùng nhân loại thiếu nữ giống nhau như lúc, nhưng kia một đầu tóc vàng, lại cùng nhân loại khác biệt. là. Kim Tinh sợ hãi mà lên tiếng. Nàng vừa mới bắt dai, tu vi xa xa không đạt được kinh trưởng lao yêu cầu. Bình thường dưới tình huống, như thế nào cũng sẽ không tuyển thượng nàng. Chỉ là bởi vì nàng có hạng nhất đặc thù thiên phú, kinh trưởng lão mới đưa nàng nạp vào đồng hành danh sách bên trong. Trên đảo nhỏ phương, trừ bỏ huyền nguyệt yêu quân, kinh trưởng lão, Kim Tinh, còn có một vị quần áo lôi thôi ra đen hán tử, trường vẻ mặt râu sồm, lười biếng mà đứng ở một bên. Đến nay một câu cũng chưa nói quá, nhưng không có người có thể xem nhẹ hắn, bởi vì hắn tu vi cùng kinh trưởng lao giống nhau, đều là thập dai. Ba gã kiểu gia yêu tu rừng ở trên đảo nhỏ, bắt đầu một tấc một tấc mà siêu tầm, tiểu đảo thật sự quá tiểu, chẳng sợ cẩn thận đến một thảo một mục, bất quá nửa canh giờ, liền siêu tầm xong. Tam yêu lục tục bay trở về bẩm báo, đại vương tử, cũng không dị thường. Huyền ngày yêu quân quay đầu nhìn kinh trưởng lão kinh trưởng lão hỏi kim tinh ngươi đâu kim tinh đủ rũ mà lắc đầu kinh trưởng lão trầm ngâm một lát quay đầu tiên ngay bảy ngươi đi thăm dò một chút kia ra đen hán tử chính xoa xoa trên người bùn nghe được lời này ngẩng đầu hướng kinh trưởng lão nhết miệng cười lão kinh ngươi làm ta thử là ta cho rằng cái kia ý tứ sao kinh trưởng lão nghiêng hắn liếc mắt một cái bằng không đâu ngươi sẽ khác sao da đen hán tử cười hắc hắc Ta đây liền không khách khí. Dứt lời, hắn tiến lên một bước, lắc mình biến hóa, hiện ra bản thể, lại là một đuôi hắc không lưu vức to lớn cá chạch. Cá chạch huyết thống cực kỳ đê tiện, liền trở thành yêu thú đều rất khó, không nói đến hóa thành hình người, mà này chỉ bùn đen thu, chẳng những độ kiếp hóa hình, còn tu luyện đến yêu thú cao nhất phong, thập giai. Như vậy thành tựu gặp gỡ kinh người cũng không đủ để hình dung. Cái này tên là nghe bảy bùn đen thu hé miệng. Đồng nhiên một hút, tức khắc, cùng phong gào thét, dòng khí kích động, một cổ cường đại hấp lực đem trên đảo nhỏ hoa cỏ cây cối sôi nổi hút lên. Đầu tiên là cho bụi, lại là hoa cỏ, tiếp theo là cây cối, cuối cùng hút không thể hút, liền đất đều hút đi lên nửa khối. Hút xong rồi, ngây bẩy nhắm lại miệng nhai nhai, một hơi nuốt trọn đi xuống, sao sao miệng, không đã ghiền mà nói, khó ăn, quá khó ăn. Kinh trưởng lão lười đến đối những lời này làm ra bình luận. Đối huyền ngày yêu quân mỉm cười nói, đại vương tử, thuộc hạ biết nhập khẩu ở đâu? Nga. Huyền ngày yêu quân không thể hiểu được, hắn không phát hiện nửa điểm không đúng, như thế nào kinh trưởng lão sẽ biết? Kinh trưởng lão một lóng tay trung ương hồ nước, trầm giọng nói, đại vương tử thỉnh xem, nghe bảy nuốt thiên công tiểu gì lợi hại. Vì sao này hồ nước lại không chút sức mẻ? Huyền ngày yêu quân vừa thấy, bừng tỉnh, thì ra là thế. Liên đất đều bị hút ra nửa khối. Trong ao thủy lại liền động cũng chưa động, bọn họ nhưng đều là gặp qua nghe bảy thi triển nuốt thiên công tình hình. Đừng nói một hồ thủy, thiển một ít bãi biển đều có thể làm hắn hút cái sạch sẽ. kia phía dưới làm sao bây giờ? Đây là trận pháp sao? Kinh trưởng lao nói, chúng ta đi xuống phá trận. Tính tính toán, xuống dưới đã có ba cái canh giờ, bọn họ vẫn cư ở trong nước. Hơn nữa, là nước ngọt không phải nước biển. Mạch thiên ca sắc mặt ngưng trọng. nếu nói hồ nước thông hải nàng là tin nhưng bọn hắn hưởng qua trùng quanh thủy trước sau là nước ngọt một cái tiểu đảo sao có thể có như vậy nhiều nước ngọn, làm cho bọn họ ba cái canh giờ đều đi không ra đi nếu không làm tiểu phàm đi ra ngoài nhìn xem thần hy đề nghị mạch thiên ca lắc đầu tiểu phàm tu vi thấp hơn nữa quá thành thật nếu là có chuyện gì chỉ sợ nó ứng phó không tới tần hy ngẫm lại cũng là tiểu phàm thuốc nốc. thân là hung ác thương long nhất tộc lại thiên chân đến giống giấy trắng làm nó đi xung phong không phải tìm chết sao nếu là gặp được linh trí cao một ít yêu thú chỉ sợ bị lừa đi bán còn giúp nhân số tiền hai người đứng ở thuyền bên chỉ thấy trên thuyền nhỏ không dòng nước chầm rãi bình tĩnh thanh triệt giống như hổ phách giống nhau trầm liễm ôn nhu mỹ lệ vô cùng nhưng bọn họ trong lòng lại trầm trọng vô cùng bởi vì bọn họ không phải thưởng thức hổ phách người mà là bị nhốt hổ phách trung tiểu côn trùng. Thần thức có thể đạt được, xa xa gần gần toàn bộ là thủy, không có bất cứ thứ gì, bọn họ không biết là thần thức bị lầm đạo, vẫn là vốn dĩ liền đều là thủy, nhưng bọn hắn biết, như vậy đi xuống, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vị tiên bối này đến tột cùng ra sao lai lịch, như vậy trận pháp, ta chưa bao giờ nghe qua. Mạch thiên ca mày nhíu chặt, nhất cổ quái chính là, trước kia không phải chưa thấy qua cao minh đại trận, Quy Khư Hải Tiên Cung, Cực Tây Gió Cắt Thành, đều là thượng cổ đại trận, lại không có một cái như vậy cổ quái. Hơn nữa Tần Hy Trầm rãi nói, kia hai nơi địa phương, nhiều ít bởi vì thời gian trôi đi mà xuất hiện lỗ hổng, nơi này lại không có. Đúng vậy, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Mạch Thiên Ca sắc mặt nặng nề, rồi lại thật sâu mà cảm thấy vô lực. Dĩ Vang chẳng sợ trận pháp cường đại nữa, nàng đều không sợ. Bởi vì đó là rõ ràng đặt ở nàng trước mặt, có thể đi đà đảo, mà lúc này đây, nàng lại liền môn đều sở không tới. Không có linh khí dị thường, không có âm dương hỗn loạn, không có mê thần dấu hiệu, cũng không có công kích thủ đoạn. Từ tiến vào hồ nước bắt đầu, bọn họ thật giống như nhảy vào một cái chỉ có thủy hát động, hết thể đều thực bình tĩnh, rồi lại bình tĩnh thực đáng sợ. Bọn họ vẫn luôn không có tìm được phượng thanh tiên tử, từ nàng nhảy vào hồ nước kia một khắc, liền mất đi nàng tung tích. Cái này hồ nước rốt cuộc có bao nhiêu đại, liền nguyên anh tu sĩ thần thức, cũng vô pháp tìm được giới hạn. Làm sao bây giờ? Mạch thiên ca lẩm bẩm, đã là hỏi Tần Hy, cũng là hỏi chính mình. Loại này hai mắt một bôi đen cảm giác quá không xong Không thể như vậy chờ đợi Tần Hy lời nói vừa mới nói một nửa, đột nhiên vạn dặm độc hành thuyền run lên. Hai người liếc nhau, đều là vui vẻ. Bọn họ không sợ phiền thoái, sợ chính là không hề biến hóa. Chỉ cần có linh khí biến hóa, là có thể tìm được phá trận phương pháp. Nhưng mà, ngay sau đó, vạn dặm độc hành thuyền đột nhiên kịch liệt rung động lên. Mạch Thiên ca một kết dấu tay, đánh vào thuyền trung câm chế thượng, lại vẫn cứ không có biện pháp làm nó ổn định xuống dưới, có một cổ lực lượng cường đại, hướng bọn họ bước tới. tân hy ngầm đầu trung quanh, trung quanh dòng nước không hề bình tĩnh, mà trở nên chạy xiết vô cùng, giống như vào trận phía trước, nước biển mãnh liệt cảm giác. Chỉ là này lực lượng cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng. Thiên ca. Hắn kêu lên. Mạch thiên ca miễn cưỡng ổn định chính mình, bắt lấy hắn dối tới tay, lớn tiếng nói, không được, ta khống chế không được. Lực lượng cường đại phảng phất rời non lớp biển, hướng bọn họ khuynh áp mà đến, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ổn định trên thuyền công chế, phòng ngừa vòng bảo hộ bị ép phá, mà mặc kệ thuyền nhỏ theo dòng nước phiêu đẳng. Dần dần, nơi xa phảng phất xuất hiện bạch quang. rồi sau đó dầm một tiếng vạn dặm độc hành thuyền theo dòng nước bị vứt đi ra ngoài sư tỷ sư tỷ mau tỉnh lại bên thai chuyển đến nôn nóng tiếng hô nàng ở màu đen trong hư không rẽ rủa hồi lâu rốt cuộc từ từ tỉnh lại mơ hồ cảnh vật ở trước mặt dần dần rõ ràng đầu tiên ánh vào mi mắt là cái thanh tú nữ tử trên mặt còn treo nước mắt nhìn đến nàng tỉnh lại kinh hỉ vô cùng sư tỷ ngươi rốt cuộc tỉnh nàng biểu tình có chút mờ mịt cái gì? người kêu ta cái gì? nữ tử nghe vậy ngẩn ra, sư tỷ, người làm sao vậy? ta nàng đẻ đẻ cái chán, thấp giọng nói, ta đầu rất đau. kia trước nghỉ ngơi trong chốc lát nữ tử nói, sư bà nói, ngươi là bị đả kích, mới có thể. đả kích nàng lẩm bẩm, bỗng nhiên đầu lại đau lên, vô số ký ức phía sau tiếp trước Dũng manh vào trong óc, phảng phất muốn đem nàng toàn bộ đầu xe rách. a, sư tỷ, sư tỷ. Nữ tử kinh hoàng không thôi, ngươi từ từ, ta đi gọi người. Một lát sau, một đôi nam nữ vọt tiến vào, nữ nhân trong miệng kêu lên, thiên ca, thiên ca. Dũng mãnh vào ký ức dừng lại, nàng đau đầu biến mất, ngẩng đầu, nhìn trước mắt ba người. Cái này nho nhã trung niên văn sĩ, là nàng phụ thân, bên cạnh cái kia đầy mặt từ ái tú lệ thiếu phụ, là mẫu thân của nàng. Bọn họ hai người phía sau, chiếu cố nàng thanh tú thiếu nữ. còn lại là nàng sư muội nhiếp vô thương. Sư muội theo như lời bị đả kích, là không lâu trước đây phát sinh một sự kiện. Nàng kết đan là lúc, cùng một vị sư huynh kết làm đạo lữ, phu thê ân ái trăm năm, cùng tấn giai nguyên anh, có thể nói tu tiên giới giai thoại. Không ngờ, không lâu trước đây, vị sư huynh này đột nhiên tập kích bọn họ sư tôn tĩnh cùng đạo quân, trộm chấn phái chi bảo bội phản. Bọn họ mới biết được, nguyên lai hắn vẫn luôn bất an hảo tâm. Phu thân nhìn nàng Mặt hiện sắc mặt giận dữ, cái kia phản đồ, ngươi còn vì hắn thương tâm làm chi. Mẫu thân bắt lấy tay nàng rơi lệ, đứa nhỏ đốc, đứa nhỏ đốc. Nàng có chút mờ mịn. Yêu nhau trăm năm bên gối người cư nhiên là phản đồ, đây là rất thảm, nhưng là... Nàng như thế nào như vậy chết lạng đâu? Mới vừa nghĩ như vậy bãi, đột nhiên trong lòng quặn đau, vô tận thương tâm. Nước mắt không tự chủ được đại tích đại tích mà rơi xuống. Mẫu thân thấy thế. Càng là ôm nàng lên tiếng khóc lớn. Phụ thân cho mày, khóc cái gì? Này dọc tâm hại người tạc tử, đi rồi khen ngược. Mẫu thân cả giận nói, thiên ca chính thương tâm, ngươi có thể hay không thông cảm một chút. Có ngươi như vậy đương cha sao? Phụ thân lại nói, nàng thương tâm, ngươi liền nên quên, giống ngươi như vậy, chỉ kêu nàng càng thêm thương tâm. Ngươi! Phụ thân cùng mẫu thân xảo đi lên, sư muội nhỏ giọng an ủi nàng, sư tỷ. Ngươi đừng tưởng thông, ta không tin Tần sư huynh sẽ làm như vậy sự, nhất định có cái gì ẩn tình. Nàng túi đầu rơi lệ, còn có thể có cái gì ẩn tình, hắn chính miệng nói cho ta. Nhưng ngươi tin tưởng sao? Ngươi tin tưởng Tần sư huynh là người như vậy? Nàng chân chờ, "Này, thần sư huynh từ trước đến nay tâm địa lương thiện, đồng môn bên trong có bao nhiêu người chịu quá hắn ân huệ? Phong Tuyết, Thanh Ngọc các nàng càng là bị hắn đã cứu tánh mạng. Ta không tin cái kia tần sư huynh là thất tín bội nghĩa lấy ván trả ơn tiểu nhân. Nàng lặng lẽ đảo qua cha mẹ liếc mắt một cái, thấy bọn họ còn tại tranh chấp, liền gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Hảo đi, tối nay lại đến tìm ta. Sau đó không lâu, cha mẹ rốt cuộc ý thức được nàng tồn tại, mẫu thân an ủi nàng một hồi lâu, nàng lấy cớ nghỉ ngơi, mới tiến đi cha mẹ. Trong động phủ chỉ còn hai người, sư muội vội la lên, sư tỷ chúng ta đi nhanh đi. Trong tay ta có tính cùng sư tổ lệnh bài. Nàng gật gật đầu, hảo. Tính cùng sư tổ, đó là nàng cùng vị kia tần sư huynh sư tôn. Nàng cùng nhiếp vô thương lẫn nhau xương sư tỉ muội là bởi vì nhiếp vô thương thụ nghiệp thân sư là nàng phụ thân sư đệ. Mà nàng, bởi vì tư chất hơn người, sớm bị Tĩnh cùng sư tổ thu làm đệ tử, ở môn phái bên trong, bối phận cùng phụ thân tương đương, sau lại kết thành nguyên anh, càng là nhảy cư này thượng. Đương nhiên, thân nhân chi gian, chỉ luận tiểu bối phân, phụ thân không có khả năng xưng nàng vi sư thúc. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên hoảng hốt lên, phụ thân là kết đan tu sĩ, kêu mẫu thân đâu. Nàng hiện giờ gần 200 tuổi, theo lý thuyết, mẫu thân ít nhất cũng là trúc cơ tu sĩ, nhưng nàng vừa rồi giống như không cảm giác được mẫu thân trên người linh khí. Ai trong đầu đống nhiên đau xót, nàng thấp thấp kêu một tiếng, đằng trước dẫn đường sư muội hoảng sợ, vội vàng kéo lấy nàng. sư tỷ ngươi lại đau đầu nàng lắc đầu không có việc gì sư muội không yên tâm lại dặn dò nói sư tỷ ngươi phải cẩn thận thu liễm tu vi ngụy trang thành kết đan không kết đan tu sĩ cũng là hiểu rõ liền trúc cơ đi nàng nhẹ giọng đồng ý vị này sư muội cũng là trò giỏi hơn thầy sư phụ chỉ là kết đan tu sĩ nàng lại bất quá trăm tới tuổi liền kết đan hiện giờ càng là nguyên anh có hy vọng Từ nàng mang theo Chính mình giả dạng làm trúc cơ đệ tử, tương đối dễ dàng hôn qua đi. Bởi vì Nguyên Anh tu sĩ làm phản, môn phái nội hộ sơn đại trận toàn bộ khai hỏa, cấp thấp đệ tử giống nhau không cho phép gia nhập, chẳng sợ kết đan tu sĩ, cũng muốn cầm trong tay trấn dương, tinh cùng hai vị Nguyên Anh đạo quân lệnh bài mới được. Nàng ngụy trang thành trúc cơ tu vi, lại dùng gia dịch dung pháp thuật hơi thay đổi dung mạo, thực nhẹ nhàng ra sân môn. Rồi sau đó, phi hành pháp bảo trở nàng cùng sư muội không nhanh không chậm mà hướng đông bay đi rời đi trăm dặm giáng xuống phi hành pháp bảo sư muội hỏi sư tỷ ngươi có biết tần sư huynh sẽ đi nơi nào nàng mơ mịt mà lắc đầu không biết hắn ở môn phai ở ngoài cũng không có đừng cư đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng lẩm bẩm sẽ là nơi đó sao hơi suy tư nàng phất tay hào tế ra một con thuyền nhỏ huề sư muội đạp đi lên có một chỗ có lẽ hắn sẽ đi trải qua hơn ngày buôn ba các nàng tới rồi một tòa núi cao nay sơn cực cao chân núi là rậm rạp núi rừng sườn núi bắt đầu nhiễm màu trắng đỉnh núi núi tuyết săn sát dưới ánh mặt trời trong suốt tuyết trắng đẹp không sao tả xiết này đó là thiên cực đệ nhất hiểm địa thiên ma sơn thiên ma sơn sư mội kinh nghi sư tỷ ngươi nói đó là nơi này ân nàng nhẹ nhàng gật đầu thiên ma sơn là bọn họ đính ước địa phương Có lẽ, chỉ là có lẽ, hắn sẽ đến nơi này. Hú hồ, Thiên Ma Sơn là nhất đẳng nhất tẩn thân nơi, cấm chế chưa khai, hướng trong một chốn ai có thể tìm được hắn? Chính là, sư tỷ Thiên Ma Sơn cấm chế chưa khai, chúng ta như thế nào đi vào? Ta biết có cái địa phương có thể đi vào. Nàng ngự sử thuyền nhỏ đi vào một chỗ khe núi, nơi này là Thiên Ma Sơn cấm chế nhất bạc nhược địa phương, chuyện này vẫn là hắn nói cho nàng. Nàng từ trong lòng lấy ra một thanh cổ xưa trường kiếm, đem hết toàn lực đem sở hữu linh khí rót vào đi vào, thân kiếm lập lòe kim sắc lôi quang, hung hăng tạp hướng cấm chế bạc nước chỗ. Âm âm một tiếng, cấm chế nứt ra rồi, nàng đem trường kiếm thu hồi, mang theo sư muội thừa thuyền nhỏ chậm rãi bay đi vào. Cấm chế nội, phảng phất là một thế giới khác. Tối tăm không trung, nơi nơi lập lòe lôi quang, Hồng màu nâu đại địa, trước mắt vết thương, liệt liệt phòng. như lao giống nhau đánh tới nơi nơi đều là tự do cấm chế hư hao pháp bảo cùng thưa thất bạch cốt nàng không chút nào dừng lại chấm rãi bay về phía một đỉnh núi kia tòa sơn phong gọi là vạn nhận phong nơi đó có bọn họ hồi ức dưới chân tàu bay không ngừng thực mau tới rồi mục đích địa vạn nhận phong ở lần trước tranh đấu chung sụt một nửa có khác một nửa trở nên thường thường không còn nữa ngày xưa hiểm tuyệt phong bạo tới rồi nơi này nàng ngực run lên túi đầu đi xuống nhìn lại xe lạnh gió lạnh chung. một người đưa lưng về phía các nàng ngồi ở loạn thạch gian hắn nga quan bác đái dáng người đánh bạn bất cứ lúc nào hắn luôn là như vậy trầm tĩnh như núi giống nhau không thể bẻ gãy thần sư huynh trên thuyền nhỏ sư mội đã hô lên phía trước nhớ tới phản bội việc tổng cảm thấy nghe chuyện xưa giống nhau nhập không được diễn thẳng đến lúc này nhìn hắn bóng dáng mới phát hiện Nàng trong lòng là tràn đầy tình yêu, làm không được giả. Tàu bay rơi xuống, nàng si ngốc mà nhìn hắn bóng dáng, từng bước một mà đi phía trước đi đến. Đứng lại. Trên không truyền đến nổi giận đùng đùng tiếng quát, một người nữ tử áo đỏ chân giấm hồng liên từ trên trời giáng xuống, dừng ở nàng cùng hắn chi gian. Nàng dừng lại, ngươi. Nữ tử áo đỏ phấn mặt hàm sát, ngươi nếu trở lên trước một bước, đừng trách ta không khách khí. Nàng nhìn chằm chằm nàng này. Trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Ta cùng với phu quân gặp nhau, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nữ tử áo đỏ hư lạnh một tiếng, ta danh phượng thanh, ngươi trong miệng phu quân, là ta lang quân, ngươi nói có hay không quan hệ? Nàng ngẩn ra, cái gì? Phượng thanh tiên tử xoay người, ôn nhu yêu, tần lang, ngươi tới nói cho nàng. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, tấm lưng kia chậm rãi đứng lên, xoay người, từng bước một hướng nàng đi tới. Nàng nhìn hắn mặt, Vẫn là thanh tuấn mặt mày, vẫn là đoạt người phong thái, nhìn ánh mắt của nàng lại bất đồng ngày xưa, thật sâu vọng không thấy đế. Thần lang! Phượng thanh tiên tử vãn trụ cánh tay hắn, ngửa đầu nói, ngươi nói cho nàng, chúng ta là cái gì quan hệ? Ta hắn trong mắt xẹt qua một tia trần trở, bị nàng vãn trụ cánh tay trực giác mà muốn lùi về. Đây là làm sao vậy? Hắn lắc lắc đầu, nghĩ thầm, thanh mội cùng ta thanh mai trúc mã, vì giúp ta báo thủ, hy sinh rất nhiều. Ta như thế nào sẽ không nghĩ cùng nàng tiếp cận đâu. Mà đối diện nữ tử, liếc mắt một cái xem qua đi, lại quen thuộc vô cùng, hắn thậm chí nhịn không được muốn chạy tiến lên, nắm lấy tay nàng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn tử diễn thành thật? Thần sư huynh, ngươi sao lại có thể như vậy? Sư muội xông lên trước, kêu lên, ngươi phản bội sư môn, đánh lén tính cùng sư tổ, đánh cho bị thương chấn dương sư tổ, đánh cắp sư môn thánh vật. Hiện tại ngươi còn thông đồng nữ nhân khác. Ngươi, ngươi quá vô sỉ. Kêu bãi, sư muội kéo nàng quần áo, sư tỷ, tần sư huynh hắn thay đổi, hắn thế nhưng phản bội ngươi, mau giết hắn. Hắn vốn dĩ chính là như vậy. Phượng thanh tiên tử kéo cánh tay hắn, ngẩng cao đầu, ném cho nàng một cái khinh miệt ánh mắt, ngươi cùng ngươi hết thảy, đều là giả. Hắn tổ tiên bị tần tĩnh cùng giết chết, hắn mới có thể nhẫn nhục phụ trọng tiến vào huyền thanh môn, chờ đợi thời cơ. Nhất cử báo thù rửa hận, đáng tiếc, bị tẩn tĩnh cùng kia lão đông Tây tránh được. Hắn không phải phản bội ngươi, phản bội môn phái, mà là ngay từ đầu chính là giả. Không, không có khả năng nàng lẩm bẩm tự nói, cuối cùng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi nói cho ta, là thật vậy chăng? Đối mặt nàng ánh mắt, hắn có zoom lại một chút, cuối cùng quay đầu đi, nhẹ giọng nói, là, đều là giả. Ngươi cảm tình, ngươi làm, đều là giả. hắn lại lần nữa theo tiếng, lần này so lần trước muốn kiên định một ít là sư tỷ giết hắn giết hắn sư muội ở phía sau hô hắn đã không phải tần sư huynh hắn là cái phản bội sư môn phản bội thê hữu phản đồ. nàng song quyền nắm chặt chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn hắn sư tỷ ngươi đã quên sư bá dặn dò sao đã quên tĩnh cùng sư tổ sao mau giết hắn nàng song quyền buông ra tay phải linh quang vừa động Một thanh rực rỡ lung linh cây quạt xuất hiện ở tay nàng trung. Tần lang, giết nàng, ngươi liền có thể cùng huyền thanh môn nhất đao lưỡng đoạn. Nhìn đến trước mặt hắn xuất hiện thiêu đốt chân hỏa trường kiếm, nàng rốt cuộc thất vọng rồi, nâng lên thiên địa phiến. Nếu ngươi chỉ là cái phản đồ, kia hôm nay liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiên địa phiến cùng tam dương chân hỏa kiếm đồng thời dương ra kinh người sát ý, ngay sau đó, phản phất liền sẽ đồng quy vô tận. Thiên địa phiến bay ra thật mạnh sân thủy. tam dương chân hỏa kiếm biến ảo thành trăm ngàn thanh phi kiếm thanh thế kinh người a hét thảm một tiếng lại là sư muội bị thiên địa phiến cùng tam dương chân hỏa kiếm đồng thời đánh trúng nàng kinh ngạc không thôi mà nhìn bọn họ hai người thân ảnh chậm rãi trong suốt cuối cùng đạm đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng lúc đó bọn họ quanh mình cảnh vật bắt đầu mơ hồ phảng phất một bộ sơn thủy hoạ một chút một chút mà bị lao đi nhan xác phượng thanh tiên tử kinh ngạc không thôi Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Mạch thiên ca cùng tần hy lại rất chấn định, dưới chân núi đá mất đi nhan sắc, không chung cấm chế biến mất vô tùng, thay thế, là một tòa to lớn tiên cung. Nay tòa tiên cung không biết tọa lạc với nơi nào, chung quanh mây trắng như hải, mênh mông bác ngát mênh mang không biết nơi tận cùng. Bọn họ ngầm đầu, nhìn đến tiên cung hoành phi thượng, nửa nằm một người thanh niên, một bộ bạch lý tiêu sái xuất trần, chính khệ cửu liên hoàn. Chơi đến mùi ngon. Mạch thiên ca trong lòng kinh nghi, bọn họ bị nốt ảo giác chung, suýt nữa giết hại lẫn nhau, chẳng lẽ chính là bởi vì thanh niên này? Đây là nơi nào? Một bên vượng thanh tiên tử lẩm bẩm tự nói. Nàng không giống mạch thiên ca cùng tần hy, bọn họ là chính mình nhìn thấu ảo giác, phá cảnh mà ra, mà nàng là bị ngoại lực đánh vỡ, cho nên lúc này còn không có ra diễn, chính mình cùng ảo giác chung nhân vật đang ở giao chiến. Bọn họ ba người xuất hiện tại đây, kia thanh niên lại mí mắt cũng chưa ngâng một chút, vẫn cứ chuyên chú mà ở giải liên hoàn. Thần hy nhẹ nhàng kéo mạch thiên ca một chút, chuyến âm, trên người hắn không có uy áp. Mạch thiên ca cẩn thận nhìn lên, này thanh niên đâu chỉ không có uy áp, liền linh khí cũng không có. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn là phạm nhân? Tùy ý do hỏi, thật không lễ phép. Thanh niên bỗng nhiên ra tiếng, chỉ thấy hắn tùy ý vung tay lên. Bọn họ hai người tức khắc thức hải kịch liệt đau đớn. Này đau tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngay sau đó liền biến mất vô tung. Hai người kinh hồn chưa định, nhìn tên kia thanh niên. Hắn đến tuột cùng già sao cảnh giới. Trên người toàn vô linh khí, lại tùy tay là có thể làm bọn hắn thức hải bị thương. Thức hải chính là tu sĩ nhất ẩn mật nơi, chẳng sợ phá hủy thân thể, cũng không nhất định có thể thương đến thức hải. Trừ phi thần thức bị bị thương nặng, Mới có thể liền thức hải cùng nhau bị thương. Mà vừa rồi, bọn họ thần thức cũng không có đã chịu công kích. Thức hải lại đau nhức. Như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ vị này đó là hóa thần Tiên bối. Tân Hy tiến lên một bước, áp lễ, vãn bối thiên cực huyền thanh môn tần thủ tĩnh. Đây là vãn bối đạo lữ mạch thanh hơi. Gặp qua tiền bối. Này còn giống lời nói. Thanh niên hừ một tiếng, thu hồi cựu liên hoàn, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Ta đảo muốn hỏi các người, cớ gì tự tiện xông vào ta tiên cung? Thần Hi nói, tự tiện xông vào tiên cung, đúng là vô tình. Không lâu trước đây yêu tu phạm ta con nô, vạn bối chờ chú đóng ở nơi vì yêu tu sở phá, cho nên lưu luyến Đông Hải. Trong lúc vô ý xâm nhập tiên cung, vọng tiền bối thứ ta chờ đường đột chi tội. Hử! Thanh niên lười biếng nói, nguyên lai là bị yêu tu đánh bại. Thật vô dụ! Thần Hi ấy nay cười, vạn bối bản lĩnh thấp kém. Làm tiền bối chê cười. Thanh niên tựa hồ có chút tò mò. Lại hỏi tiếp, các ngươi bị yêu tu đánh là chuyện như thế nào? Đông Hải sao? Khi nào Đông Hải yêu tu như vậy cường đại rồi? Rất tranh đua sao? Tân Hi nói, tiền bối đã đoán sai, không phải Đông Hải yêu tu, mà là Nam Hải yêu tu. Nam Hải yêu tu. Thanh niên mày níu lại, Nam Hải ly thiên cực đâu chỉ cách xa vạn dặm, huống chi Nam Hải chi phỉ nhiều phi thiên cực có thể so. vì sao nam hải yêu tu muốn xa đến thiên cực thần hy dừng một chút lắc đầu vãn bối trở cũng không biết thanh niên nghĩ nghĩ bỗng nhiên vỗ tay cười nói nam hải yêu tu sợ là tu di hải yêu tu đi tần hy ngẩn ra hắn lúc trước từng từ yêu tu trong miệng nghe được tu di hải này danh chỉ là cho rằng tu di hải là nam hải nào đó hải vực hiện giờ nghe này thanh niên theo như lời tựa hồ là một cái khác địa phương mạch thiên ca đã dành trước hỏi Tiền bối, Tu Di Hải là địa phương nào? Thanh niên nói, Tu Di Hải là Nam Hải chung nào đó thần bí hải vực, đã ở Nam Hải bên trong, lại ở Nam Hải ở ngoài, rất là độc đáo. Nói xong, thanh niên lại trứng mắt, ta vì sao phải nói với người này đó? Mạch thiên ca không thể hiểu được, nàng lại không cầu hắn nói, không nói liền không nói sao. Thanh niên lại lầm bầm lầu bầu, Tu Di Hải phạm thiên cực. kia càng không cần thiết. Đúng rồi. Hắn quay đầu hỏi, trừ cái này ra đâu? Các ngươi nhưng còn có chiến sự. Tân Hy cùng Mạch Thiên ca lướt nhau, hai người đều lộ ra khó hiểu biểu tình. Hắn như thế nào biết còn có khác chiến sự? Tân Hy trả lời, tiền bối lời nói không tồi, không lâu trước đây thiên địa dị biến, các đại lục trôi đi, thiên cực cùng Tây Trì tương tiếp, hiện giờ Tây Trì yêu tu tới Phạm, côn Ngô Ma Đạo lại khởi. Thiên địa dị biến, đại lục trôi đi. Thanh niên ngạc nhiên, Sao lại thế này? Chẳng lẽ tiền bối không biết? Tân Hy kỳ quái, nói, các đại lục đều di động vị trí, tiền bối đang ở Đông Hải bên trong, hẳn là biết mới là. Thanh niên lại không trả lời vấn đề này, chỉ là thực cảm thấy hứng thú mà tiếp tục hỏi, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tân Hy liền một năm một mười, đem việc này nhất nhất nói tới. Mặc kệ là tiểu đảo cấm chế, vẫn là mặt sau ảo giác. đủ để chứng minh này chủ nhân là cảnh giới vượt qua nguyên anh tu sĩ mà vừa rồi thanh niên tùy ý vừa ra tay càng thuyết minh bọn họ thánh mạng chỉ ở hắn trong nháy mắt nếu như thế còn có cái gì tất yếu chơi tâm cơ ít nhất trước mắt xem ra vị tiền bối này cũng không có thương tổn bọn họ ý tứ hắn hỏi cái gì thành thành thật thật đáp đó là chờ đến tần hy gần tới thế cục dứt lời thanh niên ngồi ở bảng hiệu thượng thở dài thiên hạ đại loạn chẳng lẽ luân hồi thời gian lại đến luân hồi mạch thiên ca ở trong lòng nói thầm, vị tiền bối này ngữ khí nghe giống như không phải chuyện tốt thanh niên hảo một trận thổn thức rồi sau đó nhìn bọn họ nói các ngươi có thể đi vào ta tiên cung cũng coi như cùng ta có duyên ta đều tính không rõ nhiều ít và năm các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào người mạch thiên ca tò mò hỏi xin hỏi tiền bối tôn huy ra sao lai lịch vì sao tại đây vây cư như thế lâu thanh niên nhàn nhạt nói nô danh hổ phách Thân phận lai lịch, nói cùng các ngươi nghe, các ngươi cũng không hiểu được, đến nỗi mà khác, các ngươi tốt nhất đừng hỏi. Mạch thiên ca lại hỏi, tiền bối mới vừa nói, thiên hạ đại loạn, luân hồi thời gian. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Hổ phách bị nàng hỏi đến có chút không kiên nhẫn, nói, vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi hỏi cái gì, ta liền phải đáp sao? Mạch thiên ca chửi thầm, vị tiền bối này thật đúng là, đối tần hy hòa khí, đối nàng cứ như vậy. Chẳng lẽ hắn có đoạn tụ phân đào chi phích Mới vừa nghĩ như vậy bãi Bảng hiệu thượng hổ phách giận tím mặt Hướng nàng quát Ngươi suy nghĩ cái gì Mạch thiên ca ngạc nhiên Chỉ vào hắn nói Ngươi, ngươi nàng lúc này mới nhớ tới Hóa thần trở lên tu sĩ Có thể cảm ứng tu sĩ cấp thấp nhớ nhung suy nghĩ Nàng ác ý phỏng đoán hắn Tất nhiên là bị cảm ứng được Thấy hổ phách đầy mặt sắc mặt giận dữ Nàng đang muốn nói cái gì đó hóa giải một chút đông nhiên ngó đến hắn đuôi chỉ trong lòng một đột ngay sau đó lại nói tiền bối nói với ta lời nói luôn là thực không kiên nhẫn bộ dáng hắn nói cái gì tiền bối liền hảo ngôn giải thích này khó tránh khỏi làm người hiểu sai ngươi hổ phách giận dữ đứng lên tựa hồ muốn động thủ bộ dáng tần hi vội vàng một bước xài bước lên trước che ở trước mặt tiền bối nàng Bộc tuệ ngài đừng so đo hổ phách kêu lên cái gì Bộc tuệ ta chính là độc tâm trong lúc nhất thời Thần Hy cũng không biết như thế nào đáp. Hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì, cũng không rõ vì cái gì hổ phách đột nhiên đã bị trọc giận. Hắn quay đầu, tưởng từ mạch thiên ca nơi đó được đến điểm ám chỉ, nàng lại chưa cho hắn một ánh mắt, vẫn đối hổ phách nói, nhưng thật ra tiền bối như thế phẫn nộ làm chi. Chẳng lẽ bị ta nói chung rồi? Ngươi, ngươi! Hổ phách tức giận đến đều nói lắp, cuối cùng tức giận nói, không giáo hấn một chút ngươi, thật là không biết trời cao đất dày. hắn đối mạch thiên ca nâng lên tay, mạch thiên ca chỉ cảm thấy nháy mắt thức hải bị thứ gì đánh trúng, lại lần nữa đau nhức lên. loại này đau nhịn không được làm nàng kêu ra tiếng, rồi lại cắn chặt răng chịu đựng. thiên ca, tân hy thấy nàng đau đến ôm đầu ngồi xổm mà, vội vàng đối hổ phách nói, tiền bối, thỉnh thủ hạ lưu tình. hổ phách chỉ là cười lạnh một tiếng. tân hy còn muốn nói cái gì, lại bị mạch thiên ca kéo một chút ống tay áo, nàng chịu đựng đau nhức. nhẹ giọng nói đường đậu. nàng đau đến sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy đầu ánh mắt lại kiên định tựa hồ có khác hàm nghĩa tần hy đốn hạ vẫn là nói mặc kệ ngươi nhận không đành lòng được ta vô pháp chơ mắt mà nhìn mạch thiên ca ánh mắt ấm áp đối hắn cười nói không có việc gì ta thật sự sẽ không có việc gì nói như vậy nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể lau mồ hôi nàng ánh mắt làm hổ phách có chút bất an hơn nữa hắn biết còn như vậy đi xuống Chính mình bí mật liền phải bại lộ, liền tưởng triệt pháp thuật, nói chút trường hợp lời nói. Không ngờ, mạch thiên ca đã dành trước nói, tiền bối, tựa hồ không thế nào đau đầu. Hồ phách lại lần nữa giận dữ, ngươi thật sự muốn chết. Mạch thiên ca lại khép cười một tiếng, đứng thẳng thân hình, ngẩng đầu nhìn hắn, kia cũng muốn tiền bối giết được mới được. Hồ phách ngần ra, xem nàng không có sợ hãi bộ dáng, lại cảm ứng được nàng trong lòng sở niệm, không cấm chấn lạnh ngươi, ngươi. Mạch Thiên ca tiến lên trước một bước, tiền bối vì cái gì không động thủ đâu. Lấy ngài tu vi cảnh giới, muốn giết chúng ta, chỉ cần động động ngón tay là được đi. Nàng cười như không cười, hổ phách, tiêu cái này danh, lại không có họ, cũng thật kỳ quái, không giống như là tu sĩ cấp cao chi danh, đảo như là người hầu, linh thú gì đó tên. Hổ phách sắc mặt âm trầm, lại nghe nàng nói, tiền bối đối ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. nói vậy thật lâu không có rời đi tiên cung không biết là không nghĩ rời đi vẫn là không thể rời đi đâu hổ phách nhìn chằm chằm nàng ngữ khi âm u ngươi muốn nói cái gì mạch thiên ca bông nhiên cười hòa nhã nói tiền bối văn bối đều không phải là muốn cùng tiền bối là địch chỉ là tiền bối không chịu đem thân phận lai lịch bẩm báo van bối mới ra này hạ sách hổ phách nghe vậy sửng sốt nhận thấy được nàng lúc này tâm cảnh bình thản ngược lại càng là giận dữ Ngươi cố ý chơi ta. Mạch thiên ca nói, nếu là tiền bối thẳng thắn bẩm báo, ta liền không cần ra này hạ sách. Hổ phách hừ một tiếng, buồn bực vô cùng, ta chính là không nói, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hán bộ dáng này, đảo như là tiểu hài tử phát giận, Mạch thiên ca cười, tiền bối, chẳng lẽ ngài bị nhốt nơi đây mấy vạn năm, không khó chịu sao? Hổ phách tím lặng. Nàng nói tiếp, như ta sở liệu không tồi. Tiền bối đó là kia chỉ thần thú kỳ lân, đúng không? Bạch thi thi thanh niên hổ phách ngồi xếp bằng ở tiên cung bảng hiệu phía trên, im lặng vô ngữ. Tần hy xem hắn bộ dáng này, liền biết mạch thiên ca sở đoán không tồi, hắn thấp giọng truyền âm, ngươi nơi nào nhìn ra tới. Mạch thiên ca ngó mắt hổ phách tay trái, nói, ngươi xem hắn ngón tay. Tần hy theo nàng tầm mắt nhìn lại, phát hiện hổ phách tay trái đuôi chỉ thiếu nửa thành. lại liên tưởng đến vượng thành tiên tử được đến kia khối kỳ lân cốt là được ngộ. Mạch Thiên Ca nói tiếp, không chỉ có như thế, trên cổ tay hắn bộ cái bạc vòng, kia cũng không phải vòng tay, mà là đem hắn cầm tù tại đây cấm chế. Hắn vừa rồi cùng nhau tới, ta nhìn đến bạc vòng sáng một chút. Tần hy lại xem, hổ phách cổ tay gian quả thực bộ một cái bạc vòng. Hắn thở dài, ngươi thật là quan sát tỉ mỉ. Mạch Thiên Ca cười, ta đối cấm chế thực mất cảm, bạc vòng sáng ngời Liền phát hiện. Cho nên, hắn căn bản không năng lực muốn chúng ta tánh mạng. Hẳn là, nhiều nhất làm chúng ta nếm chút khổ sở. Mạch Thiên ca dừng một chút, lại nói, bất quá, ta dục cùng hắn giao hảo. Thứ nhất, hắn đôi chúng ta cũng không ác ý. Thứ hai, ta cảm thấy, trên người hắn khẳng định có đại bí mật. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu. Hổ Phách vừa rồi lời nói, hắn đã sớm nghe ra khẩu phong, chỉ là cho rằng tánh mạng toàn ở hắn tay. mới không có hỏi nhiều hai người rứt lời đồng thời nhìn phía hổ phách hổ phách đối diện bọn họ cười lạnh Hán tuy bị tu ở bảng hiệu chi sườn nhưng dù sao cũng là viễn siêu đương kim tu tiên giới tồn tại không nói thuật độc tâm bọn họ hai người truyền âm há có thể giấu giếm được hắn tiền bối mạch thiên ca nói ngài nghĩ kỹ rồi sao hổ phách lạnh lùng nói liền tính các ngươi đều đoán đúng rồi thì tính sao các ngươi đã không năng lực thương ta Lại không có biện pháp phóng ta đi ra ngoài, ta hả tất cùng các ngươi nói nhiều. Mạch thiên ca nói, tiền bối. Văn bối tự biết không điều kiện cùng ngài đàm phán, cho nên, ngài có nguyện ý hay không, toàn ở ngài nhất nghiệm chi gian. Hổ phách tiếp tục cười lạnh, ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền cảm động đến có cái gì nói cái gì sao. Mạch thiên ca trợn trắng mắt. Thân là thần thú, một con sống mấy vạn năm thần thú, cư nhiên như vậy tính toán chi ly. Thần hy mở miệng hỏi, tiền bối. Xin hỏi ngài già sao lai lịch? Thân là thần thú, vì sao ngưng lại nhân gian? Tu Di Hải là địa phương nào, vừa rồi theo như lời thiên hạ đại loạn, luân hồi thời gian lại là có ý tứ gì? Lần này đến phiên hổ phách trợn trắng mắt. Hắn còn chưa nói đáp không đáp đâu. Hắn cư nhiên một hơi toàn hỏi ra tới. Hắn dứt khoát hướng hoành phi thượng một nằm, làm bộ muốn nghỉ ngơi, căn bản không phản ứng bọn họ. Tiền bối. Phía dưới lại gọi, hổ phách biểu môi, giả chết. Lại gọi vài tiếng, một chút đáp lại cũng không. Mạch thiên ca liền nói, nếu tiền bối không nghĩ lý chúng ta, chúng ta liền trước nghỉ ngơi đi. Thần hy lên tiếng. Hai người thương lượng như thế nào dàn xếp xuống dưới, lại nói đến như thế nào rời đi, lo chính mình đem nơi này trở thành chính mình động phủ. Hổ phách ở hoành phi thượng nghe được nén giận. Nghiến răng nghiến lợi mà chừng bọn họ số mắt, lại cảm thấy không thú vị. quay đầu đi không để ý tới bọn họ. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đầu tiên nghĩ đến tiến tiên cung, kết quả phát hiện tiên cung bị cấm chế sờ quan, vô pháp mở ra, đành phải ở bên ngoài tìm cái góc dàn xếp xuống dưới. Lúc này, Phượng Thanh Tiên Tử đã từ hào giác chung nhảy ra tới, nhìn đến bọn họ hai người, đầu tiên là kinh, lại là giận, tiến lên hai bước, đứng ở bọn họ trước mặt, tức giận hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghĩ đến ảo giác chung tình cảnh? Mạch Thiên Ca liền mặt ngoài lễ tiết đều lười đến làm đủ, nói, vì cái gì chúng ta không thể ở chỗ này. Phượng Thanh Tiên Tử nổi giận đùng đùng, các ngươi theo dõi ta. Theo dõi lại như thế nào? Mạch Thiên Ca chào phúng mà nhìn nàng. Ngươi, Phượng Thanh Tiên Tử giận tí mặt, đang muốn giận mắng, đột nhiên nhìn đến Tần Hy chính hờ hững nhìn nàng, trong lòng cả kinh. Nàng suýt nữa đã quên, Tần Thủ Tinh đã nguyên anh Trung Kỳ, bọn họ hai người tại đây. nàng trăm triệu đánh không lại. Đã có thể như vậy tính sao? Tường nàng Phượng Thanh Kết Anh là lúc, này hai người còn không biết ở đâu, hiện giờ lại phải bị hai cái tiểu bối sở khinh. Mạch Thiên Ca lười nhắc nói, Phượng quét đường phố hữu, có lẽ ngươi không biết, tại hạ trừ bỏ là bích hiên các khách khanh trường lao ngoài ra, bích hiên các khai phái tổ sư, chính là ta mạch gia cao tổ. Các hạ lấy ta bích hiên các chi vật tìm lấy cơ duyên, ta ha có thể bất quá hỏi. Phượng thanh tiên tử ngẩn ra, nói, ngươi chẳng lẽ là nói bậy. Phượng quét đường phố hữu. Mạch thiên ca lạnh giọng, liền tính ta là ngươi mấy trăm năm sau văn bối, hiện giờ cũng là nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ sao lại nói bậy? Phượng thanh tiên tử nói những lời này, cũng chính là tiềm thức chung không đem nàng làm như nguyên anh tu sĩ. Vị này phượng thanh tiên tử cùng nàng cũng không cố thủ, nhưng vẫn hùng hổ doa người, một lần có thể không so đo, hai lần có thể cười cho qua chuyện. ba lần bốn lần nàng há có thể vẫn luôn nhường nhịn đi xuống nàng tuy niên thiếu cũng là hàng thật giá thật nguyên anh tu sĩ mạch thiên ca lãnh luôn tương đối phượng thanh tiên tử trong lòng giận dữ rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài nàng xác thật vẫn luôn tự giữ thân phận cảm thấy này hai người đều là tiểu bối loại này tâm lý bất chi bất giác ảnh hưởng nàng hành vi lúc này mạch thiên ca nói thẳng châm trọng, nàng lại vô pháp nói cái gì nghĩ đến đây nàng lại có chút khó chịu Cuối cùng là hừ lạnh nói, đối có chỗ dựa, tính cái gì bản lĩnh? Mạch Thiên ca kinh ngạc, quay đầu hỏi tần hy chỗ dựa, nàng là đang nói ngươi sao? Thần hy mỉm cười, đại khái đi. Nga! Nàng lại quay đầu lại, nghiêm trang mà đối phượng thanh tiên tử nói, ngươi hâm mộ sao? Ngươi, phượng thanh tiên tử sắc mặt một trận thanh một trận bạch, buồn bực dưới nói không lửa lời, ai hâm mộ? Dựa nam nhân được việc, thật không biết xấu hổ. Đó chính là người ghen ghét. Mạch thiên ca gật gật đầu, đồng tình mà nhìn nàng, hơn 700 năm, liền nam nhân đều không lậu tới, là rất thảm. Mạch thanh hơi, người nói bậy gì đó. Phượng thanh tiên xấu hổ và giận dữ vô cùng, nàng có tâm ra tay giao hấn, cố tình cố kỵ tần hy, trong lúc nhất thời dối dám vô cùng. Này đảo không phải nói bậy. Chợt nghe hoành phi thượng hổ phách ra tiếng, nếu không phải ngươi lòng có ghen tị, sao lại xuất hiện như vậy hảo giác. Ba người đều là sướng sốt. Thần hy đầu tiên phục hồi tinh thần lại, hỏi, tiền bối, ngài biết chúng ta ảo giác là cái gì? Hổ phách hừ một tiếng, nói, đương nhiên biết, ảo giác chính là ta biên. A, Mạch Thiên Ca cùng tần hy lẫn nhau coi liếc mắt một cái, kinh ngạc vô cùng. Hiện tại bọn họ đều đã biết, hổ phách là bị cầm tù tại đây, chung quanh trận pháp cấm chế, hẳn là vì vây khốn hắn. Nếu hắn có thể khống chê ảo giác, Chẳng phải là thùng rông kêu to. Như là biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, hổ phách hừ một tiếng, ta kỳ lân nhất tộc, thiên phú huyền cơ, nho nhỏ hảo giác. Lại tính cái gì? Dứt lời, không kiên nhẫn mà kéo kéo trên cổ tay bạc vòng, nếu không phải vật ấy. Hắn như thế nào sẽ bị vây nơi đây như thế lâu? Nguyên lai là thiên phú. Tân hy nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối bị nhốt nơi đây, vẫn có thể thao túng tự nhiên. Nói vậy thực lực phi phàm. Hổ phách quay đầu nhìn hắn, cười như không cười, ngươi không cần thử, những việc này, ta sẽ không nói cho ngươi. Tần Hy lại nói, tiền bối nguyện nói liền nói, không muốn nói cũng liền thôi, này đó chuyện cũ năm xưa, chúng ta biết cũng không có gì chỗ tốt. Đừng nói đến như vậy vô dục vô cầu hổ phách trào phúng, các ngươi này đó tu sĩ. Đi vào tiên cung, còn không phải là vì lợi hại chút bảo vật, đáng tiếc. Nơi này trừ bỏ ta không còn hắn vật. Các ngươi có thể hay không đi ra ngoài đều là vấn đề. Chính là sao? Mạch Thiên Ca tiếp nhận câu chuyện. Dù sao chúng ta lộng không đến chỗ tốt, tiền bối ái kể chuyện xưa, chúng ta liền nghe, không nói chuyện xưa, đối chúng ta cũng không tổn thất. Yên lặng một lát, hổ phách lại nhịn không được hỏi, uy, các ngươi hai cái rốt cuộc lại như thế nào phá ảo giác. Hán độc thân bị nhốt lâu lắm, tịch mịch đến liền cửu liên hoàn đều có thể làm bộ chơi thật sự vui sướng. Có người nói nói chuyện giải buồn, vẫn là rất vui lòng. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy nhìn nhau, hai người trong mắt đều có ý cười. Mạch Thiên Ca nói, tiền bối ảo giác, kẻ thất bại có nhị. Một là, ảo giác trung sở hành việc, không hợp chúng ta trải qua ca tính, nhị là, tiền bối xem nhẹ tình cảm của chúng ta. Hổ phách mần ra, ngồi dậy hỏi, có ý tứ gì? Mạch Thiên Ca nói, liền nói ta hảo, tiền bối cũng biết, ta xuất thân lai lì. hổ phách vây vây tay nói xem ngươi tuổi trẻ nhẹ nhàng khí phách hăng hái đại khái là thế ra con cháu đi mạch thiên ca lại chỉ chỉ tần hy kia hắn đâu hổ phách liếc mắt một cái không chút để ý nói tuổi trẻ không lớn đảo giống cái tiểu lão đầu dường như nói vậy bần hàn suốt hơn mới có thể ngày ngày suy nghĩ thần hy vô ngữ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người khác cho rằng hắn là nhà nghèo con cháu tình huống Mạch thiên ca cũng thật là vô ngữ, vừa định nói chuyện, hổ phách đã là kinh ngạc nói, à, ta đoán được không đúng. Mạch thiên ca mày nhăn lại, không mau, tiền bối, ngài có thể hay không không cần thuật độc tâm. Dùng thuật độc tâm, tán phiếm còn có cái gì ý tứ? Hào đi! Hổ phách thúc giục, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạch thiên ca nói, ta xuất thân thế tục nông thôn, từ nhỏ vô phụ, tuổi nhỏ tăng mẫu, thành niên phía trước, vẫn luôn tùy thuốc phụ lưu lạc. sau lại bái nhập thân sư môn hạ mới xem như một bước lên trời hổ phách gãi đầu lại chỉ tần hy kia hắn đâu mạch thiên ca hắn làm phàm nhân khi là vương phủ con cháu vừa ở vào tiên môn đó là nguyên anh tu sĩ ái đồ nguyên anh cũng không thế nào cao sao hổ phách nói thầm, kết quả lại bị mạch thiên ca chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không cao hắn cho rằng hiện tại là thượng cổ hoặc là thái cổ sao mạch thiên ca tiếp tục nói ngươi xem Ngươi cho chúng ta giả thiết cái gì phá thân phân. Còn có kia phá cốt truyện, căn bản không hợp chúng ta tính cách được không? Vì cái gì không hợp? Ân ái phu thêm một sớm phản bội, nội tâm rẽ rùa vô cùng, không hảo chơi sao. Hổ phách mở to một đôi tò mò vô tội đôi mắt hỏi. Mạch thiên ca bất đắc dĩ. Chúng ta là tu sĩ được không? Đều là có tâm cảnh tu luyện có được không? Đơn giản mà nói, hắn nếu quả thực thân phụ huyết cửu. liền sẽ không cùng ta thành hôn, bởi vì đây là liên lụy vô tội, ta nếu thật sự phu quân phản bội môn, cũng sẽ không bị đả kích đến bất tử không sống, càng sẽ không cùng hán việc binh đao tương hướng. Vì cái gì? Hổ phách đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, bởi vì cảm tình thâm, cho nên càng không thể cho phép phản bội, không đúng sao? Phóng ta trên người liền không đúng. Vậy ngươi sẽ như thế nào làm? Ta mạch thiên ca một đốn, nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, Làm ngươi lần sau đem ảo giác bố trí đến càng chân thật sao? Thiết! Hồ Phách nói, lần này bất quá là ta quá mới lạ, lại có tiếp theo, nhất định cho các ngươi vây ở ảo giác ra không được. Đáng tiếc còn có điểm thứ hai, tiền bối làm được lại thật, cảm tình cũng làm không được giả, ta ở ảo cảnh chung, đối ảo giác cha mẹ không hề cảm tình, lại đến một lần cũng là giống nhau. Hừ! Lần sau ta liền không như vậy biên, ta! Tiền bối! phượng thanh tiên tử bỗng nhiên ra tiếng hổ phách ánh mắt một ngừng lạnh lùng nói ngươi này tiểu bối lung tung sen mồm, hảo không lễ phép Hán cổ tay háo phất một cái đang muốn thi lấy phạt nhẹ lại nghe phượng thanh tiên tử lớn tiếng nói tiền bối vãn bối có một vật hiến cho tiền bối phượng thanh tiên tử từ trong lòng lấy ra một vật thắt ở trên tay làm hổ phách nhìn kỹ đúng là kia tiết kỳ lân cốt hổ phách nhìn vật ấy ánh mắt u ám phức tạp sau một lúc lâu Than nhẹ một tiếng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta bị tù nơi này, một thân hơi thở đều bị cấm, chỉ có bất tử chi thân vẫn tồn. Nếu ngươi yêu cầu quá mức, chỉ sợ ta làm không được. Phượng Thanh tiên Tử nói, van bối cái gì cũng không cần, chỉ cầu tiền bối phóng ta đi ra ngoài. Thả ngươi đi ra ngoài. Hồ Phách mặt lộ vẻ cười khổ, ta nếu có thể phá giải nơi này trận pháp, lại như thế nào bị tù hơn mười vạn năm? Ngươi yêu cầu này, ta vô pháp thỏa mãn. phượng thanh tiên tử ngẩn ra tiền bối không phải có thể thao tung ảo giác chỉ là làm ảo cảnh sinh ra ta muốn cho nó sinh ra ảo giác cũng không thể đem nó quan hệ huống chi nơi này đâu chỉ một cái ảo cảnh ta mấy vạn năm chưa đến chạy thoát toàn bởi vậy chỗ vô dị thiên la địa võng phượng thanh tiên tử càng nghe sắc mặt càng bạch cuối cùng run run rẩy rẩy nói chẳng lẽ chẳng lẽ ta muốn vĩnh viễn bị nhốt ở cái này địa phương hồ phách ngữ khí nhàn nhạt mà Ngươi đã có thỏ nguyên, đâu ra vĩnh viễn. Thọ nguyên hết, ngươi liền giải thoát rồi. Phượng thanh tiên tử ngơ ngác mà nhìn hắn, thấy hắn thần sắc lạnh nhạt, không giống cô ý lừa nàng bộ dáng, tức khắc mất sức lực, quỳ vải trên mặt đất. Sao có thể? Cả đời vây ở nơi này, cùng chết có gì khác nhau? Ta còn không có sống đủ, ta chỉ có 700 tuổi, ta còn có 7-800 năm hào sống, ta không cần vây ở chỗ này, nói xong lời cuối cùng. nàng sát mặt khủng hoảng thanh âm thê lương nhưng không ai an ủi nàng hổ phách như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhạt không thấy một tia đồng tình chi sắc đối với hắn như vậy sống mấy vạn năm quái vật tới nói không có gì hảo đồng tình hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống mạch thiên ca cùng tần hy trên người nghiền ngâm nói như thế nào các ngươi không sợ hãi mạch thiên ca bĩu môi nói nếu là chúng ta có thể phá nơi đây trận pháp cấm chế không phải có thể đi ra ngoài sao Hồ phách kinh ngạc, ngươi cảm thấy các ngươi phá giải được. Mạch Thiên ca hỏi một đằng trả lời một nẻo, nơi này linh khí như thế tràn đầy, đúng là tu luyện hảo địa phương. Nàng trong lòng lại tưởng, loại sự tình này lại không phải không phát sinh quá, năm đó bọn họ bị nhốt quy khư hải tiên cung. Nếu không phải vừa vặn gom đủ bốn người một ngẫu nhiên, bọn họ liền vĩnh viễn ra không được, hiện giờ lại phát sinh một lần. Cũng không như vậy đáng sợ. Đừng quên! Trong tay bọn họ chính là có mê hoặc thông vân trận, chẳng sợ người không đủ. Chờ thượng ba năm mười năm, có chu tức chi tức thanh long chi tức tương trợ, tiểu phàm tiểu hỏa liền có thể tấn chức bác dai, hơn nữa con dối, bọn họ là có thể bày ra mê hoặc thông vân trận. Hồ Phách nói, xem ra các ngươi hai người là thuần khiết đạo tu, chư đạo tu hành, đạo tu cùng Phật tu nặng nhất tâm cảnh, biết được nơi đây trận pháp vô pháp phá giải. Phượng Thanh Tiên Tử cùng bọn họ hai người phản ứng hoàn toàn bất đồng, đủ để phân biệt bọn họ nói. Mà việc này cũng chứng minh rồi tần hy lời nói, khác nói cố nhiên có thể không tu tâm cảnh. Lại thường thường chết ở nửa đường, đạo tu chi đạo, tuy trên đường gian khổ, cố kỵ rất nhiều. Nhưng là chỉ cần kiên trì đi xuống, đó là đường bằng phẳng. Tiên bối. Phượng Thanh Tiên Tử tê thanh hô. Nay ký lân cốt, chẳng lẽ ngài không nghĩ muôn sao? hồ phách sắc mặt trầm xuống dưới, cuối cùng lại nhàn nhạt nói, giống ta bực này bất tử bất diệt tồn tại, đã sớm có thể tự sinh tứ chi, ta lưu chữ điểm này khuyết điểm, bất quá là vì làm chính mình nhớ kỹ chuyện cũ, ngươi quá tự mình đúng rồi. Dứt lời, hắn phẩy tay háo một cái, đem phượng thanh tiên tử trong tay kỳ lần cốt thu hồi, hờ hưng nói, vật ấy nguyên vì ta thân thể sở hữu, ta có quyền thu hồi, làm ngươi tìm về thù lao, chỉ cần ngươi tại đây một ngày. Ta liền bảo ngươi một ngày tánh mạng. Phượng Thanh Tiên tử cười thảm, nơi này thượng không thiên, hạ không chấm đất, trừ bỏ nàng chỉ có tần thủ tĩnh cùng Mạch Thanh hơi hai người, nàng sẽ có cái gì nguy hiểm. Nàng lại không biết, hổ phách nhận thấy được nàng đối Mạch Thiên ca cùng tần hy có sắc ý, mới có thể ưng thuận cái này hứa hẹn. Mắt thấy Phượng Thanh Tiên tử đại chịu đả kích, Mạch Thiên ca thở dài một tiếng, hỏi, thiên bối, nơi này trận pháp cấm chế, là người phương nào sở bố. Hổ phách liếc nàng liếc mắt một cái, nói, như thế nào, lại muốn nghe chuyện xưa. Mạch thiên ca trận to mắt, cái này cũng không thể nói. Hổ phách khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói cho ngươi cũng vô dụng, đó là viễn siêu ngươi chờ tồn tại. Đó là thượng cổ hoặc là viễn cổ thời kỳ. Ngươi ở lời nói khách sao sao. Hổ phách ôm đầu gối cười, kỳ thật nói cho các ngươi cũng không sao, chúng ta thế giới kia, vẫn là có người phi thăng thành tiên. Quả nhiên là thượng cổ hoặc thái cổ niên đại. Nói như vậy, vị này hổ phách tiền bối, ít nhất sống mười mấy vạn năm, mà hắn tự xưng bất tử bất diệt tồn tại, hay là đã đạt tới phi thăng điều kiện, lại nhân nào đó nguyên nhân ngưng lại ở nhân gian. Kia tiền bối vì sao sẽ bị vây ở nơi đây? Lấy tiền bối tu vi, ai có năng lực đem tiền bối cầm tù mười mấy vạn năm lâu? Hổ phách nhắm mắt, sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng, nói. hiện tại nói cho các ngươi này đó, cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta tu vi quá thấp. Hổ phách đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, không có trả lời. Cái này đáp án rõ ràng, hắn bị tù nơi này mấy vạn năm, lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài, lại một chút không có muốn bọn họ hỗ trợ ý tứ, có thể thấy được này không phải bọn họ có thể giúp vội. Kia tiền bối, này rốt cuộc là cái gì trận pháp? Hổ phách nằm đi xuống, chỉ là vươn tay tới bãi bãi. Trong miệng hàm hồ nói, "Đường phiền ta, Mạch Thiên Ca đành phải thôi, nghĩ dù sao trong khoảng thời gian ngắn ra không được, về sau có rất nhiều thời gian phiền hắn, cũng liền thôi." Mới vừa nghĩ như vậy bãi, chợt thấy hổ phách đống nhiên mở mắt ra ngồi dậy, lại có người. Mạch Thiên Ca lập tức nghĩ đến, là kia vài tên yêu tu. Hổ phách kết cái dấu tay, hướng ra phía ngoài đẩy, chỉ thấy biển mây đống nhiên kích động, phiếm ra nước gợn giống nhau ba quang, ba quang Xuất hiện vài tên yêu tu thân ảnh. Này đó yêu tu đồng dạng lâm vào hảo cảnh, rõ ràng chung quanh trống không hắn vật, lại làm ra các loại động tác, khi thì vui sướng, khi thì phân nộ. Tiểu Phượng cũng ở trong đó. Nhìn đến huyền ngày yêu quân thân ảnh, hổ phách hai mắt nheo lại, kỳ lân huyết mạch. Mạch thiên ca trong lòng nhảy dựng, vị kia huyền ngày yêu quân là kỳ lân tộc, hổ phách tất nhiên sẽ không khó xử bọn họ, nếu là bọn họ tới rồi nơi này, có thể hay không muốn giết bọn họ. nghĩ đến đây nàng nhìn về phía tân hy vô pháp truyền âm chỉ có thể ánh mắt ý bảo tân hy đối nàng lắc lắc đầu không biết là nói không cần để ý vẫn là sẽ không phát sinh hồ phách tham gia lúc sau các yêu tu sở trải qua ảo cảnh nhẹ nhàng không ít lục tục chạm pha ảo giác từ ảo cảnh trung ra tới cái thứ nhất ra tới yêu tu là cái lôi thôi ra đen Hán tử đó là kia cá trạch nê bảy Hắn đầu tiên nhìn đến mạch thiên ca hai người di một tiếng chỉ vào bọn họ nói các ngươi là nhân loại tần Hi tiến lên một bước không tồi tại hạ côn ngô tu sĩ tần thủ tĩnh đây là tiện nội mạch thanh hơi không biết đạo hữu cao danh quý tánh hắn lời nói khách khí không có nhân yêu chi thấy tựa hồ đương hắn là đồng loại giống nhau thông báo tên họ nghe bảy nết miệng cười học hắn giống nhau chắp tay nghe bảy nam hải yêu tu bản thể là cá trạch nghe được cá trạch hai chữ tần hy trong lòng nhảy dựng nghĩ đến hắn ở thủ trận là lúc từng ở thiên địa điên đảo trong trận chém giết một con cá chạch, nghe nói cá chạch loại đồ vật này là rất khó thành yêu, sẽ không như vậy xảo, bọn họ là thân thích đi. Ngê bảy không biết hắn suy nghĩ cái gì, đảo qua trong một góc ngơ ngác xuất thần phượng thành tiên tử, lại nhìn đến hoành phi thượng hổ phách, a một tiếng, liền hỏi, ngươi cũng là chúng ta yêu tộc. Hổ phách lười nhác mà nâng lên mí mắt, hắn là huyết thống tôn quý nhất thần thú, trước mắt nghe bảy lại là yêu thú chung huyết thống đê tiện nhất cá chạch, Cái này làm cho hắn kinh ngạc một chút, cư nhiên là cá Trạch Tiểu tử ngươi phúc duyên không tồi nha. Ngê bảy ha hả cười, sơ sơ đầu, hỏi, ngươi là nào nhất tội Ta tuy rằng biết ngươi hẳn là yêu tộc, lại không cảm giác được khí tức của ngươi, ngươi là bị phong vấn sao. Hổ phách sửa đúng, chúng ta là linh tộc, không phải yêu tộc. Ngê bảy a một tiếng, khó hiểu mà nhìn hổ phách. Hổ phách nói, ngươi đừng bị nhân loại lầm đạo, nhân loại nhất thế kỷ. Vì bọn họ sử dụng, đã kêu linh thú, không vì bọn họ sử dụng, liền thành yêu thú. Kỳ thật chúng ta phi thăng lúc sau là đi linh giới, đương nhiên là linh tộc không phải yêu tộc. Ngê bảy cư nhiên nghiêm túc mà tự hỏi một chút, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi nói có lý, chúng ta tu luyện chính là linh khí, đương nhiên là linh tộc. Trẻ nhỏ dễ dạy Hổ phách lộ ra mỉm cười. Ngê bảy một phách đầu, lại hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là nào nhất tộc đâu? Hồ Phách nói, kỳ lân tộc. Kỳ lân nghe bảy sờ đầu tay một đốn, nắm tiếp theo đại khối bùn đen ba, lại ngừng ở giữa không trùng, đầu nâng lên tới, kinh ngạc vô cùng mà nhìn Hồ Phách, ngươi, có cái gì vấn đề sao? Hổ Phách như cũ lười biếng. Nghe bảy lại là một phách đầu, quy xuống, nghe bảy gặp qua thần quân đại nhân. Thần quân đại nhân, đã lâu xa xưng hô. Hổ Phách ở trong lòng cảm thán một phen, mới vừa hỏi nói, ngươi sao biết ta là thần thú Nghe bảy đạo hồi thần quân đại nhân ta chờ đi vào nơi này đúng là vâng theo thánh vật nhắc nhở cô ý tiến đến tìm kiếm thần quân di phủ chỉ là ta chờ không nghĩ tới thần quân còn ở hổ phách sắc mặt nghiêm ngồi dậy nhìn chằm chằm hắn ngươi là tu di hạ yêu tu đúng là nghe bảy bẩm thiếu yêu hộ vệ đại vương tử mà đến đại vương tử hổ phách lẩm bẩm nghiệm quay đầu nhìn biển mây trung huyền ngày yêu quân thân ảnh Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này chính là kỳ lân huyết thống, lại không dự đoán được cư nhiên là hắn cố tình lưu lại huyết mạch. Tu di hải đại vương tử, huyết thống thế nhưng đã loang đến trình độ này, xem ra bọn họ tìm được nơi này, cũng là bất đắc dĩ, lại không tìm tới, bọn họ huyết thống liền không đủ để chống đỡ bọn họ ngoại hình. Hổ phách tường bãi, lại càng bi thương, ta bị nhốt nơi này, liền tính bọn họ tìm tới, lại có thể như thế nào? Ta không có biện pháp đưa bọn họ đi ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đổi ta chịu chết. Ngê bảy không biết lúc này hổ phách cảm xúc phập phồng, chỉ thấy lại một người nhảy ra hào cảnh, đúng là một khách chỉ thập gia yêu tu kinh trưởng lão. Kinh trưởng lão nhảy dựng ra tới, cảnh giác mà nhìn mạch thiên ca bọn họ liếc mắt một cái, liền hỏi Ngê bảy, đại vương tử đâu? Ngê bảy một lóng tay biển mây, đại vương tử còn không có ra tới. Kinh trưởng lão vừa thấy, Biển mây chiếu ra tới cảnh tượng, đại vương tử đầy mặt sắc mặt giận dữ, tựa ở tranh trước Kinh trưởng lão âm thầm suốt ruột, huyền ngày yêu quân bộ dáng này, không hề có trảm phá ảo giác dấu hiệu, nhưng ngàn vạn bị bị ảo giác dụ hoặc, tự tìm tử lộ. Cái thứ ba nhảy ra ảo cảnh người, cư nhiên là kim tinh. Nàng nhút nhát sợ sệt nhìn mắt mạch thiên ca cùng tần hy, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, trưởng lão, hai vị này là? Nàng lời nói còn chưa nói xong. Lại một bóng người xuất hiện ở bọn họ bên người, đúng là tiểu phượng. Tiểu phượng tuy rằng cũng là vừa rồi hóa hình, nhưng nó khi còn bé liền bị tần hy đoạt được, dựa ở huyền thanh môn nội, này đây cũng không có quá nhiều chấp niệm, chạm phá ảo giác cũng dễ dàng rất nhiều. Kinh trưởng lão nhìn đến nàng, có chút giật mình. Hắn cùng nghe bảy sớm phá trận mà ra, là bởi vì bọn họ tu vi tối cao, kim tinh chỉ so bọn họ vãn một ít, còn lại là bởi vì nàng thiên phú. vị này phượng đạo hữu tu vì không hiện, cũng không thiên phú, cư nhiên cũng sớm thoát vây, chẳng lẽ này đó là huyết thống chi uy? Hắn ánh mắt lại rời về phía biển mây, huyền ngày yêu quân còn tại đau khổ dãy ruộng, hắn trong lòng thầm than. Đại vương tử tư chất tầm thường, tâm tính ngộ tính đều là bình thường, những năm gần đây, hắn vẫn luôn tận tâm phụ tá, chỉ là khó tránh khỏi sẽ hữu lực không từ tâm cảm giác. Kinh trưởng lão hoàn hồn, Mắt thấy huyền ngày yêu quân ngắn hạn nội không được thoát vây, liền thấp giọng truyền âm, ngay bảy, ngươi sớm một bước ra tới, cũng biết đây là tình huống như thế nào. ngay bảy ngôn ngữ gian mang theo không khí vui mừng, Lão kinh, chúng ta tìm được. Rồi sau đó đem nơi đây việc nhất nhất báo cho. Kinh trưởng Lão bất chấp mạch thiên ca đám người, vừa nhấc đầu, thấy hổ phách một bộ bạch gì hề, phong độ tiêu sai ở hành phi thượng, trong lòng cân nhắc một chút, không mình hành lễ, vạn bối kinh đảo. Gặp qua tiền bối, hắn so nghe bảy có tâm cơ, nghe bảy nói đây là thần quân đại nhân, hắn lại không dám dễ tin, đặc biệt đối phương trên người không cảm giác được một chút thần thú chi tức. Hổ phách gợi lên khoe miệng, liếc nhìn hắn một cái, không cần đa lễ. Hắn sẽ đọc tâm, đương nhiên biết kinh trưởng lão suy nghĩ cái gì. Kinh trưởng lão vẫn là cung kính tư thái, trong miệng lại nói, tiền bối ngày xưa ở Tu Di Hải lưu lại một đường huyết mạch, mới có ta chở cơ duyên. Nếu biết tiền bối vây cư nơi này, ta tu di trên biển hạ nhất định khuynh lực cứu rút. Lại không biết tiền bối vì sao sự vây ở nơi này. Nhưng có ta chờ cống hiến sức lực chỗ. Hồ Phách nói, ngày xưa việc làm, chỉ là vì ta kỳ lần tộc lưu lại một tia hương khói, ban ơn cho tu di hải mặt khác yêu tộc, bất quá thuận tay mà làm. Đến nỗi ta vây cư nơi này, phi ngươi chờ có khả năng giải cứu. Hắn lại cười. Ta biết ngươi trong lòng đang nghi. Ta cũng lười đến chứng minh thân phận, ngươi liền không cần nhiều lời. Kinh trưởng lão ngẩn ra. Trong lúc nhất thời trong lòng lưỡng lự, không biết hắn là hư trương thanh thế, vẫn là quả thực như thế. Như vậy trong chốc lát thời gian. Ba gã kiểu gia yêu tu bởi vì ở vào cùng cái ảo cảnh. Đồng thời thoát vây mà ra. ảo cảnh trung chỉ còn huyền ngày yêu quân, kinh trưởng lão nôn nóng vô cùng. Hắn phụ tá huyền ngày yêu quân ngàn năm, đối hắn tính tình lại rõ ràng bất quá. làm hắn một mình dễ rủa ảo giác cũng không dễ dàng nhưng này ảo giác tuyển siêu hắn tu vi hắn căn bản không thể nào nhúng tay đang ở hắn bó tay không biện pháp thời điểm nghe bảy bỗng nhiên lớn tiếng nói thần quân đại nhân còn thỉnh cứu đại vương tử một mạng nghe bảy vì cá trạch hóa hình tâm trí đơn thuần rất nhiều mắt thấy huyền ngày yêu quân chậm chạp vô pháp chạm pha ảo giác ngược lại không có kinh trưởng lão như vậy nhiều cố kỵ mà là trực giác mà xin giúp đỡ càng cường đại thần quân. Kinh trưởng lão hoảng sợ, nhưng hắn lúc này vô pháp có thể tưởng tượng. Nghĩ nghĩ, liền không ngăn cản. Hoành phi thượng hổ phách mở to chân mắt, nói, ta đã đem hắn sở lịch ảo giác đơn giản hóa, đáng tiếc hắn vẫn là không có phá tan, hiện giờ cũng là không thể nơi hà. Thần quân đại nhân, nghe bảy đại thanh nói, đại vương tử chính là thần quân huyết thống hậu bối, chuyến này xa xôi vạn dặm, đúng là vì thần quân mà đến. thỉnh thần quân xem ở đại vương tử tâm thành phân thượng cứu hắn một mạng hổ phách không nói cái gì nữa chỉ thở dài một tiếng tay phải khẽ tay trái cổ tay gian bạc vòng nếu không có vật ấy nho nhỏ một cái ảo cảnh tính cái gì đó là thoát vây mà ra cũng không phải vô pháp có thể tưởng tượng sau một lúc lâu hắn nói hắn đã là ta hậu bối ta lại sao lại khoanh tay đứng nhìn rốt cuộc có được hay không ta cũng không biết ngê bảy vui vẻ dập đầu bái tạ đa tạ thần quân đa tạ thần quân không thấy hổ phách như thế nào động tác chỉ trong đôi mắt quang mang trận lóe ảo cảnh trung ảo giác lại biến sơ hở càng nhiều huyền ngày yêu quân rốt cuộc phát hiện không đúng chẳng phá ảo giác phá trận mà ra mắt thấy huyền ngày yêu quân chuyển uy thanh an kinh đào đó là không tin đối hổ phách cũng là cảm kích vạn phần dập đầu đa tạ thần quân đại nhân hổ phách xua xua tay nói cái gì cũng chưa nói từ ảo cảnh trung ra tới Huyên ngay Yêu Quân còn thực mờ mịt, thẳng đến Kinh Trưởng lão, mới xác định chính mình đã thoát vây, tức khắc có chút thoát lực, Kinh Trưởng lão, đây là cái gì trận pháp? Thật là thật là đáng sợ. Kinh Trưởng lão vội nói, đại vương tử, ngài lần này thoát vây mà ra, ít nhiều thần quân đại nhân, mau cảm ơn hán. A, thần quân. Huyên Ngày Yêu Quân mờ mịt, theo Kinh Trưởng lão sở chỉ, nhìn đến Hoành Phi thượng hổ phách, trong lòng cả kinh, ngay sau đó, trong cơ thể máu sôi trào, Vận mệnh chú định huyết mạch tương liên, làm hắn trước tiên liền biết được hổ phách thân phận. Hắn bùn một tiếng quỳ xuống, dập đầu, Van bối huyền ngày, khâu kiến thần quân ra ra. Huyền ngày yêu quân đã quỷ, mặt khác yêu tu trừ bỏ tiểu phượng, một cái không rơi mà quỳ xuống, đồng thanh nói, Van bối khâu kiến thần quân đại nhân. Thẳng đến lúc này, kinh trưởng lão mới đi lòng nghi ngờ, huyết mạch cảm ứng sẽ không làm lỗi, đại vương tử nếu nói là, đó chính là, đều đứng lên đi. Nhìn thấy hậu bối, hổ phách chẳng những một kia vui sướng cũng không, ngược lại càng thêm sầu lo. Không nói đến nơi đây trận pháp hắn bài trừ không được, đơn nói vị này huyền ngày yêu quân, thật sự là làm hắn thất vọng. Hắn huyết thống nhất cao quý, lại liền huyết thống đê tiện nghe bảy đều không bằng, hắn lưu lại huyết mạch đã làm nhạt đến trình độ này sao? Nếu là như thế, không dùng được mấy vạn năm, tu di hải kỳ lân nhất tộc, liền cùng những cái đó cái gọi là thần thú hậu duệ giống nhau như đúc. không đề cập tới huyền ngày yêu quân liên can người chờ cùng hổ phách như thế nào chào hỏi, tần hy vây tay một cái, gọi hồi tiểu phượng. Chủ nhân, phu nhân, tiểu phượng thể diện có nét hổ thẹn, tiểu phượng có phụ gửi gắm. Nàng là vì thám thính nơi này dị tượng rời đi, hiện giờ bọn họ chẳng những tìm được rồi nhập khẩu, hơn nữa thuận lợi tiến vào, nàng sở hỏi thăm việc, đã không cần thiết nói nữa. Không sao. tần hy nói, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, để phòng bất chắc. Bên kia huyền ngày yêu quân chính hướng hổ phách bẩm báo kỳ Lân tộc 10 vạn năm tới trải qua, bọn họ ở bên nghe mới biết cái gọi là Tu Di Hải, kỳ thật là hổ phách năm xưa vì bảo tồn một tia huyết mạch ở Nam Hải bên trong xây dựng trong biển tri hải. Nam Hải hiểm ác lại phi nhiều, Tu Di Hải càng là thích hợp yêu tu sinh tồn, như thế, kỳ Lân nhất tộc thực mau trưởng thành vì Nam Hải chi vương. mười mấy vạn năm xuống dưới, kỳ Lân nhất tộc huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt, tới rồi hôm nay, Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kỳ lân ngoại hình, Nam Hải quân chủ tư tiền tường hậu, nếu có thể tìm được tổ tiên di phủ, liền có thể dùng kỳ lân huyết tinh luyện bọn họ huyết mạch. vừa lúc lúc này, thiên địa dị biến, Nam Hải cùng Đông Hải tương thông, bọn họ liền phái ra đại quân, sấn côn ngô đằng không ra tay thời điểm chiếm trước Bích liên Các, để tại đây tìm kiếm manh mối. Ai ngờ sau đó không lâu, kinh trưởng lao từ nhiều thế hệ tương truyền thánh vật thượng tìm được manh mối. Xúi dục đại vương tử tự mình tiên đến, đoạt cái đầu công. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ tổ tiên thần quân cũng chưa chết đi, mà là bị người cầm tù ở Đông Hải chi đế. Huyền Ngày Yêu Quân vừa mới nói xong, lại thấy biển mây kích động, biển mây thượng lại lần nữa xuất hiện bóng người. Hổ phách một đốn, mọi người chủ đề, huyền Ngày Yêu Quân đầu tiên kinh hãi, huyền nguyệt. Biển mây chiếu ra bóng người. Nhưng còn không phải là huyền nguyệt yêu quân cùng điệp y lý kinh hổ hai vị thập gia yêu tu. Tầm thương thời khắc huyền nguyệt yêu quân đó là tìm được này đảo, cũng tìm không thấy nhập khẩu, tất là bọn họ vào trận mà đến, mới gọi bọn hắn nhìn đến nhập khẩu. Nhìn đến tầng này, huyền ngay yêu quân đoán hận nói, thiện nghi hắn. Kinh trưởng Lao muốn nói lại thôi, đối huyền ngay yêu quân sử cái ánh mắt. Đối thần quân đại nhân mà nói, huyền ngay huyền nguyệt toàn hắn hậu bối, vô phân xa gần. Đại vương tử nếu là chút nào không che giấu đối nhị vương tử địch ý, khả năng sẽ chọc giận thần quân đại nhân. Đáng tiếc, bọn họ không biết hổ phách sẽ thuật độc tâm, đã sớm biết. Hổ phách tự nhiên sẽ không để ý bọn họ tiểu bối chi gian lục đục với nhau, đã vì vương giả, tất có tranh vị, hắn chỉ là hy vọng, vị này hậu bối có thể càng tranh đua điểm. Nhìn đến huyền nguyệt yêu quân, mạch thiên ca mày nhân lại, thấp giọng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Ngày yêu quân một hàng bảy người, Huyền Nguyệt yêu quân ba người, trong đó bốn gã thập gia yêu tu, bọn họ trăm triệu không địch lại. Tần Hy ngẩng đầu nhìn mắt hổ phách, hắn chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm biển mây trung hình ảnh, cũng thấp giọng trả lời, không sao, chúng ta trong tay có mê hoặc thông vân trợ. Mạch Thiên ca minh bạch hắn ý tứ, nếu hổ phách lời nói không giả, bọn họ toàn bộ bị nhốt ở chỗ này, nàng trong tay mê hoặc thông vân trợ, đó là đàm phán lợi thế. bọn họ chi gian lại không có thâm cửu lại hận đơn giản trấn thủ bích hiên các khi lấy đại trận chém giết một ít yêu tu nhưng này chỉ là hai bên lập trường đối địch mà thôi không bao lâu điệp y phá trận mà ra đứng ở tiên cung trước mặt tập trung nhìn vào từ trước đến nay lạnh băng trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi xác các ngươi bọn họ tụ tập tại đây đảo như là cố ý đang đợi nàng kinh trưởng lão một tiếng cười lạnh điệp trưởng lão không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tới rồi Điệp y dì thu hồi ngạc nhiên, mặt vô biểu tình, nên kinh ngạc chính là chúng ta, nhị vương tử mới xuất phát bao lâu, đại vương tử liền xuất hiện ở Đông Hải. A, kinh đào trưởng lão, ngài quả nhiên tâm kế vô song. Kinh trưởng lão đang muốn mở miệng, lại là một người chẳng pha ảo giác, đúng là kinh hổ. Kinh hổ vừa xuất hiện, kinh trưởng lão ánh mắt liền định ở hắn trên người. Kinh hổ nhìn hắn, ánh mắt nặng nề, đại ca, ngươi tới thật là nhanh. Mạch Thiên ca kinh ngạc cùng Tần Hy đúng rồi cái ánh mắt, thấp giọng nói, này cũng thật có ý tứ, tranh vị chính là huynh đệ, phụ tá cũng là huynh đệ. Tần Hy nhắc tới khoẻ miệng, lộ ra cái như có như không cười, này đối chúng ta tới nói, là chuyện tốt. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, bọn họ đối địch, chúng ta mới có khích sinh tồn. Nhìn kỹ đi, hai vị kinh trưởng lao hóa hình sau diện mạo cũng có tương tự, biểu tình động tác chờ càng là không có sai biệt. Không chờ hai vị kinh trưởng lao nói cái gì nữa, bọn họ bên người một bóng người xuất hiện, đúng là huyền nguyệt yêu quân. Nhìn đến huyền nguyệt yêu quân xuất trận, hổ phách vui vẻ, nói, nay còn kém không nhiều lắm. Huyền nguyệt yêu quân bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, trực giác mà hướng phía sau lui một bước, lại nhìn đến hổ phách, huyết mạch liên động, hắn ngẩn ra, lập tức quỳ xuống, vạn bối huyền nguyệt, khấu kiến cao tổ. Hổ phách trí cười hơi lộ ra, đứng lên đi, Có mắt đều nhìn đến hắn đối huyền nguyệt yêu quân thưởng thức, kinh đào ánh mắt trầm xuống, huyền ngày yêu quân càng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bọn họ rất rõ ràng chuyến này mục đích, nếu là làm huyền nguyệt được đến thần quân coi trọng, tinh luyện huyết mạch, như vậy quân chủ chi vị, tất nhiên rơi xuống trong tay của hắn. Quỷ dị trầm mặc Mạch thiên ca cùng tần hy âm thầm cao hứng, đối bọn họ tới nói, cục diện càng hôn loạn càng tốt, nếu là huyền ngày huyền nguyệt hai bên đánh lên tới liền càng tốt. Huyền Nguyệt yêu quân xuất hiện, làm huyền ngày yêu quân một lần nữa cảm nhận được theo hắn hơn một ngàn năm hận ý hắn thân là Nam Hải Đại Vương Tử, thân phận tôn quý, vừa sinh ra, đó là vạn yêu chú mục Thiên chi kiêu tử, đương nhiên, là tu di hải chủ nhân, là đời kế tiếp Nam Hải quân chủ. Đánh vỡ này hết thể người là huyền Nguyệt, hắn so huyền Nguyệt lớn tuổi, việc học lại nhiều lần bị huyền Nguyệt vượt qua, đọc sách không bằng hắn, pháp thuật không bằng hắn, liền huyết mạch thức tỉnh đều phải so với hắn vãn. tu di trong nước, cho tới tiểu yêu, từ các trưởng lão mỗi cái yêu đều biết, huyền Nguyệt nhị vương tử thiên tư thông tuệ, hơn xa đại vương tử. Ở huyền Nguyệt phụ trợ hạ, hắn cái này đại vương tử tình cảnh xấu hổ, không đúng tí nào. Hắn đối quân chủ chi vị cũng không có cái gì chấp niệm, nhưng có huyền nguyện ở, hắn quyết không cho phép làm hắn thuận thuận lợi lợi trở thành đời kế tiếp Nam Hải quân chủ. Hắn so với hắn chịu phụ quân sùng ái, hắn so với hắn đến các lao sư yêu thích, Hắn so với hắn chịu tiểu yêu ngưỡng mộ, mà hiện tại, hắn so với hắn đến thần quân niềm vui. Huyền ngày yêu quân tay cầm khẩn, tràn ngập hận ý ánh mắt rừng ở huyền nguyệt yêu quân trên người. Hổ phách lại phảng phất giống như chưa giác, vui mừng mà nhìn huyền nguyệt cùng huyền này, nói, sinh thời, có thể nhìn thấy chính mình hậu bối, tâm nguyện của ta đã xong, chẳng sợ vĩnh viễn không thể đi ra ngoài nhìn một cái thiên, ta cũng không hám. Được nghe lời này, kinh đảo kinh hổ hai người đồng thanh mở miệng, Thần quân đại nhân hai người một đốn, nộ mục nhìn nhau. Thấy bọn họ bộ dáng này, Điệp y ghi hừ nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, Thần quân đại nhân, ngày xưa ta chờ không biết thần quân bị nốt, khiến thần quân tứ cố vô thân, hiện giờ ta chờ đã đã biết được. Há có thể tùy ý thần quân tại đây chịu khổ. Ta tu di trên biển ngàn yêu tộc, nhất định đem hết toàn lực, cứu thần quân ra này nhà giam. Điệp y ghi lời này nhưng nói là len ken hữu lực. Đáng tiếc hổ phách không giao động Hắn nhàn nhạt quét điệp y ghi liếc mắt một cái. Ngươi là điệp tộc, tu luyện đến thập giai thập phần không dễ. Điệp y ghi sửng sốt. Nàng không rõ thần quân là có ý tứ gì, khen nàng sao. Hổ phách tiếp tục nói, tưởng đột phá thập giai, yêu cầu bao lâu. Điệp y ghi ngơ ngẩn nói, bao năm qua tới nay. trừ bỏ kỳ lân nhất tộc, tu di hải yêu tu ít có đột phá thập giai. Hổ phách cười trong mắt lại có bi ai chi sắc. chẳng sợ các ngươi toàn bộ đột phá thập giai cũng vô pháp lay động nơi này cấm chế các ngươi như thế nào cứu ta điệp y dịch túi đầu im lặng một chúng yêu tu không một người ra tiếng hồ phách nói ngày xưa hủy thiên diệt địa ta liền biết ta vĩnh viễn đều ra không được các ngươi không cần uổng phí tâm thần các yêu tu chính hao tổn tinh thần chung kim tinh bỗng nhiên nghĩ đến sự tình gì cả kinh nói thần quân đại nhân chúng ta đây chẳng phải là cũng ra không được Ở đây nhiều như vậy yêu tu, cư nhiên là thực lực này thấp kém nhất tiểu nữ yêu trước phản ứng lại đây, hổ phách tán thưởng mà nhìn nàng một cái, không tồi. Đây là vấn đề nơi. a, các vị yêu tu kinh hãi, bọn họ đi vào nơi này, nhìn thấy còn sống thần quân, còn tưởng rằng có đại cơ duyên hàng thân, không ngờ lại kinh nghe việc này. Nếu là ra không được, chẳng sợ nhìn thấy thần quân, lại há là cơ duyên. Sinh thời tại đây đầy đất sống quãng đời còn lại, Cùng chết có gì phân biệt? Cao tổ huyền nguyệt còn vẫn duy trì chấn định, sắc mặt trầm trọng vô cùng, nơi đây cấm chế, từ người nào sở thiết, thật sự một chút đi ra ngoài khả năng đều không có sao. Nghe thấy cái này vấn đề, hổ phách ánh mắt định ở trên hư không, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ. Sau một hồi, hắn nói, nói là một người, không bằng nói là một đạo ý niệm, đó là chúng ta căn bản vô pháp phản kháng lực lượng. Huyền Nguyệt Yêu Quân không dự đoán được sẽ được đến như vậy đáp án, ngơ ngẩn. liền thần quân đều nói vô pháp phản kháng lực lượng, thật là đến từ chính phương nào. Tiên giới, ma giới, linh giới, vẫn là thần giới. Nghĩ đến cuối cùng, Huyền Nguyệt Yêu Quân sởn tóc gáy. Mặc kệ là nào một giới, tóm lại, không có khả năng là này một giới lực lượng, rốt cuộc cao tổ là thần quân, có thể phi thăng linh giới thần quân đại nhân. thần quân đại nhân thanh thúy thanh âm vang lên kim tinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn hổ phách tổng hội có nỗ lực phương hướng nếu chúng ta có thể tiến vào kia cái này cấm chế nhất định có lỗ hổng hổ phách nhàn nhạt nói liền tính như vậy lại như thế nào liền ta đều tìm không thấy hung chi là các ngươi vậy đại biểu còn có hy vọng kim tinh ánh mắt kiên định chỉ cần có hy vọng liền không thể nhẹ giọng từ bỏ chúng ta yêu tộc thọ mệnh dài lâu mấy ngàn thượng vạn năm thời gian nói không chừng sẽ có kỳ tích. Hổ phách ánh mắt dừng ở nàng trên người, ánh mắt dần dần ôn nhu lên, lại có khác ý vị nói, ngươi là cái khả tạo chi tài, nếu là có thể đơn thuần một ít, liền càng tốt. Kim tinh nghe vậy sướng sốt, tức khác trầm mặc. Thôi hổ phách đông nhiên nói, nỗ lực phương hướng, ra cho các ngươi. Hắn ánh mắt như điện, nhìn thẳng này bởi yêu tu, hắn bọn hậu bối, mở ra này tòa thiên cung, có lẽ còn có sinh cơ. Thiên cung. Quả nhiên tiên cung chung có huyền cơ. Mạch thiên ca quay đầu, đang muốn cùng tần hy nói cái gì, hổ phách thanh âm đã truyền đến. Các ngươi hai cái, bản thần quân cũng có thể cho các ngươi một đường sinh cơ. Hổ phách đảo qua bọn họ, lại nhìn tiểu phượng, rút bọn hắn phá tiên cung. Trận pháp cấm chế, mười cái yêu tu thúc ngựa đều không đổi kịp nhân loại. Nhân loại không có cường hãn thân thể, cũng không có tuyệt đỉnh thiên phú, lại là nhất thích hợp thế giới này, dễ dàng nhất tu luyện chủng tộc. Bởi vì bọn họ thông minh, hiểu được lớn nhất hạn độ mà phát huy thiên tài địa bảo tác dụng, đại đại nhanh hơn tu luyện tốc độ. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy trao đổi một ánh mắt, nói, tiền bối nói chuyện giữ lời. Bản thân quân sao lại hương ngôn? Tần Hy lại nói, chúng ta cố nhiên tin được tiền bối, chỉ là không biết, này vài vị đạo hữu có phải hay không như vậy tưởng. Hồ phách ánh mắt một nghiêng, dưng ở huyền ngày huyền nguyện trên người, các ngươi nói như thế nào? Huyền Nguyệt yêu quân giành nói, cao tổ đã ngôn, Huyền Nguyệt không có không nghe đạo lý, chỉ cần vài vị đạo hưu thiệt tình cùng chúng ta hợp tác, Huyền Nguyệt bảo đảm, vài vị đạo hưu nhất định có thể bình yên rời đi Đông Hải. Huyền Ngày yêu quân nhìn xem hổ phách, hung hăng chừng mắt nhìn Huyền Nguyệt yêu quân liếc mắt một cái, không tình nguyện nói, Huyền Ngày cũng là như thế. Hổ phách lộ ra mỉm cười, nhìn về phía mạch thiên ca cùng tần hy, các ngươi yên tâm đi. Mạch thiên ca cùng tần hy đều gật đầu. Tuy rằng không có lập hạ khế ước, nhưng huyền ngày huyền nguyệt nhị vị vương tử nếu là Nam Hải quân chủ chi vị người thừa kế, sẽ không như vậy không biết xấu hổ mà lại trướng. Hồ Phách nói, chung quanh trận pháp cấm chế, toàn thiết lập tại tiên cung trong vòng, nếu các ngươi mở ra tiên cung, ta liền có thể đem chi phế bỏ, nếu các ngươi mở không ra, a Không cần hắn nói, bọn họ cũng đều biết mở không ra hậu quả. Cả đời vây ở nơi này, chẳng sợ tấn giai hóa thần lại như thế nào. bọn họ sẽ không bất tận toàn lực. Từ từ, phượng thanh tiên tử bỗng nhiên lao tới, hướng về phía hổ phách vội vàng điệu đạo, tiền bối, ta. Hổ phách khoác tay, người nếu xuất lực, tự nhiên cũng coi như thượng ngươi. Phượng thanh tiên tử vui vô cùng, liên thanh nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Có một đường hy vọng, nàng mới xem như khôi phục thần trí, chỉ là, vừa rồi bất kham, đều là mạch tiên ca cùng tần hy thấy, nàng không hảo lại làm dáng. chỉ là không nói một lời mà đứng ở một bên. Hảo hổ phách vây vây tay háo, nằm trở về, lại lấy ra cửu liên hoàn, các ngươi phá lại nói cho ta. Tuân mệnh. Chúng yêu tu cung thanh nói. Huyền Nguyệt yêu quân đầu tiên đón đi lên, mặt mang mỉm cười, hai vị đạo hữu lại gặp mặt, tuy là cười, lại làm người rét run. Bọn họ hai người lấy trận ngăn địch, diệt sát hơn hai mươi danh yêu tu, Huyền Nguyệt yêu quân làm sao có thể không hận? Hiện giờ thần quân lên tiếng, hắn cũng biết, bọn họ am hiểu trận pháp cấm chế, liền tính trong lòng hận cực, cũng chỉ có thể thu liễm cảm xúc, cùng bọn họ hợp tác. Nhị vương tử khách khí. Mạch thiên ca khẽ cười, chỉ có thể nói, chúng ta quá có duyên. Huyền Nguyệt yêu quân ánh mắt trầm một chút, ngay sau đó, vẫn là phong lưu nhĩ nhã, chúng ta thả tới thương nghị một chút, như thế nào phá tiên cung? Mạch thiên ca cùng tần hy đương nhiên không có ý kiến, vui vẻ toàn mệnh. kia đầu. Huyền ngày yêu quân nhìn tiểu phượng, ánh mắt phức tạp, phượng cô nương. Nghĩ vậy mấy ngày tới, huyền ngày yêu quân đãi nàng ân cần vô cùng, tiểu phượng có chút hổ thẹn, xin lỗi, yêu quân, tiểu phượng không có đúng sự thật bẩm báo. Huyền ngày yêu quân lắc đầu, cái này ta không trách ngươi, chỉ là, ta thật sự không rõ, lấy ngươi thần quân huyết thống tôn sư, vì sao phải nhận người loại là chủ. Tiểu phượng lắc đầu, nói, đại vương tử thân phận tôn quý. Không biết chúng ta này đó bình thường yêu tộc như thế nào sinh tồn. Ta buồn làm trọng minh điệu nhất tộc, sinh hoạt ở côn ngôn núi non bên trong, tộc của ta nhỏ yếu, tuy tên là thần thú lúc sau, lại không có cường đại trưởng bối che chở. Sau lại tộc của ta lọt vào thai họa ngập đầu, ly tán lúc sau, ta gặp chủ nhân. Bởi vì chủ nhân, ta mới có thể sinh tồn, mới trở thành đại yêu, mới có thể tinh lọc huyết thống, trở thành chân chính thần thú hậu duệ, ta hôm nay chi nhất thiết. Đều là bởi vì chủ nhân. Chúng ta yêu tộc cùng nhân loại là trời sinh chi địch, là bởi vì tài nguyên tranh đoạt. mà chủ nhân với ta có đại ân, ta lại há có thể vòng ân phụ nghĩa. Kỳ thật, nàng chỉ lo đáp một câu linh thú khế ước, huyền ngày yêu quân liền sẽ không hỏi lại, nhưng mà tiểu phượng lại nói lời này. Huyền ngay yêu quân trầm mặc, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Chính như tiểu phượng theo như lời, hắn không hiểu biết bình thường yêu tộc thế giới. Đại vương tử, kinh đào thấp giọng tề, huyền ngay yêu quân thở dài một tiếng, xoay người, đi thôi. Nếu vị này phượng cô nương là nhân loại tu sĩ linh thú, cùng hắn hồi Nam Hải liền không khả năng. Phá tiên cung phía trước, Tam Phương trước định ra khế ước. Đầu tiên, Tam Phương bảo đảm tuyệt không động thủ, chỉ có hợp mưu hợp sức, mới có thể phát huy ra bọn họ năng lượng lớn nhất. Tiếp theo, bất luận tiên cung chung có gì nguy hiểm, có gì bảo vật, đều phải đều phân. Rồi sau đó, mạch thiên ca, tần hy cùng phượng thanh tiên tử thể, huyền ngay huyền nguyệt hai bên, toàn bộ lập hạ khế ước. Lúc sau, mới xuống tay phá giải tiên cung cấm chế. Kinh đào kinh Hổ hai vị trưởng lão tạm thời buông thú hận, đều nói, nhân loại trận pháp tạo nghệ viễn siêu yêu tộc, còn muốn ba vị đạo hưu xuất lực. Ba người tự đều bị dẫn, bọn họ cũng biết, trận pháp cấm chế, là nhân loại sở trường, yêu tu trăm triệu không kịp, nếu muốn giữa yêu tu phá tiên cung. Bọn họ hao hết thọ nguyên cũng đợi không được. Phượng quét đường phố hữu, không biết người đối với trận pháp hiểu biết nhiều ít. Mạch thiên ca hỏi. Phượng thanh tiên tử sắc mặt tái nhận, này ngắn ngủn một hai ngày thời gian, nàng trải qua quá mờ mịt vô thố, sinh tử một đường, hy vọng diệt hết, lúc này về và hiểu xìu. Ta tại đây nói hiểu biết không nhiều lắm, bất quá trong tay có một kiện phá cấm chi vật. Là cái gì? Phượng thanh tiên tử vươn tay. Một đoá hồng liên ở nàng trong tay chậm rãi hiện hình, đó là vật ấy. Hai người cũng chưa nghĩ đến, phượng thanh tiên tử bản mạng pháp bảo, cư nhiên sẽ có phá cấm chi hiệu. Phượng thanh tiên tử vớt ve hồng liên, không tha nói, vật ấy bổn vì cổ tu động phủ đoạt được, lại kinh ta tế luyện thành bản mạng pháp bảo, phá cấm có kỳ hiệu. Tiên cung cấm chế tuyệt phi nhấc tay nhưng phá, này bảo tất sẽ hao tổn, phượng thanh tiên tử thân là bản mạng pháp bảo chi chủ, cũng sẽ đi theo bị thương. Bất quá, Mạch Thiên Ca đã lười đến đồng tình nàng, vị tiên tử này, ngươi đồng tình nàng, không chừng nàng trong lòng còn khinh thường ngươi. Nàng nói, ngươi dùng vật ấy phá cấm thử xem. Phượng Thanh Tiên Tử kinh ngạc, Mạch Đạo Hữu này tiên cung là danh xứng với thực tiên cung, trong đó trận pháp cấm chế cao minh vô cùng, tùy tiện ra tay, chỉ sợ không hào đi. Mạch Thiên Ca nói, đúng là như thế, mới phải thử một chút. Phượng Thanh Tiên Tử sắc mặt âm tình bất định lên. Mạch Thiên Ca nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nàng lại không dám một ngụm đồng ý này, Hồng Liên là nàng bản mạng phát bảo, nếu là không tốt, nàng cũng muốn đi theo bị thương, đến lúc đó, nàng người đơn lực cô, như thế nào đi ra ngoài? Mạch Thiên Ca lại là cố ý, Phượng Thanh Tiên tử lúc trước như vậy đối bọn họ, hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn lăn lộn lăn lộn nàng. Lại nói, Phượng Thanh Tiên tử thật sự không thể tin, làm nàng bị thương, bọn họ cũng hảo khống chế. Lúc này thấy nàng không chịu, mạch thiên ca liền nói, ngươi nếu không chịu, vậy quên đi, bất quá, như vậy nhưng không tính xuất lực. Phượng thanh tiên tử nghe vậy cả kinh, lại ngẩng đầu xem hoành phi thượng hổ phách, hổ phách cửu liên hoàn chơi mệt mỏi, đang nằm ngủ. Nàng thấm nghĩ, vị tiền bối này lúc trước nói qua, nàng nếu xuất lực, vậy có thể đi ra ngoài, nàng hiện tại không đáp ứng, đó chính là không ra lực. Hào đi! Phượng thanh tiên tử khẽ cắn môi. Quyết định bất cứ giá nào, nếu là không làm, bọn họ liền có lý do không cho nàng đi ra ngoài. Nàng không thể cho bọn hắn cái này lý do. Phượng thanh tiên tử tế ra hồng liên, chỉ thấy hồng quang lập lòe, từ liên tâm bắt đầu sáng lên, sau đó truyền lại cấp cánh hoa, đến cuối cùng. Trình đoá hồng liên đều bị hồng quang bao phủ. Phượng thanh tiên tử vung tay lên, hồng liên phiêu phiêu lắc lắc, hướng tiên cung đại môn bay đi. Ở ánh mắt mọi người dưới. Hồng Liên bay tới tới gần tiên cung vị trí, liền bất động, Phượng Thanh Tiên Tử khắp rất nhiều lần pháp quyết đều không dùng được. Cuối cùng một lần, Phượng Thanh Tiên Tử dùng một chút lực, tiên cung đông nhiên bắn ngược lại đây lực lượng cường đại, phốc một tiếng, Hồng Liên nháy mắt nhan sắc cảm động, rớt đi xuống. Đồng thời, Phượng Thanh Tiên Tử manh cụ một tiếng, miệng phun màu tươi. Lại nói như thế nào, Phượng Thanh Tiên Tử cũng là quanh năm Nguyên Anh tu sĩ. Bản mạng Pháp bảo ôn dưỡng rất nhiều năm. Nếu không tính thanh long chi cốt, so mạch thiên ca thiên địa phiến cũng kém không đến nào đi. Nàng còn chưa thế nào dùng sức. Bản mạng pháp bảo đã bị phá, có thể thấy được tiên cung cấm chế khủng bố chỗ. Thấy bọn họ không nói lời nào. Kinh đào kinh hổ nhị vị trưởng lão lại đi tới hỏi, hai vị đạo hữu, thế nào? Mạch thiên ca xua xua tay, rất khó làm. Hai vị trưởng lão đối cấm chế tuy không hiểu nhiều lắm, nhưng vừa rồi kia một màn đại biểu cho cái gì? Bọn họ vẫn là biết đến, một cái nói, chuyến này nếu có thể thoát vây, tất có thâm tạ. Một cái càng là tài đại khí thô, hai vị đạo hưu vất vả, lão phu nơi này có chút tiểu đồ vật, nói vậy hai vị dùng được với. Đưa qua một cái căng phòng ra thú túi. Yêu tu có trời sinh chữ vật không gian, nhưng luôn có không đủ dùng thời điểm, này ra thú túi đó là yêu tu sử dụng túi càng khôn. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy trao đổi một ánh mắt, hai người trong lòng đều rác huyền rượu. Kinh hổ đôi mắt trừng, căm tức nhìn hắn huynh trưởng. đại ca làm gì vậy? Kinh đào khét lời, hai vị đạo hưu xuất lực, chúng ta liền ra điểm tài, đây cũng là hẳn là. Kinh hổ sắc mặt dãy rua, rốt cuộc cũng lấy ra một cái da thú túi, đưa tới, hai vị đạo Hữu mong rằng lo lắng. Phá tiên cung hy vọng nắm ở bọn họ trên tay, hắn sợ làm kinh đào chiếm trước, đến lúc đó, bọn họ chỉ có tâm yêu, đánh lại đánh không lại, đã có thể muốn có hại. mạch thiên ca hơi hơi gật gật đầu, tấn hy liền quang minh chính đại mà đem hai chỉ ra thú túi đều nhận lấy, hai vị đạo hữu có tâm, việc này xác thật không dễ làm, chúng ta cũng không có gì nắm chắc, chỉ có thể tận lực. Kinh hổ kinh đảo liên tục xưng là, đem bọn họ hai cái đuổi đi, bọn họ lấy cớ nghĩ cách, nhặt cái góc thiết cấm chế, hứng thú bừng bừng mà phiên ra thú túi. Thu di hải quả nhiên giàu có, vừa mới đảo ra đệ nhất kiện đồ vật, Mạch Thiên ca đôi mắt liền tròn tròn. Nàng gặp qua bảo bối nhiều, khá vậy chưa thấy qua lớn như vậy tích thủy châu. Này viên tích thủy châu, cũng không phải là tam chân miêu luyện khí học đồ luyện chế mặt hàng, mà là đáy biển trai yêu hoa phí mấy trăm hơn một ngàn năm dựng dục ra tới thiên nhiên tích thủy châu. Như vậy hạt châu, không chỉ có có tích thủy công hiệu, càng là ngự thủy pháp bảo, trai yêu hóa hình, bản mạng pháp bảo hơn phân nửa chính là tích thủy châu. Mà kinh hổ cấp này viên. Càng là rực rỡ lung linh, một tia tạp chất cũng không. Còn có đâu? Thần Hy nhặt ra một đoạn khô thảo. Nay tiệt khô thảo, gọi là bất tử thảo, là luyện chế trường sinh đan quan trọng nguyên liệu, như vậy tỷ lệ, ở côn ngô mua đều mua không. Ngay sau đó bọn họ lại nhặt ra một lọ ngũ sắc xa, một đoạn thập gia yêu thú sắc ngoài. Đếm đếm, Kinh Hổ Kinh đảo đưa hai cái ra thu túi, không thể so bọn họ thân ra kém nhiều ít, Thần Hy càng là cảm thán. Nếu không phải Nam Hải quá xa quá hung hiểm, côn ngô tu sĩ si nhất định một tổ ong toàn chạy Nam Hải đi. Mạch Thiên ca nói, quản hắn Nam Hải không Nam Hải, dù sao đồ vật chúng ta thu, làm như vậy một chuyện lớn, thu bọn họ như vậy điểm đồ vật cũng là hẳn là. Tân Hy nghe nàng này nói chuyện ngước khí, liền hỏi, ngươi trong lòng hiểu rõ. Mạch Thiên ca cười, không số, kỳ thật cái này cấm chế, vượt qua ta cảnh giới quá nhiều, tưởng phá giải là không có khả năng. Vậy ngươi như thế nào? Ta có pháp bảo A. Mạch thiên ca thần bí mà cười, mê hoặc thông vân trận. Nga. Tân hy cười, ngươi này thật đúng là nhất chiêu tiên ăn biến thiên, mặc kệ cái gì cấm chế, chính mình lộng không làm cho hiểu, chỉ lo đánh cái động chính là. Cái gì kêu đánh cái động mạch thiên ca bất mãn, ta lại không phải lao thử. Tân hy nói, ai dám nói ngươi là lao thử. Ngươi nếu là lao thử, ta chẳng phải là cũng thành lao thử. Còn có sư phụ kia chỉ cho lớn, thật cơ kia chỉ tiểu lao thử. Mạch thiên ca bị trọ cười, đấm hắn, ngươi cho rằng thanh tuyển phong là lao thử và sao. Hai người cười một trận, thu thứ tốt, làm bộ làm tịch mà dùng cảm ứng linh, định nhạc đèn tiến hành thử, bận việc nửa ngày. Trung gian hổ phách ánh mắt thường thường mà phiêu xuống dưới, cười như không cười, hắn cái gì đều biết, bất quá, chỉ cần bọn họ không phải dắp tâm hại người, hắn cũng không để ý. Bận việc một ngày, lại đối với trận thư lấy tính chủ bảy vài thiền, mạch thiên ca mới làm đổ nghĩ ra biện pháp bộ dáng, đối các yêu tu nói, nhưng thật ra có một cái biện pháp, chỉ là phiền thoái chút. nghe nói có biện pháp, huyền ngay huyền nguyệt nào có không đồng ý, thẳng nói, yêu cầu tiêu phí cái gì, đạo hữu chỉ lo nói, mạch thiên ca liền khai ra một chương tài liệu đơn, lưu loát số trương ra thủ giấy, không chút khách khí mà liệt mấy trăm loại tài liệu, huyền ngay huyền nguyệt một đôi, từng người xuất tiền túi. phàm có đều móc ra tới, không có tận lực dùng tương tự thay thế, thấu cái thất thất bát bát. Mạch Thiên Ca vừa thấy, giữ lại chính mình nào, kỳ thật mấy thứ này, trên người nàng liền có, nhưng tổng không thể chính mình toàn ra, lấy không cơ hội nhưng không nhiều lắm. Gom đủ tài liệu, nàng lúc này mới chân chính mà bắt đầu bận rộn. Thượng một lần bố mê hoặc thông vấn trận, nàng tiêu phi đã nhiều năm nghiên cứu, lúc này đây đương nhiên không cần, lại cũng không phải mấy ngày có thể làm thành. Đầu tiên là dùng Linh Thạch Phấn vẽ ra toàn bộ trận đồ bộ dáng, cái này vô pháp mượn tay người khác, chỉ có thể nàng chính mình làm. Tiếp theo dùng Ngọc Tùng Hương đem Linh Thạch Phấn cố định trụ, lại là chế tác trận kỳ cùng trận bàn. Chỉ là vẽ trận đồ, liền không phải mấy ngày sự, chẳng sợ nàng ở quy khư Hải Tiên Cung Trung đã vẽ quá hoàn chỉnh trận đồ. Rốt cuộc quy khư Hải Tiên Cung cùng này, tòa Tiên Cung cấm chế hoàn toàn bất đồng, uy lực cũng là bất đồng. Trải qua 10 ngày qua cân nhắc, Sửa lại lại sửa, Mạch Thiên ca mới xác định trận đồ lớn nhỏ cùng chi tiết, rồi sau đó hoa một ngày thời gian hoán hảo trận đồ. Kế tiếp chế tắc trận kỳ trận bàn, làm tần hy hỗ trợ, hơn phân nửa tháng qua đi, cuối cùng hoàn công. Trong khoảng thời gian này, Phượng Thanh Tiên tử ở thành thành thật thật mà dưỡng thương, nàng bản mạng pháp bảo bị thương, thương cũng là trọng thương, phi một hai ngày có thể phục hồi như cũ, đánh giá hoàn toàn hảo muốn 3-4 năm. Huyền ngay huyền nguyệt hai phái cho nhau nhìn không thuấn mắt, bị nốt ở bên nhau một tháng, không thiếu được môi thương lưới mũi tên, ngươi tới ta đi, thần quân tại đây, bọn họ không dám động thủ, chỉ dám động động miệng. Huyền ngay huyền nguyệt vì bảo trì chính mình ở thần quân trong lòng ấn tượng, không dám nói chuyện, nói chuyện chính là liên can thủ hạ. Nghẹn hơn một tháng, mắt thấy mạch thiên ca muốn bắt đầu bày trận, huyền nguyệt bất chấp có thủ hoán, thấu đi lên hỏi, hai vị đạo hữu, yêu cầu hỗ trợ sao? Mạch Thiên ca dừng một chút, nói, không cần làm phiền nhị vương tử, bày trận loại sự tình này, muốn dễ sai khiến, người khác tới không đạt được chính mình muốn hiệu quả. Huyền Nguyệt yêu quân thập phần thất vọng, lại chưa từ bỏ ý định hỏi, thật sự không cần ta hỗ trợ. Nhị vương tử đi nghỉ ngơi đi. Khách khách khí khí tiến đi huyền Nguyệt yêu quân, Mạch Thiên ca gọi tới tần hy cùng tiểu phượng, đem ký lục bảy trận phương pháp ngọc giản giao cho bọn họ, làm cho bọn họ hỗ trợ. Vừa rồi cùng huyền nguyệt nói tất cả đều là hướng hán, đại hình trận pháp, tỉ như hộ sơn đại trận linh tinh, một người không chừng muốn 3 năm tháng, thậm chí 1-2 năm, không cho huyền nguyệt đúng tay, đơn giản là trận này cơ mật, trăm triệu không thể tiết lộ cấp yêu tu. Chính bố trí trận pháp, một đầu tóc vàng tiểu nha đầu chậm rãi cọ lại đây, câu được câu không mà cùng tiểu phượng nói chuyện. Mạch thiên ca nhìn thấy, ngẫu nhiên phân điểm tâm chú ý bên kia. Trận pháp đều ở ngọc giản trong vòng. Nàng không sợ bị học trộm, mê hoặc thông vân trận như vậy đại trận, chẳng sợ nàng trận pháp thiên tư cực cao, lại nổi danh sư chỉ điểm, cũng hoa rất nhiều năm nghiên cứu mới thông thấu, lại há là người khác nhìn xem là có thể học đi. Chỉ là, cái này kêu kim tinh tiểu nha đầu, tựa hồ có chút cổ quái, thoạt nhìn tựa hồ thiền chân thuần thiện, nhưng nàng tổng cảm thấy, không phải đơn giản như vậy. Cân nhắc một chút, nàng mật ngữ truyền âm cấp tiểu phượng, cẩn thận một chút, đề phòng chút. Tiểu Phượng nhìn nàng một chút, hơi hơi gật gật đầu. Ba người chậm rãi bày trận, ban ngày lúc sau, mê hoặc thông vân trận rốt cuộc lộ ra chân dùng, cuối cùng một viên cao dai linh thạch rơi xuống, quang mang trận lóe. toàn bộ tinh đồ phảng phất sống giống nhau, sáng lên. Ánh mắt mọi người đều hướng bên này xem ra, liền hoành phi thượng hổ phách đều bị hấp dẫn, hắn lập tức ngồi dậy, nhìn tiền cung trước cửa mê hoặc thông vân trận, nửa ngày mới phun ra một cái tử, sẽ rách không gian. Hổ phách nghiêm thanh hỏi, ngươi như thế nào sẽ xé rách không gian chi thuật? Mạch Thiên Ca còn không có trả lời, hắn kế nói, không đúng, này chỉ là gia lông, nhưng là, liền tính chỉ là gia lông, cũng không phải ngươi có thể học được. Mạch Thiên Ca cảm thấy nói về tới thực phiền thoái, liền hàm hồ nói, ngày xưa ta từng có hạnh đi qua một cái thượng cổ tiên cung, từ giữa được đến này thuật. Không có khả năng. Ai ngờ hổ phách thực nghiêm túc? Cho dù là thô sơ giản lược không gian chi thuật, kia cũng là xé rách không gian, ngươi đến tuột cùng từ chỗ nào đến tới. Mạch Thiên Ca bất đáp dĩ, đành phải truyền âm đem quy khư hải việc mơ hồ báo cho, đến nỗi mê hoặc thông vân trận lai lịch, toàn bộ đẩy đến phủ diêu tử trên người, dù sao phủ diêu tử biến mất, hổ phách không người hỏi đi. Hổ phách sau khi nghe xong, bán tín bán nghi, lại có loại sự tình này. Mạch Thiên Ca nói... Ta vị kia phủ diêu tử sư phụ chỉ nói trận này từ thượng cổ thiên tài tu sĩ sáng chế, đến tuột cùng ra sao lai lịch, ta cũng không biết. Hổ phách đọc tâm dưới, phát hiện nàng quả thực không có dấu dếm, liền gật đầu nói, nếu có này thuật, muốn phá tiên cung vẫn là khả năng, ngươi đi đi. Mạch thiên ca hướng hắn nâng nâng tay, xoay người, hướng chúng yêu tu nói, trận này bao hàm một cái tinh đồ cùng năm cái tinh vị, chính là bắt trước sao trời vận hành xé rách không gian chi trợn. năm cái tinh vị yêu cầu lực lượng cường đại nguyên anh trung kỳ tu sĩ khả năng còn có chút miễn cưỡng tốt nhất là nguyên anh hậu kỳ huyền ngày huyền nguyệt hai bên đều phải lẫn nhau coi không nói gì mạch thiên ca liền nói như vậy đi năm cái tinh vị chúng ta chiếm một cái mặt khác bốn cái từ các ngươi quyết định bốn cái tinh vị vậy là tốt rồi làm kinh đào nói nếu như thế chúng ta bên trong vừa lúc bốn gã thập giai kinh hổ mày nhăn lại như vậy không ổn đi chúng ta tổng cộng chỉ có ba cái kinh đào trâm trọng nói lúc này nhưng thật ra chủ động yếu thế kinh hổ đang muốn trả lời lại một cách miệt mai huyền nguyệt yêu quân đã là mở miệng tính chia đều liền chia đều lúc này còn theo chân bọn họ tranh cái gì nhị vương tử kinh hổ thở dài một tiếng không nói cái gì nữa thấy bọn họ đã phân phối hảo mạch thiên ca nói nơi này có một phần mật pháp khẩu quyết vài vị chuẩn bị một chút Bốn gã thập gia yêu tu cầm mật pháp, lại chuẩn bị nửa ngày, thẳng đến mạch thiên ca ra tiếng, vài vị. Chuẩn bị tốt sao? Bốn gã yêu tu sôi nổi gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Dứt lời, thần hy dẫn đầu tuyển cái tinh vị đứng lên trên. Bốn gã yêu tu vừa thấy, cũng đứng lên trên. Bắt đầu. Nàng tiếng nói vừa dứt. Một người bốn yêu niệm khởi khẩu quyết. Tinh trên bản vẽ quang mang sáng ngời. Cao giai linh thạch sinh ra nồng hậu linh khí hướng năm cái phương vị điên cuồng tuân ra mà đi. Tinh đồ hoa văn, một cái một cái mà hút no linh khí, tản mát ra lấp lánh quang mang. Linh thạch linh khí hết, liền rút ra bọn họ linh khí. Trong lúc nhất thời, một người bốn yêu toàn thân linh khí bị dưới chân tinh đồ hấp dẫn, mấy dục mất khống chế. Cái này quá trình rằng co hơn nửa canh giờ. Tinh đồ mới hút no rồi giống nhau, một đạo bạch quang phủ kín toàn bộ tinh đồ. Theo sau. Tinh đồ trung ương. Xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Thành. Mạch thiên ca một cách trưởng. Tinh trên bản vẽ bốn ga yêu tu nghe được lời này, dưới chân mềm nũng. suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, lại sôi nổi móc ra bảo vật, hướng trong miệng một tắc, có rất nhiều thủy thảo, có rất nhiều hạt trâu, còn có rất nhiều sống sở sở tiểu ngư. Mặc kệ là thứ gì, công hiệu đều là giống nhau, bốn yêu sắc mặt lập tức đẹp lên, hiển nhiên là khôi phục linh khí đồ vật. Tân hy ảnh hưởng không lớn, trên người hắn dương linh châu đã bị Chu Tức Chi tức kích phát rồi, linh khí nếu có không đủ, sẽ tự động bổ sung. Từ góc độ này tôi nói, đấu pháp chiếm đại đại tiện nghi. Quả nhiên, mặt khác yêu tu thấy hắn vẻ mặt không có việc gì, sôi nổi đầu lấy kiên kỵ ánh mắt. Mạch thiên ca cũng mặc kệ, hướng hành phi thượng hổ phách nói, tiền bối, tiên cung đã phá, còn thỉnh tiền bối phá này cấm chế. Hổ phách nói, ta bị khóa ở chỗ này. vô pháp tiến vào tiên cung mà tiên cung trong vòng có cấm chế chốt mở các ngươi tiến vào tiên cung đem chi măng ra ta lại phá chi mạch thiên ca hổ nghi mà nhìn hắn tiền bối lời nói thật sự hổ phách không vui ta lừa ngươi làm chi mạch thiên ca nói tiền bối lúc trước chỉ nói toạc tiên cung lại chưa nói làm chúng ta tiến tiên cung hiện giờ tiên cung phá tiền bối lại nói muốn vào tiên cung lấy đồ vật tiền bối còn có cái gì không nói Tất cả đều nói đi, miễn cho đến lúc đó lại muốn tốn nhiều môi lưới. Hổ phách nghe vậy phất tay háo, ta nếu phải đối các ngươi bất lợi, chỉ lo kêu này đó hậu bối cùng các ngươi là địch chính là, cần gì như thế biến chuyển. Ngươi không muốn liền thôi, chỉ lo vây ở nơi đây chính là. Thần hy nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay háo, đừng nói nữa. Chọc giận vị tiền bối này, cũng không phải là chuyện tốt. Mạch thiên ca cũng biết, đành phải xoay người đối chúng yêu tu nói, chư vị. chúng ta vào đi thôi chúng yêu không người theo tiếng mạch thiên ca trong lòng cười lạnh đây là sợ nàng động tay chân a nếu chư vị không tiến chúng ta đây tiến tiến nàng phất tay chiêu quá tiểu phượng cùng thần hy cùng nhau bước vào màu đen cửa động bọn họ tiến phượng thanh tiên tử thân ảnh trận lóe cũng lung lay đi vào các vị yêu tu lẫn nhau coi huyền nguyệt đầu tiên nói chúng ta cũng tiến đi một liêu tay háo chui đi vào Nhị vương tử nói còn chưa dứt lời, huyền nguyệt thân ảnh đã biến mất, kinh hổ than một tiếng, cùng điệp Y cùng nhau theo sát ở phía sau. Theo sau là huyền nguyệt yêu quân liên can người trở, nối đuôi nhau mà nhập. Cái này cải tiến sau mê hoặc thông vân trận, chế tạo ra tới thông đạo ổn định đến nhiều. Mạch thiên ca ba người không phí cái gì kính, liền thấy được thông đạo cuối bạch quang. Bước ra thông đạo, trước mắt chứng kiến, đúng là tiên cung. Chống rỗng điện phủ, toàn không một vật. lại có nồng đậm vô cùng tiên khí ở trong điện quanh quẩn tần Hy tay mắt lanh lẹ tay háo phất một cái một đạo kiếm khí từ hắn cổ tay háo vựng ra lên đỉnh đầu biến ảo thành thành ngàn thượng trăm đạo kiếm quang đem ba người hộ đến kín mít tiên khí cư nhiên là tiên khí ngay sau đó đi theo bọn họ phía sau chui ra tới phượng thanh tiên tử kêu sợ hãi một tiếng vội vàng tế khởi Hồng liên miễn cưỡng chống đỡ trụ này tiên cung bên trong tiên khí là tiên nhân tiên khí Mà không phải trong tình huống bình thường, hình dung siêu phàm thoát tục tiên khí lượn lờ, tiên khí trung ẩn chứa lực lượng cường đại, phi bọn họ có khả năng cất chứa, một khi tiên khí nhập thể, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nhìn chung quanh tiên khí, mạch thiên ca chậm rãi nói, này tiên cung đến tuột cùng ra sao lai lịch, cư nhiên sẽ có tiên khí. Chỉ sợ cầm tù vị kia tiền bối, chính là tiên nhân. Thiên nhân. Phượng thanh tiên tử hô nhỏ một tiếng. Mạch thiên ca nghĩ đến hổ phách lý do thoái thác, ngơ ngẩn nói, hắn như thế nào sẽ đắc tội tiên nhân. Thiên nhân cần gì phải cùng hắn so đo. Mặc kệ hổ phách ở bọn họ trong mắt cỡ nào cường đại, hắn đều còn chưa phi thăng, lại sao lại cùng tiên nhân kết toán. Mà xem hổ phách bộ dáng, đối phong lớn người của hắn không có chút nào câu oán hận, tựa hồ cũng không phải thù riêng. Nàng có dự cảm, việc này nhất định có một cái khó lòng giải thích bí mật. Phượng thanh tiên tử lúc sau, huyền nguyệt yêu quân toát ra đầu, sau đó là kinh hổ, điệp ý đi kinh đảo, kim tinh theo sát sau đó, không bao lâu, liên can yêu tu toàn bộ đi vào. Vài vị thập gia yêu tu phản ứng cũng thực mau, chúng yêu tu sôi nổi tế khởi hộ thể linh quang, đem tự thân bảo vệ. Kinh hổ kinh đảo hai người tả hưu đánh giá, đồng thời mở miệng, hai vị đạo hưu trừng mắt đối phương dừng lại. Mạch thiên ca bất đắc dĩ, hai vị muốn nói cái gì? Kinh hổ dành trước một bước, nói, nơi này có sáu điều nói, chúng ta phân công nhau như thế nào. Đại điện hai bên, các có ba đạo môn, tiên khí bên trong, bọn họ không dám vọng động thần thức, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Kinh hổ dứt lời, kinh đào hứ một tiếng, lại không nói lời phản đối, đại khái hắn tưởng nói cũng là cái này. Mạch thiên ca quay đầu xem tần hy, hai người cũng chưa ý kiến, hảo. Kinh hổ lộ ra tươi cười, chúng ta đây tùy ý tuyển. Hai phương đều tỏ vẻ không dị nghị. Chỉ là, chọn lựa trong quá trình, kinh hổ kinh đào hai người khó tránh khỏi tranh chấp một vài, cuối cùng đành phải rút thăm, đường đường thập giai đại yêu, lại dùng rút thăm giải quyết vấn đề, cũng thật đủ nhàm chán. Mặc kệ bọn họ như thế nào phân phối, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy tuyển định đẳng trước hai cái môn. Bọn họ đang muốn tiến vào thời điểm, Phượng Thanh Tiên tử theo kịp, muốn nói lại thôi. Phượng quét đường phố hữu, có chuyện gì sao? Mạch Thiên ca ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Phượng Thanh Tiên tử dễ rủa một chút, nói, hai vị đạo hữu, có không làm ta đồng hành. Lời này nói rất đúng khách khí, Mạch Thiên ca mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong miệng nói, Phượng quét đường phố hữu, chúng ta bất quá mới vừa kết anh tiểu bối, như thế nào đảm đương nổi cùng tiền bối đồng hành. Nàng trong lời nói châm chọc chi ý làm Phượng Thanh Tiên tử số độ biến sắc, nhưng nàng càng biết một người lưu tại nơi này càng nguy hiểm, hạ quyết tâm. liền tính chịu đựng khí cũng muốn cùng bọn họ đồng hành nàng hít sâu cắn răng nhìn xuống trở mặt xúc động nói hai vị đạo hữu yêu tu số lượng như thế nhiều chẳng sợ các ngươi hai người còn có linh thú cũng là không địch lại sao không hợp tác mạch thiên ca nhìn thẳng nàng trong miệng nói đạo hữu thành tâm phượng thanh tiên tử cười khổ một tiếng trừ bỏ cùng hai vị hợp tác ta còn có thể như thế nào nay đó yêu tu tin được sao ít nhất ta muốn sống Nàng xem như thấy rõ, không cùng bọn họ hợp tác, nàng một người có thể làm gì. Nàng chỉ có nguyên anh sơ kỳ, bản mạng pháp bảo bị thương, còn có thương tích trong người, trừ bỏ tìm bọn họ hợp tác, lại có thể làm sao bây giờ. Hổ Phách nói bảo nàng tánh mạng, nhưng nàng vào tiên cung, liền không phải hắn có thể quản. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy tầm mắt một đôi, thấy hắn không có phản đối chi ý, liền nói, hợp tác không phải là không thể, bất quá. Hy vọng vượng quét đường phố hữu không cần lòng mang để ý, bằng không, chúng ta chi gian lẫn nhau không tín nhiệm, ngược lại thêm rất nhiều phiền thoái. Phượng thanh tiên tử túi đầu im lặng, một lát sau ngẩng lên đầu, đây là tự nhiên, đối hai vị có lại nhiều ý kiến, cũng không kịp tánh mạng quan trọng. Nàng cũng coi như là co được giãn được, vì bảo mệnh, chẳng sợ bị quản chế với bọn họ, cũng nhịn. kia hảo, đi thôi. Mạch thiên ca thả ra con rối ở phía trước do đường. Cùng tần hy cùng dạo bước tiến lên bên trong cánh cửa, đồng thời, truyền âm cấp lưu tại mặt sau tiểu phượng, nhìn chằm chằm nàng, như có không đúng, xuống tay đánh chết, không cần do dự. Tiểu phượng trong tay phượng vũ chật lóe lên tiếng, là. Lúc này, huyền ngày liên can người đã tiến vào một cánh cửa, huyền nguyệt đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, thẳng đến kinh hổ thúc giục hắn, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn nhìn huyền ngày sở tiến kia đạo môn. lại nhìn nhìn Mạch Thiên Ca sở tiếng môn, thở dài một tiếng, đi theo kinh hổ phía sau, đi vào bọn họ tuyển một cánh cửa. Tiên cung ngoại, Hoành Phi thượng hổ phách đột nhiên ánh mắt chật lóe, ngồi xếp bằng xuống dưới, so sánh với các người, bản thần quân càng tin tưởng chính mình, cái này cấm chế, còn muốn ta chính mình tới phá. Một bước vào bên trong cánh cửa, sương mù nổi lên bốn phía, nhìn không thấy quanh mình bất luận cái gì cảnh vật. tân hy tế gia định nhạc đèn, sâu kín ánh đèn. chỉ có thể chiếu sáng lên một trường phạm vi. Nay đen có pha cấm chi hiệu, bị chiếu sáng lên một trường phạm vi nội, không tồn tại bất luận cái gì cấm chế. Mạch Thiên Ca xoay người, phát hiện liền tiến vào môn đều nhìn không thấy. Nàng rung lên tay háo, thái cực bát quái đồ từ trong tay háo bay ra, ở không trung từ từ triển khai, trung quanh nổi lên thủy giống nhau gợn sóng. Theo gợn sóng dạng khai, quanh mình em dương chậm rãi bị trải vớt bình định. gì? mạch thiên ca sắc mặt khẽ biến trải vớt đến bất quá một trượng thái cực bát quái đồ chi lực đã bị một cổ lực lượng ngăn trở cổ lực lượng này thực ôn hòa lại cũng rất cường đại mặc cho nàng như thế nào xử lực trước sau hám bất động nó tần hy linh khí một lóng tay trong tay háo phân ra mấy đạo kiếm quang tật thứ mà đi ngay sau đó lại thấy kiếm quang ngừng ở trước người tựa hồ bị cái gì ngăn cản nửa bước không trước thứ gì hắn sắc mặt khẽ biến nhìn chằm chằm phía trước Không phải tiên khí, vừa tiến vào này môn, tiên khí đã không thấy tâm hơi bóng dáng, chỉ có thể xác định, đại khái là một cái cấm chế. Đến nỗi là cái gì cấm chế, liền hắn định nhạc đèn cũng thăm không ra, chỉ sợ viễn siêu cảnh giới, sớm đã thất truyền, liền tiên khí đều ở chỗ này xuất hiện, còn có cái gì không có khả năng. Hai người Pháp bảo đồng thời bị nhục, nhất thời vô Pháp có thể tưởng tượng, Mạch Thiên Ca liền nói, Phượng Quét Đường Phố Hữu. Ngươi nhưng có cái gì thủ đoạn Phượng thanh tiên tử cắn cắn môi, Bất đắc dĩ lấy ra một con thước lớn lên màu xanh lá ngọc thước Nói, vật ấy hoặc nhưng thử một lần Hai người thấy này ngọc thước quang hoa nội liễm Hàm mà không lộ, hiển nhiên là khó được bảo bối Mạch thiên ca trong lòng thầm nghĩ Quanh năm nguyên anh tu sĩ Quả nhiên bảo vật đông đảo Cái này bảo vật So nàng thái cực càn khôn đồ cũng không kém Phượng thanh tiên tử vươn tay Màu xanh lá ngọc thức nổi tại giữa không trùng, nhẹ nhẹ thanh quang từ ngọc mạch cổ tay giật ra, ở phía trên tụ tập thành một đoàn, thanh quang tựa hồ ẩn chứa một cổ thô bạo hơi thở. dục tàn sát bửa bãi lại bị nhu hòa thanh quang áp chế. Đi! Phượng thanh tiên tử quát, thanh quang phá vỡ, kia cổ thô bạo hơi thở phóng lên cao. Xích xích xích mấy tiếng. Nay cổ hơi thở ở phía trên dừng lại, khó có thể tiến thêm. Phượng thanh tiên tử sắc mặt mấy lần. Một véo phát quyết. Thanh quang xông lên đi. Đem hơi thở một bọc, nhảy hồi ngọc thước. Xin lỗi, ta cũng không có thể ra sức, Đây là dự kiến chung kết quả, bọn họ không có gì hảo thất vọng. Nay Tấn Hy đang muốn nói cái gì, chợt thấy chung quanh sương mù một tán, cảnh vật đại biến. Tiên nhạc ở không trung vang lên, Mỹ lệ thánh khiết tiên tử phi ở giữa không trung, tươi xuống một tầng một tầng cánh hoa. Mạch thiên ca vươn tay. một mảnh cánh hoa rừng ở tay nàng tâm nhan sắc tươi đẹp khí vị hương thơm thật sự nàng đem cánh hoa triển thành bột phấn nói nhỏ tiên nhạc trung thường vân ở bọn họ dưới chân xuất hiện không trung truyền đến tiên tử thanh thúy dễ nghe hợp thành cung thỉnh thượng tiên trời cao nghe phong tiết thỉnh thượng tiên trời cao nghe phong như thế mấy tiếng liên miên không ngừng mạch thiên ca chỉ cảm thấy thần trí mơ hồ lâng lâng thượng vân tùy vân bay lên cửu trọng thiên Tiên ngọc xây tường, thần mục vì lương, kim thạch lằm giai, huy hoàng như thần tiên cư chỗ. Tay áo phiêu phiêu thần quân, la mang đương phong tiên tử, sôi nổi đón đi lên, trong miệng nói: "Cung Thỉnh thượng tiên nhập điện nghe phong." Chúng tiên vây quanh hạ, bọn họ tiến vào một gian kim bích huy hoàng đại điện, trong điện chủ vị ngồi một vị không nhiễm tục trần, mặt mày uy nghiêm trung niên thần quân. Chúng tiên không người chào hỏi: "Tiểu tiên bái kiến chủ thần." Trung niên thần quân giơ tay hư đỡ, Chúng tiên không cần đa lễ. Chúng tiên đứng dậy sau, có người đẩy bọn họ tiến lên, vài vị thượng tiên, mau mau bái kiến chủ thần. Bốn người bị đẩy đến Trung ương, mơ hồ hạ bái, tiểu tiên bái kiến chủ thần. Ngươi chờ không cần đa lễ, bình thân bái. Chờ bọn họ bốn người đứng dậy, chủ thần cười ngâm ngâm nói, hiện giờ thiên đạo đoạn tuyệt, ngươi chờ bốn người lại vẫn có thể phi thăng thành tiên, thật là tư chất, tâm tính, nội tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Đã đã phi thăng thiên giới, bản thân đặc ban phong ngươi trở vì thiên đạo chân quân. Bốn người hạ bái, cẩn thanh nói, tạ chủ thần ban phong. Chủ thần gật đầu mỉm cười, ngươi trở đã vì thiên đạo chân quân, đều có đất phong, động phủ. Thứ đây lên trời xuống đất, nhậm ngươi quay lại. Chúng tiên sôi nổi nảy lên tới chúc mừng, rồi sau đó chủ thần ban yến, toàn bộ tiên giới náo nhiệt vô cùng. Bốn người mơ mơ màng màng, từ đây hưởng thụ khởi tiên giới tiêu giao sung sướng nhật tử. bọn họ trường sinh lâu coi bất lao bất tử trong nháy mắt liền có thể mất đi một quốc gia tùy ý tung ra một viên trái cây đều có thể thương hại tăng điển không có người cùng bọn họ là địch phàm nhân cung phụng chúng tiên kính ngưỡng cổ gian bỗng nhiên một chút lạnh lẽo trước mắt cảnh vật bỗng nhiên vặn vẹo một chút mạch thiên ca ngơ ngẩn mà nhìn dưới chân nhân giới bỗng nhiên nói sư minh, chúng ta đây là ở đâu Tân hy ngẩn ra đột nhiên ngũ tạng đều đốt một đạo lửa cháy chi hỏa từ trong thân thể hắn thiêu ra tới đem hắn cả người vây quanh lên sư huynh mạch thiên ca lại giống như nhìn không tới ngọn lửa chỉ là kinh ngạc mà nhìn hắn toàn thân đỏ bừng hai con mắt dường như cắt có một đoá ngọn lửa a hắn vô pháp nhẫn mại mà kêu to phảng phất linh khí nổ tan xác thống khổ bất kham sư huynh nàng kêu một tiếng lại rửa không gần hắn hắn trong mắt ngọn lửa càng ngày càng vượng quanh thân cảnh vật không ngừng vặn mèo. Đông nhiên bang mà một tiếng, nứt thành mảnh nhỏ. Cái gì tiên giới, chúng tiên, tiên điện toàn bộ biến mất, lộ ra một cái trống vắng không một vật thạch thất. Mạch thiên ca kinh hồn chưa định, đây là nàng trải qua quá tốt đẹp nhất một lần ảo cảnh, lại cũng là đáng sợ nhất một lần ảo cảnh. Bởi vì quá tốt đẹp, cho nên làm người vô pháp tự kiềm chế, vĩnh sinh vĩnh thế lưu tại trong đó, một lát không rời. Tần hy trên người ngọn lửa tức khắc biến mất, thần chí cũng tỉnh táo lại. hắn nhanh chóng khắp nơi vừa thấy phun ra một hơi giả mạch thiên ca hơi lấy lại tinh thần đối hắn cười nói chẳng lẽ ngươi hy vọng là thật sự tân hy trên mặt lại không có ý cười hắn nói ta hy vọng là thật sự lại hy vọng là giả mạch thiên ca sửng sốt có ý tứ gì hắn cúi đầu ánh mắt lộ ra rất ít thấy mê mang chi sắc đắc đạo thành tiên giống như rất tốt đẹp chính là thật sự như ảo cảnh như vậy lại cảm thấy trong lòng trống giống tựa hồ có cái gì quan trọng đồ vật bị quên mất. Mạch thiên ca một đốn, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, nguyên tưởng rằng, thành tiên đó là cuối cùng mục tiêu, chính là, trải qua cái này hảo cảnh, ta mới biết được, ta tuy muốn thành tiên, lại không nghĩ rời đi thế giới này, vứt bỏ sở hữu. Tỷ như sư phụ, tỷ như thật cơ, tỷ như nhiếp vô thường, tỷ như lạc phong tuyết, tỷ như huyền thanh môn. Những cái đó nàng cảm thấy quan trọng người, nàng đều không nghĩ từ bỏ. Chẳng lẽ tần hy ngơ ngẩn mà, chẳng lẽ thành tiên, cũng không phải chúng ta mục tiêu. Không mạch thiên ca bỗng nhiên ánh mắt kiên quyết lên, phải nói, như vậy thành tiên, không phải chúng ta mục tiêu. Chúng ta muốn bước lên đại đạo, chúng ta muốn phi thăng cầu tiên, nhưng cũng không phải như vậy vứt bỏ hết thẻ mà thành tiên. Nếu thành tiên liền phải vứt bỏ hết thảy nếu trường sinh lại muốn quên sở hữu, như vậy thành tiên đối chúng ta tới nói có gì ý nghĩa. Ta nỗ lực tu luyện. Chẳng sợ một đường đùi gai cũng muốn đi tới, không phải vì mất đi, mà là vì bảo vệ cho. Ta muốn bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho sợ ái, bảo vệ cho để ý người cùng vật. Nàng nhớ tới kết anh khi trải qua tâm hỏi, mạch giao khanh cùng phù diêu tử thân ảnh hiện lên ở nàng trước mắt. Như thế nào tiên đạo? Vì câu lực lượng, không chịu chế với người ngươi. Như thế nào tiên đạo? Vì câu trường sinh, tìm kiếm thế giới chi chân nghĩa. Nàng bắt đầu. cùng mạch giao khanh giống nhau vì làm chính mình trở nên càng cường đại không cần bị quản chế với người có thể bảo hộ chính mình bảo hộ để ý người trơ nang dần dần trưởng thành có được cũng đủ lực lượng tựa như phủ diêu tử giống nhau có một cái khác mục đích tu tiên là nàng cảm giác được vui sướng sự trường sinh là nàng muốn đạt tới mục tiêu thế giới này vì cái gì là như thế này muốn thế nào mới có thể trường sinh những việc này nàng đều muốn biết đáp án Cho nên, nàng nghĩa vô phản cố mà tiếp tục đi tới, chẳng phá hết thể trở ngại. Nàng thanh tiên, không phải dưới tình huống như thế vứt bỏ sư phụ, vứt bỏ thất cơ, vứt bỏ bằng hữu, vứt bỏ tông môn. Nếu này hết thẻ đều nhưng vứt bỏ, nàng lúc ban đầu mục đích ở đâu? Thu tiên, không phải vì mất đi, mà là vì bảo vệ cho. Thần hy không có lập tức trả lời. Vấn đề này, hắn phải có chính mình đáp án. Thu tiên. Là vì cái gì? Như vậy thành tiên, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy tiếc đối? Hắn còn nhớ rõ, sư phụ đi vương phủ mang đi hắn thời điểm, chỉ hỏi một câu, ngươi nhưng nguyện tùy ta tiến đến tu tiên. Khi đó hắn còn không lớn rõ ràng tu tiên ý tứ, chỉ là bị sư phụ một thân phong thái thuyết phục, tự nhiên mà vậy mà đáp, nguyện ý. Hắn cứ như vậy bước lên tiên lộ. Hắn chưa từng có hỏi qua chính mình vì cái gì, con đường này hắn đi được tự nhiên mà vậy. Cũng không cần hỏi vì cái gì Nguyên nhân chính là vì loại tâm tính này Kết anh phía trước Hắn chưa từng có quá bình cảnh Liền sư phụ đều tán hắn Là trời sinh tu tiên tài liệu Nói hắn đạo tâm kiên định Tuy rằng hắn sau lại ở thiên ca trên người té lan quay Nhưng lại cùng đạo tâm không quan hệ Chẳng sợ hắn ba lần kết anh thất bại Cũng không phải thua ở đạo tâm thượng Thẳng đến vừa rồi hảo cảnh Mới làm hắn bừng tỉnh phát hiện Hắn đạo tâm cũng không phải không chê vào đâu được Nếu đạo tâm kiên định, vì cái gì thành tiên lúc sau sẽ cảm thấy nếu có điều thất, Thành Tiên chẳng lẽ không phải hắn mục tiêu sao? Nàng nói, Thành Tiên, không phải vì mất đi mà là vì bảo vệ cho, kia hắn đâu? Hắn? Hắn không nghĩ mất đi sư phụ, mất đi tông môn, chẳng sợ có nàng tại bên người. Đây là hắn muốn bảo hộ đồ vật, mà không phải có thể tùy ý mất đi. Hắn chung có một ngày sẽ bước vào đại đạo, nhưng trước đó Hắn phải biết rằng, hắn muốn bảo hộ đồ vật hảo hảo. Đây là hắn tâm. Ta đã biết. Tấn Hi lộ ra mỉm cười, ta muốn thành tiên, nhưng không phải như thế thành tiên. Hai người nhìn nhỏ cười. Tuy là đạo lữ, cũng muốn có đồng dạng tâm, mới có thể tiếp tục đi tới. Này rốt cuộc là cái gì hảo cảnh? Ngay sau đó, Mạch Thiên ca nghi hoặc nói, khác hảo cảnh, đều có lỗ hổng, vừa vặn chỗ cái này hảo cảnh, một chút lỗ hổng đều không có. Tân Hy lắc đầu, dù sao cũng là tiên nhân chi vật, há là chúng ta có thể nhìn thấu. Hắn chuyển qua tầm mắt, tiểu phượng cùng phượng thanh tiên tử khoanh chân mà ngồi, trên mặt mang theo tươi cười, không hề có tránh phá ảo giác dấu hiệu. Các nàng mạch thiên ca ánh mắt sầu lo, các nàng sẽ không ra không được đi. Ta thử xem, có thể hay không đem các nàng đánh thức. Tân Hy đứng lên, từ trong lòng lấy ra một đạo linh phủ, chụp đến tiểu phượng trên người. Linh phủ sáng ngời. Tiểu Phượng lại không có nửa điểm phản ứng, vẫn cứ mặt mang hạnh phúc mỉm cười, chìm đắm trong ảo giác chung. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Tần hy lẩm bẩm tự nói. Hắn chụp ở Tiểu Phượng trên người là Trương Tinh Tâm phủ theo lý thuyết, Lâm vào ảo cảnh, bị ảo giác sở mê, Tinh Tâm phủ là hữu hiệu dùng, nhưng Tiểu Phượng lại một chút phản ứng cũng không có. Hắn chuyển qua tầm mắt, lại xem Phượng Thanh Tiên Tử ngang ngược kiêu ngạo chi sắc lại về tới nàng trên mặt. nói vậy cảnh trong mơ thập phần mỹ diệu hắn vươn tay đem tinh tâm phủ chụp ở phượng thanh tiên tử trên người linh phủ đồng dạng sáng một chút lại không hề tác dụng đây là vì cái gì mạch thiên ca khó hiểu linh phủ sáng một chút tỏ vẻ không hư nhưng như thế nào sẽ không có tác dụng đâu chẳng lẽ chẳng lẽ này hảo giác đều không phải là nhiễu loạn tâm thần tân hy nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh chẳng lẽ mạch thiên ca thấy hắn sắc mặt khó coi vội hỏi như thế nào Tân hy thoáng bình tĩnh lại tĩnh tâm phủ có bình tâm tĩnh khí công hiệu bình định nhiễu loạn tâm thần mà hiện tại tĩnh tâm phủ rõ ràng không hư lại không phát huy ra công hiệu ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng hắn dừng một chút chậm rãi nói các nàng tâm thần cũng không có bị nhiễu loạn mạch thiên ca ngẩn ra ngay sau đó kêu lên sao có thể Ảo cảnh chính là lấy nhiễu loạn tâm thần tới chế tạo ảo giác nói tới đây, nàng thanh âm đột nhiên ngừng. Người cũng nghĩ đến đi. tân hy nói, này căn bản là không phải ảo cảnh. Mạch thiên ca hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nói, này không phải ảo cảnh, lại sẽ là cái gì? Rõ ràng sở hữu đặc thù, đều cùng ảo cảnh giống nhau như lúc. Thiên nhân sở hữu, sao lại là bình thường ảo cảnh? tân hy sắc mặt ngưng trọng, nếu thật là thiên nhân bày ra ảo cảnh, Chúng ta như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tránh thoát? Đúng vậy Mạch Thiên Ca lẩm bẩm mà nói, tiên nhân nào cảnh, chúng ta không có khả năng nhẹ nhàng tránh thoát. Ta có một cái chủ ý. Thần Hy hít sâu một hơi. Nói, chúng ta đến khắc môn nhìn xem. Mạch Thiên Ca hoàn hồn, nhìn tiểu Phượng cùng Phượng Thanh Tiên Tử, mặc kệ các nàng. Nếu là Phượng Thanh trước tỉnh làm sao bây giờ? Không sao Tần Hy nhìn Phượng Thanh Tiên Tử, lại lấy ra một trương linh phủ. Chụp ở nàng trên người, phượng thanh tiên tử lung lay một chút, lại tiếp tục lộ ra hạnh phúc tươi cười. Liên tính nàng tỉnh lại, cả người linh khí cũng sẽ bị trói buộc. Mạch thiên ca kinh dị nói, ngươi phù thuật tiến rất xa a, này đều làm cho ra tới. Thân hi cười, này ít nhiều ngươi hư thiên cảnh. Bên trong điển tịch phôn đa, tà phiên tới phiên đi, phát hiện cái này linh phủ còn có thể chế ra tới. nhan thoại không nói nhiều, hai người thu thập một chút. Mang theo con rối trở về đại điện, tiến vào đối diện một phiến môn. Đồng dạng là sương mù nổi lên bốn phía, lúc này đây hai người thực chấn định, từng người tế ra giữ nhà pháp bảo, hộ hảo quanh thân. Trong sương mù, mơ hồ vang lên lẩm bẩm thành như nước nở, như thắp khóc. Mau mau, làm người từ đáy lòng lạnh đi lên. Mạch thiên ca có chút không khỏe. Thấp giọng nói, đây là cái gì? Tân Hy còn chưa nói lời nói. đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong sương mù bay ra hóa thành một cái thất khiếu đổ máu quỷ đầu hướng nàng đánh tới mạch thiên ca hai đến ngực nhảy dựng thiên địa phiến vung lên một đạo linh khi đem quỷ đầu đánh tan chính mình lại trực giác mà bắt lấy tần hy ống tay háo thần hy trêu chọc như thế nào ngươi cũng có sợ hai thời điểm quỷ đầu tan đi mạch thiên ca tâm thần lực định bị hắn chia cười lại có chút bất mãn vung ra hắn ống tay háo nói chỉ là đột nhiên xuất hiện hoảng sợ. Tân Hy vẫn là cười, lại vãn tay nàng, nhẹ giọng nói, không cần cường chống không đi sợ hãi, có ta đâu. Tuy rằng liền lời âu hiếm cũng không phải, Mạch Thiên Ca nghe xong, lại cảm thấy trên đời sở hữu lời âu hiếm, đều không kịp những lời này động lòng người. Tâm tình vui sướng, liền trước mắt tình cảnh cũng không phải như vậy đáng sợ. Kỳ thật, nàng tu luyện đến nay, đáng sợ đồ vật thấy được nhiều, cỡ nào huyết tinh cảnh tượng đều dọa không đến nàng. Chỉ là này đó quỷ quái chi vật bộ dáng đáng sợ, mới có chút khống khỏe. Vừa rồi chứng kiến, có điểm giống gió cắt trong thành, bọn họ ở vạn quỷ phệ hồn trận tao nộ, hình thù kỳ quái quỷ quái, hết sức ghê tởm khả năng sự. Mới vừa nghĩ như vậy bãi, liền thấy một con quỷ vật ở sương mù trùng chậm dài xuất hiện, nó tự thân vô mặt, lại dẫn theo máu chảy đầm địa ra mặt, vừa đi, một bên phát ra tửa khóc thút thít, tựa chu lên thanh âm. Mạch thiên ca mày nhăn lại. một đạo kim lôi ra tay, đem quỷ vật hoàn toàn vây khốn. Kim lôi dưới, quỷ vật bị nướng đến chi chi rung động, không bao lâu, liền mất đi lực lượng, hóa thành khói nhẹ. Lúc sau, quỷ vật sôi nổi xuất hiện, hai người cắt ra tay đoạn. đánh trong chốc lát, thần Hy bỗng nhiên nói, ngươi phát hiện không có, có chuyện rất kỳ quái. Ân, mạch thiên ca chính sai sử con rối cầm đỡ sinh kiếm chém giết quỷ vật, này đó quỷ vật là thật sự. Thần hi nói. mà không phải biến ảo. Mạch Thiên Ca động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Tân Hy tiếp tục nói, chúng ta ở quỷ tu vạn quỷ phệ hồn trong trận, giết chết cái kia quỷ vật, đều là biến ảo mà ra, cũng không có thật thể. Mạch Thiên Ca nhìn trước mắt huyết nhục mơ hồ, biểu tình giữ tợn quỷ vật, thịt nát máu đen thậm chí có thể bắn đến nàng ngu bàn tay thượng, không khỏi mà lông tơ thẳng dựng, a một tiếng. Một đạo kiếm quang từ kiếm trận trung phân ra, ở nàng ngu bàn tay thượng một vòng. kia đoàn thịt nát liền biến mất vô tung. Tần hy nói, này cũng thuyết minh, này căn bản không phải ảo cảnh, hoặc là nói, căn bản không phải chúng ta cho rằng ảo cảnh. Đó là cái gì? Mạch Thiên Ca trong lòng vừa động, chẳng lẽ này đó là tiên nhân thủ đoạn? Không tồi Tần hy thần sắc ngưng trọng, tiên nhân thủ đoạn, sáng thế tạo người. Huyền Ngay sắc mặt trắng bệnh, nhìn trước mắt tình cảnh. ở trước mặt hắn là một đám người, những người này có nam có nữ. nam đã cao tráng thả xấu xí cánh tay so với bọn hắn cả người còn thô vòng eo chẳng sợ mười người vây kín cũng ôm bất quá tới nữ lại kiều diễm mỹ mạo so với thiên tiên cẳng có một phen giã tính chi mỹ này đây là vật gì hắn bên người chỉ có kinh đảo cùng một vị kiểu gia yêu tu những người khác đã thất lạc kinh đảo thân hình nói lên hiện ra thật lớn bản thể đối tên kia kiểu gia yêu tu quát bảo hộ đại vương tử tương đối hắn bản thể Này đó quái dị người liền không phải như vậy cao lớn, kinh đào mở ra thật lớn miệng, manh lực một hút. Hắn này một hút, tuy so ra kém nghe bảy nuốt thiên công, nhưng cũng kém không quá nhiều. Đều nói nuốt chừng như tầm ăn lên, đây là kinh bản năng. Hấp lực dưới, này đó cổ quái người hét lớn một tiếng, thanh thế rung trời, mọi người tụ tập ở bên nhau, hướng hắn chém ra một quyền. Một tiếng trầm vang, một đạo cường đại khí kình huy tới, cùng hấp lực đánh vào một chỗ. Kinh Đào chỉ cảm thấy miệng tê dần, một viên Hàm răng bang một tiếng rất xuống dưới. Kinh Đào đại kinh thất sắc, Hàm răng là hắn vũ khí chi nhất, không nghĩ tới một đối mặt đã bị xóa sạch một viên, lập tức không dám đại ý, há mồm vừa phun, phun ra vô số thật nhỏ mớ nước, hướng những người này đâu đầu tới đi. Tuy là mớ nước, lại cùng lưỡi dao sắc bén vô dị, vô số thủy nhận bắn ra, những người này phòng không thể phòng, chỉ có thể lấy thân chấp nhận, cuối cùng lưu làm huyết ngã xuống. Huyền ngày kinh hồn chưa định, đang muốn hỏi vật ấy từ đâu mà đến, lại thấy nơi xa mặt đất chấn động, này đó cổ quái người từ xuất hiện, hơn nữa dáng người càng cao đại, mặt mày càng hung ác. Huyền nguyệt trải qua, cùng bọn họ đều bất đồng. Trước mắt sương mù biến mất, xuất hiện từng màn làm cho người ta sợ hãi tình cảnh. Có nấu một ngụm nhiệt khí sôi trào nồi to, đáy nồi than hỏa đỏ bừng, rất nhiều người bài đội nhảy vào nồi to chung, nấu đến da chóc thịt bong. Tiêu thảm thiết không dứt, cuối cùng lại bò ra tới, da thịt chậm rãi sinh trưởng hoàn toàn, lại lần nữa nhảy vào nồi to chung, tuần hoàn không ngừng, có bị bó ở đồng trụ thượng, một tức một tức, một đau một đau mà đèm trên người sở hữu cốt nhục cắt lấy, huyết sôi không ngừng, cho đến trở thành một đống thịt nát, chờ nhận hết thống khổ, rồi lại lần thứ hai. hợp thành một người, tiếp tục trải qua thiên đau và quả, có cho nhau chém giết, cho đến huyết nhục mơ hồ, ngũ quan lệch vị trí. lại trước sau bất tử có vây ở cao lớn thùng gỗ chung bị phía trên cử chú y một chú y một chú y chú y thành bùng lầy chu lên không ngừng lại trước sau không thể thoát khỏi huyền Nguyệt quay đầu đi không nỡ nhìn thẳng này này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì kinh hổ điệp y dưới sắc mặt trầm trọng vấn đề này bọn họ cũng đắp không được nhưng trước mắt chứng kiến rõ ràng nguy hiểm đến cực điểm không đợi bọn họ phản ứng lại đây đã có thân xuyên tạo phục tiểu lại xuống tới Cao mày quắc mắt mà kéo bọn hắn. Này đó tiểu lại bộ mặt đáng ghê tởm, tựa hồ không có gì năng lực, lại lực lớn vô cùng. Huyền Nguyệt yêu quân chỉ là chậm một bước, bị bọn họ bắt lấy ống tay áo, đã bị sinh sôi xả đoạn một con ống tay áo. Phải biết rằng, trên người hắn quần áo là Nam Hải chân Bảo Dạy Thành, đó là nguyên anh tu sĩ động thủ, cũng là chút nào không tổn hại. Đây là có chuyện gì? Điệp y di hiện ra bản thể, sái ra một mảnh màu vàng một phấn. Ngăn trở tiểu lại, trong miệng bình tĩnh nói, đường động nhiều như vậy, giết lại nói. Không tồi. Kinh hổ khẩu chung bay ra màu trắng lươi dao sát bén, đúng là hắn bản mạng pháp bảo. Hai vị thập giai đại yêu đại khai sát giới, mặc kệ là người là yêu là ma là quái, che ở phía trước giống nhau diệt sát. Kia tiểu lại tuy lực lớn vô cùng, lại há là thập giai yêu tu đối thủ, bị điệp y lìa màu vàng bột phân sái vừa vặn, lại bị kinh hổ răng nhận cắt đến dập nát. thành một đống thịt khối lúc này thọc tổ ong vò vẽ vô số ở chịu hình hoặc bắt người chịu hình toàn bộ ngẩng đầu lên ánh mắt quỷ dị mà nhìn bọn hắn chằm chằm bước đi hướng bọn họ vào tới huyền nguyệt yêu quân nào còn lo lắng phát biểu cảm tưởng há một một phun hiện ra kỳ lân bản thể như thế nào sẽ nhiều như vậy Quân quận không dứt vọt tới quỷ quái mạch thiên ca đã bất chấp bảo trì sạch sẽ thấy được nhiều cũng không cảm thấy cỡ nào ghê tởm tần Hi nhắm mắt Tam dương chân hỏa kiếm ở quanh thân xoay quanh, hắn vận khởi bí quyết, Chu tước chi diễm kéo dài không dứt mà từ dương linh châu nội trào ra, một đạo tạo hình cổ xưa, không lưng thiêu đốt sáng ngời ngọn lửa trường cung chậm rãi hiện lên ở hắn trước người. Tân hy trận mắt, nắm lấy không lưng, một cái tay khác giữ chặt căng chặt huyền, đầu ngón tay vụt ra sáng ngời mà mang theo hủy diệt hơi thở ngọn lửa, chậm rãi kéo ra. Chu tước chi cung, mạch thiên ca kinh hô, ngươi muốn động Chu tước chi cung thần hi nói thiên nhân thủ đoạn há có thể có điều giữ lại dứt lời chu tước chi cung kéo thành trăng tròn chu tước chi tức trào ra hóa thành chu tước chi diễm biến thành mũi tên bộ dáng ở hắn đầu ngón tay thiêu đốt hắn ngưng thần đem chu tước chi cung nhắm ngay trên không vung lòng tay chu tước chi mũi tên mang theo vô cùng uy thế cập hủy diệt hơi thở hướng quanh mình đánh tới ầm ầm ầm liên miên không dứt Trung quanh cấm chế bị chu tức chi diệm thiêu đốt không còn, ác quỷ cũng bị diệt sát hầu như không còn, xuất hiện ban đầu thạch thất. Này một mũi tên, ngưng tụ sở hữu có thể vận dụng chu tức chi tức, thần hy một trận choáng vắng đầu, cơ hổ ngã ngồi trên mặt đất. Ác quỷ trận phá, nhưng hắn cũng tạm thời mất đi năng lực. Ác quỷ biến mất, mạch thiên ca không dám lại lưu, cùng thần hy hai người rời đi thạch thất, trở lại đại điện trung. Thần hy nhắm mắt điều tức, mà nàng ở bên hộ pháp. Ban đầu cái kia thạch thất, nàng một mình một người, cũng không dám lại tiến. Nơi này chứng kiến, vượt qua bọn họ cảnh giới quá nhiều, nhiều đi một bước, liền nhiều một phân nguy hiểm, tiểu phượng chỉ có thể chờ một chút lại cứu. Ban ngày sau, một khác đạo môn hơi thở dao động, mấy đạo bóng người chợt vật ngã ra, mạch thiên ca nhìn lên, là huyền nguyệt yêu quân một hàng ba người. Kinh trưởng lão, huyền nguyệt yêu quân một thân siêu mỹ ghi rách tung toé, thúc quan nghiêng lệch, một rơi khỏi tới. Vội vàng đi đỡ té ngã trên mặt đất kinh hổ. Kinh hổ sắc mặt hôi bại, cả người linh khí tán mà không ngưng, hiển nhiên trọng thương trong người. Không sao kinh hổ vây vây tay, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, làm phiền nhị vương tử vì thuộc hạ hộ pháp, thuộc hạ này liền chữa thương. Hảo! Chờ kinh hổ ngồi xong, huyền nguyệt yêu quân tử trong lòng móc ra số cái đủ mọi màu sắc yêu thú nội đan. Kinh trưởng lão, nơi này có chút nội đan, đối với ngươi thường thế hữu ích Kinh nhìn thèm thuồng tuyến đảo qua, này đó nội đan linh khí nồng đậm, toàn vô tạp chất, liền biết là quân chủ ban tặng. Hắn nhặt hai viên, nói, như thế đủ rồi, còn lại nhị vương tử lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Huyền Nguyệt nghe lời mà thu hồi, kinh trưởng lao mau mau chữa thương đi. Kinh hồ bất chấp mặt khác, bắt đầu chữa thương, một bên điệp y tuy có chút linh khí không xong, nhưng chỉ là tiểu thương, thoáng điều tức. liền đem ánh mắt đặt ở mạch thiên ca hai người trên người hai vị đạo hữu các ngươi cũng ra tới điệp y như nhau thường lui tới mà lạnh nhạt tân hy còn tại điều tức mạch thiên ca ánh mắt vừa động trong miệng chỉ là nhàn nhạt nói đúng vậy quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn chúng ta suýt nữa ngã xuống tại đây điệp y hỏi không biết hai vị gặp cái gì chúng ta gặp được chính là ác quỷ trận đơn giản đáp một câu nàng nhìn điệp y Không biết ba vị đạo hưu gặp được lại là cái gì? Chính là rất nhiều người chịu hình trường hợp. Điệp ý thì nói, xác thật như là trong lời đồn đã quỷ. Cái gọi là quỷ truyền thuyết, chỉ ở phàm nhân quốc gia thịnh hành. Bình thường yêu tu căn bản không biết cái gì là quỷ. Điệp ý thì biết có quỷ tồn tại, đã thực bác học. Mạch thiên ca lại nghe đến mà ra. Rất nhiều người chịu hình. Theo chân bọn họ không giống nhau a? Nàng đổi hỏi. Đạo hưu có không báo cho cụ thể chứng kiến. Điệp y gì không rõ nguyên do. Nhưng này không có gì hảo dấu dếm, liền đem chính mình chứng kiến nhất nhất báo cho. Mạch thiên ca sau khi nghe xong, biểu tình ngưng trọng. Điệp y gì báo cho tình hình. Làm nàng nhớ tới phàm nhân gian truyền thuyết. Phàm nhân cho rằng. Người chết vì quỷ, đại thiện giả thăng tiên, tiểu thiện giả chuyển thế làm người, tiểu ác chuyển xúc sinh nói. Tội ác tài trời giả nhập 18 tầng địa ngục ngày ngày chịu hình. Điệp y thì theo như lời, cùng trong lời đồn 18 tầng địa ngục có từng tương tự. Mạch đạo Hữu Điệp y gì nghi hoặc mà nhìn nàng. Mạch thiên ca thở dài một hơi, nói, như ta sở liệu không tồi, vài vị đạo Hữu chứng kiến đó là địa ngục. Địa ngục. Huyền Nguyệt yêu quân kinh ngạc ra tiếng. Hắn ở Vân Trung Du lịch quá, đối quỷ quái địa ngục chờ truyền thuyết so điệp y liề rõ ràng. Cẩn thận ngẫm lại, không khỏi gật đầu tán đồng, đạo hữu lời nói có lý. Truyền thuyết đại gian đại ác người, sau khi chết nhập 18 tầng địa ngục, thì lấy lột ra rót xương dầu chiên cứu nướng chi hình, thẳng đến nghiệp tận tiêu, mới hứa truyền thế, nhưng còn không phải là chúng ta chứng kiến. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt chuyển hướng Điệp Y Thì hề. Điệp Y Thì nói, nguyên lai nhân loại truyền thuyết là thật sự. Huyền Nguyệt Yêu Quân lại hỏi, Hai người các ngươi trải qua cụ thể là cái dạng gì? Mạch Thiên Ca nói, chính là có rất nhiều ác quỷ, có lực lớn vô cùng, có hình thù kỳ quái, chúng ta ra sức giết hồi lâu, mới có thể thoát thân. Tân Hy tạm thời kết lực, trên người nàng có chút tiểu thương, tình huống còn tính không tồi, nếu là không có chu tức chi cùng, bọn họ có thể hay không ra tới thật đúng là khó mà nói. Kinh hổ điệp y hai vị đều là thập giai, kinh hổ vẫn cứ bị trọng thương. Huyền Nguyệt yêu quân còn muốn hỏi chút cái gì, lại thấy một khác đạo môn lại có người thất tha thất thể ở ngã ra tới, là Huyền Ngay yêu quân kinh đào hai người, kinh đào cả người máu tươi, so kinh hổ hảo không bao nhiêu. Huyền Ngay yêu quân tuy còn chỉnh tề, lại thần sắc kinh hoàng. Kinh trưởng lão, kinh trưởng lão. Huyền Ngay yêu quân không nhẹ không nặng mà bắt lấy kinh đào lay động. Kinh đào vốn là bị thương nặng, bị hắn này nhón lên, một hơi không xuyên đi lên. Huyền Nguyệt mày nhăn lại. Ra tiếng, đại ca, ngươi lại hoảng đi xuống, kinh đảo trưởng lão mới thật sự không cứu. Huyền ngay sửng sốt, vội vàng thả kinh đảo trong miệng vẫn cứ không mau nói, ta biết, không cần ngươi tới nhắc nhở. Huyền nguyệt hứ một tiếng, và địa vị không để ý tới hắn. Kinh đảo xuyên bình khẩu khí, đối huyền ngay nói, đại vương tử đừng lo, thuộc hạ điều tức một phen liền hảo. Huyền ngay nghe vậy vội nói, hảo, ngươi mau mau điều tức. Kinh đảo cảnh giác mà đảo qua Mạch Thiên Ca cùng Điệp Y Giê, đem một cây một thước lớn lên gai xương đưa cho huyền này, mới vừa rồi nuốt yêu đàn, nhắm mắt điều thức đi. Điệp Y Giê mở to trận mắt, lộ ra một cái trào phúng cười, không để ý đến, ngược lại rời đi ánh mắt, dừng ở Mạch Thiên Ca trên người. Một bên huyền nguyệt do dự một lát, nhìn đến Điệp Y Giê ánh mắt nơi, bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhìn Mạch Thiên Ca. Mạch Thiên Ca ngẩn ra một chút, mới hiểu được lại đây. đây là muốn cho nàng ra mặt đi hỏi huyền ngày yêu quân trải qua nay không phải cái gì đại sự cùng nàng cũng có thiết thân quan hệ liền ra tiếng kêu đại vương tử huyền ngày yêu quân mất hồn mất vía nàng hỏi vài biến mới hồi phục tinh thần lại hướng nàng tùy ý thi lễ đạo hưu chuyện gì mạch thiên ca nói không biết đại vương tử cùng vài vị trưởng lao ở môn trung gặp cái gì vì sao chỉ có các ngươi hai người ra tới huyền ngày trước quét mắt huyền nguyệt mới đáp Bên trong kỳ quái, kinh trưởng láo lại bị thương, cho nên chúng ta liền trước ra tới. Hắn không phải không hề tâm nhãn, lúc này huyền nguyệt bên người còn có một cái điệp y hoàn hảo không tổn hao gì, mạch thiên ca lại là khó phân địch ta, nếu là thẳng thắn nói thẳng, chẳng phải là đem chính mình rửa sạch sạch sẽ đưa đến người khác bên miệng. Bọn họ đi vào lúc sau liền thất lạc, một khắc danh kiểu gia yêu tu bảo hộ hắn khi bị quái vật phá tan thành từng mảnh, hắn cần thiết dấu dếm trước mắt trạng huống Kỳ quái. Huyền ngay đáp, bên trong có rất nhiều quái vật, thoạt nhìn như là người, lại khác nhau rất lớn, này đó quái vật thập phần cao tráng, lực lớn vô cùng, nam cực xấu, nữ cực mỹ, chúng ta ngăn cản không được, thật vất vả mới thoát thân mà ra. Như vậy mạch thiên ca mày nhân lại, tổng cảm thấy huyền ngay theo như lời quái vật có điểm quen thuộc. Các người đâu? Lại gặp cái gì? Huyền ngay hỏi, ánh mắt cô y vô tình mà đảo qua huyền nguyệt bọn họ. Mạch Thiên Ca nói, chúng ta gặp được chính là ác quỷ vây công, đến nỗi nhị vương tử bọn họ, thấy được địa ngục. Ác quỷ. Địa ngục. Này đó danh từ đối huyền ngày yêu quân có chút xa lạ. Mạch Thiên Ca liền giải thích cho hắn nghe, nàng sở đọc điển tịch rất nhiều, này đó truyền thuyết phần lớn nhớ rõ, chỉ là chi tiết chỗ không rõ lắm. Phạm nhân truyền thuyết vốn dĩ liền nhiều, rất nhiều truyền thuyết khẩu nhị tương truyền, sau lại khả năng hoàn toàn thay đổi. Càng có rất nhiều tương bội chỗ, đại đa số chỉ có thể nghe một chút, không thể coi là thật. Huyền Ngày sau khi nghe xong, nói, thật là kỳ quái, các ngươi gặp được đều là cùng quỷ có quan hệ, như thế nào chúng ta liền hoàn toàn bất đồng. Những cái đó quái vật tuyệt đối không phải âm hồn một loại, bọn họ mang theo hủy diệt chi tức, rõ ràng không vào dai, lại có thể đem kinh trưởng lao đả thương. Đã là quái vật, lại có thể nào dùng chúng ta tu hành giới phương pháp đi phân chia. Huyên Nguyệt nói, quỷ quái một loại, tồn tại cùng chúng ta bất đồng, nói cũng hoàn toàn bất đồng. Huyên ngay cười lạnh, nhị đệ biết được cũng thật nhiều, kia có biết hay không như thế nào đối phó bọn họ đâu. Huyên Nguyệt cứng lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Tồn tại bất đồng, nói cũng bất đồng mạch thiên ca lẩm bẩm tự nói, trong đầu đột nhiên linh quang trận lóe, vỗ tay nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ba con yêu đồng thời quay đầu tới. Đồng thanh hỏi, cái gì? Mạch Thiên ca nói, cao tráng, lực lớn vô cùng, nam cực xấu, nữ cực Mỹ, này ở điển tịch Trung có ghi lại, thượng cổ thần thoại trung sưng là Atula. Atula! Huyền nguyệt mày hơi liễm, tên này như thế nào như thế cổ quái? Ta nhớ ra rồi, ta từng từ một người Phật tu trong miệng nghe nói qua, Atula là viễn cổ chư thần chi nhất, cường tráng hiếu chiến, cùng thiên thần là địch. Không tồi! Mạch thiên ca gật đầu, ác quỷ, địa ngục, Atula ba người đặt ở cùng nhau, liền vừa xem hiểu ngay. Cổ thần sáng thế lúc sau, phân chúng sinh vì lục đạo, thiên đạo, nhân đạo, địa ngục nói, quỷ đói nói, xuất sinh nói, Atula tu la nói. Nơi này có lục phiến môn, chúng ta chứng kiến, vừa lúc là quỷ đói nói, địa ngục nói, Atula tu la nói, nói vậy dư lại tam phiến môn, chính là thiên đạo, nhân đạo, xuất sinh nói. Bọn họ ban đầu sở tiến kia đạo môn, chính là thiên đạo, cho nên mới sẽ có chúng tiên, chủ thần. Lại nói tiếp, bọn họ tam bát người thật là xui xẻo, nhân đạo cùng xuất sinh nói tương đối ôn hòa, bọn họ lại vào khó nhất làm quỷ đói nói, địa ngục nói, A-tu-la nói. Đến nỗi thiên đạo, tuy rằng bọn họ rất dễ dàng đi ra, chỉ sợ là bọn họ không có bị thành tiên mê hoặc, không có dung nhập cái kia nói, mới có thể nhẹ nhàng rời đi. tiểu phượng cùng phượng thành tiên tử lâu như vậy không ra tới có thể thấy được này nguy hiểm nghĩ đến đây nàng có chút lo lắng tiểu phượng sẽ không sấm bất quá đến đây đi lục đạo chúng sinh tần hy thanh âm vang lên hắn kết thúc điều tức mở mắt ra trong này liền có lục đạo chúng sinh quả nhiên là tiên gia bà bối ngươi đã khỏe mạch thiên ca vui vẻ nói tần hy cười lại không bị thương chỉ là điều tức một chút khôi phục linh khí nghe hắn lời này điệp y lìa để phòng chi sắc càng đậm. Tần đạo hữu huyền nguyện hỏi, y lìa ngươi chứng kiến, nơi này chẳng lẽ chính là tiên gia thủ đoạn sáng tạo tiểu thế giới? Tần hy lắc đầu, nói là thế giới, lại nói quá sự thật, nhiều nhất, xem như một kiện có được bắt trước lục đạo năng lực pháp bảo. Pháp bảo, không tồi. Tần hy nhìn bên cạnh môn, một môn vì một đạo, lục đạo hợp nhất, lục đạo chúng sinh đủ, có thể xưng là tiểu thiên thế giới. Nhưng chân chính lục đạo vận chuyển. Sao lại có vật thật? Nơi này lục đạo chúng sinh, ký thắc với này tòa tiên cung mới có thể tồn tại, cho nên cũng không tính chân chính tiểu thiên thế giới. Cho nên, nay bảo nội chỉ có thể xem như bắt chước lục đạo. Hắn nói được trật tự rõ ràng, bà gã yêu tu đều tin. Huyền ngay bật thốt lên nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đánh vỡ lục đạo vận hành sao? Tuy là bắt chước lục đạo lại há là ta chờ cảnh giới tu sĩ có khả năng can thiệp. Thần hy thở dài, chúng ta muốn chính diện phá giải, là không có khả năng. Huyền nguyệt như mày, chẳng lẽ chúng ta muốn bất lực trở về? Nhị vương tử không cần lo lắng điệp y gì nói, thần quân nếu làm ta chờ tiền đến, nhất định sẽ không không hề biện pháp. Trong đại điện, tam phương người bó tay không biện pháp, tu la đạo môn trùng, kim tinh lại khoanh chân nhắm mắt, bên người bảo hộ sắc mặt nghiêm nghị nê bẩy. Kim tinh nguyên bản tiểu khiếp khuôn mặt, lúc này trầm tĩnh như nước. quanh thân ẩn ẩn có một tầng linh quang hình như có thủy quang lưu động tầng này linh quang càng ngày càng sáng rồi sau đó bạo trướng đem kim tinh cả người bao phủ nghe bảy khẩn trương không thôi làn da phiếm ra hát quang biến trở về cá trạch da, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị kim tinh trên mặt linh quang lượng đến cực đến liền nghe ong một tiếng vang nhỏ nàng đông nhiên mở hai mắt lúc này kim tinh khuôn mặt lanh túc hai mắt trầm tĩnh nhút nhát sợ sệt khí chất trở thành hư không Điện hạ. Thấy nàng trấn mắt, nghe bảy đại hỉ, điện hạ thành công. Kim Tinh đứng lên, cao ngạo mà không chút để ý ánh mắt đảo qua hắn, ngươi quả thật là này tiểu nha đầu người. Thanh thúy thanh âm, lại mang theo lười biếng ý vị, hiển nhiên không phải nguyên lai Kim Tinh. nghe bảy ngần ra, nhất thời lấy không chuẩn Kim Tinh rốt cuộc thành công không. Kim Tinh cũng không để ý đến hắn, thong thả ung dung mà nhìn chính mình đôi tay, tả hữu dao nắm, thật ngược. may mà thiên phu không tồi nếu tu luyện đúng phương pháp đột phá thập giai vẫn là có cơ hội nay ngữ khí nay thần thái nghe bảy nghĩ đến một cái khả năng cả kinh nhảy dựng lắp bắp nói tiền bối ngài chẳng lẽ ngài là kim tinh liếc mắt nhìn hắn câu môi cười người nghĩ sao nguyên lai kim tinh tươi cười là nhút nhát sợ sệt cái này kim tinh chẳng sợ gần một cái cười đều mang theo lỗi lạc phong lưu nghe bảy xem đến trong lòng rốn sợ hắn nói ngài ngại như thế nào sẽ điện hạ rõ ràng chỉ là thi triển bí thuật nàng không có cùng ngươi nói cái này bí thuật dùng làm gì sao kim tinh không chút để ý gọi ra bản mạng pháp bảo một đôi kỳ lân giác luyện hóa thành đoạn kiếm cổ xưa phúc hậu nhan sắc cùng nàng tóc vàng kim đồng hoàn toàn bất động nghe bài đạo điện hạ nói này bí thuật có thể lâm thời tinh luyện huyết mạch nói xong lời cuối cùng hắn đen nhánh trên mặt xuất hiện kinh hãi thần sắc kim tinh cười nâng đầu Hơi hơi nheo lại mắt, ngươi không cần lo lắng. Ta tốt xấu là nàng tổ tiên, sẽ không hại nàng. Nghe bảy giờ đầu túi người, là, là. Cứ việc đối điện hạ lo lắng không thôi. Hắn cũng không có biện pháp hướng trước mắt người phát hỏa, bởi vì hắn biết, chỉ cần nàng tùy tay vung lên. Chính mình cái này lập với nhân gian đỉnh thập giai đại yêu liền sẽ hôi phi yên diệt. Hắn chỉ có thể hy vọng, chuyện này sẽ không cấp điện hạ mang đến tai nạn, thậm chí được đến chỗ tốt. kim tinh không hề để ý đến hắn kỳ lân đoàn kiếm giơ lên một cổ uy thế cường đại từ trên người nàng phát ra nghe bậy ở bên bỗng nhiên cảm thấy thở không nổi quả thật là vị kia lúc này hắn đã sẽ không hoài nghi ta đảo muốn kiến thức kiến thức cái này cái gọi là lục đạo cung rốt cuộc là thứ gì kim tinh cười lạnh một tiếng đoàn kiếm chém ra một đạo quang mang xé mở trước mắt sương mù kinh hổ kinh đảo đều thanh tỉnh tam ngay ngắn ở rằng co Tầm thương dưới tình huống, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người là yếu nhất một phương, hơn nữa cùng bọn họ bất đồng tập đoàn, rất có thể trở thành mặt khác hai bên cộng đồng mục tiêu. Nhưng trước mắt lại không phải, Kinh Hổ Kinh Đào lẫn nhau cừu hận hiển nhiên vượt qua bọn họ, mà huyền nguyện Kinh Hổ còn có cái điệp ý ý huyền ngay Kinh Đào lại chỉ có hai người, bọn họ chính yêu cầu một bên khác thế lực tới cân bằng. Dưới loại tình huống này, bọn họ hai người ngược lại là an toàn nhất. có thể sự không liên quan mình mà xem diễn. Thực đáng tiếc, kinh hổ kinh đào đều tương đương thông minh, hiện tại đối lập, đối bọn họ một chút chỗ tốt cũng không có, cho nên, ngắn ngủi rằng có sao, bọn họ lựa chọn hòa đàm. Mặc kệ là các ngươi, vẫn là chúng ta, đi vào Đông Hải, mục đích đều là nhất trí. Kinh đào mặt vô biểu tình, chúng ta tranh tới đấu đi, mấy ngàn thượng và năm, vì không phải chết ở chỗ này. Kinh gia hổ cười nhạt, nhiều năm như vậy, ngươi chỉ có những lời này còn giống người lời nói kinh đào hừ một tiếng không có đáp lời hảo một bên điệp y rìa ra tiếng tựa hồ có chút không kiên nhẫn vô nghĩa về sau lại nói trước nói nói hiện tại làm thế nào chứ mọi người trầm mặc một trận huyền nguyệt đầu tiên nói nếu đây là tử địa thần quân cao tổ không có khả năng làm chúng ta tiến vào huyền này lỗ mũi hừ một tiếng này không phải vô nghĩa huyền nguyệt sắc mặt lạnh lùng không để ý đến Hắn đã thói quen, vô luận hắn nói cái gì, vị này đại ca đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Thân hy nói, nhưng chúng ta vừa rồi chịu thương không phải giả. Nếu không có tại hạ vừa lúc có bí bảo trong người, chúng ta hai người táng thân nơi đây, cũng không phải không có khả năng. Hắn liếc hướng vài vị đại yêu, hai vị kinh trưởng lão chịu thương cũng pha trọng đi. Kinh hổ kinh đào hai người sắc mặt trầm xuống, huyền ngày đã sắc mặt mấy lần, thấp giọng nói, hàng giới ở bên trong bị treo cổ. Nơi này sẽ giết người. Bọn họ quả nhiên có người ngã xuống. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy trao đổi một ánh mắt, có chút lo lắng thiên đạo trung tiểu phượng. Chính là huyền nguyệt mày nhăn đến càng khẩn, thần quân cao tổ sẽ không hại chúng ta. Đều không phải là là thần quân hại chúng ta. Kinh Đào nói, thần quân đại nhân chỉ nói, chúng ta tiến vào nơi đây, tìm được khống chế cấm chế chi vợ, mang đi ra ngoài cho hắn, liền có thể thoát vây mà ra. Lại không có nói cho chúng ta biết phải chú ý cái gì, này không phải rất kỳ quái sao. Không tồi. Kinh hổ trầm giọng nói, có thể đem thần quân đại nhân chân áp tại đây, có thể thấy được này tòa thiên cung, tất là tiên gia bảo bối. Nếu biết bên trong có cái gì nguy hiểm, thần quân đại nhân không có khả năng không đề cập tới, nhưng thần quân đại nhân lại cái gì cũng chưa nói. Cho nên điệp y di trầm dai nói, thần quân căn bản không biết nơi này là tình huống như thế nào. Cái gì? Huyền Ngay Huyền Nguyệt đồng thanh kêu sợ hãi, ở bọn họ trong mắt, thân là tổ tiên thần quân đại nhân thần thông quảng đại, chỉ là thời vận không tốt, mới có thể bị nhốt tại nơi đây. Lúc trước làm cho bọn họ tiến tiên cung thời điểm, tổ tiên chấn định tự nhiên, bọn họ còn tưởng rằng hết thể đều ở trong không chế. Huyên Ngay tâm hoàng ý loạn, dừng chân nói, thần quân ra ra như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết, cái này chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Trước đi ra ngoài hỏi cái rõ ràng. Nói, hắn hướng mê hoặc thông vân trận nhập khẩu nhìn lại Đại vương tử Kinh đào mày nhảy dựng, ngăn trở hắn Thần quân đại nhân nếu chưa nói, chính là không có gì nhưng nói Chúng ta lại đi hỏi, lại có tác dụng gì Chính là, chính là huyền ngày thế khó xử Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu chết sao Hầu ngôn loạn ngữ Kinh đào bất chấp thân phận của hắn, nghiêm nghị quát Thần quân sao lại làm chúng ta bạch bạch chịu chết chúng ta nhất định có thể thuận lợi tìm được phá cấm chi vật. Ân, Ân, kinh trưởng lão nói có lý. Huyền ngay nuốt nuốt nước miếng, cực lực bình tĩnh lại. hắn đối kinh trưởng lão từ trước đến nay tin phục, lúc này người đang ở hiểm cảnh, càng là đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Huyền Nguyệt yêu quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến một bên Mạch Thiên ca cùng Tần hy, trong lòng vừa động, hỏi: hai vị đạo hữu, các ngươi có ý kiến gì không? chúng ta. Mạch Thiên Ca kinh ngạc chỉ chỉ chính mình. Huyền Nguyệt nói, hai vị có thể thiết hạ như vậy đại trận, nói vậy đối với trận pháp cấm chế thập phần tinh thông. Hắn theo như lời, đó là bích hiên các hộ sơn đại trận, trận này diệt sát hơn 20 danh yêu tu. Huyền Nguyệt nhắc tới tới liền hận đến ngừa răng, lại cứ hiện tại không thể phát tác, chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Thần Hy cho cái ánh mắt, ý bảo Mạch Thiên Ca trước nói. Mạch Thiên Ca châm trước một chút, chậm dai nói, ta cho rằng. Tiên cung chung cấm chế, chúng ta là trăm triệu phá không xong. Không dự đoán được nàng câu đầu tiên lời nói liền phủ định mục tiêu, chúng yêu đều giật mình, huyền nguyện truy vấn, đạo hưu đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta thật là tiến vào chịu chết? Đương nhiên không phải. Nàng nói, chúng ta cẩn thận tới ngẫm lại hổ phách tiền bối hành vi. Đầu tiên, hắn ngay từ đầu cũng không có làm chúng ta trợ hắn thoát vây ý tứ, giống như căn bản không cho rằng. chúng ta có thể giúp hắn thoát vây. Chúng yêu không tự chủ được gật gật đầu, nếu không có bọn họ kiên trì, hổ phách căn bản là chưa nói tiếng tiên cung có thể phá cấm. Mạch Thiên Ca nói tiếp, tiếp theo, hổ phách tiền bối làm chúng ta tiến tiên cung, cũng không có suy nghĩ cặn kẽ, cũng chưa từng có nhiều dối dám Này thuyết minh cái gì? Huyên ngay hỏi. Này thuyết minh tần hy nhẹ giọng nói, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, căn bản không trông cậy vào chúng ta phá tiên cung. A, huyền ngay sửng sốt, kia, kia hắn làm chúng ta tiến vào, là vì cái gì? Tổng sẽ không làm chúng ta tiến vào tiêu khiển tiêu khiển, tống cổ nhàm chán thời gian đi. Mạch thiên ca đảo qua hắn liếc mắt một cái, tuy rằng không có suy nghĩ cặn kẽ, nhưng cũng không phải không có mục đích. Huyền ngay yêu quân bị vòng hôn mê, đạo hữu, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Mạch thiên ca một buông tay, thỏ vẻ bất đắc dĩ, ta đây liền là nói thẳng. Hắn nghe không hiểu nàng cũng không có biện pháp, ta cảm thấy, hổ phách tiền bối là tưởng, lấy chúng ta thực lực, rất khó phá giải tiên cung ngoại tầng cấm chế, tiến vào trong đó. Nếu vào không được, chúng ta đây liền hết hy vọng, nếu đi vào. Đi vào, thuyết minh chúng ta năng lực không tồi. Huyền Nguyệt tiếp một câu. Đúng là, mạch thiên ca gật đầu, thẳng đến chúng ta đã thông tiên cung trong ngoài, hổ phách tiền bối mới coi trọng lên. Nhưng... Cùng chi không tương sân chính là, làm chúng ta đi vào tìm kiếm không chế cấm chế chi vật, vẫn là ta hỏi lúc sau, hắn mới nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Chúng yêu không tự chủ được gật đầu, điệp y như suy tư gì, thần quân đại nhân, giống như thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói. Như vậy trọng đại sự, như thế nào sẽ thuận miệng vừa nói? Tân hy nhàn nhạt nói, này chỉ có thể thuyết minh, hắn làm chúng ta tiến vào mục đích, là giả. Đây là vì cái gì? Huyền Nguyệt mày nhăn đến gắt gao, không hiểu chút nào, các ngươi liền tính, thần quân cao tổ không cần thiết gạn chúng ta. Không kinh hổ quả quyết nói, thần quân đại nhân cũng không phải gạn chúng ta. Kinh đào tiếp theo nói, hắn chỉ là muốn chúng ta tiến vào, cùng chúng ta tiến vào mục đích không quan hệ. Vì cái gì? Huyền Ngày Huyền Nguyệt đồng thanh hỏi, bọn họ huynh đệ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy đồng lòng. Không biết. Mạch Thiên ca một buông tay. Thực quang côn mà đem vấn đề ném đến một bên. Kinh hổ đáp, chẳng lẽ chúng ta tiến vào tiên cung, liền có thể kiểm chế tiên cung lực lượng. Mạch thiên ca không cấm lật đầu, đây cũng là nàng suy đoán, bất quá gần chỉ là suy đoán. Cho nên hờ hững mà đứng điệp y cuối cùng nói, chúng ta ở bảo mệnh tiền đề hạ, tận lực thử này tòa tiên cung, liền tính là giúp đỡ thần quân đội Chúng yêu cùng người sôi nổi tán đồng. Thứ nhất bọn họ cảm thấy phân tích đến có lý. Thứ hai bọn họ đều không nghĩ mạo hiểm. Ở chỗ này bồi thượng tánh mạng, đối bọn họ có chỗ tốt gì. Vị kia thần quân, không lý do muốn bọn họ mệnh. Mang theo như vậy tâm tình, tam phương đều có chút tiêu cực, nghỉ ngơi đủ rồi về sau. Ở mạch thiên ca cùng tần hy cố ý vô tình dẫn đường hạ, tiến vào thiên đạo môn. Sương mù tàn ra, cường tráng xấu si a tu la hướng bọn họ đánh tới. Kim tinh mày liễu một hiền, đầu ngón tay bắn ra. Kỳ lân xong kiếm hóa thành vạn đạo kiếm quang, dây lát liền đem này đó A Tu La chém giết hầu như không còn, so sắt rồi bộ còn nhẹ nhàng. Theo ở phía sau nghe bảy cả kinh trận mắt há hốc mồm, phía trước vì bảo hộ kim tinh, hắn suýt nữa bị này đó Tu La xé thành mảnh nhỏ, thật vất vả thiết hạ cái chán, tạm thời giữ được tính mạng, mà hiện tại kim tinh, lại tùy tay liền đem chi diệt xác Sương mù dày đặc lại tán, A Tu La nhóm lại lần nữa xuất hiện. khi thế vạn quân về phía bọn họ đẻ xuống. Kim Tinh hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lại ra, lại lần nữa treo cổ toàn bộ địch nhân. Nghê Bảy đã ngây dại, có lẽ là cảm giác được Kim Tinh thực lực, này đó A Tu La càng ngày càng cường, đến cuối cùng, Nghê Bảy đã vô pháp do xét, chỉ cảm thấy mỗi một con đều so với hắn cảnh giới cao quá nhiều. Thẳng đến lúc này, hắn mới tin tưởng, này tiên cung chủ nhân là tiên nhân, nói vậy bọn họ quá yếu. tiên cung căn bản khinh thường đối phó bọn họ theo a tu la thực lực tăng cường kim tinh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng đem chi diệt sát thời gian cũng hoa đến càng ngày càng nhiều nghe bảy thực tự giác mà thi triển bảo mệnh thủ đoạn núp ở phía sau mặt cái này cấp bậc giao thủ đã không phải hắn có khả năng nhìn trộm hơi không lưu ý đó là thai họa ngập đầu lại một đám a tu la đều bị diệt kim tinh thu hồi kỳ lân song kiếm mỉm cười nói cái gì lục đạo cung Thượng tiên pháp bảo, bất quá như vậy. Không có người đáp lại hắn, bốn phía tu la huyết nhục đống nhiên mấp máy lên, từng người hướng trung gian bỏ đi, cho đến hợp thành một đống, chậm rãi biến thành một cái thật lớn nam tính tu la. Hắn thân hình cao lớn, giống như tiểu sơn, bàn chân rộng lớn, một chân giống chết trăm người không nói chơi. Càng quan trọng là, hắn hơi thở kinh người. Đứng ở nơi đó, như cự sơn áp đỉnh, làm người không thở nổi. A tu la xấu xí si khuôn mặt thấp hèn, cực đại đôi mắt nhìn chầm chầm kim tinh, đống nhiên mở miệng, người nghĩ đến quá đơn giản. Phải không? Kim tinh lười biếng mà cười. Người rốt cuộc bỏ được ra tới. A tu la nói, ta sẽ không làm người có cơ hội đi ra ngoài. Kim tinh đột nhiên một tiếng cười nhạo, ngự khí trào phúng, mười mấy văn năm, ta thật không rõ. Rốt cuộc ta phạm vào cái gì thiên quy, các ngươi muốn đem ta tủ ở chỗ này. A tu la ngữ khí thường thường, ngươi bị tù không phải bởi vì phạm thiên quy, mà là ngươi quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Kim tinh cười. Chiếu các ngươi ý tứ, ta liền đấu tranh chính mình vận mệnh quyền lợi đều không có. A tu la mặt vô biểu tình, đã là vận mệnh, lại há dung phản kháng. Ha, ha ha kim tinh cười to, cười đến cuối cùng, nước mắt đều cười ra tới, đã là như thế, vì sao phải sáng tạo sinh mệnh? Sáng tạo một đám thú đông. Chẳng phải là càng nghe lời. Kỳ thật ngươi không cần như vậy. A tu la thanh âm không mang theo một tia cảm xúc, nhân tu thành tiên, yêu tu thành linh. Ngươi đã có thể phi thăng linh giới, thoát khỏi vận mệnh. Là ngươi một hai phải lưu lại. Kim tinh đã thu tươi cười, lạnh lùng mà nhìn hắn. Nếu như thế, vì cái gì ta bọn hậu bối vô pháp phi thăng? Vì cái gì hôm nay nhân loại chỉ có thể tu luyện đến hóa thần? Các ngươi cho bọn hắn đường đi sao? A tu la nói, nói với ta gì dùng. Ta nại khí linh, này đó quy tắc, cùng ta không quan hệ. Hảo, hảo, hảo. Kim tinh chỉ gian linh quang vừa động, kỳ lân song kiếm bạo xuất vạn trượng quan mang, bồi ta mười mấy vạn năm, ngươi cũng vất vả, cùng với mấy chục vạn năm, trăm vạn năm như vậy đi xuống, không bằng kết thúc ở chỗ này đi. A tu la không có lại trả lời, toàn thân đã bước cháy lên ngập trời chiến ý. Đây là cái gì? Huyền Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhìn trước mắt đồ vật. Huyền này khó được không có cùng hắn làm trái lại, sắc mặt cũng đẹp không đến nào đi. Bọn họ nơi địa phương, là tòa núi hoang. Sắc trời tối tăm, cây cối tận khô, âm khí nồng đậm, thường thường truyền đến quả thanh, một chút sinh khí cũng không. Lặng im thấp ám khô một gian, thường thường chuyển ra hoặc hát hoặc bạch bóng dáng, sâu kín mà bay tới thổi đi. Mạch thiên ca sắc mặt càng tái nhợt. Huyền Ngay Huyền Nguyệt chỉ là cảm thấy tình cảnh đáng sợ, nàng lại biết, này căn bản không nên xuất hiện, này đạo môn không lâu phía trước vẫn là Thiên Đạo Chi Môn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Hi, thấp giọng chuyên âm, sư minh, tại sao lại như vậy? Tần Hy sau một lúc lâu mới nói, có lẽ, lục đạo chi gian có thể thay đổi. Lục đạo luân hồi tuy rằng không phải ý tứ này, nhưng này tiên cung chỉ là một kiện pháp bảo, lấy này tới biểu hiện lục đạo luân hồi, cũng không phải không có khả năng. Chúng yêu không biết bọn họ đang nói cái gì, kinh hổ quay đầu hỏi, hai vị đạo hữu, này đó là hai vị trải qua quá quỷ đói nói sao. Mạch thiên ca trần chờ mà lắc đầu, chúng ta chứng kiến, đều không phải là như thế. Đó là như thế nào tình huống? Nàng nói, chính là một cái không gian nội, có rất nhiều ác quỷ hướng chúng ta đánh tới, mà không giống hiện tại, có chân thật cảnh tượng. Bọn họ trước đây trước quỷ đói nói sở trải qua, là cái điển hình công kích trận pháp. Mà hiện tại cái này, nhiều gào trận đặc thủ, so với kia cái không biết cao minh nhiều ít lần. Tới, Tân Hy thấp giọng dứt lời, một đạo âm phong đánh út lại, mọi người đều dùng mình một cái. Bọn họ thân là tu sĩ, sớm đã hàng thử không xâm, có thể làm cho bọn họ dùng mình. Này hơi thở trung ẩn chứa âm hàn cổ quái, đủ để xâm hại mạng người. Cẩn thận! Điệp Y kêu một tiếng, áo vàng mở ra, hiện ra bản thể, biến thành một con thật lớn hoàng điệp. Âm khí xông đến, hóa ra một cái kinh tủng đáng sợ ác quỷ, đầm địa máu tươi hướng bọn họ đánh tới. Đứng mũi chịu xào là huyền nguyệt, hắn vung lên ống tay háo, một đạo lam quang tử trong tay háo bay lên, hóa thành một mảnh lam mang. Nhưng mà, lam mang cùng ác quỷ chạm vào nhau, gần chỉ là chợ ác quỷ một cái trước mắt, liền vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Nay vui vỡ, huyền nguyệt như bị đòn nghiêm trọng, về phía sau bay ngược. Điệp y dưới hai cánh một phiến. Một đạo nhu hòa lực lượng đem huyền nguyệt nâng, ngăn lại bay ngược chi thế. Kinh hổ đồng thời ra tay, răng nhọn thoát ly, hóa thành từng mảnh gai nhọn, toàn bộ đánh út về phía ác quỷ. Kinh hổ toàn lực một kích, ác quỷ rốt cuộc bị ngăn trở, lại vẫn cứ không có tan đi. Hắn sắc mặt mấy lần, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn đã không có lưu thủ, lại vẫn cứ vô pháp đem này ác quỷ diệt đi, như vậy thực lực, có thể so bọn họ phía trước nhập địa ngục nói mạnh hơn nhiều. địa ngục nói lúc trước xuất hiện tiểu quỷ cũng không cường, sau lại mới chậm rãi tăng cường. điệp y yee thấy thế, hai cánh vũ điệp ảnh luyện chuyển giống như vũ đạo, xái ra tầng tầng màu vàng bột phấn, theo nàng vũ bộ trung quanh không gian phản phất bị vặn mèo, này nói vặn vẹo chi lực nhanh trong kéo dài trí ác quỷ trên người giang giác một tiếng, ác quỷ phản phất bị đông lạnh trụ giống nhau, cứng đờ đất nước số tròn phiến, dần dần tiêu tán với trong không khí. mạch thiên ca cùng tần hy kinh ngạc. Điệp y y này nhất chiêu thật là lợi hại. Bất quá, xem nàng thi triển này thuật, thập phần phức tạp, ứng dụng với thực chiến rất có khó khăn, vũ bộ một bị đánh gãy, liền thi triển không ra. Ô ô ô trong tiếng gió, như có như không nước nở vang lên, không khí càng thêm quỷ quyệt, nếu là phạm nhân, nhất định nếu muốn khởi những cái đó kỳ kỳ quái quái quỷ chuyện xưa. Nước nở chung, hỗn loạn sàn sạt thanh âm, vô số quỷ quái từ núi hoang khắp nơi tụ lại mà đến. Đi bước một hướng bọn họ tới gần. Dần dần mà, quỷ quái tàn phá thân thể xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. chung quanh đột nhiên cuồng phong gào thét, âm khí bốn phía. Kỳ lân song kiếm hóa thành kiếm quang đánh chúng A-tu-la thân hình. A-tu-la hét lớn một tiếng, cự trưởng hướng thiên. Một cây thô to gậy gộc xuất hiện ở trong tay, hung hăng về phía kim tinh nện xuống. Kim tinh nhắm mắt, chỉ quyết một véo, trong miệng niệm khởi cổ xưa tối nghĩa khẩu quyết. Theo nàng khẩu quyết. Một đạo thanh thấu quang mang từ nàng trong thân thể chậm dại thoáng hiện, càng ngày càng sáng, thế nhưng đem ngàn quân chi thế gậy gộc chắn xuống dưới, bất luận A tu lại như thế nào xử lực, trước sau định ở không trung chặt chẽ bất động. Quang mang càng ngày càng sáng, một bóng người từ kim tinh trên người chậm dại xuất hiện, bạch y lìa tiêu sái, mặt mang nạo khí, không phải hổ phách, lại là người nào. Kim tinh là thật, hổ phách là hư, hai người động tác biểu tình lại là giống như lúc. Đồng nhiên. Hai người đồng thời mở hai mắt, một cổ mênh mông mênh mông quẩn cuộn hơi thở điền cuồng tuân ra mà ra, hổ phách thân hình từ hư chuyển thở, kim tinh lại thân thể mềm lún liền phải ngã hạ. Hổ phách mở ra ống tay áo, một cổ vô hình dòng khí đem kim tinh nâng lên. Nay cổ khí lưu trùng, kim tinh ngoại hình nhanh chóng phát sinh biến hóa. Kim xác rút đi, bộ ngực phồng lên, thay thế chính là, là cái song thập niên hoa thiếu nữ, tóc đen môi đỏ, khí độ phong lưu. Điện hạ. tránh ở hổ phách xây dựng phòng ngự vòng bảo hộ nội nghe bảy vội đem kim tinh tiếp nhận có lẽ nàng cũng không phải kim tinh khu khu thiếu nữ sâu kín chuyển tình nhìn đến giữa không trung hổ phách kinh ngạc mà mở to hai mắt này hổ phách cười như không cười ngươi tuy tâm cơ thâm trầm rốt cuộc chưa từng tầm tôn ác nghiệm xem ở ngươi cũng là ta con cháu phân thượng bản thần quân liền như người tâm nguyện dứt lời hắn một chút giữa mày một giọt tinh huyết từ giữa bay ra Chậm dại hướng Kim Tinh bay đi. Kim Tinh kinh ngạc, thần quân, này. hồ phách không để ý đến, tinh huyết nháy mắt liền hoàn toàn đi vào nàng giữa mày, một cổ hạo nhiên thần thánh hơi thở tức khắc tràn đầy thân thể của nàng. A, Kim Tinh hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể bị này cổ hơi thở xé rách thành mảnh nhỏ. Điện hạ, điện hạ. Nghe bảy chân tay luôn cuống. Hắn tuy là thập giai đại yêu, linh trí lại không tính rất cao. Trước mắt việc lại vượt qua hắn nhận chi, liền không biết như thế nào cho phải. Hồ Phách cũng lười đến giải thích, bỏ xuống bọn họ không để ý tới, ngẩng đầu nhìn chiếm cứ nửa cái không trung A tu La, khỏe môi một câu, toát ra nhàn nhạt ngạo khí, chẳng sợ ngươi là tiên nhân pháp bảo, cũng bất quá là kiện vật chết. Liên tính là kiện vật chết, này mười mấy và năm, ngươi cũng chạy không ra được. A tu La thanh âm vẫn cứ không mang theo cảm xúc, trong tay giống như trụ trời cây gậy lần thứ hai giờ lên. Hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng hắn nện xuống. Lúc này đây, không ngừng lực phá ngàn quân, càng là lực phá thiên sơn. Tam Dương chân hỏa kiếm minh mông quần cuộn kiếm quang hải dương trung, một đám dữ tận quỷ vật bị thiêu đốt hầu như không còn. Kiếm quang thu hồi, mọi người kinh nghi. Bọn họ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật, vừa rồi quỷ vật thực lực cường đại, một tổ hong nảy lên tới, bọn họ duy trì thật sự gian nan, cơ hồ cho rằng chính mình muốn táng thân nơi đây. Không ngờ vừa rồi lại đột nhiên biến yếu, làm cho bọn họ nhẹ nhàng treo cổ. Sao lại thế này? Huyên Nguyệt nhìn phía kinh hổ, kinh trường lão, chẳng lẽ nguy hiểm ở phía sau? Giống như không phải tần hy nói, chung quanh cũng không có cường đại hơi thở, điểm này không có khả năng làm bộ. Không tồi. Kinh đào chậm rãi gật đầu, kỳ thật vừa rồi lại qua một lát, chúng ta liền kiên trì không được. Điệp y thì nói, quản như vậy nhiều làm gì? Sấn hiện tại phá trận đi. điệp y thì hãy dứt lời mọi người còn không có động thủ chung quanh lại đột nhiên lay động lên sao lại thế này huyền ngay tê ơ kinh đảo vung tay háo đem huyền ngay hộ ở sau người đại vương tử cẩn thận chung quanh hơi thở hỗn loạn âm quỷ chi khí mất đi nguyên bản quy luật loạn rầm rầm mà khắp nơi tán giật hoàng đến cuối cùng thân ở cái này không gian bắt đầu xuất hiện vết rách vết rách càng lúc càng lớn cuối cùng kết giới vô pháp duy trì toàn bộ sụp đổ Nay một sụp đổ, bọn họ mới biết được, này đều không phải là trận pháp xây dựng ra tơi ảo trận, mà là chân chính độc lập không gian, không gian sụp đổ chi lực, nháy mắt đối bọn họ tạo thành cực đại đánh sâu vào. Phúc! Phúc! Huyền ngay huyền nguyệt đầu tiên chống đỡ không được, miệng phun máu tươi, kinh đào kinh hổ vội vàng thi triển bí thuật, đưa bọn họ bảo vệ. Mạch thiên ca hảo không đến nào đi, nếu không có không gian sụp đổ phía trước, Nàng trực giác mà ném ra con rối che ở trước mặt, lúc này cùng huyền ngày huyền nguyệt hai người giống nhau, đã bị phóng đổ. Mà con dối răng rắc một tiếng, mất đi quan mang. Nàng đem trong tay thiên địa phiến vung lên, thanh long ngao ô phun ra một đoàn kim lôi, nhanh chóng phô thành kim võng bao lại hai người. Tân hy kiếm trận vù vù một tiếng, đem hai người hộ đến kín không kẽ hở. Lúc này, không gian sụp đổ hình thành xé rách chi lực đưa bọn họ toàn bộ cuốn vào. lực lượng cường đại cơ hồ đưa bọn họ xé nát không biết qua bao lâu mạch thiên ca từ choáng váng trung tỉnh táo lại thở hổn hển khẩu khí thiên ca thần hy đem nàng nâng dậy tới còn hào đi mạch thiên ca lắc đầu ngồi dậy khu khu huyền ngay huyền nguyệt đám người cũng bỏ lên đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh là loạn đôi tiên ngọc tiên cung cũng sụp cao tổ cao tổ bên hai truyền đến thiếu nữ thanh thúy thanh âm Huyền Ngày huyền nguyệt hai người đều là ngẩn ra, theo thanh âm chuyển qua tầm mắt. Cách đó không xa ngồi quỳ một cái thiếu nữ, loạn choạng nằm thẳng trên mặt đất hổ phách. Diệu diệu. Hai người chăm miệng một lời, kinh ngạc mạc danh. Huyền Ngay vội vàng mà đứng lên, nói, diệu diệu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kim tinh, hoặc là nói, Nam Hải Tam công chúa huyền diệu, nàng không để ý tới huynh trưởng vấn đề, chỉ là nôn nóng mà nhìn hơi thở mỏng manh hổ phách. Thần quân Cao Tổ làm sao vậy? Huyền Nguyệt bất chấp hỏi Huyền Ngày vừa rồi hỏi vấn đề. Vội vàng đứng lên hướng hổ phách chạy tới. Huyền Ngày cũng tỉnh ngộ lại đây, cùng Huyền Nguyệt đồng thời chạy đến hổ phách trước mặt, quỳ xuống, Cao Tổ. Cao Tổ. a hổ phách truyền tỉnh. Phất tay ngăn cản ba người muốn tiến lên tương đỡ, ngồi dậy ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cấm chế đã phá, các ngươi có thể đi ra ngoài. Hắn sát mặt tái nhợt, liền chống đỡ chính mình đều lao lực. Lại vẫn cứ tiêu ngạo tiêu sái. Cao tổ, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Huyền diệu kêu lên. Huyền ngay huyền nguyệt liên tục gật đầu. Hổ phách lại cười, ta ra không được. Huyền diệu ngẩn ra, tiên cung khí linh không phải bị cao tổ diệt sát sao. Nếu cấm chế đã phá, vì cái gì cao tổ không thể đi ra ngoài. Hổ phách nâng lên tay, trên cổ tay vòng tay vẫn cứ lập lẻ quan mang, mới vừa rồi ngươi tinh luyện huyết mạch. Ta mới có thể mượn dùng ngươi thân hình phát huy hơn phân nửa thực lực, hiện giờ lục đạo cung đã hủy, bên ngoài cấm chế đã phá. Nhưng cầm tù ta, lại há là chỉ cần một cái lục đạo cung. Chẳng lẽ liền không có khác phương pháp sao? Cho dù có biện pháp, bọn họ lại sao lại cho phép? Hổ phách cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mạch thiên ca không biết bọn họ cảm thụ, nhưng nàng chưa từng có giống giờ khắc này như vậy rõ ràng mà cảm giác được thiên đạo tồn tại, nghĩ đến hổ phách vận mệnh. Nàng không khỏi nhớ tới sư phụ đã từng nói qua câu nói kia, bọn họ, đều là thần thú đông. Ba con kỳ lần trầm mặc hồi lâu, mới nghe huyền nguyệt lẩm bẩm nói, sớm biết như thế, chúng ta liền tính cả đời vây ở nơi này lại như thế nào. Kết quả là, còn liên lụy cao tổ. Ngươi quá mềm lòng. Hồ phách thở dài, đại ca ngươi tài trí không kịp, ngươi lại là tâm tính không đủ, các ngươi hai cái, đều chơi bất quá các ngươi tiểu muội A. Bọn họ đều có thập giai đại yêu ở bên bảo hộ, nhưng vẫn không phát hiện, nàng liền tại bên người, mà bọn họ bên người tín nhiệm nhất hai người, lại bị nàng xếp vào tâm phúc. Hổ phách gợi lên cười, nhìn phía bảo hộ ở huyền diệu bên người ngây bảy, cùng với thu hồi cao ngạo đi tới đối này hành lễ điệp y y bất quá, không sao cả, đều là hắn hậu nhân ai thắng đều giống nhau. Thần quân ra ra, ngươi nói cái gì? Huyên ngay còn mở mịt không biết. Kinh hổ kinh đào lại liếc nhau. Đồng thanh thở dài, bọn họ đều thua, thần quân lời này ý tứ, rõ ràng là duy trì tam công chúa đang vị, không nghĩ tới bọn họ đấu thượng vào năm, cuối cùng không phải thua ở đối phương trên tay, mà là bại bởi trước nay không nghĩ tới tam công chúa. Ai có thể nghĩ đến đâu? Cái kia trước nay đứng ngoài cuộc tam công chúa, sẽ có như vậy tâm cơ? Thôi. Hổ phách chấn tác tinh thần, nghiêm nét mặt nói, thời gian không nhiều lắm, có chút lời nói ta phải đối các ngươi nói. Các ngươi mỗi một chữ đều phải nhớ, biết không? Ba người ngẩn ra, huyền diệu hỏi, cao tổ, ngài lời này là có ý tứ gì? Lục đạo cung không phải như vậy dễ đối phó. Hồ phách cười, hắn trên mặt vẫn luôn đều mang theo cười, tựa hồ này hết thể đều không đủ vì nói, nói ra nói lại mang theo ủ rũ, ta đã là giàu hết đèn tát, tỏa hóa sắp tới. Mọi người đều ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, ba con kỳ lân bi thanh, cao tổ, Mặt khác yêu tu cũng mặt mang bi sắc. Các ngươi làm gì vậy? Thân là đương sự hổ phách lại vẻ mặt vân đạm phong thanh. Tại đây vây cư mười mấy vạn năm, ta sớm đã chán ghét, không được tự do, liền có vô tận thọ nguyên lại như thế nào. Hôm nay cùng lục đạo cung đồng quy vô tận, ngược lại là giải thoát. Huyền nguyệt thương tâm, nếu không phải chúng ta, cao tổ cũng sẽ không. Không cần nhiều lời hổ phách giơ tay, ngăn trở hắn tự trách, đừng lãng phí thời gian. Huyền Nguyệt giấu không được bi sắc, nhưng nghe lời nói mà im tiếng. Hổ phách bắn ra chỉ, một đạo vô hình kết giới xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Hắn nói, ta làm những chuyện như vậy, các ngươi đừng đuổi theo hỏi, này không phải các ngươi cái này cảnh giới có thể nhúng tay, đó là ta, cũng bất quá thiêu thân lao đầu vào lửa, tốn công vô ích. Cao tổ huyền ngày khó hiểu hỏi, nếu như thế, ngươi vì cái gì muốn đi làm? Hổ phách cười khổ một tiếng, không có trả lời, tiếp tục nói, Mấy ngày này, ta nghe các ngươi nói hiện giờ thế cục, lấy ta phỏng đoán, chỉ sợ thiên hạ đại loạn lại một lần tới. Lại. Huyền Diệu chú ý tới hắn nói lại tự. Hồ Phách chậm rãi gật đầu, các ngươi đại khái không biết, nhân gian quá thượng mười mấy mấy chục văn năm, liền sẽ thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than, loạn đến trình độ nhất định, liền sẽ hủy thiên diệt địa, sinh linh diệt hết. A. Ba người kinh hô. Huyền Nguyệt đầu tiên nghĩ đến, hắn du lịch vân trùng. Nghe nói qua thượng cổ Thái cổ nói đến, này hai cái thời kỳ kết thúc, đều cùng với long trời lở đất. Chẳng lẽ liền không có may mắn thoát khỏi sao? Huyên Diệu hỏi, ta tu di hải cũng không tham dự thế gian phân tranh, lúc này đây phát hiện manh mối, tới tìm cao tổ di phủ, mới cùng nhân loại tu sĩ nổi lên xung đột, đều không phải là cố ý. tự nhiên là có. Hồ Phách nói, năm xưa ta bị cầm tù phía trước, đã thiên hạ đại loạn, vì lưu lại một tia huyết mạch. Mới đi xa Nam Hải, ở trong đó sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, đó là các ngươi tu di hải. A huyền diệu hô nhỏ, nàng không dự đoán được tu di hải là như thế này tới. Có thâm hậu cơ duyên sinh linh, có thể miễn trừ như vậy vận mệnh, tồn tại đến tiếp theo kỷ nguyên bắt đầu, sinh sản ra tiếp theo phôn hoa. Hồ Phách nói, các ngươi lần này trở về, không cần lại ra tu di hải, trừ phi thiên hạ lại lần nữa bình định. Cao tổ ba người bị thương. Hồ Phách tiếp tục nói, các ngươi trước mắt khốn cảnh ta hiểu được, lúc trước ta đã cải tạo huyền diệu thân thể, nàng đã là chân chính kỳ lân, kế tiếp ta sẽ đem các ngươi hai người thân thể cùng nhau cải tạo. Nhớ kỹ, hai vạ đến nơi, các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực, chớ có nội đấu. Là, huyền ngay huyền nguyệt túi đầu đồng ý, bọn họ cho nhau tranh đấu nhiều năm như vậy, kỳ thật đối quân chủ chi vị đã không có lúc trước nóng bỏng, càng có rất nhiều không nghĩ làm đối phương kế vị. Hiện giờ huyền Diệu đầu tiên được cao tổ ưu ái, bọn họ ngược lại không có cỡ nào không căm lòng. Hảo, này liền bắt đầu đi. Hổ phách nhàn nhạt dứt lời, một véo chỉ quyết, hai giọt tinh huyết từ giữa mày bay ra, chậm rãi hoàn toàn đi vào huyền ngày huyền nguyệt giữa mày. Bọn họ than nhẹ một tiếng, thuần khiết kỳ lân huyết mạch ở bọn họ trong cơ thể nhấc lên phong ba song lớn. Hổ phách lại lần nữa bắn ra chỉ, kết dối pha vỡ, hắn nhìn về phía kinh hổ kinh đảo, các ngươi lại đây. Kinh hổ kinh đào hai người tiến lên, uy lạy thần quân đại nhân. Hổ phách nói, bọn họ đang ở tinh luyện huyết thống, các ngươi hảo sinh che chở. Kinh hổ kinh đào vừa mừng vừa sợ, là, vãn bối tuân mệnh. Phất tay làm cho bọn họ lui ra, hổ phách nhìn về phía mạch thiên ca cùng tần hy, còn có các ngươi. Mạch thiên ca kinh ngạc, chỉ chỉ chính mình cùng tần hy, chúng ta. Hổ phách gật đầu. Hai người tiến lên, ở hổ phách dí bảo hạ. Ở hắn trước người ngồi xuống Hổ phách lại lần nữa thi triển cách Thâm kết giới, nhưng vẫn nhìn bọn họ Không nói lời nào Tiên bối, ngài có cái gì phân phó Cứ việc nói đi Thần hy nói Hổ phách nhìn hắn, đông nhiên nói kia chỉ chim chóc trên người chu tức chi tức Đến từ chính ngươi đi Thần hy một đốn, gật đầu thừa nhận Không tội Hổ phách lại hỏi, ngươi chu tức chi tức Lại là từ đâu mà đến Thần hy không có lập tức trả lời Mà là quay đầu nhìn mạch thiên ca, hắn chu tức chi tức quan hệ hai người gặp gỡ, đồng thời liên lụy ra thanh long chi tức, muốn nói phải hai người đều nói. Mạch thiên ca hướng hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không ý kiến. Đối hổ phách loại này tồn tại tới nói, bọn họ cơ duyên tính cái gì? Hắn tự thân chính là thần thú, thiên hạ tu sĩ si tha thiết ước mơ thần thú chi tức, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Tân hy nói... cái này muốn từ trong tử trải qua bắt đầu nói lên hắn đem mạch thiên ca đi xa được đến đỡ sinh kiếm hắn tìm kiếm vân trung hai người tiến vào quy khư hải tiên cung phát hiện chu tước tế miếu từ từ, giảng thuật một lần thì ra là thế hồ phách sau khi nghe xong nhìn bọn họ thở dài các ngươi có thể tìm được ngũ linh tế miếu thật sự là cơ duyên thâm hầu nghe hắn này ngữ khí rõ ràng biết ngũ linh tế miếu tồn tại mạch thiên ca vội vàng truy vấn Tiền bối biết. Này ngũ linh tế miếu quả thực lẫn nhau có liên hệ. Ân, Hồ Phách nói, tế miếu đã tồn tại thật lâu. viễn cổ hủy diệt sau, vẫn luôn không muốn người biết. Thẳng đến chúng ta thế giới kia hủy diệt sắp tới, mới bị người phát hiện. Mạch thiên ca gấp không chờ nổi hỏi. Tiêu tiền bối cũng biết. Này tế miếu đến tột cùng ra sao lai lịch, tồn tại như thế nào bí mật. Lúc này đây, Hồ Phách trầm mặc đến càng lâu. Thẳng đến bọn họ mau mất đi kiên nhẫn. Mới nghe hắn nhẹ giọng nói, này năm tòa tế miếu, cất giấu một cái thiên đại bí mật. Bọn họ sớm có suy đoán, này năm tòa tế miếu tất có bí mật, nhưng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế xác nhận bí mật này tồn tại. Mạch thiên ca áp xuống trong lòng kích động, xin hỏi tiền bối, bí mật vì sao? Hổ phách một tiếng cười khẽ, sắc mặt càng tái nhợt, hắn nói, ta không biết. Hai người đều là ngẩn ngơ, nếu không biết, lại nói như thế nào là thiên đại bí mật. Chơi bọn họ chơi sao? Hồ Phách ánh mắt sâu thẳm, sau một lúc lâu, trầm rãi nói, các ngươi có biết, ta vì sao phải ngưng lại nhân gian, biết rõ không thể vì còn muốn vi phạm thượng ý, làm cho bị tù. Hai người đồng thời lắc đầu. Hồ Phách nói, đó là bởi vì một người. Hai người lại ngốc, bởi vì một cái. Người. Bí mật này, vốn là hắn phát hiện, chỉ là hắn không căng xuống dưới, chỉ còn lại có ta nói đến chỗ này. Hổ phách rũ xuống ánh mắt, sau một lúc lâu không nói. Hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi rồi nói tiếp, ta khi còn bé thập phần khiêu thoát, khó khăn lắm hóa hình, liền khắp nơi du ngoạn. Chúng ta thần thú được trời ưu ái, sinh hạ tới liền có không tầm thường thực lực, hơi thêm tu luyện, liền có thể hóa hình. Khi đó, ta tuy đã hóa hình, kỳ thật tuổi còn nhỏ, còn không hiểu đến thế sự hiểm ác. Vô luận là đạo tu ma tu vẫn là Phật tu. bọn họ nằm mơ đều tưởng hàng phục một con thần thú mà giống ta như vậy một con còn chưa trưởng thành thực lực nhỏ yếu tuổi nhỏ thần thú đó là bọn họ lựa chọn tốt nhất ở ta cùng đường sắp bị người mạnh mẽ lập hạ linh thú khế ước thời điểm một cái hài tử đã cứu ta đem ta đưa về cha mẹ ta bên người hắn lộ ra mỉm cười hắn là duy nhất một cái đối ta không có bất luận cái gì mơ ước người nhiều năm về sau hắn thành nhân giới đứng đầu đại tu sĩ Cũng không có muốn thu phục ta. Chúng ta trước sau là tốt nhất bằng hữu, chỉ cần một câu. Liền có thể vì đối phương vượt lửa qua sông. Mạch thiên ca nghe được hướng về, thấy hắn dừng lại, không cấm hỏi, sao lại đâu? Vị tiền bối này đã xảy ra cái gì? Hồ phách cười khổ một tiếng, nói, sau lại, nhân gian đại loạn. Chúng sinh trong lòng ác niệm mọc thành cụm, vì ích lợi khắp nơi trinh phạt, trong thiên hạ cơ hồ tìm không được một chỗ tỉnh thổ. Hắn xem ở trong mắt. Thập phần lo lắng, nếu là như thế này đi xuống, nhân gian sẽ biến thành địa ngục, Toàn bộ thế giới đều có hằng mất. Hắn khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm. Tìm kiếm giải quyết phương pháp, thẳng đến có một ngày, hắn tới tìm ta, nói cho ta, hắn khả năng phát hiện một cái thiên đại bí mật. Sau đó đâu? Mạch thiên ca gấp không chờ nổi hỏi. Hồ Phách nói, ta khi đó đối nhân loại chi gian nửa điểm hứng thú cũng không, chúng ta thần thú. Tu vi tới rồi, liền sẽ phi thăng. Cũng không thuộc về nhân giới, mà hắn cũng mau có thể độ kiếp, chẳng sợ thiên hạ lại loạn, cũng cùng chúng ta vô can. Hắn đốn hạ, nhắm mắt, thân xác thống khổ, chỉ là ta không dự đoán được, hắn lần đó sau khi rời khỏi, liền rốt cuộc không trở về. A. Mạch Thiên ca thở nhẹ, vị kia tiền bối không phải mau phi thăng sao? Ai có thể muốn tánh mạng của hắn? Hổ phách thật sâu mà hút mấy hơi thở. Thẳng đến hô hấp khôi phục bình tĩnh, mới tiếp theo nói, ta không biết, ta chỉ biết, hắn chết vào loạn chiến, chúng ta cái kia nhân đại, có rất nhiều đại năng tu sĩ, gặp phải phi thăng cũng co không ít, hắn thực lực lại cường, lại không phải duy nhất. Đốn hạ, hắn sau khi chết, ta bắt đầu làm hắn không có làm song sự, chính là đã quá muộn, ta chẳng những vô pháp ngăn cản hủy thiên diệt địa, còn bởi vì cái lời thượng mệnh, tâm tồn bất mãn, mà bị tiên giới cầm tù tại đây. Nguyên lai like là như thế này. Mạch thiên ca như thế nào cũng không nghĩ tới, hổ phách bị tù, là bởi vì như vậy một cái lý do. Khó trách, hắn đối nhân loại thật là thân thiện, chẳng sợ biết huyền nguyệt đối bọn họ còn có địch ý, cũng không có bởi vậy muốn diệt sát bọn họ. Hổ phách tiếp tục nói, hắn đi đến quá đột nhiên, thật nhiều sự tình, đều không kịp nói cho ta, ngay cả tế miếu vị trí, ta cũng chỉ biết đại khái. Bất quá, ta chặt chẽ mà nhớ kỹ hắn một câu. Nói cái gì? Hai người vội truy vấn. Hổ phách một chữ một chữ nói, hắn nói, đây là một cái đánh cuộc, có một không hai đánh cuộc, thắng, nhân giới liền có sinh cơ. Đánh cuộc. Mạch thiên ca lẩm bẩm, thiên đại bí mật, đánh cuộc. Chẳng lẽ, là thiên hạ đại loạn lý do, cùng phá giải phương pháp? Bị tù tại đây mười mấy vạn năm, ta lúc nào cũng nghĩ lại năm ấy hết thảy, cảm thấy hơn phân nửa đúng rồi. Hổ phách thật sâu thở dài. Đáng tiếc cái này đáp án, ta vô pháp tự mình đi vạch trần. Hai người trong lòng vừa động, nghe ra hổ phách ngụ ý. Quả nhiên, hổ phách nói, các ngươi nhưng nguyện tiếp nhận ta, tiếp tục làm chuyện này. Hai người không có lập tức trả lời, tuy rằng cho tới nay, bọn họ cố ý truy tìm cái này đáp án, nhưng, hổ phách lời nói, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tiền bối châm trước sau một lúc lâu, tần hy cẩn thận hỏi, giống các ngươi như vậy đại năng, đều không thể tìm được đáp án. Chúng ta có thể chứ? Hồ Phách cười, vấn đề này, ta vô pháp trả lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thế giới này hỏng mất phía trước, thượng giới sẽ không quấy nhiêu các ngươi tự cứu, trừ phi các ngươi giống ta như vậy, y định phản kháng bọn họ. Hồ Phách lại nhàn nhạt nói, ta con cháu sớm cô an bài, chuyện này, với ta nửa điểm chỗ tốt cũng không có, muốn hay không đi làm, các ngươi chính mình quyết định. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, hỏi, tiền bối. Vì sao không cho ngài hậu bối đi làm chuyện này? Hồ Phách nói, ta nói rồi, chúng ta thần thú kỳ thật thực lười nơi này là nhân giới, các ngươi nhân loại mới là chủ đạo, không cần phải chúng ta xuất đầu. Đến nôi các ngươi, nếu không phải ta vừa vặn phát hiện, các ngươi trên người đều có thần thú chi tức, hẳn là cùng ngũ linh tế miếu có chút sâu xa, ta cũng sẽ không theo các ngươi nói những việc này. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy liếc nhau. Bọn họ không thể không thừa nhận. Hổ phách lời nói, đả động bọn họ. Nếu thật là thiên hạ đại loạn, hủy diệt điềm báo, đây là bọn họ cần thiết đi làm sự. Hảo. Thân hy trịnh trọng gật đầu, chuyện này, chúng ta đồng ý. Hổ phách lộ ra mỉm cười, mở ra tay, lòng bàn tay chậm rãi tụ tập khởi một cái quan cầu. Hắn nói, đây là ta đối chuyện này sở hữu ký ức, trong đó có các đại tế miếu vị trí, nói vậy đối với các ngươi có trợ giúp. Hắn buông ra tay. Quang cầu phiêu phiêu lắc lắc, tán thành quan điểm, bay vào bọn họ trong đầu. Hai người trong đầu đống nhiên nhiều rất nhiều ý niệm, thậm chí có một ít tác dụng đặc thù khẩu quyết tâm pháp, cực kỳ cao minh, viên siêu tổn thế đồng loại khẩu quyết. Bọn họ trong lòng một thích, thiệt tình thành ý mà bái tạ, đa tạ tiền bối tạ. Hồ phách xua xua tay, ta chỉ có thể lược tẫn non nớt chi lực, hết thể còn muốn rửa các ngươi chính mình. Hắn bắn ra chỉ, giải trừ cách âm kết giới. Đối huyền diệu nói. Nhà đầu. Lại đây. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy lại thi lễ, mới vừa rồi thối lui, đem vị trí nhường cho huyền diệu. Huyền ngay huyền nguyệt như cũ hôn mê, không biết tinh luyện huyết thống muốn bao lâu. Cao Tổ. Huyền diệu cung cung kinh kính, ở hổ phách trước mặt quỳ xuống. Có chuyện. Giao đái cho ngươi. Thỉnh Cao Tổ phân phó. Hổ phách nâng lên tầm mắt, nhìn Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy, nói, kia hai vị đáp ứng ta làm một chuyện. cho nên ngươi không cần khó xử bọn họ có khả năng nói tận lực trợ giúp bọn họ là huyền diệu không chút do dự hồ phách nhìn nàng thật sâu thở dài sau một lúc lâu mở miệng nói ngươi kia hai vị huynh trưởng một vị quá mức cấu trĩ thả tài trí không đủ một vị hưởng có tài trí nhưng đối quyền lực không có đều không phải lý tưởng quân chủ mà ngươi vô luận tài trí tâm kế đều còn tính không tồi Chỉ sợ Tu Di Hải tương lai Còn muốn giao cho người trên tay Huyền Diệu nói Nhận được cao tổ coi trọng Huyền Diệu có tin tưởng Nhất định sẽ làm Tu Di Hải bình yên vượt qua cửa ải khó khăn Hổ phách không cười Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng Ngươi xác định Ngươi sở gặp được Là khai thiên tích điệu tới nay Đều có thể đếm được trên đầu ngón tay thai nạn Tuy có Tu Di Hải Nhưng chưa chắc vạn vô nhất hết Ở hắn dưới ánh mắt Huyền diệu không có nửa điểm lùi bước, ánh mắt kiên định nói, huyền diệu minh bạch, cũng xác định chính mình sẽ làm được tốt nhất. Hảo, hảo. Hổ phách lộ ra một tiêu mỉm cười, một khi đã như vậy, ta có thể yên tâm mà đi. Huyền diệu biết, chuyện này tránh không thể miễn, lúc này khấu phía dưới đi, thần sắc thế ai, cao tổ. Hổ phách mặt mang mỉm cười, ánh mắt đảo qua nàng, đảo qua huyền ngày huyền nguyệt, đảo qua kinh hổ kinh Đảo, đảo qua nghe bảy điệp y đảo qua mạch thiên ca cùng tần hy hắn ánh mắt còn ở lưu chuyển bạch đi tiêu sái thân ảnh lại chậm rãi hư hóa thẳng đến biến mất vô tung giữa không trung một cái bạc vòng rất xuống dưới phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang đã không có cầm tù đối tượng nó đã hoàn thành chính mình sứ mệnh nhanh chóng ảm đạm xuống dưới xem huyền diệu nhặt lên bạc vòng mọi người trong lòng chăm vị tạp trần. bọn họ tiến vào tiên cung mới gặp hổ phách hắn kiểu gì phong lưu tiêu sái Không ngờ mới nửa tháng, liền rơi vào kết cục như vậy. Một mảnh yên lặng trùng, huyền ngay huyền nguyệt tỉnh lại, phát ra một tiếng rên rỉ. Giờ phút này bọn họ, trong cơ thể mênh mông xa lạ lực lượng, thực lực gia tăng không ít, chỉ cần đem cổ lực lượng này tiêu hóa, liền có thể đột phá đến cửu giai. Huyền ngay ngồi dậy, không thể hiểu được mà nhìn trầm mặt bọn họ, các ngươi làm sao vậy. Đại ca huyền diệu hút khí, khống chế được chính mình cảm xúc, nhẹ giọng nói, cao tổ. cao tổ đi rồi huyên ngay sửng sốt nhìn nàng phía trước nguyên bản hổ phách ngồi xếp bằng địa phương nơi đó đã là trống không một vật lục đạo cung bị hổ phách phá hủy quanh mình cấm chế trở thành hư không đã không có biển mây cũng không có vô biên hồ nước mà chỉ là một cái khô khốc hầm ngầm bọn họ hai người bảy yêu đều có thương tích trong người dứt khoát ngay tại chỗ tính dưỡng theo sau Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy ở lục đạo cung phế tích tìm được rồi Tiểu Phượng cùng Phượng Thanh Tiên Tử, các nàng đều thân bị trọng thương, chắc là không gian hủy diệt là lúc bị xé rách mà chịu thương. Hơn phân nửa tháng qua đi, bọn họ thương hảo hơn phân nửa, mới lẫn nhau cáo tử. Hai vị đạo hữu, huyền diệu hướng bọn họ hai người đi tới, hành lễ chào hỏi. Được đến hổ phách khẳng định, vô luận là huyền ngày huyền nguyệt, vẫn là kinh đảo kinh hổ, đều thừa nhận nàng địa vị. Lúc này nàng khí phách hăng hái. Tam công chúa. Mạch thiên ca như vậy xưng hô trong lòng thầm nghĩ, huyền ngay huyền nguyệt, vị này tam công chúa hẳn là kêu huyền tinh mới đúng, như thế nào kêu huyền diệu đâu. Huyền diệu cũng không biết nói nàng tưởng cái gì, thân thiết nói, hai vị gọi ta huyền diệu đó là, gọi là gì tam công chúa, cũng quá xa cách. Mạch thiên ca lại tưởng, chúng ta vốn dĩ liền rất xa cách. Nàng tuy rằng đối huyền diệu cũng không ác cảm. Còn là trực giác mà bảo trì khoảng cách, bực này tâm cơ thâm trầm nhân vật, nàng nhưng không nghĩ dựa đến thân cận quá, dùng não quá lao lực, gì, nàng giống như có điểm lây bệnh hổ phách lười nhác. Huyền Diệu nói, chúng ta này liền phải về tu di hải, hai vị có tính toán gì không? Thần Hi nói, chúng ta cũng muốn đi trở về. Huyền Diệu gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một vật, đưa cho mạch thiên ca, cao tổ có mệnh, muốn tận lực trợ giúp hai vị. Vật ấy đó là ta kỷ lần tộc tín vật. Ngày nào đó hai vị nếu là có hạ, nhưng tới tu di hải một tụ. Cái này tín vật, là một kiện lấp lánh loang loáng vỏ sò, ẩn chứa dư thừa linh khí, là bọn họ cuộc đời ít thấy. Mạch thiên ca đem chi thu hồi, chắp tay nói, đa tạ huyền diệu công chúa. Huyền diệu hơi hơi mỉm cười, cáo biệt, sau này còn gặp lại. Gặp lại. Chúng yêu ở huyền diệu dẫn dắt hạ, rời đi hầm ngầm, bất quá một lát. Liền đi được sạch sẽ. Chúng ta cũng đi thôi. Thần Hi nói. Hảo. Mạch Thiên Ca quay đầu, nhìn một bên Phượng Thanh Tiên Tử, Phượng quét đường phố hữu, người đâu? Cần phải cùng chúng ta cùng rời đi. Phượng Thanh Tiên Tử mặt không có chút máu, trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, cũng hảo. Ba người từng người thu thập một phen, tế ra phi hành pháp bảo, rời đi tiểu đảo. Tiểu Phượng đã bị Mạch Thiên Ca tìm cơ hội bỏ vào hư thiên cảnh. Suy xét đến bọn họ đều có thương tích trong người, ba người phi độn tốc độ cũng không mau, bay lên ba ngày, liền tìm cái tiểu đảo nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, bọn họ xa xa nhận thấy được rất nhiều yêu tu hơi thở bay qua, có cao dai có cấp thấp, chắc là huyền diệu bọn họ đem công chiếm bích hiên các yêu tu toàn bộ mang đi. Chiếu hổ phách di tứ, này đó yêu tu đem trở lại tu di hải, không hề dễ dàng vào đời, để tránh nhân giới họa, Đông Hải tự nhiên là sẽ không lại đến. Nghĩ nghĩ, mạch thiên ca bỗng nhiên bật cười. Cười cái gì? thần Hy liếc nàng liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi. Nàng nói, ta cười chúng ta, vận khí thật sự hảo đến quá mức. Đi cực Tây do cắt thành, trong lúc vô ý tìm được nhà kho, tới Đông Hải, lại trời xui đất khiến từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Hiện tại yêu tu rời khỏi Đông Hải, không hề cùng thiên cực la địch. Chúng ta có tính không lập hạ đại công lao. Đương nhiên tính. Tân Hy cũng mặt mang mỉm cười. Này có thể so chấn thủ Đông Hải, phòng ngừa yêu tu xâm lấn khó nhiều, thế tiên minh tiết kiệm không ít người lực vật lực. Đó có phải hay không có rất nhiều tưởng thưởng? Xem nàng chờ đợi bộ dáng, thần hy cười sờ sờ nàng đầu, hẳn là. Mạch thiên ca liền nói, chúng ta đây lanh tưởng thưởng liền trở về bế quan được không? Tự mình cách anh, vẫn luôn hối hả ngược xuôi, là thời điểm bế quan. ân Hắn nghĩ nghĩ, chúng ta lập hạ này một công lớn. Thiên minh hẳn là sẽ cho phép. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay, ta cảm xúc rất nhiều, nếu có thể bế quan 3 năm mười tái, hẳn là có thể đánh sâu vào trung kỳ. Nàng tự tin tràn đầy mà nói. Thân hi cười, nhiều ít nguyên anh tu sĩ trung thân vây với lúc đầu. Ngươi như vậy có tin tưởng. Đó là, ngươi cũng không xem ta là ai. Mạch thiên ca thần sắc kiêu ngạo. Ân. Còn kém một cây mũ phượng thảo liền có thể luyện quá thanh kim đan. Nếu có thể luyện thành này đan, tấn giai trung kỳ lại có chút nắm chắc. Này đảo không khó. Chúng ta hồi tiên minh giao nhiệm vụ. Tưởng thưởng khi như vậy yêu cầu chính là. Hảo. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Mạch thiên ca dương giọng gọi phượng thanh tiên tử. Phượng quét đường phố hữu. Chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi một đêm đi. Phượng thanh vẫn luôn nhắm mắt điều tức, Lúc này đôi mắt cũng không mở. Chỉ chậm rãi theo tiếng. Hảo. Nàng tiếng nói vừa dứt. Mạch Thiên Ca đã từ trong lòng lấy ra vạn giám độc hành thuyền, kéo tần hy tay đi vào. Phượng Thanh Tiên Tử lúc này mới trợn mắt lần đầu, hoàng hôn hạ. Trên đảo nhỏ chỉ có nàng một người cô độc thân ảnh. Ngày thứ hai, thẳng đến ngày Sơn Ba xảo Mạch Thiên Ca hai người mới từ thuyền nhỏ ra tới. Cùng đi Phượng Thanh Tiên Tử lên đường. Một ngày này, như cũ chỉ phi độn nửa ngày. Tới gần hoàng hôn, cũng vẫn là tìm cái tiểu đảo nghỉ ngơi. May mắn nơi này tiểu đảo Phô Đa, bằng không bọn họ sao có thể như vậy tùy ý nghỉ ngơi. Lúc này đây, bọn họ liền thỉnh cầu cũng không có, tùy tiện tiếp đón Phượng Thanh Tiên Tử một câu, lại chui vào thuyền nhỏ. Nguyệt Thăng Nhật Lạc, tiếng sóng biển thanh, Phượng Thanh Tiên Tử mở to hai mắt, ngồi ở trong bóng đêm im lặng không tiếng động. Hồi lâu lúc sau, nàng quay đầu nhìn ngừng ở trên bờ các thuyền nhỏ. Phát bảo chi vật, tự nhiên cái âm, nàng lại phảng phất nghe được kia ngả ngớn hoạt bắt thanh âm. Nàng châm mặc ngồi thật lâu, trăng lên giữa trời là lúc, mới đứng dậy, đi đến thuyền biên. Hồng Liên xuất hiện ở trong tay thời điểm, khiến cho chung quanh linh khí rất nhỏ dao động, phượng thanh tiên tử trên mặt do dự, đến cuối cùng rốt cuộc cắn răng một cái, chỉ điểm Hồng Liên, mang ra vô số cánh hoa, ở thuyền nhỏ chung quanh hình thành một cái phức tạp đồ án. Rồi sau đó, nàng một chút giữa mày, từ giữa bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ giọt ở Hồng Liên Thượng. Ông một tiếng thanh minh. Hồng liên quang hoa nở rộ, tựa hồ có một cổ vô hình lực kéo, sử trên mặt đất cánh hoa toàn bộ bay lên, quay chung quanh thuyền nhỏ, lấy một loại cổ quái giai điệu bay múa. Phượng thanh tiên tử lại cảm thấy không quá vừa lòng, lần thứ hai bước ra một dọt tinh huyết, dung nhập hồng liên, hồng liên quang mang càng xí, cánh hoa cũng bay múa đến càng điên cuồng. Phượng thanh tiên tử đôi tay khép lại, ngón trỏ tương cũng chỉ hướng giữa mày, khẽ quát một tiếng, phá. Một đạo khó có thể miêu tả lực lượng chặt chẽ khoanh lại thuyền nhỏ, dùng sức để ép. Suy, có chút chói hai thanh âm vang lên, thuyền nhỏ đỉnh bị chậm rãi kéo trường, cái đấy không thể tưởng tượng mà đột ra, phảng phất một viên quả trám. Vạn Dặm độc hành thuyền tài liệu là Huyền Thiết Tâm Mục, cứng cỏi vô cùng pháp thuật khó sâm, thế nhưng bị nàng kéo thành như vậy hình dạng, cũng biết nàng trong tay pháp bảo Hồng Liên đáng sợ. Phượng Thanh tiên tử lại có chút không hài lòng, nếu không có Lục Đạo cung phá cấm là lúc Nàng Hồng Liên bị thương nghiêm trọng, đã sớm đem này thuyền áp thành bột mịn, làm sao như thế phiền thoái. Ừ, đều nói tần thủ tĩnh nhẹ bén hơn người, cũng bất quá như thế. Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Tiên tử dừng một chút, trong đầu lập tức cảnh giác, không tốt. Nàng lập tức bỏ quên thuyền nhỏ, bước lên Hồng Liên liền muốn bay độn mà đi. Phượng quét đường phố hữu, như vậy cấp đi đâu? Nàng đường đi thượng, một người bạch di li tung bay, chấp phiến mà đứng. nhìn khoe miệng nàng mỉm cười, không phải mạch thiên ca lại là ai. Phượng thanh tiên tử kinh hãi, hồng liên sáng ngời, cánh hoa bay tán loạn, hướng nàng đánh tới. Mạch thiên ca tay phải vừa lật, thiên địa phiến xoát khai, hướng về cánh hoa vung lên, một trường kim lôi chi vong chụp xuống, một chút tiếng vang cũng không, cánh hoa liền biến mất vô tung. Phượng thanh tiên tử hoảng sợ, nàng chỉ nói mạch thiên ca kết anh chưa lâu, cảnh giới đều không nhất định vững chắc. Thủ đoạn tự nhiên cập không thượng nàng cái này quanh năm nguyên anh tu sĩ, lại không biết nàng trong tay có thiên kiếp chi lôi, thầm thường lúc đầu tu sĩ, tuyệt phi đối thủ. Nàng không kịp nghĩ nhiều, từ trong lòng một xả, một kiện tràn ngập chứ ma khí màu đen áo choàng bị kéo ra tới, nhanh chóng khoác ở trên người. Áo choàng này một khoác, phượng thanh tiên tử cả người hơi thở biến đổi, phảng phất thành một người khác. Người quả nhiên có hậu tay. Mạch thiên ca nói. trong tay xuất hiện một thanh vẽ phấn hà bích diệp dù trầm gì gì mà khởi động áo tràng hạ phượng thanh tiên tử ánh mắt ưu ám các ngươi cố ý dụ dỗ ta mạch thiên ca một tay kinh dù một tay chấp hiến, cười đến thân thiết đạo hữu lời này nói chúng ta nói nhưng không một câu hương ngôn như thế nào có thể nói là dụ dỗ đâu phượng thanh tiên tử ánh mắt chốc động nàng lúc này nào có không rõ bọn họ hai người cố ý ở nàng trước mặt nhắc tới tưởng thưởng Nói lên tấn giai trung kỳ, lại cố tình lãnh đãi nàng ở nàng trước mặt thân mật. Nay hết thảy đều là vì dẫn động nàng sát khí. Tấn Hy Hi xuất hiện ở nàng phía sau, nhàn nhạt nói, tại hạ đảo muốn hỏi một chút tiên tử, nếu không có chúng ta ra tay tương trợ, tiên tử dùng cái gì thoát thân, dùng cái gì đứng ở chỗ này? Phượng Thanh tiên tử hư lạnh một tiếng, ma khí bao trùm dưới. Nguyên bản còn tính mỹ lệ khuôn mặt âm trầm đáng sợ, như thế nào Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng các ngươi đối ta có ân? Nàng mặt vặn vẹo một chút, các ngươi theo dõi ta. Tùy thời cướp đoạt bảo vật, Vì thế phái ra các ngươi linh thú thử ta, tới rồi lục đạo cùng, các ngươi lại cố ý làm ta phá chịu đựng sang, ở vị kia thần quân tiền bối đoạt thuộc về ta cơ duyên. nay đó, chẳng lẽ ta còn muốn cảm kích các ngươi? Thần hy thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cơ duyên, ngươi cho rằng có cái gì cơ duyên? Nàng thanh tỉnh lúc sau. Chỉ nghe nói hổ phách giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ, lại không biết nhiệm vụ vì sao, liền đương nhiên mà tưởng cơ duyên, thần thú giao đãi nhiệm vụ. Như thế nào không phải cơ duyên? Đáng tiếc, nàng cái này buồn hẳn là đương nhiên ý tưởng, lại là sai lầm. Hổ phách giao đãi việc, tuyệt phi cơ duyên, mà là thiên đại phiên toái. Liên tính không coi chúng ta, chuyện này cũng sẽ không dừng ở ngươi trên đầu. Tân Hy không muốn giải thích nhiệm vụ, chỉ nói. nếu không có chúng ta các ngươi thậm chí vào không được lục đạo cung càng không cần phải nói đánh vỡ cấm chế chỉ sợ đời này kiếp này thẳng đến thọ nguyên trung tẫn đều không thể bước ra lục đạo cùng một bước sư huynh cung nàng có cái gì hảo giải thích mạch thiên ca nói ngươi xem nàng bộ dáng này như là sẽ nghe giải thích người sao phượng thanh tiên tử đúng mức mà hừ lạnh một tiếng mạch thiên ca ánh mắt đạm mạc mà nhìn chăm chú vào nàng không tồi Chúng ta chính là cố ý làm như vậy, ai kêu đạo hưu đối chúng ta trước sau ông có địch gì đâu. Thậm chí còn động sắc khí. Tuy ý ngươi trở lại Côn nô, chẳng phải là không duyên cơ cho chính mình dựng đứng một cái địch nhân. Nàng lúc này trong mắt cũng mang theo sát khí, chúng ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi an an phận phận mà cùng chúng ta hồi con nô, chúng ta liền buông tha ngươi. Đáng tiếc, ta hẳn là cảm tạ các ngươi cơ hội sao. Phượng thanh tiên tử hầu trung phát ra một tiếng cười quái dị, nàng lúc này đã bị phẫn nộ tả hữu, muốn giết cứ giết, hà tất như thế dối trá. Tân hy thở dài một tiếng, một đạo lộng lấy kiếm quang chậm rãi du ra hàn ống tay háo. Đồng thời, mạch thiên ca cũng nâng lên nàng thiên địa phiến. Liên ở bọn họ từng người ra tay là lúc, phượng thanh tiên tử trên người háo choàng trận lóe, hắc khí đột nhiên bạo mở ra. Và anh Một tiếng nổ vang, huyết lục bay tán loạn, Một cái bóng dáng lược đi ra ngoài, mau đến không thể tưởng tượng. Chẳng sợ thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, tạm thời khôi phục thực lực, Phượng Thanh Tiên Tử cũng không có tự đại đến cho rằng chính mình có thể bình yên thoát thân. Duy nhất biện pháp chính là tự bạo thân thể, Nguyên Anh trốn chạy. mà biến lúc sau, thân thể tự bạo huy lực so tầm thường dưới tình huống lớn hơn rất nhiều. Mượn này một bạo chi lực, nàng tin tưởng chính mình Nguyên Anh có thể an toàn trốn về sân môn, cho đến lúc này. A mang theo đốt hủy hết thể hơi thở lửa cháy nên diện mà đến, Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kinh hãi biểu tình, rồi sau đó bị lửa cháy bao phủ. Đem thiêu đốt Nguyên Anh một nuốt, nhai đi nhai đi nuốt vào, tiểu phượng diêu thân biến trở về hình người, lộ ra khinh thường biểu tình, buồn, giết người đương nhiên muốn sát sạch sẽ, đã sớm để phòng ngươi này tay. Cười tủng tỉm mà bay trở về đi, chủ nhân, phu nhân, tiểu phượng không phụ gửi gắm. Mạch thiên ca cũng cười tủm tỉm mà hợp nhau hạm đậm dù, phủi phủi ống tay háo, sắc thật là buồn, trở lại Côn nô, như thế nào hảo độc thủ. Đương nhiên là ở trên đường đem phiền toái giải quyết. Bọn họ vừa ra thiên cung, liền thương lượng đem phượng thanh tiên tử cái này tai họa ngầm trừ bỏ, cho nên sớm đem tiểu phượng đưa về hư thiên cảnh, làm nó nhanh lên dưỡng hảo thương, hảo theo ở phía sau tùy thời mà động. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp đem phượng thanh tiên tử giết. mà muốn cô ý dụ dỗ nàng đối bọn họ động thủ, là bởi vì bọn họ muốn chiếm chủ lý, mới hảo đối thiên đạo tông giao đãi. Bọn họ đã sớm hoài nghi, phượng thanh tiên tử cảm xúc dễ dàng như vậy mất khống chế, không chỉ là không tu tâm cảnh, mà là tu luyện cái gì đối tâm cảnh có ảnh hưởng công pháp. Quả nhiên, nàng cuối cùng thi triển ra thủ đoạn, rõ ràng chính là ma công. Nguyên nhân chính là vì tu luyện ma công làm nàng trở nên dễ giận khó có thể tự giữ. mới có thể ở ghen ghét dưới tình huống không nhiều lắm thêm suy xét mà đối bọn họ xuống tay. Bình thường nguyên anh tu sĩ, chẳng sợ không tu tâm cảnh, cũng sẽ không như vậy lỗ mãng, rốt cuộc bọn họ là hai người, trong đó còn có một vị trung kỳ tu sĩ. Tân Hy đem tự bạo sau còn hoàn hảo không tổn hao gì áo choàng thu vào cản con giới, nói, đi thôi, trở về còn nếu muốn biện pháp lửa gạt liễu định nguyên. Thiên đạo Tông Phụng Linh trong điện, Một cái luyện khí kỳ thiếu niên chính đánh ngủ gật, chợt nghe tất lột một tiếng vang nhỏ, đồng nhiên đánh cái cơ linh, tỉnh táo lại. Hắn rủi rủi mắt, đang muốn ngủ tiếp, vừa nhấc đầu, lại thấy đằng trước một loạt bản mạng đèn trung, có một chản không biết khi nào dập tắt. Hắn nhìn xem đèn vị trí, lại xem đèn nội đã một chút tinh hỏa cũng không, tức khác sợ tới mức hồn vía lên mây, chân tay luống cuống trong chốc lát, chạy như điên ra điện, sư bá, sư bá, không hảo. Phụ Linh Điện Trúc Cơ chấp sự đối diện nguyện uống xoàng, đột nhiên bị quái rầy, có chút không kiên nhẫn, xảo cái gì? Là vị nào sư thuốc ngã xuống? Dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái. Không, không phải vị nào sư tổ. Thiếu niên thở hồn hển. là, là đệ nhất bài. Đệ nhất bài. Chấp sự nghe vậy sợ hãi, vội vàng đứng lên, hướng trong điện phóng đi. Nửa khác chung sau, lưu thủ tông môn lỗ bách khoa toàn thư được đến tin tức. Phượng Thanh Tiên Tử ngã xuống. Lại qua mấy ngày, Côn Trung Thành Liêu Định Nguyên nhận được tin tức, Bích Hiên các truyền tống trận đã bị phá hỏng rồi. Hiện giờ Lâm Hải Thành tìm không thấy chút nào dân cư, chỉ để lại một mảnh phế tích. Mạch Thiên Ca đứng ở Lâm Hải Thành phía trên, hơi hơi thở dài, một cái tiểu thành liền như vậy biến mất. Thần hy ngữ khí thanh lanh đến nhiều, nay chỉ là bắt đầu. Nếu thật sự thiên hạ đại loạn nói, Mạch Thiên Ca im lặng không nói. Hổ Phách nói sự quá kinh người. Quan hệ thái cổ đến nay mấy cái thời đại chung kết, mà hiện tại, bọn họ có phải hay không cũng nên đón một cái thời đại chung kết. Bọn họ chỉ có thể kỳ vọng, hổ phách phòng đoán cũng không phải thật sự, thiên hạ đại loạn còn không có phát sinh. Phế tích trung truyền đến chó Sùa thành một cái nhỏ gầy thân ảnh từ phế tích chạy ra tới, mặt sau đi theo một cái chó hoang. Một người một cầu tranh đoạt một khối đen tuyền nhìn không ra tướng mạo sẵn có đồ vật. Người này lại gầy lại tiểu. xem bộ dáng chỉ là cái tuổi hài đồng đối mặt so với hắn thân cao cũng không kém bao nhiêu chó hoang lại một chút không sợ tay chân cùng sử dụng vô cùng hung hãn còn có người mạch thiên ca kinh ngạc đứa nhỏ này rõ ràng là cái phạm nhân trên người một chút linh khí cũng không có thể sống đến bây giờ thực sự không dễ dàng chó hoang một chảo chảo hạ sinh sôi mang hạ đứa nhỏ này trên đùi một cái huyết nục Đứa nhỏ này lại không rên một tiếng, vô cùng hung hãn mà xông lên trước, hàm răng hung hăng căn chó hoang cổ, mặc cho chính mình bị một chảo chảo thương, vẫn cứ chặt chẽ không bỏ. Chó hoang cổ bị rào phá, máu tươi chảy vào hiết hầu, đứa nhỏ này càng hung hãn, thẳng đến chó hoang máu tươi lưu tẫn. Dần dần thất lực, hắn trong mắt hung quang mới chậm rãi nhược hạ. Chó hoang chết đi, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Dôn dập mà thở hồn hện, nhưng chỉ trong chốc lát. hắn liền cường trống đứng lên kéo cầu thi đến thủy biên đem vết máu tẩy đi cảnh giác mà xem xét lúc sau mới đi bước một trở lại chính mình hoa nay thật sự chỉ có thể xem như hoa hắn ở lâm hải thành phế tích dùng rơm dạ gạch thạch phô thành một cái hoa Và hoa hắn đói khát mà nhìn mắt cầu thi ăn ngấu nghiến mà đem kia khối đen tuyển đổ vật tan vào đi rồi sau đó từ rơm dạ gian nhảy ra chút cỏ dại ngai nát đắp ở thương chỗ liên ở hắn làm xong này đó Đứng dậy muốn tàng khởi cầu thi thời điểm, bên ngoài truyền đến rơm dạ bị khởi động thanh âm. Hắn lập tức ném xuống cầu thi, ngay tại chỗ nhặt lên một khối gạch, tránh ở động bên. Một cái bóng dáng xuất hiện ở cửa động, hắn cũng không thèm nhìn tới, dẫn theo gạch liền hung hăng gõ đi xuống. a ngay sau đó, hắn đau hô một tiếng, dẫn theo gạch tay bị bắt được, người nọ mỉm cười, có thứ gì nhẹ nhàng gõ hạ đầu của hắn, tiểu ra hỏa, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Có người. Đứa nhỏ này khiếp sợ mà trận to mắt, bỗng nhiên ngừng đầu, nhìn trước mắt chấp phiến mỉm cười tuổi trẻ nữ tử, vừa rồi gõ hắn đầu, đúng là trôi này rực rỡ lung linh cây quạt. Tiên. Tiên tử. Vừa được tự do, đứa nhỏ này liền bùn quỳ xuống, liều mạng mà dập đầu, cầu tiên tử cứu ta, cầu tiên tử cứu ta. Người trước lên. Mạch thiên ca nói. Đứa nhỏ này kích động trong chốc lát, mới đứng dậy. Mạch thiên ca trên dưới đánh giá hắn một phen, chỉ thấy hắn hắc hắc gầy gầy, nhìn không ra diện mạo, chỉ có một đôi mắt sinh cơ bừng bừng, cả người máu tươi đầm địa, có miệng vết thương thậm chí đã bắt đầu sinh ngủ. Nàng nhíu hạ mày, hỏi, đau không? Đứa nhỏ này ngẩn ra hạ, nghĩ vậy chút thời gian tới nay, mỗi khi từ chó hoang miệng hạ đoạt thực, trong ánh mắt liền chứa đầy nước mắt. Hắn lúc trước thời thời khắc khắc vì sinh tồn dãy rua, không có thời gian tưởng như vậy vấn đề. Giờ phút này có người như vậy ôn nhu hỏi hắn, hắn nước mắt liền khống chế không được. Đau. Hắn khụt khịt một tiếng, lau sạch chính mình rơi xuống nước mắt. Mạch thiên ca thở dài một tiếng, rồi tay nhẹ nhàng vung lên, một đoàn hơi nước đem hắn bao lên. Đứa nhỏ này chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, chờ tỉnh táo lại, trên người một chút đau đớn cảm giác cũng đã không có. Hắn túi đầu vừa thấy, trên người nào còn có cái gì miệng vết thương. Liền cái sẹo đều không có. Hắn hỉ cực, vội vàng quỳ xuống dập đầu Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử Lên Nàng vung ống tay háo, đem hắn nâng lên Ngươi thả trả lời ta mấy vấn đề Đứa nhỏ này khụt khịt gật đầu Tiên tử cứ việc hỏi Ngươi như thế nào sẽ một người ở chỗ này Ngươi cha mẹ thân nhân đâu Đứa nhỏ này nói Hồi tiên tử, ta đã sớm không có cha mẹ thân nhân lạc Ta là cô nhi Cái này đáp án không ngoài ý muốn Xem đứa nhỏ này cùng dã lang tranh thực cái loại này hung hãn, tuyệt không phải hạnh phúc gia đình có thể dưỡng đến ra tới. Mạch Thiên ca hỏi tiếp, vì sao nơi này chỉ có người một người? Mặt khác phàm nhân đâu, đều đã chết sao? Đứa nhỏ này nói, từ những cái đó hải quái đột nhiên xuất hiện, người liền đã chết thật nhiều. Sau lại nghe nói, sơn phía tây tới thần tiên, những cái đó hải quái mới không có tiếp tục đả thương người. Những cái đó còn sống người đều thác phương pháp đi thần tiên nơi đó, ta, ta tuổi con nhỏ, lại là cái tiểu ăn mày bọn họ không có kêu ta, ta liền chưa kịp. Nguyên lai là như thế này. Mạch thiên ca thở dài một tiếng, kia còn có những người khác sao. Sẽ không chỉ còn ngươi một người đi. Đứa nhỏ này lắc đầu, trước đó vài ngày còn có mấy người, mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy. Mạch thiên ca gật gật đầu. Chẳng sợ may mắn sinh tồn xuống dưới. Điều kiện như thế ác liệt, chống được hiện tại người cũng không nhiều lắm. Tiên tử thấy mạch thiên ca nửa ngày không nói lời nào, đứa nhỏ này bất an mà nói, cầu xin ngài dẫn ta đi đi, ta, ta cho ngài làm trâu làm ngựa, mặc kệ cái gì việc nặng ta đều có thể làm. Đây là lo lắng nàng ném xuống hắn sao. Mạch thiên ca nhìn chăm chú vào hắn, nói, ta không cần gã sai vặt. kia, kia hắn còn chưa nói xong, liền nghe được nàng nói, ngươi có một hỏa song lính căn. tâm trí lại kiên nghị nhưng thật ra thực tốt tu tiên mầm ta thả hỏi ngươi nhưng nguyện tùy ta hồi huyền thanh môn tìm tiên hỏi đạo đứa nhỏ này dương miệng ngơ ngác mà nhìn nàng mạch thiên ca liền cười như thế nào ngươi không muốn đứa nhỏ này như ở trong ngậu mới tỉnh quỳ xuống đi liều mạng dập đầu đa tạ tiên tử đa tạ tiên tử nga không đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ từ từ mạch thiên ca nói Ta chỉ là mang ngươi vào sân môn, có hay không thể trò chi duyên còn muốn xem về sau? Nga! Đứa nhỏ này mênh mang nhiên lên tiếng. Người kêu gì? Nghe lời hài tử, mạch thiên ca từ trước đến nay là thích. Ta kêu tiểu lương. Hảo! Tiểu lương, theo ta đi đi. Là! Tiên tử! Mang theo đứa nhỏ này lảo đảo lắc lư ra phê tích. Thần hy đã ở phía trước chờ. Thế nào, còn có người sao? Nàng hỏi, thần hy thở dài lắc đầu, đã không có. Mạch thiên ca đi tìm này tiểu hải tử, hắn liền ở chung quanh bay một vòng. Đáng tiếc không có mặt khác may mắn còn tồn tại người. Chúng ta đây đi thôi. Mạch thiên ca không có rồi dám, có thể tìm được một cái. Đã không tồi. Thần hy gật gật đầu, thế ra phi vân. Vạn dặm độc hành thuyền bị phượng thanh tiên tử hủy hoại, hiện giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, ai? Nguyên anh tu sĩ nên có nguyên anh tu sĩ khí phái, không có tùy thân động phủ loại pháp bảo, đều ngượng ngùng ra cửa. Sư phụ có vân liễn cùng tiểu đình, phượng thanh tiên tử còn có tòa nhà tranh, bọn họ duy nhất có chính là một con thuyền vạn giảm độc hành thuyền, miên cưỡng dùng để lúc lắp rộng, cái này lại không có. Một đường phong trần mệt mỏi, đuổi tới côn trung thành. Nhìn đến côn trung thành trên không đình đầy các tiểu to lớn hoa lệ tàu bay, xe bay. Mạch thiên ca không phải không có hâm mộ mà nói, chúng ta khi nào từ tông môn mua tao phi huyền bảo thuyền đi. Khai ra đi nhất định phong cảnh thật sự. Tần hy cười liếc nàng liếc mắt một cái, thân là nguyên anh đạo quân, phi huyền bảo thuyền ngươi nhưng tùy ý điều động, cần gì đi mua. Mạch thiên ca nói, tông môn phi huyền bảo thuyền, luôn là cùng chính mình không lớn giống nhau. Tần hy lắc lắc đầu, nói, ngươi bên ngoài thượng thoạt nhìn. Cùng những cái đó từ tinh anh đệ tử đi lên tới tông môn tu sĩ giống nhau như lúc, kỳ thật nội bộ hoàn toàn bất đồng, ngươi có thể vì tông môn làm chính mình khả năng cho phép sự, lại không cách nào toàn tâm mà tin cậy nó. Mạch thiên ca nghe được gần ra, đây là đang nói, nàng trong lòng có điều giữ lại sao. Tân hy đã ở tiếp dẫn tu sĩ dưới sự chỉ dẫn, ở đài cao giang xuống, có người đón đi lên. Thủ tĩnh sư thúc, thanh hơi sư thúc. Hai người vừa thấy, Đúng là Hàn Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Thần hy khó được lộ ra một cái tươi cười, gần nhất như thế nào. Tạ thủ tinh sư thúc quan tâm, vô luận ta còn là sư phụ sư tổ bọn họ, đều khá tốt. Hàn Thanh Ngọc cười tủm tìm đáp. Mạch thiên ca thói quen tính mà tưởng gọi Hàn sư tỷ lại cảm thấy không tốt, liền hướng nàng cười cười, làm như tiếp đón. Hai vị sư thúc nếu an toàn đã trở lại, mau chút đi gặp sư tổ đi, các ngươi mất đi tin tức mấy ngày này. Sư tổ trên mặt chưa nói, kỳ thật trong lòng rất lo lắng. Hảo, ngươi vội đi. Tân Hy bước đi phải đi, lại nhớ tới, chỉ chỉ xúc ở mạch thiên ca phía sau tiểu lương. Đứa nhỏ này là chúng ta ở Đông Hải Cứu, Linh Căn pha dai, tạm thời giao cho ngươi đi. Hàn Thanh Ngọc cẩn thận nhìn nhìn tiểu lương, gật đầu mỉm cười, sư thúc yên tâm. Tân Hy cùng mạch thiên ca rời đi, Hàn Thanh Ngọc duỗi tay đi rắt hắn tay, tiểu lương lại vẻ mặt đề phòng. Tay xúc ở sau người. Hàn Thanh Ngọc cười, thấp hèn thân hỏi. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Tiểu lương cảnh giác mà nhìn nàng trong chốc lát, mới nói. Tiểu lương. Tiểu lương. Không có họ sao? Hàn Thanh Ngọc nghi hoặc. Tiểu lương xoay đầu, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Nói, ta. Ta liền họ mạch đi. Di. Hàn Thanh Ngọc kinh ngạc. Tiểu lương quay lại tới, nghiêm túc mà nói. Ta nói ta họ mạch. có thể chứ hàn thanh ngọc nhìn hắn nghiêm túc biểu tình hòa nhã nói đương nhiên có thể ngươi tưởng họ gì chính mình quyết định tiểu lương lúc này mới lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười đôi mắt lại truy đuổi bọn họ hai người bóng dáng vị này tỉ tỉ ngươi gọi bọn hắn sư thúc bọn họ rất lợi hại sao đương nhiên rồi bọn họ chính là ta huyền thanh môn thái thượng trưởng lão nhân thế đứng đầu tu sĩ a tiểu lương ngơ ngẩn mà nói kia Ta đây có thể khi bọn hắn đồ đệ sao. Ân. Nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, hàng thanh ngọc sờ sờ đầu của hắn, cười nói, vậy ngươi cần phải nỗ lực. Các ngươi thế nhưng tồn tại đã trở lại. Tĩnh cùng đạo quân như vậy nói, ngự khí lại vui mừng. Trấn Dương đạo quân nhìn bọn họ cười nói, Phượng Ninh sau khi trở về, nói các ngươi lâm vào yêu tu vây quanh, ta cùng Tĩnh cùng sư đệ đều có chút lo lắng, may mắn các ngươi đều an toàn đã trở lại. Tân Hy trả lời, Trấn Dương sư huynh lo lắng, chúng ta chuyến này tuy có kinh, cuối cùng vô hiểm. Trấn Dương đạo quân cười ngâm ngâm, xem các ngươi bộ dáng này, chẳng những vô hiểm, chỉ sợ thu hoạch còn không nhỏ đi. Tân Hy cười, đồ vật là không có, bất quá, mang về tới một cái tin tức. Hắn đem Đông Hải tao nộ nhất nhất nói đến, nói đến lục đạo cung cấp hổ phách lai lịch, lại nói khởi hổ phách báo cho kinh người tin tức. Nghe hắn nói xong. Tinh cùng đạo quân cùng Trấn Dương đạo quân lại không có chút nào khiếp sợ. Sư phụ, Trấn Dương sư huynh, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mạch Thiên ca hỏi. Tinh cùng đạo quân cười, nhìn nàng nói, nha đầu, chẳng lẽ ngươi đã quên, vi sư từng đã nói với ngươi, thái cổ thượng, cổ sự tình. Mạch Thiên ca ngẩn ra, hồi tưởng lên, chính mình về thái cổ thượng, cổ ấn tượng, sâu nhất bất chính là đến từ chính sư phụ giải thích sao. Tinh cùng đạo quân nói tiếp. chúng ta này đó lao ra hỏa đã sớm cảm thấy thái cổ thượng cổ kết thúc thập phần cổ quái ngươi như vậy vừa nói chúng ta liền minh bạch trấn dương đạo quân gật đầu không tồi bất quá các ngươi nói đến có thần thú bị chấn áp ở nhân gian vẫn là dọa chúng ta nhảy dự đáng tiếc vị tiền bối này đã tỏa hóa nói cách khác chúng ta còn muốn đi thỉnh giáo một phen mạch thiên ca nói về tế miếu việc lúc trước chưa từng nói tỉ mỉ không dối gạt sư phụ Ta mấy fan cơ duyên, cùng tế miếu hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, ngay cả ta này bản mạng phát bảo. Cùng thanh long cũng là sâu xa thâm hậu Nàng kỹ càng tỉ mỉ mà đem trúc cơ bắt đầu, ngẫu nhiên gặp được thanh long tế miếu, đến trước đó không lâu, cực tây bạch hổ tế miếu, toàn bộ nói cho hai vị đạo quân nghe. Những việc này, bọn họ phía trước cũng nghe quá một ít, nhưng bởi vì sự thiệp cơ duyên, không có hỏi nhiều. Hiện giờ nghe mạch thiên ca từ đầu tới đuôi nói xuống dưới. Trấn Dương đạo quân không cấm cảm thán, vận mệnh chú định đều có định số, này đó tê miếu tồn tại nhiều ít năm, biết giả ít ỏi. Lại kêu ngươi nhất nhất gặp phải, có thể thấy được ngươi cùng chúng nó chi gian có duyên. Hiện giờ lại gặp được vị này thần thú tiền bối, kêu các ngươi biết trong đó nhân quả liên hệ, theo ta thấy, chuyện này chú định rơi xuống các ngươi trên đầu. Mạch Thiên ca nói, nếu việc này quan hệ đến nhân giới hủy diệt, chúng ta tự nhiên tận lực. Chỉ là. Việc này trong đại, từng có một vị tới gần phi thăng đại năng tiền bối đều không thể hoàn thành, chỉ bằng chúng ta hai người. Như thế nào có thể làm được? Trấn Dương đạo quân cười xua xua tay, không phải các ngươi hai người, mà là chúng ta toàn bộ huyền thanh môn. Ngươi phải nhớ, ngươi là chúng ta huyền thanh môn nguyên anh đạo quân. Vô luận bất luận cái gì sự, đều có huyền thanh môn đứng ở ngươi sau lưng. Những lời này, Mạch Thiên Ca cũng là biết đến, chỉ là... Lúc này từ chấn dương đạo quân nói đến, có không giống nhau ý vị. Nàng không cấm nhớ tới vừa rồi, thần hy đối nàng lời nói. Nàng có thể vì tông môn làm bất luận cái gì khả năng cho phép sự, lại không cách nào toàn tâm tin cậy nó. Còn có thật lâu trước kia, hắn đã từng nói qua, giống hắn như vậy, từ nhỏ sinh hoạt ở tông môn đệ tử, đối tông môn cảm tình cùng nàng là không giống nhau. Nàng bắt đầu tỉnh lại, chính mình đối tông môn cảm tình rốt cuộc kém cái gì. Tựa như Tần Hi nói, nàng nguyện ý vì tông môn làm chính mình khả năng cho phép sự, nếu tông môn gặp nạn, nàng cũng sẽ kiên định mà đứng ở tông môn lập trường thượng, vô luận ở bên ngoài lưu lạc bao lâu, đều sẽ tưởng trở về, bởi vì nơi này có nàng vướng bận người. Chính là, tông môn không phải nàng, bất cứ thứ gì, chỉ có thuộc về chính mình, nàng mới có thể an tâm. Nàng giống như có điểm minh bạch, nàng khuyết thiếu chính là cảm giác an toàn, niên thiếu khi luôn là ở không ngừng mất đi. Lại đã trải qua mây mủ phái đào vong, cho nên, nàng rất khó đi tin tưởng, tông môn sẽ vô điều kiện mà duy trì nàng. Như vậy đi cuối cùng, chấn Dương đạo quân như thế đánh nhịp, chuyện ở đây xong rồi, các ngươi không cần lưu tại côn trung thành, về sau chỉ chuyên chú chuyện này. Mạch Thiên ca phục hồi tinh thần lại, hỏi, chấn Dương sư minh, chúng ta tu vi có phải hay không quá thấp chút? Tinh cùng đạo quân nghe vậy cười mắng, ngươi nhà đầu này. Là cảm thấy chính mình cũng chưa thời gian tu luyện, nhân cơ hội đòi chỗ tốt đi. Mạch thiên ca cười, sư phụ, ngươi nhưng đừng nói vậy, ta tu vi càng cao, làm chuyện này càng có nắm chắc nha. Thanh hơi nói cũng có đạo lý. Trấn Dương đạo quân vuốt dâu cười, lấy ta chứng kiến, chuyện này bản thân cấp không được, đến tột cùng có phải hay không thật sự thiên hạ đại loạn, chúng ta còn không chịu định, tổng muốn quan sát chút thời gian. Trấn Dương sư huynh lời nói có lý. Tân Hy gật đầu tán đồng, hiện giờ cục diện, xác thật tương đối gian nan, nhưng muốn nói thiên hạ đại loạn, kia còn không đến mức, ít nhất nhân gian trật tự còn không có loạn. Nếu là chúng ta vội vàng vội mà đi làm chuyện này, chuẩn bị thiếu thốn, kết quả là có hại chính là chính mình. Mặt khác ba người không khỏi gật đầu. xác thật, thiên hạ đại loạn chi phỏng đoán, xuất từ hổ phách chi khẩu, hổ phách lại không có chính mắt gặp qua thế giới này. Trầm ngâm trong chốc lát. Trấn Dương đạo quân nói, chuyện này, chúng ta tạm thời đừng nói đi ra ngoài, miễn cho nhiễu loạn nhân tâm. Ba người gật đầu đồng ý. Trấn Dương đạo quân tiếp tục nói, thủ tinh cùng thanh hơi vẫn là trở về núi, chuyên tâm tu luyện. Thứ nhất, nếu việc này là thật, các ngươi hai người liền phải đi tìm dư lại tế miếu. Thứ hai, các ngươi tu vi càng cao, sống sót khả năng tính lại càng lớn. Nếu một ngày kia, ta huyền thanh môn bị bất đắc dĩ cuốn vào trong đó, cũng không đến mức chặt đức đạo thống. Mạch Thiên ca chấn động, chấn dương sư huynh. Chấn dương đạo quân chấn An nói, đây là nhất hư tính toán, chúng ta trước mắt liền tình huống đều còn sờ không rõ ràng lắm, xa xa không đến như vậy nông nỗi. Điểm này, Mạch Thiên ca cũng biết, chỉ là, chấn dương đạo quân nói câu nói kia, làm nàng động dung. Sống sót, vì huyền thanh môn lưu lại đạo thống. Nàng đột nhiên minh bạch tần hy nói cái loại cảm giác này. Tông môn, là bọn họ lớn nhất cậy vào. Cũng là bọn họ nhất tin cậy đối tượng. Hảo. Trấn Dương đạo quân mỉm cười đứng dậy. Các ngươi hai người lần này lập hạ công lớn. Sau đó ta liền đi thế các ngươi thảo tưởng thưởng, Các ngươi thả trước nghỉ ngơi. Trấn Dương sư huynh. Thần Hy gọi lại hắn. Còn có chuyện. Muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Chúng ta. Giết Phượng Thanh tiên tử. Thần Hy nói. Cái gì? Hai vị đạo quân kinh ngạc. Trấn Dương đổi hỏi. Phượng Thanh đã chết. Tân Hy gật gật đầu, nàng không biết vì sao, vẫn luôn đối chúng ta tâm tồn địch ý, sau lại chúng ta thoáng dẫn đường, nàng quả nhiên đối chúng ta hạ sát thủ. Nếu như thế, chúng ta liền trừ bỏ nàng. Trấn dương đạo quân một lần nữa ngồi xuống, các ngươi cẩn thận nói nói. Tân Hy liền lấy kia kiện áo choàng ra tới, đem vượng thanh tiên tử làm kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tinh cùng đạo quân liền hư lạnh một tiếng, nàng đã động sát khí, nên tiên hạ thủ vi cường. Chẳng lẽ chờ đao treo ở chính mình trên đầu mới phản kích sao? Các ngươi làm được rất đúng. Đó là nói ra đi, cũng chiếm được chủ lý. Trấn Dương đạo quân phản ứng hoàn toàn bất đồng, hắn cầm tròm dâu như suy tư gì? theo lý thuyết. Liêu định nguyên đã sớm nhận được tin tức, xem ra là hắn cố ý giấu hạ. Phượng Thanh thân chết, thiên đạo tông liền chỉ còn năm vị nguyên anh. Đừng nói đoạt lại thiên cực đệ nhất tông môn danh hảo. Chỉ sợ một không cẩn thận. Tông môn thực lực khiến cho cổ kiếm phái Siêu Liêu Định Nguyên đương nhiên không dám tùy ý tuyên bố Phượng Thanh tin người chết, lại nói từ bên ngoài đi lên nói Phượng Thanh chết cùng bọn họ là không chút nào tương quan, Phượng Tha rằng lấy chứng minh Phượng Thanh tiên tử ở bọn họ tiếp nhận bích hiên cắt sau liền rời đi. Trầm ngâm một lát, Trấn Dương đạo quân dẫn theo kia kiện áo choàng đối bọn họ nói thủ tĩnh thanh hơi chỉ sợ cái này áo choàng không thể cho các ngươi. Mạch Thiên ca cùng Tần Hy tự nhiên không ý kiến. Bọn họ thân cụ thần thú chi tức, loại này ma đạo pháp bảo đối bọn họ không có tác dụng gì. Sư huynh đi trước xử lý chuyện này. Các ngươi tự tiện. Trấn Dương đạo quân đem áo choàng thu vào túi càn khôn, bước đi rời đi. Xem Trấn Dương đạo quân ra sân, Mạch Thiên ca hỏi, Trấn Dương sư huynh tưởng như thế nào làm. Tự nhiên là náo chàng. Tinh cùng đạo quân lười biếng mà nói, bọn họ truy tra nói. làm không hảo sẽ tra được các ngươi trên đầu không bằng đánh đòn phủ đầu làm liễu lao nhân vô pháp tìm các ngươi phiền thoái Hảo đi mạch thiên ca thừa nhận này thật là một biện pháp tốt đi ra huyền thanh môn phân viện chấn dương đạo quân điều chỉnh chính mình biểu tình thổi dâu trừng mắt mới bước đi nhanh nổi giận đùng đùng mà tiến vạn hợp tháp vạn hợp tháp thủ vệ đệ tử kinh ngạc vô cùng trong lòng nói thầm là ai chọc đến vị này nguyên hậu đại tu sĩ như thế phẫn nộ đệ tử trao hỏi Trấn Dương đạo quân đều chỉ là tùy tiện hư một tiếng, một đường chân không chạm đất mà xông thẳng sáu tầng. Vạn hợp tháp sáu tầng chỉ có bảy người ở đây, hai cái tư lịch còn Thiện nguyên anh tu sĩ chính đem các tầng đệ đi lên tư liệu tập hợp, còn thừa không phải nguyên láo sẽ, chính là môn phái người cầm quyền. Mọi người thấy là Trấn Dương đạo quân, đang muốn chào hỏi, liền thấy một đoàn đen tuyển đồ vật ném tới bàn thượng. Trấn Dương đạo huynh phượng tiêu mới vừa gọi một câu. Bên kia thấy do đồ vật Liêu Định Nguyên liền thay đổi sắc mặt. Liêu Định Nguyên, Trấn Dương Đạo Quân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi có thể hay không giải thích một chút, đây là có ý tứ gì? Liêu Định Nguyên chậm rãi ngừng đầu, sắc mặt tâm trầm, những lời này nên là ta hỏi Trấn Dương Đạo hữu đi. Vì sao ta phái phượng Thanh mật bảo sẽ ở ngươi trên tay? Hử? Trấn Dương Đạo Quân trong mũi hử ra một tiếng, trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn, ngươi còn muốn làm bộ làm tịch? Ta hỏi ngươi, vì cái gì Phượng Thanh hoàn thành nhiệm vụ, không trở về thiên đạo tông, lại lưu luyến Đông Hải? Vì cái gì nàng muốn sấn thủ tĩnh thanh hơi chưa chuẩn bị, đánh lén bọn họ? Liêu định nguyên mày nhăn đến gắt gao, nói như vậy, Phượng Thanh là chết ở tần thủ tĩnh cùng mạch thanh hơi trên tay. Nghe được những lời này, thứ nguyên anh tu sĩ hít hà một hơi. Phượng Thanh tiên tử đã chết. kia thiên đạo tông chẳng phải là lại mất đi cái nguyên anh tu sĩ. hơn nữa còn cùng tần thủ tĩnh mạch thanh hơi có quan hệ. Trấn Dương đạo quân cười lạnh một tiếng, nàng tự cho là kết anh đã lâu, lại là ám toán, nhất định có thể đắc thủ, đáng tiếc qua coi thường người khác. Liêu định nguyên nâng lên mắt, ánh mắt giống như mũi tên nhọn, một chữ một chữ mà nói, từ, trấn, dương. Chớ có khinh người quá đáng. hắn mặt mang cười lạnh, nói, Phượng Thanh tuy rằng hành sự xúc động, cũng không phải là ngốc tử. Nàng kẻ hèn nguyên anh sơ kỳ. Đối mặt Nguyên Anh Trung Kỳ Tần Thủ Tĩnh, bên cạnh còn có cái mạch thanh hơi, sẽ lấy một địch hai, lấy nhược công cường. Dùng đầu góc ngẫm lại đều biết không khả năng. Ta nhưng thật ra hoài nghi, bọn họ hai người giết Phượng Thanh, lật ngược phải trái. Thật là buồn cười. Trấn Dương Đạo quân nửa phần cũng không lùi xúc, người thân là Phượng Thanh Sư Minh, chẳng lẽ không biết nàng tính tình Nàng vốn chính là cái ghen ghét nhân tài, ngày xưa thấy ta phái rượu một, hận không thể dùng cằm xem người. thấy thủ tĩnh thanh hơi sẽ hảo ngôn hảo ngữ nói hắn chuyển hướng phượng tiêu phượng đạo hữu các ngươi vợ chồng có từng nghe phượng ninh nói qua phượng thanh đối bọn họ thái độ phượng tiêu ánh mắt chật lóe ngữ khí thường thường phượng ninh kia nha đầu nhưng thật ra nói qua phượng quét đường phố hữu xử sự có chút không lớn thỏa đáng bất quá hẳn là không đến mức giết người như vậy nghiêm trọng hừ hừ trấn dương đạo hữu tiếp tục đối liêu định nguyên cười lạnh lẽ thường tới nói không có khả năng đặt ở phượng thanh trên người kia nhưng nói không chừng hắn chỉ chỉ trên bàn áo choàng tu luyện ma công nàng tâm cảnh đã sớm vằn mẹo mới cùng tinh cùng đạo quân nói trong chốc lát lời nói vạn hợp tháp liền truyền đến tin tức làm mạch thiên ca cùng tần hy đi một chuyến Tinh cùng đạo quân lập tức vui sướng mà lên đi đi xem diễn mạch thiên ca vô ngữ sư phụ nguyên lai bọn họ chính là đi diễn kịch tĩnh cùng đạo quân nói Hấp dẫn làm gì không xem. Liêu định nguyên kia lao đông tây, tiêu ngạo một ngàn năm, ta đã sớm xem hắn khó chịu, rốt cuộc có cơ hội xem hắn chê cười, nhất định phải đi. Mạch thiên ca nghĩ thầm, sư phụ ngươi so với hắn nhưng tiêu ngạo nhiều, liêu định nguyên tuy rằng cũng tu luyện ma công, nhưng tự giữ thân phận, tâm thái còn tính củng cố, ngày thường nhiều nhất lấy thế áp người, ai kêu thiên đạo tông vẫn luôn thế đại đâu. Thần hy nói, không cho sư phụ đi, hắn nào ngồi được, chính là ta thầy cho ba người tề ra trận, không đem liễu định nguyên khí đến hộp máu không tính xong. Tinh cùng đạo quân như thế vinh váo tự đắc mà tuyên bố, rồi sau đó lệnh hai cái bảo bối đồ đệ sát hướng vạn hợp tháp. Quá trình của nó vô pháp lắm lời, giản lược mà nói, bọn họ thầy trò lại thêm chấn dương đạo quân, thành công đem liễu định nguyên khí đến ma khí cuồn cuộn, suýt nữa khắc chế không được cảm xúc vung tay đánh nhau. Rồi sau đó không nói đạo quân cùng quý đạo nhân tới rồi. cùng bọn họ rằng co. Huyền Thanh Môn cùng Thiên Đạo Tông đánh nhau rồi. Tin tức này không quá một ngày liền ở côn trung thành tu sĩ cấp cao gian truyền khắp, trong lúc nhất thời, nhân tâm dung chuyển, vội vàng bất an. Phải biết rằng, Thiên Cực Bảy Đại Nguyên Hậu Tu Sĩ, thả không tính cái kia hoặc là biến mất, hoặc là đại khai sát giới tùng phong thượng nhân dư lại sáu vị, hai đại tông môn cắt chiếm hai vị, bọn họ muốn thật đánh lên tới, đối Thiên Cực Tu Tiên Giới tới nói, không khác long trời lở đất, Cho đến lúc này, đừng nói chống lại ma đạo cùng yêu tu, có thể ở bốn vị nguyên hậu đại tu sĩ vung tay đánh nhau khiến cho dung chuyển chung sống sót. Liên tính không tồi. mà nhất chấn định, không gì hơn cổ kiếm phái cùng đan đỉnh môn đệ tử, bởi vì bọn họ thủ toa, chính là một vị nguyên hậu đại tu sĩ, từ điểm đó tới nói, một vị nguyên hậu tu sĩ tồn tại. Đối môn phái tác dụng là không thể đo lường, tuyệt phi thực lực cường đại đơn giản như vậy. vì thế. Lưu tại côn trung thành chư vị nguyên anh tu sĩ đạt thành trung nhận thức. Vội vàng đưa tin khác hai vị nguyên hậu tu sĩ, tính cả Bích Vân Tông Đinh Loan, Linh Thú Tông Hoa Linh Vận Từ Tử, chúng nguyên anh tu sĩ chung có danh vọng nhân vật. Tiến đến điều giải. Lúc này, thiên thảo cư sĩ đang ở yêu tu rừng rầm tòa chấn, nguyên anh kiếm tôn tắc Trấn thủ thiên ma sơn, hai người thu được đưa tin, đại kinh thất xác, liền hướng côn trung thành chạy về. Thiên thảo cư sĩ tới trước. Côn trung thành láng giềng gần yêu tu rừng rậm, bất qua nửa ngày, hắn liền đến. Vốn dĩ nguyên anh kiếm tôn không nhanh như vậy. Thiên ma sơn đến côn trung thành, vắt ngang hơn phân nửa cái côn nô liền tính hắn liều mạng mà ngự sử phong vũ kiếm. Cũng đến ba bốn thiên thời gian. May mắn, cùng vân trung có liên hệ sau. Thiên cực cũng thành lập lên cự ly xa truyền tống trận, tuy rằng trong tình huống bình thường sẽ không vận dụng, bất quá, này hiển nhiên thuộc về đặc thù tình huống. Nguyên Anh Kiếm Tôn lập tức mở ra truyền tống trận hồi Côn Trung Thành. Nguyên Anh Kiếm Tôn, Thiên Thảo Cư Sĩ, Đinh Loan, Hoa Linh Vận, liền tử hình tông cái kia trong tình huống bình thường không lộ mặt vô tư đạo quân cũng vô cùng lo lắng mà chạy đến. Trong lúc nhất thời, Thiên Cực Phạm là có điểm danh vọng Nguyên Anh Tu Sĩ, một tổ ông mà hướng Côn Trung Thành chạy, may mắn hiện giờ chiến sự vững vàng, Nguyên Anh Tu Sĩ giống nhau chỉ là toa chấn, nói cách khác, tiên minh phòng tuyến không được toàn bộ hỏng mất mạch thiên ca biết giết Vượng thanh tiên tử giải quyết tốt hậu quả sẽ thực phiền thoái nhưng nàng vẫn là xem nhẹ phiền toái trình độ cơ hội toàn bộ thiên cực đều tại vì thế sự buôn ba phòng trưng Vượng thanh tiên tử cũng không nghĩ tới chính mình sinh thời chỉ là phổ phổ thông thông một cái nguyên anh tu sĩ sau khi chết sẽ khiến cho như thế to lớn phong ba huyền thanh môn cùng thiên đạo tông đã ở vạn hợp tháp rằng có hai ngày hai ngày này nội thiên đạo tông trừ bỏ trấn thủ tông môn lỗ bách khoa toàn thương ngoại Cận tôn một vị nguyên anh tu sĩ hát phong đạo nhân cũng tới côn trung thành, mà huyền thanh môn phương diện, diệu một cùng huyền nhân đang ở tới trên đường. Hai bên vẫn cứ ở giằng co, tuy nói hai nhà tu sĩ chi gian, có chút quan hệ cá nhân không tồi, nhưng mà việc này quan hệ đến tông môn hưng suy, chỉ có thể đem quan hệ cá nhân đặt ở một bên, tông môn ích lợi vì muốn. Sau đôi bốn, huyền thanh môn hiển nhiên chiếm thượng phong. Đây cũng là liễu định nguyên nhất thống hận sự. Nguyên bản bọn họ cùng huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ là 7 đối năm, còn nhiều một vị nguyên hậu tu sĩ, đại chiếm thượng phong. cố tình này 200 trong năm, thiên đạo tông thời vận không tốt, biến thành năm đối 8, nếu không có hắn cùng không nói còn có thể chống đỡ cái mấy trăm năm, chỉ sợ thiên đạo tông như vậy một dầu không phân chấn. Nghĩ vậy, liêu định nguyên càng thống hận. Phượng thanh thực lực tuy vô dụng, nhưng nàng tồn tại, ít nhất làm thiên đạo tông nguyên anh tu sĩ con số đẹp một chút. Nàng ngã xuống, ý nghĩa không ở với nàng đại biểu thực lực, mà ở với nàng đại biểu con số. Nguyên Anh tu sĩ từng bước từng bước mà ngã xuống, tựa hồ biểu thị, thiên đạo tông xu hướng suy tàn không thể tránh né mà đã đến. Cái này làm cho liễu định nguyên trong lòng dâng lên khó có thể vì đi bóng ma, hắn thật sự không thể chịu đựng, thiên đạo tông xuống dốc ở trên tay hắn. Nguyên Anh kiếm tôn đến thời điểm, chính là như vậy cái tình huống. Trung gian bàn dài Huyền thanh môn cùng thiên đạo tông các ngồi một bên rằng co, các vị nguyên anh tu sĩ thì tại bên cạnh tùy ý ngồi, những người này, hắn nhìn đến vô tư đạo quân, đinh loan, phượng tiêu, hoa linh Vận, thiên thảo cư sĩ. Những người khác không đề cập tới, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng hai đại tông môn tu sĩ có chút quan hệ cá nhân, lựa có thiên hướng, thiên thảo cư sĩ lại là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không nghĩ nhung tay. Nguyên anh kiếm tôn minh bạch hắn ý tưởng. Đan đỉnh môn suýt nữa chặt đứt hương khói, đó là bởi vì sáu đại phái kéo dài cứu viện thời gian, tuy nói thâm cựu đại hận không có, nhưng nếu có thể làm sáu đại phái lẫn nhau đấu, hắn tuyệt đối vui xem cái vui. Cho nên, trông cậy vào thiên thảo cư sĩ hóa giải hai đại tông môn chi gian thù hận, đó là không có khả năng. Cho nên, vẫn là muốn hắn lên sân khấu A. Nguyên Anh kiếm tôn trên mặt không chút biểu tình, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, hắn là nhất không kiên nhẫn tục sự. Nếu không cổ kiếm phái cũng sẽ không khác thiết chấp sự thái thượng trưởng lão cố tình hiện tại những việc này, đều dừng ở trên đầu của hắn. Vài vị đạo hữu, hắn đi lên trước, nói, có chuyện gì, không ngại hảo hảo thương lượng Các ngươi hai đại tông môn, là tiên minh trụ cột, quan hệ tiên minh hương suy, như vậy dương cung bạt kiếm nhưng không tốt. Tuy rằng ngữ khí lãnh đạm ý tứ vẫn là rất rõ ràng mà truyền đạt ra tới. Thấy hắn, hai bên đều hoan thân sắc. Ở Nguyên Anh Tu Sĩ Trung, Nguyên Anh Kiếm Tôn là cái kỳ lạ tồn tại, hắn không giống liễu Định Nguyên cùng chấn Dương Đạo Quân, đam hưu túc trí thủ đoạn khéo đưa đẩy, cũng không giống Đinh Loan cùng Phượng Tiêu, giao du rộng lớn bằng hưu đông đảo. Hắn mọi việc không để ý tới Duy Kiếm làm mệnh, lại không ai dám coi khinh hắn, hắn cơ hồ không có gì bằng hữu lại mỗi người đều đối hắn kính trọng có thêm. Bởi vì hắn không tranh, cũng bởi vì hắn không để ý tới, hắn ngược lại là nhất chính trực một người. Trong lời đồn, Nguyên Anh kiếm tôn cả đời giữ mình tự hạn chế, chưa bao giờ đã làm bất công việc, cho dù là chính mình môn hạ đệ tử, cũng tuyệt không thiên vị. Những lời này, chưa từng có người phản đối. Nói ngắn lại, Nguyên Anh kiếm tôn nhân phẩm, ở thiên cực chính là một khối kim quang lấp lánh chiêu bài, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, hắn sẽ đứng ở nhất công chính địa phương. Liêu định Nguyên cơn giận còn xuất lại chưa tiêu, ngự khí cứng đờ nói, Nguyên Anh đạo hữu, ngươi đã đến rồi liền hảo. Chuyện này, ta hy vọng huyền thanh môn cho chúng ta một công đạo. Ừ. Nguyên Anh Kiếm Tôn còn chưa nói lời nói, Trấn Dương Đạo Quân đã là cả giận nói, thật là buồn cười. Rõ ràng là bổn tọa tìm ngươi muốn cái công đạo, khi nào biến thành chúng ta cho ngươi một công đạo. Từ Trấn Dương, ngươi còn muốn ác nhân trước cáo chẳng sao? Trấn Dương Đạo Quân trả lời lại một cách điểm ai, ta còn tưởng rằng ngươi toàn thân trên dưới ô bảy bôi đen, ném đến Đông Hải đều tẩy không sạch sẽ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là người tốt? Ngươi! Hai vị! Nguyên Anh kiếm tôn mở miệng, thanh âm vẫn cứ lãnh đạo, lại thành công ngăn trở hai vị nguyên hậu đại tu sĩ, hai đại tông môn người cầm quyền đấu võ mồm. Hắn nói, các ngươi lại xảo đi xuống, trừ bỏ lãng phí thời gian, cái gì cũng giải quyết không được. Hai người trầm mặc trong chốc lát, lại chăm miệng một lời, ngươi nói làm sao bây giờ? Nguyên Anh kiếm tôn nâng lên ánh mắt, Đảo qua vẫn luôn trầm mặc tần hy cùng Mạch Thiên Ca, trong miệng nói, nếu các ngươi tiếp thu ta điều giải, liền từng người hướng ta nói một lần trải qua. Trấn Dương Đạo Quân cùng Liễu Định Nguyên lẫn nhau chừng rồi sau đó song song nhả ra, "Hảo." Trấn Dương Đạo Quân là chuyển biến tốt liền thu, hắn đánh đòn phủ đầu, vì chính là chiếm cứ chủ động, tả Hưu nói ra đi, cũng chiếm được chủ lý. Đến nỗi Liễu Định Nguyên, hắn tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng không phải kẻ ngu dốt Phượng Thanh đã chết, Một hai phải cùng Huyền Thanh môn đối nghịch, đối Thiên đạo tông một chút chỗ tốt cũng không có, chi bằng ở Nguyên Anh kiếm tôn điều giải hạn, tạm thời hóa đi này đoạn đơn đoán, sẵn sàng ra trợ, lấy đồ phát triển. Chỉ là Thiên đạo tông thể diện vẫn là muốn giữ được, từ chấn dương mơ tưởng lật ngược phải trái. Nguyên Anh kiếm tôn ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian dạo qua một vòng, nói, đã là Phượng Thanh ngộ hại, liền thỉnh Liêu đạo hưu trước nói đi. Liêu Định nguyên gật gật đầu, mở miệng nói. Các vị đạo hữu đều biết, ta thiên đạo tông hiện giờ nhân tài điều tản, vì tiên minh việc, ta cùng với không nói sư đệ thường trú tại đây, tông môn nội chỉ còn lỗ bách khoa toàn thư cùng Phượng Thanh hai người. Không lâu trước đây Đông Hải tình biến, yêu tu xâm lấn, Bích Hiên các đến ta thiên đạo tông cầu viện, Phượng Thanh liền đi Bích Hiên các. Hán dừng một chút, ánh mắt ngừng ở tần hy cùng Mạch Thiên ca trên người, tiếp tục nói, kế tiếp các vị đều biết, huyền thanh môn tần thủ tĩnh Mạch Thanh hơi hai người tiếp thu nhiệm vụ. Tiếp nhận Phượng Thanh, chấn thủ bích hiên các. Sự tình quái liền quái ở chỗ này, bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ sau, Phượng Thanh vẫn luôn không có trở về. Chúng ta cũng không có nhận được bất luận cái gì tin tức, thẳng đến mấy ngày trước, tông môn nội Phượng Thanh bản mạng đèn đột nhiên tắt, Nguyên Anh kiếm tôn nghe xong, chậm rãi gật đầu, kia liếu đạo hưu đối việc này thấy thế nào. Liêu định Nguyên thật sâu hít vào một hơi, nói, ở từ Trấn Dương tới phía trước, ta cũng không bất luận cái gì cái nhìn. Chỉ nghĩ, chờ nhàn rỗi một ít, làm người đi một chuyến Đông Hải, nhìn xem Phượng Thanh là chuyện như thế nào. Nguyên Anh kiếm tôn chuyển hướng Trấn Dương Đạo Quân, Trấn Dương Đạo hữu ngươi đâu? Trấn Dương Đạo Quân trước sau phi thường hoàn mỹ mà duy trì không vui biểu tình, lúc này nói, Phượng Thanh việc, ta chờ phía trước cũng không cảm kích. Hai ngày trước, Thủ Tinh Thanh hơi trở về, mới nói lên, bọn họ nhân yêu tu công phá bích hiên các, lưu luyến Đông Hải, lại gặp đã sớm rời đi Phượng Thanh. Phượng Thanh không biết vì sao, vẫn luôn không có trở về, gặp được bọn họ lúc sau, càng là tâm sinh ghen ghét, xuống tay đánh lén, lại kỹ không bằng người, bị bọn họ phản sát. Hừ. Trấn Dương đạo quân vừa dứt lời, Liêu Định Nguyên liền hừ lạnh một tiếng, hầu ngôn loạn ngữ, Phượng Thanh sao có thể đánh lén bọn họ? Liêu Định Nguyên! Hai vị đạo hữu! Nguyên Anh kiếm tôn nghiêm thanh quát, thấy bọn họ hai người không nói chuyện nữa, mới nói. Nếu sự tình dừng ở thủ tính thanh hơi nhị vị đạo hưu trên người, vậy thỉnh nhị vị đạo hưu tới giải thích một chút. Tần Hy hướng mạch thiên ca kiểm kê phía dưới, cất cao giọng nói, Nguyên Anh tiền bối, ta tới nói đi. Đông Hải việc, Tần Hy ngắt đầu bỏ đuôi trừ bỏ lục đạo cung trải qua, trên cơ bản đều nói một lần. Ở hắn trong miệng, Phượng Thanh Tiên tử bởi vì không thể cho ai biết mục đích lưu luyến Đông Hải không đi, gặp được bọn họ lúc sau, càng là nghi thần nghi quỷ. hơn nữa Đối bọn họ tâm sinh ghen ghét, cuối cùng âm thầm xuống tay, muốn đưa bọn họ hai người cùng nhau diệt xác Nói xong, Thần Hy đem hủy diệt vạn giảm độc hành thuyền hài cốt giao ra đây, mặt trên tàn lưu linh khí giao động thực dễ dàng là có thể nhìn ra, xác thật là Phượng Thanh động tay. Thần Hy lời này dứt lời, vạn toàn tháp sáu tầng một mảnh yên tĩnh. Tuy rằng Phượng Thanh này cử thập phần ngu xuẩn, nhưng nàng tính tình không hảo là có tiếng, nếu không cũng sẽ không có nữ la sát danh hiệu. Làm ra loại sự tình này tới, cũng không tính quá kỳ quái. Liêu định Nguyên giận dữ, nhất phải nói vậy Phượng Thanh lại ngu xuẩn, cũng sẽ không lấy một chọi hai, lấy nhược công cường. Ta đảo cảm thấy, là các ngươi mơ ước Phượng Thanh cơ duyên, mới có thể tùy thời giết người đoạt bảo. Trấn Dương đạo quân hừ một tiếng, chỉ vào trên bàn màu đen áo choàng kia thứ này, ngươi lại nói như thế nào? Nguyên Anh kiếm tôn không có lập tức tỏ thái độ, mà là nhặt lên áo choàng. Cẩn thận xem xét một phen, nói, vật ấy ta từng nghe nói qua, tên là chuyển ma y đi hẳn là có phối hợp một bộ ma công. Này ma công tu luyện không dễ, hơi có sai lầm, liền sẽ tính tình đại biến. Liêu lão Nhân, có nghe hay không? Vẫn ngồi như vậy xem diễn tĩnh cùng đạo quân lười biếng tới một câu, đừng nói vượng Thanh sẽ không như vậy xuẩn, sự thật chứng minh nàng chính là như vậy xuẩn. Này chỉ là phỏng đoán. Liêu Định Nguyên Đỏ Mặt Tiến 2 Miễn cương áp xuống tức giận, chuyển hướng Nguyên Anh kiếm tôn, Nguyên Anh đạo hữu, ngươi nói một câu. Nguyên Anh kiếm tôn thở dài một tiếng, không tồi, xác thật chỉ là phỏng đoán. Sự tình lại về tới nguyên điểm. Phượng thanh nhân ma công mà tính tình đại biến, có vật chứng tại đây, nhưng cái này vật chứng cũng không phải đặc biệt hữu lực, thần hy cùng mạch thiên ca giết người đoạt bảo. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ, lại là nhất hợp tình lý phỏng đoán. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, căn bản không thể nào phân biệt. Sau một lúc lâu, Nguyên Anh kiếm tôn nhàn nhạt mở miệng, ta có một cái biện pháp, không biết các ngươi có đồng ý hay không. Trấn Dương đạo quân hoán ngữ khí, Nguyên Anh đạo hưu mời nói. Nguyên Anh kiếm tôn nói, tu tiên giới chung. Có thể làm người vô pháp nói dối, có hai loại pháp thuật. Thứ nhất đó là lục soát hồn thuật, này thuật đảo cũng đơn giản. Chỉ là hạn chế rất nhiều, chịu thuật giả tổn thương cực đại. một loại khác đó là ngộng dẫn thuật ngộng dẫn thuật lấy cảnh trong mơ vì dẫn khiến người buông đề phòng hỏi gì lắm đấy mà sẽ không có bất luận cái gì bất lương hậu quả hắn nhìn về phía tần hy cùng mạch thiên ca các ngươi hai người nhưng nguyện chịu được ngộng dẫn thuật khảo nghiệm nghe hắn lời này trấn dương đạo quân cùng liễu định nguyên đều lộ ra kinh ngạc biểu tình tinh cùng đạo quân ngạc nhiên nói nguyên anh lão nhân ngươi cư nhiên hiểu ngộng dẫn thuật lục soát hồn thuật vẫn luôn truyền lưu đến nay Mộng dẫn thuật biết giả lại không nhiều lắm. Sẽ liền càng thiếu. Nguyên Anh kiếm tôn nhàn nhạt nói, lược hiểu. Hảo. Liêu định Nguyên lập tức đồng ý, quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt chớp động. Nếu các ngươi không dám, đó chính là các ngươi chỗ dạ. Thần Hy cùng Mạch Thiên ca đối diện cười. Nói, chúng ta lời nói không giả, không có gì không dám. Trấn Dương đạo hữu. Nguyên Anh kiếm tôn chuyển hướng Trấn Dương đạo quân. Thấy bọn họ hai người thần thái nhẹ nhàng. chấn dương đạo quân tự nhiên cũng không phản đối, làm phiền. Nguyên Anh kiếm tôn gật gật đầu, đối mạch thiên ca cùng Tần Hi nói, các ngươi hai người thu hồi thần thức, thả lỏng thức hải, không cần chống cự. Nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ nhìn chằm chằm, gọi bọn hắn thả lỏng thức hải, thật đúng là có chút khó khăn, bất quá bọn họ cũng biết, không thả lỏng thức hải, tiếp thu mộng dẫn thuật, chính mình sẽ rất khó chịu. Tinh cùng đạo quân thấp giọng nói, vì sư tại đây, các ngươi chỉ lo giải sầu. nếu có người đối với các ngươi bất lợi vi sư cùng chấn dương sư huynh nhất định sẽ liều mạng bảo vệ các ngươi có tính cùng đạo quân những lời này hai người cảm thấy an tâm liên ở bọn họ nhắm mắt lại thả lòng thức hài lúc sau nguyên anh kiếm tôn vươn tay lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ khởi một đoàn quang cầu chờ đến quang cầu gom lại nắm tay lớn nhỏ hán nhẹ nhàng đẩy, quang đoàn một phân thành hai bao phủ ở bọn họ trên người nay trong nháy mắt mạch thiên ca cảm thấy Người chung quanh cùng vật phản phất ly chính mình đã đi xa, nàng tiến vào một loại kỳ diệu cảm giác, thả lỏng, vui sướng, không có bất luận cái gì gánh nặng. Mơ hồ chung, phản phất có người hỏi nàng cái gì vấn đề, nàng một tia tạm dừng cũng không, trực giác mà nói một ít lời nói. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe Nguyên Anh kiếm tôn đạm mạc mà rõ ràng thanh âm, mọi việc hỏi tất, thu. Quang đoàn từ bọn họ hai người trên người thu hồi, Nguyên Anh kiếm tôn đảo qua Liễu Định Nguyên. Còn có cái gì vấn đề? Mạch Thiên ca không biết vừa rồi chính mình nói chút cái gì, lấy mắt đi xem tinh cùng đạo quân. Tinh cùng đạo quân hì hì cười, hướng bọn họ kiều hạ ngon cái, hai người yên lòng. Phượng Thanh động thủ chức là sự thật, chỉ cần Nguyên Anh kiếm tôn không hỏi đến chuyện khác, liền không có gì quan hệ. Liêu định nguyên mặt nếu cho tàn, dây rùa sau một lúc lâu, nói, bọn họ hai người sớm biết Phượng Thanh cảm xúc không đúng, vì sao còn muốn cố ý kích thích nàng. Này cử có vi cùng nhau trông coi chi đạo. Trấn Dương đạo quân lại nói, nàng đối người khác tâm tồn ác nghiệm, ngược lại muốn người khác cùng nhau trông coi. Hóa ra các ngươi thiên đạo tông quy củ là để cho người khác tuân thủ. Liêu định nguyên sắc mặt khó coi vô cùng. Hán trăm triệu không nghĩ tới, quả thật là Phượng Thanh trước động tay. Phượng Thanh cũng không phải ngu xuẩn như vậy người. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là Phượng Thanh tu luyện làm lỗi, chính mình lại không phát hiện. Chuyện tới hiện giờ. Thiên đạo tông thể diện đã ném, nhưng hắn không thể không theo lý cố gắng. Hắn chuyển hướng Nguyên Anh kiếm tôn, nói, Nguyên Anh đạo hữu, người nói đi. Nguyên Anh kiếm tôn thanh tuấn như thiếu niên trên mặt, trước sau gợn sóng không dậy nổi. Hắn nói, thủ tĩnh thanh hơi làm, sắp thật có chút không ổn. Nếu là trước đây phát sinh loại sự tình này, Nguyên Anh kiếm tôn sẽ không nhiều lời nửa câu lời nói, nhưng hiện giờ thiên cực tông môn tổ kiến cả ngày cực tiên minh, mặc kệ ra sao thân phận. Đều hẳn là coi là đồng môn Tuy rằng đặt ở những người khác trên người Hơn phân nửa sẽ cùng mạch thiên ca bọn họ giống nhau làm Trấn dương đạo quân hừ một tiếng Lại không nói cái gì nữa Nguyên anh kiếm tôn nói Hảo, sự tình đã rõ ràng Chuyện này đều không phải là thủ tĩnh thanh hơi có lỗi Thiên đạo tông không được lại tìm bọn họ phiền thoái Nghe được lời này Thiên đạo tông mấy người trên mặt đều bị đè nén không thôi Nhưng bọn hắn đều đồng ý nguyên anh kiếm tôn điều giải Sự tình lại bại ở trước mặt, lúc này cũng vô pháp nói cái gì nữa. Nguyên Anh kiếm tôn lại nói, bất quá, bọn họ hai người mắt thấy phượng thanh thân hãm ma trướng, lại không có ra tay tương trợ, này cử có vi đạo nghĩa. Hắn dừng một chút, vẫn cứ không ai ra tiếng, liền tiếp tục nói, nếu như thế, liền từ huyền thanh môn hướng thiên đạo tông làm ra bồi thường. Hô, ở đây không ít người nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại không phải không có tiếc nuối. vẫn là không có thể đánh lên tới A. Hai đại tông môn cũng chưa tỏ vẻ phản đối, nay cơ hội là tốt nhất kết quả. Liêu định nguyên biết, nếu là Phượng Thanh trước động tay, kia tử huyền thanh môn thảo không đến cái gì công đạo, mà Trấn Dương đạo quân cũng minh bạch, thiên đạo tông tổn thất một người nguyên anh tu sĩ, bọn họ cái gì cũng không trả giá, là không có khả năng. Cho nên, hai bên đều cam chịu kết quả này. Nếu kết quả đã ra, Các vị nguyên anh tu sĩ hoặc an tâm hoặc tiếc nuối mà rời đi vạn hợp tháp chỉ để lại hai đại tông môn cập các đại tông môn người cầm quyền. Kế tiếp vẫn là vợ kịch lớn, bồi thường vấn đề. Nguyên anh tu sĩ đối tông môn ý nghĩa cực đại, liêu định nguyên bắt lấy điểm này công phu sư tử ngoạng, chấn dương đạo quân đương nhiên không chịu. Việc này bọn họ chỉ là làm được có chút không thỏa đáng, cũng không cần phụ trách, bồi thường cũng chính là ý tứ một chút. Hai người bắt đầu đấu võ mồm, có kẹ mà cả. Mỗi một cái linh thạch đều phải tính toán rõ ràng. Này nơi nào là nguyên hậu đại tu sĩ, rõ ràng là phường thị tiểu tiểu thương. Ở các tông môn người cầm quyền chứng kiến hạ, hai bên cuối cùng đặt thành hiệp nghị, đem chuyện này mạt đi qua. Trở lại huyền thanh môn phân viện, trấn dương đạo quân lau mặt, nói, Liêu định nguyên lão ra hoặc kia, sớm muộn gì có một ngày ta làm hắn đem hôm nay thu đổ vật đổ ra. Tuy rằng chém rất một nửa có thừa, nhưng cũng là cái không nhỏ số lượng. Mạch Thiên ca cân nhắc một chút, nói, Trấn Dương sư minh, ta đỉnh đầu có chút linh thảo, có thể để rất một bộ phận. Trấn Dương đạo quân xua xua tay, cao tuổi linh thảo khó được, ngươi vẫn là lưu trữ luyện đàn tự dùng. Mấy thứ này, tông môn còn trở ra khởi. Hắn lại cười nói, thanh hơi, ngươi vẫn là quá khách khí. Các ngươi là tông môn đệ tử, xảy ra chuyện đều có tông môn thế các ngươi chịu trách nhiệm, huống chi việc này cũng không phải các ngươi sai. Mạch Thiên ca hơi giật mình, như suy tư gì. Nguyên lai, like, nàng cùng tần hy khác biệt liền ở chỗ này sao? Trầm tư gian, Trấn Dương đạo quân đã chính thần sắc, các ngươi hai người này liền hồi quá khang sơn đi, thời gian cấp bách, vị kia hổ phách tiền bối nói sự, ta sẽ làm buồn môn đệ tử lưu ý, các ngươi chỉ lo tu luyện liền hảo. Trấn Dương sư huynh kia nơi này. Diệu một cùng huyền nhân đã chạy tới. Tinh cùng đạo quân vấy vây tay, các ngươi chỉ lo đi. thuận tiện nói cho thông minh sắc xảo, hắn tốt nhất cũng bế quan. Các người ba người là huyền thanh môn hy vọng. Mạch thiên ca ngẩn đầu nhìn mắt tần hy, hắn biểu tình nghiêm nghị, trong lòng liền có chút minh bạch, sư phụ cùng chấn dương đạo quân đã có quyết định. Nếu thật sự thiên hạ đại loạn, thay trời đổi đất, toàn bộ huyền thanh môn đều sẽ nỗ lực bảo tồn bọn họ tánh mạng, làm cho bọn họ vì huyền thanh môn truyền xuống đạo thống. Nàng trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng là trấn dương cùng tĩnh cùng hai vị đạo quân một phách bản mạch thiên ca cùng tần hy cùng ngày liền bước lên hồi quá khang sơn đường xá bọn họ mới vừa đi không bao lâu huyền nhân cùng diệu một liền đến bốn vị đạo quân không có đi vạn hợp tháp mà là hoa ở huyền thanh môn phân viện nội đóng cửa lại thiết cấm chế nghị sự ngày hôm sau tọa trấn quá khang sơn trưởng môn lạc phong tuyết thu được một phong truyền thư nội dung không giải Nhưng lạc phong tuyết nhìn một đêm, sau đó không lâu, huyền thanh môn nội phát ra trưởng môn lệnh, triệu hồi một đám đệ tử, lúc sau, lục tục phái ra từng đám đệ tử, lại không có thượng chiến trường, mà là du đáng ở toàn bộ thiên cực, không biết đang làm cái gì. Này đó thay đổi, toàn bộ huyền thanh môn chỉ có ít ỏi vài người biết. Mạch Thiên Ca, tần Hy, thông minh sắc xảo đạo quân ba người đồng thời bế quan, hoa viêm đạo quân đi một chuyến côn trung thành sau, trở lại quá Khang Sơn. Liền không hề hồi chính mình độc phủ, mà là ngày ngày tọa trấn chủ phong tam thanh điện. Mạch Thiên ca biết, hán thọ nguyên không nhiều lắm, mà tu vi vẫn luôn ngừng ở nguyên anh sơ kỳ, trên cơ bản không có tấn giai khả năng, cho nên, hắn tính toán vì tông môn cống hiến cuối cùng một chút lực lượng, bảo hộ bọn họ bế quan. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca từ càn khôn giới chung lấy ra một con dược bình. Nay chỉ dược bình trang đan dược, tên là Trường Sinh Đan, một viên nhưng duyên Thọ 500 năm. Sư Minh, ngươi nói, ta ứng không nên đem trường sinh Đan lấy ra đi. Nàng nuốt ve trong tay dự bình, hỏi. Tân Hy đang ở tìm kiếm điện tịch, một lát sau đáp, ngươi tưởng lấy liền lấy. Mạch Thiên Ca quay đầu chừng hắn một cái, có ngươi như vậy tùy tiện sao? Tân Hy bất đắc dĩ, vốn dĩ chính là ngươi có quyền quyết định sự, cần gì ta nói? Chính là, không nói đến trường sinh Đan có bao nhiêu khó được, người khác trường sinh Đan chỉ có thể duyên thọ một trăm năm. Ta lại là 500 năm, này như thế nào giải thích ta Mạch thiên ca rồi dám. Nàng cũng không phải bổn xỉn mấy thứ này, chỉ là rất khó giải thích nơi phát ra. Tần hy lại nói, bọn họ cũng sẽ không cưỡng bức ngươi giải thích, ngươi lo lắng cái gì? Hảo đi, nàng thừa nhận, sự tình quan tâm môn, nàng khuyết thiếu chính là tần hy loại này bình tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi nói, hiện tại thời khắc mấu chốt. Ta có phải hay không hẳn là đem linh thảo cùng đan dược lấy ra tới dùng. Bọn họ sửa sang lại hư thiên cảnh khi, từng đem một đám linh thảo ngắt lấy xuống dưới, trong đó đại bộ phận luyện thành đan dược, tiểu bộ phận gửi lên, mấy thứ này số lượng thật lớn, không phải bọn họ hai người dùng cho hết. Tân Hy cũng suy nghĩ một chút, đắc, có thể à, trước mắt tới nói đặc biệt hữu dụng, môn phái thực lực nhu cầu cấp bách tăng lên. Mạch thiên ca lại hỏi, kia hẳn là lấy ra tới nhiều ít. Thần Hy hồi tưởng một chút nàng có được đan dược số lượng, nói, "Một nửa đi." Bọn họ bị nhốt Thiên Ma Sơn thời điểm, không có việc gì làm liền mỗi ngày luyện đan, tồn hạ đan dược lấy ra đi có thể hủ chết người, tuy rằng tổng số so ra kém môn phái nhà kho, nhưng cao giai đan dược liền nhiều đến nhiều, hơn nữa, phẩm chất cũng hảo rất nhiều. Hai người đối ngoại được xưng bế quan, kỳ thật các có chuyện quan trọng. Thần Hy đang tìm về thay trời đổi đất ghi lại. Đáng tiếc chính là Mỗi một cái thời đại kết thúc, điển tịch đại lượng biến mất, rất khó tìm đến về đoạn lịch sử đó đôi câu vài lời. Mà hư thiên cảnh, sinh ra niên đại đại khái tại thượng cổ phía trước. Bên trong điển tịch căn bản không có này đó nội dung. Vì thế, Lạc Phong Tuyết phái ra đại lượng đệ tử ra ngoài, siêu tầm các phương diện thư tịch ngọc giảng. Đến nỗi mạch thiên ca, thì tại cân nhắc mấy bộ công pháp trì dàn quan hệ. Nàng hôn nguyên công, tần hy thuần dương quyết cùng tam nguyên chuyển. Còn có nguyên bảo cấp âm dương song tu, này mấy bộ pháp quyết đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, có thích hứng hư thiên cảnh. Có không thích hứng, cần thiết muốn giải quyết trong đó vấn đề, bọn họ mới có thể mượn dùng thể chất, bay nhanh tu luyện. Nghĩ đến đan dược vấn đề này, mạch thiên ca triệu tới thủy lâm ba, làm nàng gọi lạc phong tuyết lại đây. Nàng dần dần thích hứng tân thân phận, cũng học xong bãi nguyên anh đạo quân cái giá, đây là nguyên anh đạo quân cần thiết có khí phái, đối tông môn đệ tử mà nói. cũng là một loại khích lệ lạc phong tuyết cưới cơ quan đại điêu hướng cử quên đàm bay tới tần hy kết anh sau liền đem ban đầu ở vào nào đó đỉnh núi động phủ xuất khẩu phong bế mà đem một cái khác ở vào cực quên cốc xuất khẩu mở ra hiện giờ toàn bộ cử quên cốc đều ở động phủ cấm chế trong phạm vi muốn nhập cốc trừ bỏ cưới mạch thiên ca đặc chế cơ quan đại điêu không còn hắn pháp từ cử quên cốc trên không đi xuống vọng đáy cốc đại bộ phận bị cử quên đàm bao trùm chỉ thấy thủy thanh như gương, bà quang nhộn ngạo. Thân ở đáy cốc, lại có khác một phen phong cảnh. Nhất bắt mắt, là chảy dòng mà xuống giống như luyện không thăng nước, tiếng nước rầm, phi châu bán ngọc, trên mặt nước, phù băng nơi trốn, giống như sông băng, đàm một góc, lập mấy gian nhà gỗ, có hành lang gấp khúc tương liên, hai người đều bò đầy thanh đẳng, pha đến giá thú, nhà gỗ tọa lạc đất chống thượng, biến thực kỳ hoa dị thảo, băng tuyết trung, ngạo cốt lang xương. Lạc phong tuyết vừa thấy, liền biết là mạch thiên ca vị kia đệ tử ký danh kỳ tác. Nhận thức một trăm nhiều năm, niên thiếu tương giao, nàng đối vị này thiên cực tuổi trẻ nhất nguyên anh tu sĩ quá hiểu biết, kêu nàng chính mình bố trí động phủ, tùy ý kiến hai gian nhà gỗ liền không sai biệt lắm, làm sao giống hiện tại như vậy, nơi trốn trương hiển ưu nhã cách liệu. Bất quá, bộ dáng này mới có nguyên anh tu sĩ động phủ khí phái, giống thủ tĩnh sư thúc nguyên lai như vậy. Động phủ tùy tiện khai ở một cái không người đỉnh núi. Tính, không đề cập tới. Lạc phong tuyết từ cơ quan đại điêu xuống dưới, Thủy Lâm Ba đã chờ ở bên, hành lễ chào hỏi, Lâm sóng gặp qua trưởng môn. Lạc phong tuyết cười nói, không cần đa lễ. Hiện giờ Thủy Lâm Ba là mạch thiên ca đệ tử, luận bối phận cùng nàng là giống nhau, nhưng nàng đã là kết đan tu sĩ, lại là trưởng môn, thân phận thượng muốn cao rất nhiều. Thủy Lâm Ba thần thái bình tĩnh, Không tiêu ngạo không xỉm định, cô cô đã đang đợi chờ trưởng môn, trưởng môn mời theo ta tới. Lạc phong tuyết gật đầu, làm phiền. Thủy lâm ba mang theo lạc phong tuyết, từ vách đá thượng cửa động đi vào, một đường ngốn lượn, cho đến đại sảnh. Cô cô, băng tâm trưởng môn tới. Mạch thiên ca đang ở nghiên cứu công pháp, nghe được thanh âm, thu công, gật đầu, đã biết. Hướng lạc phong tuyết cười nói, phong tuyết, ngồi đi. Đa tạ thanh hơi sư thúc. lạc phong tuyết nghiêm trang mà ấp lễ rồi sau đó nhặt mặt vị ngồi đến bây giờ mới thôi hai người lễ nghĩa chu toàn không có chút nào vi lễ chỗ chờ lạc phong tuyết ngồi bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau coi trong chốc lát hai người nhịn không được xỉ một tiếng cười lần này không tồi người rốt cuộc giống cái nguyên anh tu sĩ lạc phong tuyết nói mạch thiên ca bất đắc dĩ muốn tự cao tự đại còn không đơn giản liền xem đối với người nào nói như vậy Ta là thuộc về không cần tự cao tự đại đối tượng. Thật là quá vinh hạnh. Lạc phong tuyết làm bộ làm tịch mà chắp tay. Mạch thiên ca cười, nói, hôm nay tìm ngươi tới, là có chuyện nói cho ngươi. Nàng lúc này thái độ hiền lành, ý cười doanh doanh, lời nói cử chỉ gian, đều có một cổ tu sĩ cấp cao phong phạm. Lạc phong tuyết không khỏi nhớ tới, năm đó đi theo thủ tĩnh sư thúc phía sau đi vào huyền thanh môn tiểu tu sĩ, trong lòng âm thầm cảm thán. Sư thúc có chuyện gì phân phó? Mạch thiên ca tử trong lòng lấy ra một cái túi càng khôn, đưa cho nàng, hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn, sư phụ sư huynh bọn họ đều ở vì tông môn buôn đầu, chúng ta lại không cách nào hỗ trợ. Nơi này có chút đan dược cùng linh thảo, là chúng ta ngày thường tích lũy xuống dưới, coi như là chúng ta vì tông môn làm chút sự đi. Lạc phong tuyết biết bọn họ hai người đều am hiểu luyện đan, liền không khách khí, nhận lấy, trong miệng nói. Kỳ thật các ngươi đã giúp tông môn rất nhiều, ngươi linh thú Phi Phi, lần trước mang theo rất nhiều tộc nhân trở về, này đó Phi Phi đối bảo vật thập phần nhanh nhẹ, mang lên chúng nó, tìm được bảo vật tỷ lệ rất cao. Nói lên Phi Phi, mạch thiên ca cười khổ, ra hỏa kia, ta còn không hiểu biết. Hắn chưa bao giờ chịu có hại, lại không cho tộc nhân nhận chủ, chỉ sợ muốn hồi báo không ít. Lạc phong tuyết nhấp miệng cười, sở phí là so nhận chủ linh thú cao chút, bất quá. không coi chúng nó, đâu ra những cái đó bảo vật. Không nói gạt ngươi, lần này được chấn Dương Sư bá chi lệnh, ta phái ra một đám đệ tử, mang theo phỉ phỉ đi tầm bảo, thu hoạch pha phong. Mấy thứ này, sẽ dùng cho vượt qua cửa ải khó khăn, nếu huyền thanh môn có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, này đó phỉ phỉ kể công không nhỏ. Không cần phí công nuôi dưỡng chúng nó liền hảo. Hai người lại nói vài câu, lạc phong tuyết cáo từ mà đi. Với cơ quan đại điêu bay ra cửa quen quốc lại ngự kiếm hồi chủ phong trưởng môn đại điện, lạc phong tuyết mở ra túi càng khôn, đem đan dược linh thảo đổ ra tới. nay một đảo, nàng sợ ngây người. Từ túi càng khôn nội đảo ra tới đan dược linh thảo, đủ khả năng xếp thành một cái tiểu sơn, lại còn có không có đảo xong Trong đó trang linh thảo hộp ngọc mấy trăm cái, trang đan dược bình ngọc càng là nhiều đến không xuể. Lạc phong tuyết ngây người trong chốc lát, bàn tay tiến túi càng khôn sờ sờ. Lẩm bẩm tự nói, nhiều như vậy đang ăn dược, liền cái chai đều phải không ít tiền đi. Nay đó bình ngọc, tính chất tinh tế, là tốt nhất linh ngọc, quang tính linh thạch, liền giá trị không ít. Lạc phong tuyết trảo quá một con bình ngọc, mở ra nút bình, tức khác hương khí cả phòng. Nàng đảo ra một viên, càng kinh, quá thanh đan. Đây chính là có chợ kết đan cực phẩm linh đan. Nàng lại mở ra mấy chỉ bình ngọc, trừ bỏ quá thanh đan, còn có thanh vân đan, tiên phong lộ. Thậm chí còn có nguyên anh cấp bậc quá thanh kim đan cùng kiểu chuyển hoàn dương đan. Lạc Phong Tuyết cảm thấy chính mình có chút hô hấp không thuận, toàn bộ huyền thanh môn nhà kho, cũng không có nhiều như vậy cao dài đan dược a. Lại tùy ý lây quá một con hộp ngọc, mặt trên dán phòng ngửa linh khí sói mòn cao dài linh phủ, phù bên viết một hàng chữ nhỏ, tím nguyên linh thảo, 8.000 năm. Lại xem mặt khác hộp ngọc, đều là chân quý linh thảo, niên đại đều ở 5.000 năm trở lên. thậm chí còn có vài quạng là vào năm. Lạc phong tuyết lao đem mồ hôi, hơi suy tư, đem này đó bình ngọc hộp ngọc một cổ nào nhét trở lại túi càng khôn, ra trưởng môn đại điện, hướng đằng trước tam thanh đại điện đi đến. Hoa viêm đạo quân đang ở vẽ bửa, đối hắn mà nói, đã không sao cả tu luyện, thừa dịp còn có hơn 200 năm để sống, chạy nhanh phát huy nhiệt lượng thừa, an bài hảo môn nhân đệ tử đừng ra, mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Nghe nói mạch thiên ca hai người mang đến tin tức, hắn liền tự thỉnh trở về núi, chấn thủ tam thanh điện, lấy bảo hộ huyền thanh môn nhất có tiền đồ ba gã nguyên anh tu sĩ bế quan. Lạc phong tuyết tới thời điểm, hắn chỉ là thoáng phân điểm lực chú ý cho nàng, nga, phong tuyết à, có chuyện gì sao? hoa viêm sư bá. Thấy lễ, lạc phong tuyết bất chấp khách khí, đem túi cản khôn trình đi lên, mới vừa rồi thanh hơi sư thúc gọi đệ tử qua đi, nói đem mấy thứ này hiến cho tông môn. nga là thứ gì liền nguyệt đều lưỡng lự hoa viêm đạo quân bút tẩu long xà phù bút xét qua lá bùa thượng chữ viết phát ra mỏng manh linh quang sư bá ngải xem xem liền minh bạch một chương linh phù hoa hảo hoa viêm đạo quân buông phù bút tiếp nhận túi càng khôn tay thăm tiến túi càng khôn lấy ra một chi bình ngọc hắn mở ra nghe nghe nói thượng phẩm hành khí đan thứ tốt chuyển hướng lạc phong tuyết chính là này đó lạc phong tuyết nói Ngài xem xem có bao nhiêu, liền biết đệ tử vì sao phải tới thỉnh giáo. Hoa viêm đạo quân nghe vậy, nghĩ thầm, mặc dù nhiều một ít, lại có cái gì hảo kỳ quái, kia hai người vốn là cơ duyên thâm hậu Sau đó, hắn cũng ngây dại, chỉ là tùy ý một đảo, trong túi càn khôn xôn sao rớt ra một đống đồ vật. Sơ sơ túi càn khôn, đơn giản toàn bộ đảo ra tới, hoa viêm đạo quân kinh ngạc cảm thán, này hai cái tiểu ra hỏa, vận khí không khỏi thật tốt quá. Nơi nào làm ra nhiều như vậy linh thảo, cư nhiên có thể luyện chế như thế nhiều đan dược." Lạc Phong Tuyết ở bên cạnh nói, "Hoa Viêm sư bá, ngài xem xem những cái đó linh thảo rồi nói sau." Hoa Viêm đạo quân hầu nghi mà nhìn nàng một cái, nhặt lên một con hộp ngọc, mặt trên viết: mũ Phượng Thảo, 9000 năm." Hắn mở ra, vội vàng mà đem mặt trên linh phù gỡ xuống, nhìn đến bên trong quả nhiên là một gốc cây 9000 năm mũ Phượng Thảo. Hơn nửa ngày Hắn đem hộp ngọc một quan, dán lên linh phủ, đối Lạc Phong Tuyết nói, Phong Tuyết, mấy thứ này trước lưu tại sư bá nơi này, nếu vô vấn đề, sẽ tự giao cho người trên tay. Lạc Phong Tuyết không chút do dự, là, sư bá.